Huy ẩm vô vô vô vô ẩm tiếng sấm v a n g rền mưa to khuynh tiết hạt mưa gõ vào phá giáp trên thân kiếm phát ra thanh thúy mưa rơi tiếng mà đón lấy phá giáp kiếm liền v è o một cái hướng về phía chân trời bay đi nháy mắt biến mất tại tầng mây bên trong cũng không có hướng về hiến ninh bay tới hiến ninh cái này có chút xấu hổ bỏ ra khí lực lớn như vậy cứu được một đầu dao kết quả này đầu dao lại chạy mất mà lại thuật tay còn cầm đi hắn một thanh kiếm có chút thua thì ta ninh công tử cẩn thận Con ầm ầm mây, mây, mây, mây đen tới gần bên trong có một cái cự đại đầu từ đó nhô ra đen xì trên đầu hai con mắt bên trong lưu động lấy ánh sáng màu đỏ hoàn toàn bị h ắ t vụ b a o khỏa nhìn không r ó cụ thể bộ dáng mà đ ó lấy một tay nắm từ trong mây đen nô ra kia là một con như núi lớn bàn tay từ trong mây đen nô ra sau liền hướng về y ế n ninh đầu chụp lại toàn bộ quá trình l i ề n cái bắt chuyện đều không có đánh ninh công tử cẩn thận cái con khỉ này hung tàn thành tính tiểu tiến h lập tức mở miệng đồng thời ra sức v ũ cánh hướng về đằng sau tránh thoát khỏi đi hô một t á t này rơi xuống cuốn phong nổi lên bốn phía mây đen nháy mắt liền hướng về h ế n ninh cùng tiểu tiến xóa tới h ế n ninh kỳ thật bị đánh cho có chút mặc danh kỳ diệu cái gì tình huống chẳng lẽ ta tuyệt thế kiếm tiên tiên sư yến ninh tên tuổi không dùng được rồi ở đâu ra yêu nhiệt g như thế hung vừa mới chuẩn bị mở đặc hiệu dọa một cái yêu nhiệt g này khả đột nhiên hắn phát hiện một vấn đề chính là trong cơ thể hắn linh khí tốt giống dùng không sai bịt lắm mười tám vị la hán lại thêm đằng sau cho ngân ra hồn phách độ linh khí còn có trước đó k i a đạo áp s ú c đến cực hạn kiếm khí khiến cho trong cơ thể hắn hiện tại còn lại linh khí thật đúng là không có mấy dọn nhiều nhất chỉ còn một kiếm nếu là mở đặc hiệu một kiếm này đoán chừng đều bắn không đi ra đang nghĩ ngợi trong mây đen lại dỗi ra một cái chân to bọc lấy lăn lộn mây đen hướng về yến cùng tiểu t i i ế n một cất u tiểu tiến h quát to một tiếng hai con cánh phiến ra cùng phong phong nhận tập quyền đánh vào hầu tử chân bên trên vê anh một tiếng v a n g rền mây đen lần nữa l a n l ộ t lại là cũng không có lui ra phía sau một điểm mà là tiếp tục hướng về hiến linh cùng tiểu tiến h xoắn tới không tốt thiên sinh vừa rồi trợ giao hóa long tiêu hao nhiều lắm phía dưới bạch tố tố liếc nhìn một màn này tự nhiên là đoán được vấn đề cho nên không hề do dự liền một cái bay vọn bắt lấy vòng trở về tức nhi đồng thời một cái xoay người liền dẫm lên tức nhi trên lưng chít c h t tức nhi không ngừng tê khổ bởi vì bạch tố tố vừa vặn bắt lấy chính là bộ yêu tác thiên sinh không có tiên l ự c sao kia tiểu bạch t ỷ ngươi chờ ta một chút một thời tiểu thanh đồng dạng nảy lên lập tức liền cắn tức nhi một cái móng vớt tiểu b ạ c h x à ngươi bung ô ra bộ yêu tác được không tiểu thanh x à ngươi đừng n ú p n í c h miệng a thức nhi ra sức dây ruộng khả căn bản tránh thoát không ra không được nhanh bay qua bạch tố tựa hồ biết tức nhi cá tính dưới loại tình huống này kiên quyết không b u n g tay trực tiếp mệnh lệnh tức nhi bay về phía trước nào tức, tức nhi cắn chặt miệng nhi x u n g tới tới gần, tới gần ngay tại khoảng cách mây đen không đến năm mét thời điểm bạch tố tố đột nhiên từ tức nhi trên thân vọt lên nháy mắt hóa thành một đầu cự đại bạch x à trực tiếp t i ệ u một đầu n h à o vào màu đen trong lôi vân ầm ầm mây đen chấn động bạch tố tố căn bản không sợ đối phương là cái gì yêu vương đi lên liền vọt vào trong mây đen sắt bóng đen chiến đấu vậy mà trực tiếp khiến cho bóng đen từ trong mây đen hiện ra thân hình mà đó lấy thanh x à cũng đồng dạng x u n g tới tiểu bạch tỷ thanh x à bông u ra tức nhi móc u ố t lại cắn một cái tại hầu tử trên đùi sau đó liền thuận thế từ dưới lên trên quấn lấy hầu tử thân thể hai rắn một khỉ triển khai đại chiến mà tận đến giờ phút này yến n i n h mới chính thức thấy rõ hầu tử tướng mạo đây là một con toàn thân mọc đầy màu đen cùng kim s ắ t hai màu tóc dài hầu tử mặc dù hình thể cự đại nhưng là hầu tử dáng vẻ lại vô cùng rõ ràng bộ lông màu đen chủ yếu tập trung ở hầu tử tứ chi mà bộ lông màu vàng l ó n g thì chủ yếu là hầu tử phía sau lưng một đen một vàng hai màu lông tóc đan vào một chỗ cực kỳ giống yến n i n h trước kia thế giới bên trong n h u ộ n tóc thanh niên hứng hầu tử bị hai rắn q u ầ lấy lập tức giận giữ hai con xà yêu cũng dám ngăn cản bản vương hầu tử dội ra hai con cự đại cánh tay muốn đem quấn ở trên người thanh bạch hai rắn l ớ n mật, n g ư ơ i n ế u dám thương các nàng ta liền chém ngươi tiến ninh mắt thấy một màn này cuối cùng không có lại nhịn xuống đi mặc dù áp súc kiếm khí thương mệnh nhưng có đôi khi cũng không thể không vì đó khẩu khí thật lớn ngươi chính là kia cái cái gọi là tiên s ư a hầu tử con mắt trận tròn ngữ khí bất thiện nhưng là động tác lại ngừng lại tiến ninh nhữ mày một cái tại con khỉ này lúc đậu thủ hắn bản năng cho rằng cái con khỉ này cũng không biết hắn thân phận nhưng hiện tại xem ra cái con khỉ này là biết đến xem ra con khỉ này thật là như tiểu tiến nói hung tàn thành tính lại hoặc là gan to bằng trời ninh công tử chính là tiên sư yến ninh tiểu tiến h nhìn thấy yến ninh không có tâm lý sai chắc yến ninh vừa rồi trợ tôn thượng độ kiếp hẳn là thật hao tổn quá nhiều dù sao đây chính là cùng thiên tướng đậu a nếu là nói yến ninh không có hao tổn k h ế mới thật không bình thường hừ bản vương quản ngươi cái gì tiên sư không tiên sư hôm nay ngươi nếu có bản sự liền tránh ta nếu là không có bản sự liền chịu chết đi hầu tử mở miệng lần nữa đồng thời rút ra một nằm đấm hướng về yến ninh lần nữa vung tới ngã phật từ bi đúng lúc này thượng một đạo kim quang sáng lên một chiếc c h u n g vàng xinh, xinh nằm ngang ở yến ninh cùng hầu tử trước mặt keng nằm đ ấ m đánh vào kim trung bên trên kim trung vỡ tan hòa thượng p h u n ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh mà yến ninh thì là bị chấn động đến đầu có chút cho váng tựa như bên thai bị lôi cho chấn một cái thao hòa thượng này nhiều chuyện gì nhất định phải cho ta đưa cái chung cỡ nào điểm xấu yến ninh lúc đầu đều chuẩn bị ra kiếm kết quả hòa thượng đột nhiên đâm một c ước hắn mới vừa rồi là thật kém chút bị c h ấ n choáng quá khứ xem ra tiên sư ngạnh kháng thiên tiếp hao tổn rất nhiều a hầu từ cười căn bản không để ý tới trên thân quấn lấy thanh bạch hài rắn một lòng muốn cùng yến ninh đánh nhau chết sống yến ninh có chút muốn mắng người cái gì cựu cái gì toán người hận ta như vậy không tiếp tục k h á c khí đã đối phương là đến liều mạng vậy thì liều đi tâm ý k h é động tiến ninh liền chuẩn bị một kiếm b ắ n ra nhưng vào lúc này một tiếng long ngâm vang lên ngao mà đón lấy thiên không trong liền sáng lên một đạo ngân quang như là cắt tầng mây ngân sát kiếm quang từ phía chân trời rơi xuống giống như là một t i a chớp lấy một loại tốc độ cực nhanh n ằ m ngang ở hầu tử cùng yến n i n h trung gian ngâm thân kiếm chấn động t ế n minh không thôi t ế n ninh sửng sốt một chút bởi vì hắn có một loại cảm giác kỳ quái chính là nhập thân vào phá giáp trên thân kiếm ngân giao h ồ n phách tựa hồ cũng không muốn hắn thương hầu tử mà hầu tử đồng dạng ở thời điểm này ngừng lại hai con con mắt màu đỏ gắt gao chăm chú vào trước mặt trên trường kiếm nhìn có một loại vẻ mặt bất khả tư nghị quan g bị ngốc ngươi ngươi không chết hầu tử mở miệng nhìn vô cùng kinh ngạc mà đ ó n lấy liền lại lần nữa nhìn về phía yến linh ngươi muốn b a i hắn làm thấy rầm rầm mưa to rơi xuống mà đ ó n lấy thiên không trong bay xuống một kiện tuyết trắng trường bảo đây là một kiện phản phất chất tơ thành bạc bảo từ chân trời rơi xuống sau đó tựa như cùng có một đôi tay bắt lấy đồng dạng chúng lên yến ninh trên thân bạch b à o khỏa thân yến ninh chung quanh nước mưa trong nháy mắt liền toàn bộ cách ly hắn tựu i đứng tại trong mưa nhưng là vô luận nhiều mưa lớn lại vô pháp xôi đến hắn phân hảo đây là tôn thượng lân giáp bảo y kể là tôn thượng trên người giao vệ biến thành tiểu tiến nhìn thấy xuyên trên người yến ninh b ạ c h b à o trong mắt cũng toát ra một tia thương cảm ngâm kiếm minh tái k h ở i bạch long tại trên lưới kiếm du đ ộ n g ngân quang lấp lóe xem r a quang bị ngốc là thật muốn bái ngươi làm thấy hầu tử thấy cảnh này rót cục khé gật đầu một cái sau đó nhìn thoáng qua trên thân quấn lấy thanh bạch hải rắn bản vương sẽ không lại cùng tiên sư vì đ ị n h nga ô thính ngươi thất thời tiểu thanh tùng mở bạch tố tố không nói gì thêm trực tiếp liền bông ra hầu tử nhảy về đến y ế n ninh trên thân chỉ là lại là vẫn như cũ đối hầu tử trợn mắt nhìn nhau không có việc gì ta liền đi trước còn có tiểu điệp đã quy thuận đến bản vương muôn h ạ hầu tử lần nữa nhìn thoáng qua y ế n ninh sau đó quay đầu liền đi mây đen l a n l ộ t tới cũng nhanh đi được cũng nhanh ngược lại là thoải mái y ế n ninh không phải là không mưu lưu mà là thật lưu không được hắn hiện tại thể nội linh khí thật không nhiều lắm coi như thật ra một kiếm xem chừng cũng không nhất định có thể giết được cái này hầu vương đương nhiên chủ yếu nhất là con khỉ này nói lời hắn nói ngân giao còn sống sau đó còn nói ngân giao muốn b à i hiến l i n h vi sư đón lấy liền muốn đi như thế xem ra cái con khỉ này phải cùng ngân giao có đặc thù nào đó quan hệ chỉ sợ không nhất định là cựu nhân bởi vì ngân giao vừa rồi rơi xuống thời điểm cũng không có chém về phía hầu tử đúng rồi bản vương lần này tới b ả n ý là muốn nói cho ngân giao hắn chờ món kia linh bảo lập tức liền muốn xuất thế nhưng hiện tại xem ra hắn hẳn là không dùng đến hầu tử t h a nhâm lần nữa từ trong mây đen truyền đến mà đ ó lấy mây đen liền càng đi càng xa dần dần biến mất ở phương xa mà nghe được hầu tử lời nói ngân giao thì là lần nữa chấn động ngâm quan g mang nở rộ bạch long du tẩu phảng phất muốn từ lưỡi kiếm trong phá kiếm mà ra tiến ninh nhẹ nhàng sờ lên trên người bảo ạ c h b đ ó lấy vươn tay hướng trước mặt phá giáp kiếm cho tới mà phá giáp kiếm thì phảng phất cảm ứng được hắn ý nguyện nháy mắt bay đến hắn trong tay muốn đi nhìn một chút cái này xuất thế linh bảo sao một máy mắt tiến ninh cảm nhận được phá giáp trong kiếm ngân giao tư tưởng loại kia đối với cái này sắp xuất thế linh bảo mãnh liệt trách nhiệm t r ư ớ c 147, chiến thần một tiếng ra lệnh mười vạn hắc kim hầu vương lập tức tới gần tại n g h e s o n g hầu vương giảng thuật sau tiến ninh đại khái nghe ra cái này hầu vương cùng ngân giao hẳn là có đặc thù nào đó có hệ chỉ sợ không nhất định là cựu nhân vô danh hắc sơn có linh bảo xuất thế tiến ninh trong lòng giật mình vâng hắc kim hầu vương khẳng định nói nhìn dấu hiệu nhanh thì ba năm ngày c h ậ m nhất mười ngày liền sẽ xuất thế thiên sư nếu là muốn n h ì n qua ta nguyện ý dẫn đường ngâm bạch long kiếm quan mang nở rộ trên lưới kiếm long hồn du tẩu kích động phi phạm bên trong long hồn phảng phất muốn từ trong kiếm bay ra rốt cục ra sao trong truyền thuyết nhất cầu huyết đánh quái đoạt bảo kịch tình tiến linh nhìn xem bạch long kiếm thượng ngân quang tự nhiên cảm ứng được tiểu bạch long tư tưởng nói nội tâm lời nói hắn đánh nhau quái không có gì hứng thú trừ phi có hệ thống giết quái có thể thăng cấp một đao 999 lại thêm gấp m ộ ư ơ i bạo suất cái gì nhưng dứt bỏ điểm này tiến linh đối đoạt bảo bản thân là hứng thú dù sao cái này thế giới là có tiên đã có tiên k i ệ a này t r ù n g giữa thiên địa tự nhiên sinh thành linh bảo liền không khả năng phổ thông mà lại hắn còn biết tiểu bạch long chi chức vì cái này linh bảo cố ý áp chế tu vi hy vọng lương tựa theo cái này linh bảo có thể độ kiếp thành công một cái yêu vương đều như thế chờ mong bảo vật này tất nhiên phi phạm tiến linh hiện tại tranh lệch cái gì h á n tựu i tranh lệch một cái có thể thật sự tăng thực lực lên bảo vật mà tại huyền h u y ễ n tiên hiệp thế giới trong nói đến thực lực đ ể thăng mãi mãi cũng không thể rời đi một vật phát bảo tay cầm phát bảo chiếu chuẩn đối thủ trên đầu một đập tám chín phần mười liền sẽ bị n ệ chết đây cũng không phải là cho đùa phong thần bảng bên trong cho đủ làm mẫu phát bảo chính là dùng đề đập hạt trâu có thể tạp đòn đánh đồng dạng có thể tạp đồng la đương nhiên cũng có thể tạp ân chỉ cần tan lệ đến đủ chuẩn n g ư ơ i liền không khả năng chạy trốn được tiến linh ngửa đầu có hậu vương làm nội ứng lại thêm hắn tiên sư trì danh linh bảo trí ít có năm thành cơ hội à? t i ế a à hiện tại vấn đề duy nhất chính là cái này sắp xuất thế linh bảo đến cùng là cái gì có khả năng hay không là tạo hóa ngọc điệp lại hoặc là đông hoàng trung sơn hạ xã t á c đổ đà thân tiên chu tiên kiếm thập nhị phẩm kim liên lại không tốt trạm tiên phi đ a o bảo b i ể n châu hôn nguyên kim đấu cái gì cũng rất tốt, tốt. vô danh hát sơn hòa diệm sơn đỉnh núi một t â n tuyết trắng váy dài thiên sơn tuyết đứng ở một khối xích hồng sắt trên tảng đá Gió lớn nào hạt váy dài phiêu động liền như là một đoàn trong lửa đ ô n g tuyết đồng dạng mà sau l ư n g thiên sơ t u y ế t như đậu đậu cùng thiết hàm hàm thì là cùng kính đứng ở phía sau bất quá như đậu đậu cùng thiết hàm hàm dáng v ẻ đã có cải biến như đậu đậu mặt vẫn như c ũ là đen nhánh nhưng là tuổi tác thượng lại có tăng trưởng nhìn không sai biệt lắm là mười hai tuổi trên đầu hai cái đại ngữ rác thân hình ngược lại là không có gì thay đổi vẫn là khỏe mạnh bộ dáng mà thiết hàm hàm thì là đã hiện ra thiếu nữ mánh khỏe dáng người trở nên linh lung rất nhiều đồng dạng là mười hai tuổi mặc một bộ hỏa hồng máy dài chân thượng treo linh đăng trong tay vớt vớt một cây gậy sư phụ để ta tìm vũ khí ta tìm vài ngày cũng liền c ă n này gậy sắt tương đối thuật tay đậu đậu người nói ta gọi gậy sắt công chúa như thế nào thiết hàm hàm nhìn về phía ngưu đậu đậu không sai nhưng ta vẫn là cảm thấy thiết truy công chúa tương đối tốt nghe ngưu đậu đậu thuận miệng trả lời một câu nhưng ánh mắt lại là cũng không có chuyển tới thiết hàm hàm trên thân mà là một mực nhìn về phía phương bắc ở nơi đó đang có lấy một đạo tử sắc quan g mang sáng lên chiếu sáng chân trời đem chân trời nhuộn thành một mảnh k i tử đây là linh bảo xuất thế trước dấu hiệu sư nương băng vào ta kinh nghiệm này linh bảo nhiều nhất năm ngày liền sẽ xuất thế chúng ta đi đợt đi như đ ầ u đ ầ u nhìn xem t i a đạo tử quang bẹp lấy miệng trong mắt tràn ngập hưng phấn không thôi thần t ỉ n h từ quang chiếu này g từ vị trí bên trên phán đoán nơi đó hẳn là bắc lương nước cảnh nội thiên sơn tuyết miệng giật giật phản phất như có điều suy nghĩ mặc dù vô danh hát sơn thuộc về bắc xuyên ngũ phủ còn hạ nhưng trên thực tế lại bởi vì chiếm diện tích quá rộng có một nửa là ở vào bắc lương nước bắc lương nước như thế nào như đ ầ u đ ầ u không rõ nếu như tại bắc lương ta liền vô pháp xuất binh thiên sơn tuyết trả lời có quan hệ gì ta hỏa diệm sơn đã có một ngàn yêu binh lại đem sư phủ kêu lên chúng ta một khởi rét đi qua ai có thể chống đỡ、được? như đ ầ u đ ầ u một mặt tự tin là ta hỏa diệm sơn thiết hàm hàm b ộ t nắn người chính là ta nha hàm hàm ta gần nhất phát minh một loại mới du hí ngươi có muốn hay không chơi một chút như đ ầ u đ ầ u r ố t cục nhìn về phía thiết hàm hàm cái gì du hí thiết hàm hàm tò mò hỏi té ngã chính là bà y phục cởi sạch sau đó trên giường đ ỡ xem ai cuối cùng có thể đặt ở ai trên thân lao cho kình muốn hay không chơi một chút、Cút. thiết hàm hàm quay đầu không tiếp tục để ý ngưu đ ầ u mà là nhìn về phía thiên x u t tuyết sư nương ngài nói là bắc lương quốc sư nhất chi đào hoa lợi hại, Vẫn là sư phụ lợi hại hơn ân vậy cũng đúng thiết hàm hàm nghiêm túc nhẹ gật đầu thiên sơn tuyết để ý tới ngưu đậu đậu cùng thiết hàm hàm chỉ là lẳng lặng nhìn phương bắc bắc lương đại quốc sư nhất chi đào hoa một cái thủy hạ có năm danh tiên thiên cảnh đệ tử nhân vật truyền kỳ đương nhiên càng truyền kỳ chính là nay vị đại quốc sư danh tự nhất chi đào hoa ngày thứ hai sáng sớm hoài vương về viện có dọ xét binh cơ báo thần tam lang một nhóm c h í n người toàn bộ ngã xuống tại hát phong cốc trong tại thi thể hiện trường phát hiện đại lượng dấu chân trong đó còn có yêu vương vết tích thần tam lang tại hát phong cốc trong gặp yêu vương độ kiếp sau đó chết mất rồi cái kết luận này mới ra dù cho là hoài vương đều trầm mặc mà đón lấy lại có tin tức chuyển đến yến n i n h một nhóm từ hát phong cốc trong trở về vẫn như cũng là một kỳ hai t h ử a mà lại tại yến n i n h đằng sau còn đi theo một cái tuổi trẻ hòa thượng hoài vương điện hạ tào khánh vương mở miệng tào tổng đốc không nên gấp hoài vương lắc đầu đón lấy mở miệng lần nữa ta được đến một tin tức chiến thần điện phái người tới khánh sơn h à n h chiến thần điện tào khánh mang sửng sốt một chút như ưng một dạng ánh mắt nhìn về phía trước mặt hoài vương bởi vì dù cho là hắn đang nghe câu nói này lúc đều có chút bất khả tư nghị tổng đốc đại nhân hiểu lầm chiến thần điện người bản vương có thể điều động không được bọn hắn vì vô danh hát sơn sắp xuất thế linh bảo mà tới hoài vương xem xét tào khánh phương ánh mắt nháy mắt liền biết tào khánh phương đang suy nghĩ gì thì ra là thế tào khánh phương nghe đến đó rốt cục nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên lại nghĩ tới cái gì món kia linh bảo không tại ta cản quốc cảnh nội không sai hoài vương gật đầu tại bắc lương đúng đại vương vị khỏe miệng dâng lên kia hoài vương điện hạ đã hướng chiến thần điện đề cử tao khánh vương tròng mắt hơi hiếp đúng vậy tiến linh hắn không phải một kiếm chém hắc phong đại yêu sao đa dạng này vậy hắn dĩ nhiên chính là này lần tốt nhất lĩnh đội nhân tuyển hoài vương trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh điện hạ cao minh tao khánh vương lập tức đứng lên hướng về hoài vương thi hạ thi lễ lấy bác lương đại quốc sư chi thủ g i ế tiến t n i n h e là cho dù là ninh viễn đại tướng phủ cũng tìm không ra một điểm lý do chứ vô danh hát sơn a hoài vương đứng lên thế nhân đều biết vô danh hát sơn là yêu quái hội tụ chi địa nhưng trên thực tế ở trong đó đến cùng nguy hiểm tới trình độ nào cũng rất ít có người biết bởi vì đại đa số người đều chỉ là đặt chân vô danh hát sơn bên ngoài mà tại vô danh hát sơn c h ỗ sâu mười đại yêu vương tám vạn yêu binh nơi đó mới thật sự là cấm đ ị a bác lương quốc sư phủ đại can chiến thần điện nam khánh thánh n ư c u n g vô danh hát sơn chỗ sâu nhất tam vương hội tụ tám mặt yêu ma tiến ninh nếu ngươi này lần còn có thể sống được trở về bản vương liền đem này hai viên hạt trâu đốt hoài vương chuyển động trong tay xanh biết châu thần s á c thâm trầm trấn bác hầu p h ụ tiến ninh mặc một bộ tuyết trăng chất tơ trường bảo liếc nhìn trong tay thư q u y ể n mà ở trong viện t r o n g ao tiểu thanh đang không ngừng n u ố t mặt nước toé lên một viện bọn nước tại dương quang chiếu dọi xuống sáng lên một đạo cầu vồng a tiểu t h i ế n h t ỷ trong hồ thò đầu ra lộ ra hai cái răng mèo tiểu thanh từ trong hồ thò đầu ra lộ ra hai cái răng mèo tiểu thiến tỉ, tỉ làm sao lại lừa gạt tiên sinh đâu bạch tố tố bởi vì đứng tại hiến ninh bên người nguyên nhân trên người váy trắng ngược lại là bị xối được t h ấ m ướp hiến ninh ngẩng đầu nhìn một chút bạch tố tố ân lập tức hắn lại sờ lên trên người chất t ơ bạch bảo đêm qua tiểu thiến liền đem cái này trường bảo màu trắng giao cho hiến ninh trong tay dao vậy chế thành chân chính bảo vật mà lại có thể tránh nước hiến ninh có đôi khi đều đang nghĩ nếu là hắn lại ngậm thượng một viên tị thủy châu có phải là liền có thể trực tiếp xuống biển ba vạn dặm rồi tiên sinh uống trà bạch tố, tố cho hiến ninh rót một chén trà nóng ân h ế n nâng trung trà lên uống một mụn sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thư q u y ể n thượng một cái tên bắc lương đại quốc sư nhất chi đào hoa thật sự là tên kỳ cục mà lại phía trên chỉ có n ả y vị quốc sư sự tích ghi chép cũng không có nhân vật tướng mạo tính cách đặc trưng giải ngắn chờ một chút những ngày kỹ càng số liệu bắc lương có đào hoa nam khánh có thánh nữ mà ta đại cản thì có chiến thần điện nói lên chiến thần điện tiến l i n h đột nhiên liền nghĩ đến một câu chiến thần về nhà nhìn thấy thê tử bị khi nhục một tiếng ra lệnh mười vạn g ả i nghệ lính đặc trùn trở về mà nói tới đến vũ danh hát sân t r o n cũng là có tám vạn yêu bình a có khả năng hay không Đang nghĩ ngợi, ngoài vâng i tới ệ n chuyển thanh một m Bầm đại thiếu i h ế ra, c thần điện n ư ờ i Nói nhiên đến. chuyện tự nhiên là phương phi chỉ lập à dù cho l tức h ầ n điện lĩnh mạnh mà đón lấy ngoài viện truyền đến hai tiếng nhỏ bé thanh âm phương đại thống lĩnh ba vị tộc lao có ý tứ là để đại thiếu gia đi tiền sành gặp khách ta chỉ nghe đại thiếu gia mệnh lệnh thanh âm biến mất bộ pháp xa dần yến l i n h tiếp tục lật xem trong tay thư quyển mà bạch tố tố thì là rất nhanh đi đến trong viện một c á i phòng một lần nữa đổi một kiện sạch sẽ váy dài ra v ề p h ầ n tiểu thanh đã sớm lại toàn về tới trong tay áo không bao lâu phương phi dẫn hai cái mặc s á m trắng quần áo nam tử đi vào tiểu viện sau đó lại hướng hai người giới thiệu yến ninh về sau liền cùng kính lui xuống hai tên nam tử nhìn chăm chú lên yến、Linh. bạch tố tố lập tức bưng một bình mới pha nước trà ngon đi ra lại ra hiệu trước mặt hai người ngồi xuống đồng thời đem pha tốt trà bưng đến trước mặt hai người tiểu hầu ra tốt ta gọi chiến bắc đây là ta sư huynh hắn cứ gọi chiến nam người biết chúng ta chiến thần điện đệ tử đều lấy chiến chữ làm họ ha ha một tên nam tử mở miệng khoe miệng mang theo ý cười mà đổi thành một người nam tử thì là trầm mặc không nói nhìn không ra đang suy nghĩ gì chỉ từ tướng mạo đi lên nói nam tử ánh mắt như đ a o toàn thân trên giới đều đục lấy một cỗ sắc bén chi khí chinh chiến nam bắc hảo khí phách danh tự tiến ninh mỉm cười gật đầu ha ha tiểu hầu gia quả nhiên là học rộng tài cao một câu nhân tiện nói ra sư minh đệ chúng ta danh tự lý do lần này chúng ta tới tìm tiểu hầu gia mục đích tiểu hầu gia hẳn phải bê ta chiến bắc lần nữa mở miệng cười biết một chút chỉ là ta đối vô danh h ắ c sơn kỳ thật không quá quen y ế n ninh tự nhiên là biết hai cái vị này là tới đây làm gì nói trắng ra là bọn hắn là đến đoạt linh bảo mà y ế n ninh đâu ân cho bọn hắn là người dẫn đường như thế mà thôi tiểu hầu gia quá k h á c h khí ai không biết tiểu hầu gia tuổi còn trẻ cũng đã là thượng phẩm cảnh đ ỉ n h phong tu vi mà lại còn từng tại hát phong cốc trong chém giết một con đại yêu lại một trưởng đánh lui độc cô vô tình chúng ta chiến thần điện luôn luôn lấy thực lực vi tôn tiểu hầu gia quá khiêm tốn ngược lại để sư huynh đệ chúng ta xấu hổ chiến bắc cười cười xấu hổ yến l i n h có chúc mộng hai người các ngươi hàng là tới từ chiến thần điện mà lại dám vào vô danh hắc sơn chí ít cũng là tiên thiên cảnh tu vi tại ta một cái thượng phẩm cảnh trước mặt xấu hổ cái gì tình vừa mới chuẩn bị nói chuyện đột nhiên hắn thấy được chiến bắc khoe mắt hiện lên một vòng quan mang a mẹ nó nguyên lai、like、này hàng là muốn bắt đầu trang b ư ớ c nay chúng s á o lộ yến l i n h tự nhiên cũng biết trước tiên đem ngươi khoe một phen sau đó đợi đến ngươi thật cho là mình rất lợi hại thời điểm lại hời hợt đem ngươi một cước đạm mạnh xuống dưới vận dụng nói chung như sau nghe nói huynh đệ ngươi năm ngoái một năm kiếm lời năm mươi vạn rất lợi hại a đúng vậy a ăn một chút khổ kiếm lời điểm vất vả tiền huynh đệ hạnh phúc a ta liền không có huynh đệ này trùng sơ tâm không chịu khổ nổi a năm ngoái trong nhà nằm một năm không có cửa đâu ra ngoài kết quả còn muốn giao một trăm l i n vạn thuế ai nay tiền thật đặc nương khó kiếm a trong truyền thuyết trang bức ở vô hình nay trùng sáo lộ chỗ tốt lớn nhất chính là ngươi như nói tiếp k i a c a ta tự tùy tiện g i ẫ m ngươi một cước nhưng dù cho ngươi không tiết lời ta tự ngu tự nhạc ũ n g có thể dẫm ngươi đương nhiên nay trùng dẫm một chút cũng không nhất định tự có cái gì ý đồ xấu chỉ là người sống một đời nếu là đau khổ tu luyện có thành tựu sau không ra trang cái bức kia còn sống có ý gì y ế n ninh bây giờ tại khánh sơn thành trong danh khí cực cao được xưng là tuyệt thế thiên tài chiến bắc nghĩ tại y ế n ninh trên thân tìm một chút tồn tại cảm kỳ thật cũng thuộc về bình thường mà sự thật cũng đúng như y ế n ninh sở liệu nhìn thấy y ế n ninh không nói lời nào chiến bác khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên sau đó một lần nữa ngồi xuống đồng thời một mặt khiêm tốn nói ta lại không được ba năm trước đây mới miễn cưỡng phá cảnh đến tiên tiên, mấy ngày trước đây thật vất và khổ luyện đến tiên thiên trung kỳ mặc dù cảnh giới cao tiểu hầu ra hai cấp can đảm lại là không bằng tiểu hầu ra cho đến nay liền chỉ yêu vương đều không có giết qua Cũng c hai ỉ là t mươi bảy con đại yêu tiểu hầu gia ngươi nói ta còn thế nào có mặt lưu tại chiến thần điện không có việc gì ngươi ra mặt giải tiến ninh khỏe miệng d ư ơ n g lên ha ha ha tiểu hầu gia nói không sai bất quá nói đến yêu vương nhà ta sư huynh ngược lại là giết một con nhưng cũng liền chỉ là một con vừa tấn cấp tiểu yêu vương mà thôi đúng sư huynh ngươi lúc đó giết yêu vương thời điểm là cảnh giới gì tới chiến bắc hoàn toàn không b u ồ n yến ninh tiếp tục tự mình nói thượng phẩm cảnh chiến nam lạnh lùng trả lời một câu h a sư huynh ngươi vậy mà là thượng phẩm cảnh giết yêu vương Ta vẫn nhớ n không không đương nhiên t hậu thời kỳ điểm mới i g ế vô luận v ư là chiến bắc hay là chiến nam đều là trang bức tiền vốn dù sao bốn mươi tuổi đạt tới trước tiên thiên cảnh thật xem như thiên tài trong thiên tài dù cho là tại chiến thần điện trong thiên thiên cảnh cũng không nhiều thấy chiến thần đông phương không phá không đến một kiện linh bảo nha nghe nói bắc lương quốc hữu một cái đại quốc sư danh tự một chi đào hoa hai vị nếu là liên thủ có thể đánh được sao tiến l i n h cười nhìn về phía c h i ế n bắc đánh không lại đánh không lại vậy khẳng định là đánh không lại cho nên chúng ta mới cần tiểu hầu ra dẫn đường a bất quá nếu là thật sự đụng vào kia nhánh đào hoa tiểu hầu ra khả tuyệt đối không nên quản chúng ta cứ việc cố lấy mình đạo mệnh tự tốt chiến bắc đồng d ạ n g cười đến một mặt xán lạc không thừa cơ bả ta chơi chết tiến ninh nâng chung trả lên uống một ngụm ha ha ha chiến bắc này một lần cười đến có chút tùy ý, nhưng rất nhanh hắn ánh mắt liền nghiêm túc nhìn y ế n ninh một chút chiều cục tranh đấu chúng ta chiến thần điện cũng sẽ không nhúng tay tiểu hầu ra xin yên tâm hoài vương cùng tào khánh phương cùng tiểu hầu ra ở giữa ân oán chúng ta cũng không tham dự t i ế a a đang ở tình huống nào ta sẽ chết y ế n ninh nhẹ gật đầu lại tiếp tục mở miệng nói tại chúng ta úc còn không mang nổi mình úc thời điểm chiến bác đồng dạng nói ta có thể không đi sao không thể chiến thần điện mệnh lệnh liền xem như thân vương cũng nhất định phải tuân thủ tốt ta lúc nào lên đường càng nhanh càng tốt ba ngày sau đó như thế nào không được hai ngày xem ra là hiện tại muốn đi tiến l i n h đứng lên nếu là tiểu hầu gia này lần có thể giúp chúng ta đoạt được linh bảo tại tiểu hầu gia tân hôn thời điểm chiến thần điện hội đưa lên một phần hậu lễ chiến bắc đứng lên đa t ạ tiến l i n h nhẹ gật đầu tiểu hầu gia không hỏi xem hậu lễ là cái gì không không cần hỏi dù sao cũng không có gì cơ hội cầm tới linh bảo tiến l i n h lắc đầu ha ha ha tiểu hầu gia ta đột nhiên có chút thích người nhắc nhở tiểu hầu gia một câu trên đường theo sát một chút nếu không ta không thể bảo đảm vô danh hát sơn bên trong tia chút hung á t yêu quái hội khách khí với người dù sao ngươi cũng không phải là chúng ta chiến thần điện đệ tử chiến bắc lần nữa nợ nụ cười nếu như ta để ngươi theo sát ta một điểm ngươi có thể hay không cười tiến l i n h nghiêm túc nhìn chiến bắc một chút lập tức khỏe miệng vi vi dâng lên ha <cười> ha tiểu hầu gia ngươi thật đúng là không biết lượng s ứ c à, nghe nói đêm qua hát phong cốc trong chết một cái gọi tần tam lang tiên tiên cao thủ không biết tiểu hầu gia lúc ấy người ở chỗ nào chiến bắc tự hồ thuận miệng hỏi một chút ta ngay tại lan nhược tự a tại lan nhược tự làm gì chơi yêu quái ha <cười> ha tiểu hầu gia thật h ă n hái bất quá cũng vạn hạnh tiểu hầu gia có này nhã hứng nếu không hôm nay liền không gặp được tiểu hầu gia đúng ta còn nghe nói tiểu hầu gia trở về thời điểm mang theo tên hòa thượng hẳn là hòa thượng kia chính là yêu quái chiến bắc vừa đi theo hiến minh hướng về ngoài viện đi đến vừa nói không phải hòa thượng kia muốn bái ta vi sư ta tịch thu hắn hiến minh khoát tay áo úc hòa thượng muốn bái sư ngược lại là thú vị xem ra tiểu hầu gia còn học qua một chút phật pháp à, không biết tiểu hòa thượng kia bái sư không thành lại đi nơi nào không biết úc chạy mất không có chút nào thành tâm đúng không ha ha hai người một bên liêu vừa đi chỉ là trong chốc lát l i ê n đi tới hầu phụ tiền s ả n h vị trí ở nơi đó còn đứng lấy hai mươi danh m ặ c cùng chiến nam cùng chiến bắc một dạng sám trắng trường sam thanh niên mỗi một cái phía sau đều đeo nghiêng lấy một ngụm trường kiếm gặp qua chiến nam chiến bắc hai vị sư huynh hai mươi danh chiến thần điện đệ tử cùng lúc mở miệng thanh â m to nghe vô cùng chấn phấn nhân tâm đây đều là ta chiến thần điện đệ tử mỗi một cái đều cùng tiểu hầu gia đồng dạng thượng phẩm cảnh tu vi cho nên tiểu hầu gia đi theo chúng ta vẫn là rất an toàn chiến bắc một mặt tự hào nói kết là khẳng định đúng ta có thể mang cái thị n ữ sao tiến ninh nhẹ gật đầu vừa chiến ỉ chỉ, chỉ một mực một đ theo b bắc nghe đến đó khoe miệng cũng lộ ra một vòng người tương lai nhất định sẽ hối hận biểu lộ được rồi ta không giỏi tại kỹ thuật có thể cưới xe ngựa tiến ninh hỏi lại vô danh hát sơn trong yêu vương lượt lập mỗi một cái yêu vương đều sẽ có một phương thế lực nếu là c ư ớ i xe ngựa chỉ sợ vô pháp lách qua đề nghị của ta là không có việc gì chúng ta có thể đi đại lộ một đường thông đến vô danh hát sơn chỗ sâu sau đó đoạt linh bảo lại từ đại lộ trở về tiến linh một mặt lơ đ ễ m đi đại lộ chiến bác ngây ngẩn cả người tại vô danh hát sơn đi đại lộ ngươi biết vô danh hát sơn chỗ sâu có bao nhiêu con yêu lấy sao có tám vợ con mà lại còn có mười đại yêu vương ngươi là thật không sợ bị yêu quái n ư ơ n ăn đúng không chiến bác nhìn về phía chiến nam ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng tiến ì n h báo có s a b g k linh n vẫn ta yêu yêu quỷ quỷ lúc nghe mình bị chiến thần điện chưng dụng thời điểm tâm lý ngay lập tức nghĩ tới vấn đề chính là chiến thần điện người có thể nghe đến yêu khí sao vì đây hắn để chiến thần điện người đến hắn trong viện bởi vì nếu có thể nghe được kiện à hắn trong viện yêu khí hẳn là t h ị n h nhất nhưng kết quả đã rất rõ ràng đáp án là không thể ở cái thế giới này không có cái gì yêu khí thuyết pháp long long long một chiếc xe ngựa đứng tại chân bắc hầu phủ cửa chính t i ế n l i n h cùng bạch tố tố tại chiến nam cùng chiến bắc ánh mắt ngồi xuống tiến lập tức xe mà phụ trách lái xe người thì là do chiến thần điện một tên đệ tử đảm nhiệm một nhóm hết thể hai mươi bốn người chứ yến l i n h cùng bạch tố Tố bên ngoài còn lại toàn bộ cưỡi ngựa giá chờ một chút chiến bắc minh đệ yến ninh lập tức mở miệm t chiến mã hí dày tiểu hầu ra vậy là chuyện gì chiến bắc lập tức kéo chặt chiến mã một mặt không kiên nhẫn bởi vì tiến ninh sự tỉnh thực sự là nhiều lắm một chút ra cửa tại bên ngoài ta cần chuẩn bị một chút vật tư vật tư đúng đi trước một chuyến phong vân vương hội ân có thể chiến bắc cắn răng cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống giá c h ờ một chút t chiến mã lại phát ra một tiếng hí dày tiểu hầu ra còn có chuyện gì chiến bắc lần này là thật sự có chút không kiên nhẫn được nữa nhưng trên mặt nhưng vẫn là duy trì mỉm cười thản nhiên chiến bắc huynh đệ thích chơi nữ yêu cái sao chính là loại kia phi thường phiêu lượng g i á n g dấp lại như nước trong veo cái chủng loại kia t i ế n ninh hướng phía chiến bắc nháy nháy mắt chiến bắc một đoàn người đến phong vân thương hội t i ế n ninh trực tiếp lên lầu hai mà chiến bắc thì là lôi kéo chiến nam tại phong vân thương hội trong bắt đầu đi dạo dù sao đến đều đến không dạo chơi luôn nói không đi qua làm bác xuyên ngũ phủ lớn nhất thương hội phong vân thương hội bên trong hàng hóa là phi thường đầy đủ hết trừ một chút đồ cổ trâu đ á o bên ngoài còn có một số ra ngoài thám hiểm thiết yếu công cụ a nam ngươi nói bọn hắn bắn những này thuốc chữa thương có thể so sánh được chúng ta chiến thần địa sao chiến bắc lôi kéo chiến nam tại binh khí cùng thuốc trị thương địa khu đi dạo tự nhiên là không thể chiến nam tương đối chờ mặc m nhưng là lại cũng không là không nói lời nào chỉ là ở bên ngoài trước mặt hắn không thích nói chuyện mà thôi bất quá hắn cũng biết vị sư đệ này cá tính trương dương thoải mái nói theo một ý nghĩa nào đó tính cách mở lang dương quang chỉ là có chút thích khoe khoang ha ha ha ta đoán cũng thế dạng này tiểu tiểu thương hội hàng hóa làm sao có thể so cho chúng ta chiến thần điện đâu chiến bắc khinh thường cười cười mà đúng lúc này hai cái cực kỳ xinh đẹp thị nữ đi tới nay hai người thị nữ xuyên trang ăn mặc khá đặc thù tại này tới gần mùa đông một c h n vậy mà mặc cao cao xẻ tà váy lộ ra tuyết trắng váy dài chủ yếu nhất là hai tên thị nữ trong tay còn c á c bưng năm cái hộ tiểu nữ t ử h ồ n g ngọc tiểu nữ t ử thanh bình gặp qua hai vị đại nhân hai tên thị nữ hướng về chiến bắc cùng chiến nam vi vi khai t r à o lộ ra ngọt ngào mà nụ cười mê người úc các ngươi phong vân thương hội danh s ư n g bắt xuyên ngũ phủ lớn nhất thương hội cũng chỉ có những hàng hóa này sao không khỏi quá mức bình thường một chút ta chiến b ắ c nết miệng ngược lại là cũng không có nhiều nhìn hai tên thị nữ một chút dù sao làm chiến thần điện bên trong thượng đ ẳ n nhân hắn ánh mắt là rất cao hai vị đại nhân thứ lỗi chúng ta phong vân thương hội chân chính bảo vật đều không đặt tại kệ hàng bên trên mà là tại những n à y trong hộp hai tên thị nữ lần nữa khẽ chào nói chân chính bảo vật tại những n à y trong hộp chiến bắc hơi kinh ngạc đúng mở ra cho ta nhóm nhìn nhìn thật xin lỗi hộp chỉ có thể mua sau mới có thể mở ra hai tên thị nữ cự tuyệt chỉ có thể mua sau mới có thể mở ra đây coi như là cái gì quy cách chiến bắc có chút mậu bức hắn đi khắp nhiều như vậy thương hội từ trước tới nay chưa từng gặp qua này trùng quy cách bởi vì bên trong có một ít tuyệt thế bí tạng nếu là trực tiếp mở ra cung cấp người quan sát ít nhiều có chút không ổn Cái gì? n g ư ơ i nói trong này có tuyệt thế bí tạng đúng tỷ như c h ấ n bắc hầu p h ủ tam đại tuyệt học chi một tiên thiên hốn nguyên công còn có ma giáo bảy đại ma công bên trong thiên ma công thần kiếm sơn trang hai đại độc môn kiếm thuật bên trong lôi hỏa mười ba kiếm còn có c h ờ một chút n g ư ơ i nói trong này có tiên thiên hốn nguyên công còn có lôi hỏa mười ba kiếm chiến bác nghe đến đó rốt cục có chút ngây n g ẩ n cả người làm sao có thể a những này bí tạng mỗi một bản đều có thể xưng võ công tuyệt thế mặc dù nói này bên trong là bắt xuyên ngũ phụ lớn nhất thương hội nhưng cũng không thể có những vật này a đúng a này tiên thiên hốn nguyên công vẫn là cùng hai vị đại nhân cùng đi đến yến tiểu hầu gia bán cho chúng ta đâu hai tên thị nữ nghiêm túc nhẹ gật đầu là y ế n minh bán cho các ngươi chiến b á c chân kinh thế mà bà hầu p h ủ bất truyền bí tạo bán cho thương hội này hàng vẫn là cái bại gia t ử a nếu là hai vị đại nhân không tin có thể đi hỏi tốt ta các ngươi này hộp bán bao nhiêu bạc một cái chiến b á c nhẹ gật đầu thuận miệng hỏi một câu năm ngàn lượng thị nữ trả lời đắt như thế chiến bắc giật mình dù sao trước mắt những này hộp thực sự là có chút bình thường mà lại từ nội tâm mà nói hắn cũng không quá tin tưởng đáng giá hai tên thị nữ triển nhan vi cười a bắc chúng ta đi thôi chiến nam ở thời điểm này mở miệng năm ngàn lượng bạc mua cái phá hộp cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt ân t ố t chiến bắc cũng là không ốc năm ngàn lượng bạc không coi là nhiều nhưng là nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì số lượng nhỏ nếu là một hai trăm l ư ợ n g bạc chơi một chút hắn liền nhãn t ỉ n h cũng sẽ không nháy một chút có thể lên đến t i ệ u năm ngàn hắn chỉ có thể nói này phong vân thương hội có chút đen cũng không biết tiến hành theo chất lượng sao hai vị đại nhân đi phong thả hoan n ê n lần sau con lâm hai tên thị nữ mỉm cười t h i ế n khách lập tức v ư ơ n g hộp ly khai chỉ là lại thuận miệng lẩm bẩm một câu còn nói chúng ta thương hội thuốc chữa thương không tốt rõ ràng chính là mua không nổi à. chờ một chút các ngươi nói cái gì chiến b á c chòng mắt hơi h í p hai vị đại nhân chúng ta nói các ngươi mua không nổi hộp hai vị thị nữ quay đầu ướn ngực một bộ thấy chết không sờn biểu lộ cái này để chiến b á c đã đều muốn đẻ vào trên thân kiếm tay ngược lại khinh người quá đáng một điểm mặt mũi cũng không cho a tốt ta tự mua hai cái nếu là không có bí tạng ta hôm nay tự xốc các ngươi này phong vân thương hội chiến bắc trực tiếp từ trên thân lấy ra một vạn lượng ngân phiếu đập vào trên mặt bàn đại nhân mời t u y ể n hộp hai tên thị nữ lập tức liền cười đem hộp lại đưa tới loại kia đầy đủ tự tin phản p h ấ t hoàn toàn không sợ chiến bắc uy hiếp t i ự u này hai cái đi chiến bắc tâm lý thật đúng là chút kinh ngạc nay t r ù n g l ừ a gạt tiền cho vặt hắn dù chưa gặp qua nhưng cũng nghe qua thế nhưng là như loại này dám l ừ a gạt đến trên đầu của hắn thật sự chính là lần đầu đại nhân mời mình mở ra Tốt. chiến bắc tiện tay mở ra cái thứ nhất hộp bên trong là một quyển bản thiếu mở ra xem chiến bắc ta nói ta cái thứ nhất hộp cựu mở ra tiên t i ê n hốn nguyên công người tin hay không nhưng là tại sao là cái bản thiếu chiến bắc không thể tin được nhưng vẫn là nghiêm túc lật xem một lượt sau đó hắn xác định nội dung phía trên hẳn là t h ậ t bởi vì trong đó phương thức tu luyện cùng chiêu thức đều đánh dấu phi thường rõ ràng vấn đề duy nhất là đó cũng không phải tiên tiên hôn nguyên công mở đầu tại sao là cái bản thiếu chiến bắc nhìn về phía hai tên thị nữ một cái hộp chỉ bán năm ngàn lượng tự nhiên không có khả năng bản nguyên một bản bí tạ toàn bộ vào chúng ta phong vân thương hội là bán đồ cũng không phải tạ đồ thị nữ giải thích nói thao nói có chút đạo lý a chiến bắc nhẹ gật đầu mặc dù là một cái bản thiếu nhưng là chỉ bán năm ngàn lựa bạc n à y sóng vẫn là màu kiếm không lỗ không tiếp tục do dự lại đem cái thứ hai hộp mở ra bên trong là mười bình thượng đẳng thuốc chữa thương vừa rồi chiến bắc tại hàng hóa biểu hiện ra cửa hàng nhìn qua trung đẳng thuốc chữa thương một bình muốn bán được hai trăm l i n g bạc t à hưu mà tại cái khác trong thương hội mặt này t r ồ n g lên chở thuốc chữa thương một bình chí ít cũng tại năm trăm đến sáu trăm l i n g bạc mười bình hoàn toàn không l ỗ a mà lại còn kiếm lợi điểm lại đến hai cái hộp chiến bắc trực tiếp lại lấy ra một vạn lượng ngân phiếu sau đó lại có chút không yên lòng nói các ngươi những này trong hộp có dành sao đại nhân xin yên tâm tuyệt không không hộp hai vị thị nữ lập tức trở về nói t ố t vậy liền này hai cái đại nhân mời mình mở a nam ngươi nhìn đây là cái gì tựa như là bầm đại nhân đây là viêm tinh thạch dùng để luyện chế binh khí nguyên liệu giá thị trường đồng dạng đều tại năm đến tám ngàn l ư ợ n g bạc t à h ư u thị nữ giải thích nói nói nhảm ta đương nhiên biết a trong cái hộp này tựa như là ngoa tạo là thiên ma công a nam thật là thiên ma công ngươi nhìn lại đến hai cái úc không đúng lại đến bốn cái hộp được rồi đại nhân lầu hai nhã gian trong Trên, t trên h ân p h vô danh hát sơn như thế nào hiện tại các đại yêu vương trên cơ bản đều tại quan sát bất quá Đã có hai cái hai yêu v ư ơ người đã chạy tới, đó chạy cái bác tới, trừ ra, l ơ n nước đại quốc sư đã khởi hành, còn có nam khánh thánh nữ cùng n g g sư ư quốc có đại đã khởi cũng đi ế n n Tốt, g ư đi vô danh hát sơn truyền cái tin tức liền nói ta minh nhật hội đi đến đ ạ t vô danh hát sơn đi là đại lộ tiến ninh khỏe miệng dâng lên chít chít là thức nhi lập tức bay xa mà thẩm phú lúc này cũng phát ra một tiếng nhẹ hô anh âm tiểu hầu ra liền chiến thần điện người đều hố mà lại còn tại trước mặt ta đảm luận những này cơ mật chuyện quan trọng tự không sợ ta phản bội ngươi sao nghe qua phỉ thúy tiêu sao tiến ninh quay đầu nhìn về phía thẩm p h phỉ thúy tiêu tiểu hầu ra nói chẳng lẽ là song s ư n núi thượng kia cái đúng này phỉ t h ú y tiêu hiện lên màu xanh biếc như là một khối ngọc thạch phỉ t h ú y đ ồ n g dạng trong đó chất thịt p ó n g ánh trong suốt chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái liền có ngọt nào chân bóng tư vị có thể nói vào miệng tan đi thơm ngọt s ư ớ n g miệng chủ yếu nhất là ẩn chứa trong đó linh khí kình đạo cưng mánh phi thường bá đạo ngươi có muốn hay không ăn tiến ninh nghiêm túc nhẹ gật đầu đón lấy lại dư vị nói cô lỗ thần phú nuốt từng ngụm nước bọt sau đó hai con mắt bên trong lưu động lấy mong đợi con mang thật sự có ăn ngon như vậy bất nói nhảm bà vô danh hát sơn tất cả đỉnh núi có bảo vật gì tên cùng công hiệu đều toàn bộ nói cho ta trở về ta tựu i cho ta mang một cây phỉ thúy tiêu ăn tiến minh khoát tay háo ta muốn hai cây quy một chương một trăm năm mươi tiên sư giá lâm g ụ c cầu tiên duyên nhanh trong cầu bái chương một trăm năm mươi tiên sư giá lâm g ụ c cầu tiên duyên nhanh trong cầu bái thành giao hai người đ ẩ y miệng một lưới đạt thành giao dịch mà đ ó lấy l i ề n có một đội thị nữ đi đến mỗi một cái thị nữ trong tay đều bưng một cái tinh xảo hộp vô cùng tự đại rất rõ ràng những n à y hộp cùng bán cho chiến bắc khác biệt hộp mở ra quang hoa nở rộ tiến minh đi tới thần i ệ tay c m l ê trong một phú i ế c h ộ lập tức tới ngay giới thiệu nói rát rưởi tiến minh trực tiếp đánh gãy sau đó đem chín tầng bảo tháp tiện tay ném một cái và phía trên khối bảo thạch này đánh xuống đến lại tại trên thân tháp điêu khắc chín vị phật ống mỗi một vị phật đống tọa hạ lại chấn một phương yêu quái còn không mau đi đổi thẩm phú lập tức hướng lấy thị nữ mở miệng vâng thị nữ lui ra mà đón lấy tiến ninh lại cầm lấy cái thứ nhất trong hộp bảo vật một tôn bạch ngọc phật đây là dương c h i bạch ngọc phật giá trị bốn vạn không cần tiến ninh không đợi thẩm phú kể xong trực tiếp đi đến cái thứ ba hộp trước mặt sau đó cầm lấy bên trong một cái phỉ thúy bình ngọc độ tốt không cần sửa lại nay phỉ thúy bình ngọc cũng không có này bạch ngọc phật đáng tiền a thẩm phú vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không rõ ràng cho lắm không có việc gì ta thích tự tốt tiến ninh tự nhiên sẽ không nói cho thẩm phú hắn muốn làm cái gì Úc, ta hiểu được thượng như tiểu hầu gia cùng ta ở giữa cảm tình đồng dạng đúng không t h ầ m phú lập tức t i u hướng phía yến ninh dùng sức nháy máy mắt ta cùng ngươi có cái thí cảm tình yến ninh nếp miệng tiểu hầu gia chưa thử qua làm sao biết cùng ta không có cảm tình đâu t h ầ m phú một bên nói đồng thời k h o á t trên người bạch trồn cũng hơi bên cạnh trượt một chút nhưng mà yến ninh lại là một điểm bất vi sở động tiếp tục đi đến cái thứ tư hộ quan sát nay để t h ầ m phú miệng không tự chủ được v ì vi b i ể u một chút lộ ra một loại khó nén nữ nhân thần thái tâm lý cảng phát có chút nhìn không thầu yến ninh không có đạo lý a lão đầu tử rõ ràng nói qua thiên ma công là thứ nhất ma công khí huyết càng tràn đ ầ y người đối thiên ma công chống cự hiệu quả càng yếu vì cái gì ta một mực mê hoặc không đến y ế n ninh đâu thần phú có chút không tin tả nàng n à y đoạn thời gian đã so trước kia càng thêm chăm chỉ tự nhận là ma công tiến thêm một bước cho nên nàng quyết định thử lại lần nữa nhất định phải bà y ế n ninh mê được váng đầu chuyển hướng đợi đến y ế n ninh b á i tại dưới váy của nàng đau khổ suy cầu thời điểm nàng lại cao ngạo cự tuyệt ân nhất định phải cự tuyệt t ố t này hai cái lưu lại kỳ thật đều cầm đi sửa lại h ế n ninh tại chọn lựa một phen sau liền hướng phía bọn thị nữ khoát tay n o vâng bọn thị nữ lập tức xuống dưới không bao lâu lại có hồi báo báo hai vị đông gia chiến bắc nói muốn lấy vật tướng áp mượn một chút n g â n phiếu ân để h ắ n áp tiến ninh khỏe miệng d ư ơ n g lên mà thẩm phú thì là phất phất tay đồng thời lại đối bọn thị nữ nháy một cái nhã tình một nháy mắt thị nữ liền lui ra ngoài thuận tiện còn đem nhã gian phòng môn cho nhẹ nhàng đóng lại tiểu hầu ra cái dương này hảo hảo lợi hại a liên chiến thần đông phương không phá hai đại đệ tử đều chống đỡ không được ca anh âm thẩm phú một bên nói đồng thời trong miệng cũng là thổ khí như lan ngươi một cái thương nữ vậy mà biết chiến thần điện mà lại còn có thiên ể n ma công bọn hắn tâm pháp yếu tố đầu tiên muốn để người mê muội đầu tiên liền muốn để người đối thi triển thiên ma công người có một loại chỉ tốt ở bề ngoài nhìn thấu cảm giác loại cảm giác này yếu điểm chính là sen vào thấu cùng không thấu ở giữa nói đơn giản chính là ngươi cách xa ngươi tự i nhìn không thấu ta nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý đến gần một chút ngươi tự rất có thể nhìn thấu ta mà đợi đến ngươi chân chính đến gần thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện vẫn là có một chút không nhìn đấu đ ó lấy ngươi liền sẽ không tự chủ được tiếp tục đi lên phía trước như thế từng bước một đi xuống ngươi liền mất phương hướng bản tính t h ủ ta k h ô n g chế ngươi một cái thương nữ có thể có cái gì bí mật tiến ninh chẳng thèm ngó tới ha ha thương nữ cũng là có bí mật à, kỳ thật ta không chỉ biết chiến nam cùng chiến bắc là đông phương không phá tam đệ tử cùng tứ đệ tử ta còn biết này lần cùng bắc lương đại quốc sư cùng đi vô danh hát sơn chính là cái kia hai người đệ từ đâu thầm phú nói xong lời cuối cùng thời điểm trong mắt cũng trong lúc vô tình hiện lên một vòng quan mang nhàn nhạt, nhạt. là cái k i a hai người đệ tử hiến ninh cơ hồ là bản năng hỏi tiểu hầu gia không nên gấp nhà nay lần ngươi đối thủ cũng không chỉ là bắc lương đại quốc sư à còn có nam khánh thánh nữ cung cũng p h ả i người tới chẳng lẽ ngươi không biết thần phú một mặt tiên chân vô tả hướng phía yến thân nháy mắt thánh nữ cung sự tình ngươi cũng biết biết ta xem ra ngươi thật không phải là phổ thông thương nữ biết là làm nhưng kỳ thật ta trừ là phong vân thương hội thiếu đông ra bên ngoài ta còn có một cái thất vận nói ra có thể muốn dọa tiểu hầu gia nhảy một cái thần phú che miệng cười khẽ、Úc. nói ra dọa một chút nhìn hiến ninh đồng dạng khỏe miệm dâng lên ân kêu tiểu hầu gia khả nghe cho kỹ ta thân phận thật sự nhưng thật ra là ma giáo giáo chủ thủ hạ hết thể mười hai cái đường khẩu đệ tử số lượng vượt qua ba vạn thần phú vẻ mặt thành thật nhìn về phía yến linh nguyên lai là ma giáo giáo chủ a thất kính thất kính yến linh thần tình biến đổi ha ha ha tiểu hầu gia thật đúng là tin a vậy ta nếu là nói ta là bắc lương nước cựu công chúa đến đại cản quốc chủ yếu là đến điều tra quân t ì n h người tin hay không thần phú một chút cả cười đứng lên ta tin a tiểu hầu gia thật biết chê cười vậy là ngươi tin ta là ma giáo giáo chủ vẫn là bắc lương cựu công chúa đâu thần phú một bộ trêu chọc bộ dáng hai cái đều tin bắc lương cựu công chúa bởi vì thiên phú dị bẩm sau đó bị ma giáo lao giáo chủ nhìn chúng từ tiểu thu làm quan môn đệ tử sau đó kế thừa ma giáo giáo chủ c h i vị cũng không phải không có khả năng đúng không tiến ninh ngay máy mắt thần phú lao đầu tử ta tốt giống gặp được cái thần tiên hắn hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài ta vốn là nghĩ mê hoặc hắn một chút kết quả thân phận của ta tốt giống cứ như vậy toàn bộ bại lộ làm sao xử lý tại tuyến trở rất cấp bách ngươi còn có cái khác thân phận sao tiến linh hướng có chút ẩ m p h ớ không thú vị một lần nữa ngồi xuống lại thẩm phú cắn môi một cái tâm lý phi tốc hiện lên đủ loại suy nghĩ cuối cùng một lần nữa lại khôi phục thành lưới biếng giám vẻ tiểu hầu ra thật đúng là sẽ nói đùa này chủng ly kỳ sự tình thế mà có thể nghĩ ra ta nếu thật là cái gì ma giáo giáo chủ và bắc lương cựu công chúa sao lại mỗi ngày vô sự ở chỗ này dạng một cái nho nhỏ trong thương hội mặt tin tức của ma giáo có phải là l ã o linh k h ô n g tiến l i n h phản phất không có nghe được là đúng không thần phú không quá xác định nói mười hai cái đường khẩu có phải là bao quát cái này phong vân thương hội chờ ta suy nghĩ một chút ta cái này phong vân thương hội xem như ma giáo thương đường đúng không chuyên môn vì ma giáo cung ứng tài phú cùng vật tư còn có cái gì đường khẩu tới ta ta không biết thần phú liệu mạng lắc đầu không thể nào ngươi cũng biết bắc lương đại quốc sư nhất c h i đảo hoa mang cái kia hai người đệ tử đi vô danh hát sơn vậy ngươi khẳng định không có khả năng không biết ma giáo có nào đường khẩu a này cũng không phù hợp logic ngươi đang gà ta thần phú lao đầu tử ta lần này tốt giống thật tắm cái này yến l i n h thế mà thật sẽ tin một cái tiểu tiểu thương hội đông gia là ma giáo giáo chủ và bắc lương cựu công chúa chuyện này nói ra không ai sẽ tin a đúng rồi ngươi nếu là bắc lương cựu công chúa vậy chúng ta có thể liên thủ a ta vừa vẫn muốn tạo phản yến ninh một mặt mong đợi nhìn xem thần phú tạo tạo phản thần phú miệm một chút tự mở ra sau đó l i ề n có một cây chối u tiêu tựa như tia chấp nhét vào nàng mở ra miệng bên trong ăn cây hương tiêu chúng ta hợp tác liền coi như là thành n g â n lô một canh giờ sau hoài vương biệt viện bên trong báo báo h o à i vương điện hạ tiến ninh một nhóm đến nay chưa từng ly khai phong vân thương hội sau hai canh giờ hoài vương biệt viện bên trong báo h o à i vương điện hạ tiến ninh vẫn là chưa từng ly khai phong vân thương hội sau ba canh giờ hoài vương biệt viện bên trong báo h o à i vương điện hạ tiến ninh cùng chiến thần điện các đệ tử vẫn như cũ lưu rừng ở phong vân thương hội bình chén trả vỡ vụn làm cái gì mua cái vật tư mua bà c a n h giờ chiến thần điện người tựu này hiệu suất làm việc g ầ m lên giận dữ từ hoài vương biệt viện bên trong văn g lên hoài vương điện hạ không cần x u t ruột tào khánh vương nhắc nhở nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là người ta đều biết phong vân thương hội hiện tại nhưng thật ra là do hiến n i n h đang thao túng hoài vương t r ò n g mắt hơi h í p nghi binh kế sách mà thôi giống như lúc trước tính an tử tức bị nhốt tại trấn bắc hầu phủ trong đầu dạng tào khánh vương cười cười một mặt không thèm để ý chút nào ý của ngươi là h ế n minh muốn cho nên kế làm lại cho chiến thần điện người vũ an không nhất định nhưng lưu cái chuẩn bị ở sau tổng không có sai dù sao một khi tiến vô danh hát sơn sự tình gì cũng có thể phát sinh khánh sơn doanh trại quân đội trên đại s ả n h sự t ì n h hoài vương điện hạ hẳn là thấy được cái này t ế n linh là thằng điên tào khánh mang nói xong lời cuối cùng trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng hạ à quang ha ha người nói như vậy cũng đúng đáng tiếc là hắn cho là chúng ta đòn sát thủ là chiến thần điện nhưng trên thực tế hắn lại mượn phần sai hoài vương nghe đến đó khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh báo đúng lúc này ngoài cửa lần nữa truyền đến c ấ báo nói t ế n linh một nhóm g i phong vân thương hội Tốt, tiếp tục giám thị nhìn nhìn yến ninh một đoàn người đi đ â u con đường t r a rõ sau lập tức hồi báo hoài vương nhẹ gật đầu vâng hắc y nhân lui ra mà tào khánh mang cũng tại lúc này đứng lên hướng phía hoài vương điện hạ thi cái lễ sau mới chậm rãi đi đến vẫn đứng tại cửa ra và quản gia bên người tào tổng đốc quản gia lập tức thi lễ cầm lên phong mật thư này đưa đến c h ấ n bắc hậu phủ sau đó lại đi dịch quán b ả lương công công mời đi theo liền nói bản đốc muốn cứu tính mạng hắn tào khánh vương từ trong ngực lấy ra một phong mật tín đưa ra ngoài vâng quản gia tiếp nhận mật tín giấu vào trong ngực sau lập tức bước nhanh rời đi mà nhìn xem một màn này hoài vương thì la nhẹ nhàng cầm lấy ly trá trước mặt t h ô n g khoái uống một hớp trong mắt l ó e lên một vòng lạnh lùng qua mang tiến linh mặc kệ ngươi vô danh hát sơn chi hành là tử c h i hoạt ngươi cũng không có khả năng sống thêm lấy bước vào khánh sơn thành hoài vương điện hạ hai tên ca cơ từ bên ngoài đi đến thần trước cáo lui tào khánh vương nhìn thoáng qua tiến đến hai tên ca cơ lập tức rời khỏi trong sảnh ân hoài vương k h o á t tay áo sau đó ánh mắt tại hai tên ca cơ trên thân nhìn lướt qua thần tình lập tức phát lạnh còn không cho chấm quỷ bị xuống bịt b bịt hai tên ca cơ lập tức quỷ xuống đất tiến lên vô danh hát sơn sắc trời đã dần dần trở nên đen lại nhưng là tại mang núi đỉnh núi lại thỉnh thoảng sẽ có trùng thiên tử quang sáng lên mỗi một lần tử quang sáng lên lúc đều sẽ đem mang núi các n g ọ ngách chiếu sáng từng cái yêu quái giữa rừng núi bốn phía tán loạn bọn hắn hoặc tại khấu bái cầu nguyện hoặc tại chặt cây cây cối hoặc tại tiến hành điêu khắc nghệ thuật lộ ra vô cùng bận rộn mà trừ cái đó ra tại mang núi bên ngoài còn chú đóng một chi có chừng ba vạn người thiết giáp quân đội chi quân đội này chiếm cứ lấy manh núi mặt phía bắc như một con hồng thủy tự thú một dạng ngõ manh trong núi hết thảy báo bẩm đô úy hôm qua xuất lĩnh sáu ngàn yêu binh chạy đến hai con yêu vương có một con đột nhiên ly khai một tên thiết giáp quân phi báo tới có một con yêu vương ly khai rồi sáu ngàn yêu binh đâu một cái thanh âm thanh thúy vang lên đi một nửa một thân ảnh từ trên ghế đứng lên đây là một cái đại khái chỉ có khoảng một m năm mươi thân cao g ầ y yếu thân ảnh mặc một bộ ngũ thải tân phân y phục t ầ n g t ầ n g l ớ p l ớ p rơi xuống giống như một cái váy ngắn mà lại sắc thái vô cùng không giàu đỏ một khối t h a n một khối tử một khối lục một khối nhìn có một loại cực kỳ mãnh liệt trồng liệu thiết kế cảm giác trừ cái đó ra nơi cánh tay cùng trên bàn chân còn có đặc thù hình dạng kim loại đen trang sức có như kiếm có như lao có thì như phủ hàn mai mai sư phụ để ngươi dò xét này mang núi chung quanh yêu quái tình huống ngươi dò xét thế nào một cái thân hình thanh niên cường tráng từ một cái quân sổ sách trong đi ra kỳ quái hàn mai mai nhữ mày ưu ưu nhìn sách dạng này một động tác để nguyên bản tinh xảo ngũ quan nhân lại với nhau lại thêm hướng trên đỉnh đầu trải lấy một cây trùng thiên tháo ngược lại là có chút khả ái chỉ là nhìn xem một màn này t i ế t giáp bọn lại là không có một cái dám ngầm đầu không có cái gì thật kỳ quái đã có linh bảo xuất thế vô danh hát sơn mời đại yêu vương cùng đến đều không kỳ quái thanh niên mỉm cười nhìn trước mặt mọc ra một bộ mặt em bé nữ hải đương nhiên đây chỉ là bề ngoài ta kỳ quái là nay cả ngày đều không có yêu vương tới không có yêu vương tới đúng mà lại nguyên bản tới con kia yêu vương còn có một con chạy mất kỳ quái nhất chính là người đ o á n lưu tại mang núi những ngày đám yêu quái đang làm cái gì đang làm cái gì cái này chính ngươi nhìn hắn mai mai đem một khối tấm bảng gô ném ra ngoài thanh niên tiếp nhận sau đó sắc mặt lập tức biến đổi bởi vì trên đó viết tám chữ to vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên đúng lúc này thiên không t r o n g truyền tới một chít chít thanh âm ta là một con tiểu yêu quái khoái, khoái nhạc tiểu yêu quái tiên sư minh n h ậ t sắp đến vô danh hát sơn g ụ c cầu cơ duyên l g ờ i nhanh chóng tiến về nền đón cơ duyên chỉ có một lần bỏ qua liền đã không còn tiên sư sẽ tại vô danh hát sơn bên trong tuyển chọn một c h ỗ động phúc điệu tuyên truyền d ạ n g giải vô thượng đạo pháp bất kỳ yêu quái không phân c h ủ loại không phân tu vi không phân thân phận đều có thể nghe học hữu i giáo vô loại á hữu i giáo vô loại á hàn mai mai chuyện này rốt cuộc là như thế nào vô danh hát sơn bên trong cái gì thời điểm ra một cái tiên sư cường tráng thanh niên nhìn về phía hàn mai mai trong mắt tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ vô danh hát sơn trong có yêu vương độ kiếp thành t i ê n à nha hàn mai mai mở to hai mắt nhìn việc này can hệ trọng đại vâng thiết giáp quân lĩnh mệnh lập tức rời đi không đến nửa cách giờ liên có đủ loại tin tức truyền về báo bầm đô ý đại nhân ta bắt đến một con chính tại lang thang có yêu nàng nói cái này tiên sư là cái nhân loại nhưng là nhưng lại có vô thượng pháp lực có một tám trăm tám mươi tám con mắt mỗi một cái trong ánh mắt lại ẩn chứa nhật nguyện tinh thần chỉ cần chừng ngươi một chút liền có thể lấy người tính cách đoan đến kịch liệt phi phạm một tiên thiết giáp quân phi báo tới hàn mai mai có dạng này nhân loại ta không tin báo đô ý đại nhân ta nghe được truyền văn nói cái này không cái tiên sư tinh thông phi kiếm chi thuật một kiếm bay ra có thể tại mười tám vạn dặm bên ngoài lấy địch thủ cấp mà lại nghe nói còn có hai cái yêu vương đồ lệ hai cái yêu vương đồ lệ hàn mai mở to hai mắt nhìn đón lấy nghĩ nghĩ lại hỏi một câu vậy nhưng thăm dò được những n à y yêu quái vì sao không đến c ư ớ p đoạt bảo linh sao nghe được bọn hắn nói này vị tiên sư minh nhật đem từ đại lộ đến vô danh hát sơn mà lại bọn hắn còn nói linh bảo chỉ có một cái như bọn hắn những n à y tiểu yêu quái là khẳng định không có cơ hội cho nên còn không bằng đi tìm cơ duyên nghe tiên sư dạy học thiết giáp quân rất nhanh hồi đáp nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý a hắn mai mai ngửa đầu nhìn trời linh bảo chỉ có một cái một dạng tiểu yêu quái lại nơi nào có cơ hội gì trách không được nghe nói sư tiến tới vô danh hát sơn đám yêu quái đều xôi c à o bầm đô ý đại nhân ta thăm dò được cái này tiên sư tên mau nói nghe nói là gọi y ế n ninh y ế n ninh hàn mai mai sửng sốt một chút đ ó lấy nàng cẩn thận hồi tưởng một chút danh tự này làm sao nghe được có chút quen thai à? tốt giống ở nơi nào nghe qua thanh niên đồng dạng n h ư mày nhưng rất nhanh mở miệng nói ta nhớ ra rồi t i ế n tiểu tiên tốt giống chính là để cho y ế n ninh à? nghe nói này đoạn thời gian khánh sơn thành huyên náo xôn xao có khả năng hay không cái này tiên sư chính là hắn làm sao có thể cái này h ế n ninh mới chỉ có hai mươi tuổi tuổi tác thượng phẩm cảnh tu vi thế nào lại là tiên sư người tin không hắn mai mai một mặt không tin ta không tin lắm thanh niên lắc đầu báo lại có thiết giáp quân tới hồi báo nói ta nghe được tình báo mới nhất cái này tiên sư không gọi yến ninh gọi ninh thái thần người xưng ninh công tử thiết giáp quân một mặt khẳng định nói ninh thái thần ninh công tử sư m i n h ngươi nghe qua cái tên này sao hắn mai mai hồi tưởng đến trong trí nhớ tiên thiên cảnh trở lên cao thủ lại phát hiện chưa từng có nghe qua cái tên này chưa nghe nói qua vậy làm sao xử lý chỉ có thể tiếp tục lại cha tốt a tiếp tục nghe n ó n g tin tức càng nhiều càng tốt h à n mai mai tiếp tục phái người ra ngoài n g h e nóng sau đó đủ loại thiên hình vạn trạng tin tức lần nữa chuyển đến có nói cái này tiên sư có thể miệng thôn nhật nguyện có nói cái này tiên sư có thể sau lưng mọc lên hai cánh có thể trao liệm c ử u thiên bên ngoài còn có nói cái này tiên sư có thể miệng phun thủy hỏa liên hoa h à n mai mai càng nghe càng ở bức đến cuối cùng nàng đã hoàn toàn không biết nên tin tưởng cái kia một câu nàng chỉ biết là cái này tiên sư rất lợi hại sư phụ chỉ sợ không phải đối thủ không hiểu nàng có chút hoảng khánh sơn h à n h phong vân thương hội thông hướng cửa thành trên đường chiến bắc cảm thấy hôm nay thật là kiếm m ộ rồi nếu như không phải trên người hắn có thể áp đồ vật đều áp hết hắn còn chuẩn bị tiếp tục mở xuống dưới đặc biệt là về sau thị nữ bưng lên siêu cấp hộp lớn năm vạn một cái hộp tùy tiện mở một cái đều là cực phẩm bảo vật dù cho có đôi khi vận khí không tốt lắm mở đến một chút không thực dụng đồ vật tỉ như đồ cổ cái gì liền trí ít không lỗ đúng không a nam ngươi vừa rồi hẳn là cũng chơi đùa chiến bắc cười đến mặt mày hớn hở ta ngân phiếu đều bị ngươi mượn đi ta làm sao chơi chiến nam nhìn chiến bắc một chút lập tức trầm mặc không nói bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê hắn thì thật thấy tương đối thấu triệt một điểm. thế nhưng là chính như chiến bắc nói như vậy những này trong hộp xác thực có một ít đông tây rất không tệ đặc biệt là bí t ạ toàn bộ đều là thượng đẳng khẳng định là kiếm lời mặc dù cũng có một chút đông tây không quá thực dụng nhưng này chủng cách chơi tự nhiên không có khả năng còn kiếm mà lại dù cho đông tây không thực dụng khả giá trị dù sao còn tại đó cho nên dù cho thấy rõ ràng hắn cũng bây giờ không có biện pháp thuyết phục chiến bắc dù sao ngươi vui vẻ là được rồi nói cũng đúng chiến bắc cười cười sau đó trong lòng vẫn như c ũ hưng phấn không thôi có chút khó mà b ì phục thế là ánh mắt liền thấy được đội ngũ phía sau xe ngựa một nháy mắt chiến bắc nhãn t ỉ n h sáng lên kiếm lời như thế một sòng lớn nhất định phải khoe khoan g một chút ta hải tiểu hầu ra tâm sự chiến bắc giục ngựa đi vào hiến minh bên cạnh xe ngựa Tốt. xe ngựa cửa sổ xe mở ra hiến、Linh、nằm n h nghiêng trong xe ngựa một bộ tiêu g i a o tự tại bộ dáng mà trong xe ngựa bạch tố tố thì là ngồi ngay ngắn ở hiến ninh bên người một bên cho hiến ninh chỉnh lý đắp lên trên người tràn l ô n g còn vừa cho hiến ninh miệng trong đốt điểm tâm chiến bắc nhìn xem một màn này đột nhiên tự có chút tiện n ộ sớ biết ta vì cái gì muốn cưỡ ngựa ngồi xe nhiều dễ chịu bất quá hắn vẫn là đem này chủng tiện mộ đè ép xuống quyết định đổi thành khoe khoang tiểu hầu gia thường xuyên đến này phong vân thương hội mua đồ sao chiến bắc quyết định trước thăm dò một chút thăng thêm hôm nay chỉ ghé qua hai lần tiến ninh ngăn ngay nói thật ha ha ha vậy ngươi khả thua thì lớn ngươi khẳng định không biết này phong vân trong thương hội mặt chân chính bảo vật kỳ thật đều tại trong một a chiến bắc nghe đến đó lập tức cả cười đứng lên mời bác u y n h chỉ giáo tiến ninh một bộ ham học hỏi bảo bảo biểu lộ hắn quá rõ ràng chiến bắt tâm thái như vậy cũng tốt so kiếp trước trong có một người mua một tràng siêu cấp biệt thự lớn hắn thích nhất làm sự tình mãi mãi cũng là đập một chút biệt thự chu vi cùng sân trong phong cảnh hôm nay đập một cái ngoài cửa sổ nghe được vài tiếng chim gọi vừa mở ra cửa sổ thế mà phát hiện rơi xuống hai con chim thuận tiện đến cái biệt thự toàn ảnh lâu nửa đập ngày mai lại đập một cái trong viện đốt điểm cánh gà cảm giác đ ồ n g đ ồ n g đát lúc này nhất định phải phối hợp sân toàn bộ bản đồ hậu tiên tới một cái ở nhà một mình trong thật nhàm chán chỉ có thể ở phòng hầm nhìn nhìn điện ảnh may mắn mua một bộ gia đình dạp chiếu phim cảm giác này tiền tiêu được đăng giá không cần nhìn màn hình lớn nhất định phải có đồng ý mua hào xa mua quý báo đồng hồ mua mới túi xe, mua à à. bọn hắn mãi mãi cũng sẽ tìm được đủ loại lý do trong lúc lơ đãng tại vòng bằng hưu phơi ra mà c h i ế n bắc hiện tại chính là như vậy một cái tâm tính tiến ninh lý giải hắn cho nên cho hắn một cái rộng lớn bình đại khoe khoang tiểu hầu ra thật không biết ta tới tới tới ta hảo hảo kể cho ngươi một d ạ n g này mở hộp từ quy cách đầu tiên đâu cái hộp này a cùng bình thường thương phẩm hắn không đồng dạng hắn chỉ có thể trước cho ngân phiếu mới có thể mở ra nhưng là bên trong toàn bộ đều là đồ t ố ta t h như bí tạ a câu đối cái hộp này còn chia làm cái hộp nhỏ trong hộp còn có hộp lớn nghe nói cái này hộp lớn là cái gì siêu cấp vip hội viên mới có tư cách mở ta hôm nay không có cơ hội đi mở nhưng về sau ta có cơ hội khẳng định phải đi đúng ta nhớ ra rồi ta còn có các ngươi trấn bắc hầu phủ bí tạng ngươi nhìn này bản tiên tiên hốn nguyên công có phải là nhìn rất quen mắt ta chính là các ngươi trấn bắc hầu phủ tam đại t u y ệ t học ha ha ha chiến bác cười đến một mặt xán lạ đúng vậy à đây quả thật là ta trấn bắc hầu phủ bí tạng không có gì bất ngờ xảy ra này bản bí tạng ngươi chỉ có bộ phận thứ ba cùng bộ năm phân a tiến linh nghiêm túc nhẹ gật đầu ha ha ha kết là làm nhưng dù sao hộp rất rẻ chỉ có năm ngàn lượng ngân chờ một chút làm sao ngươi biết ta chỉ có bộ phận thứ ba cùng bộ năm phân chiến bắc cười cười đột nhiên cả người cũng sửng sốt một chút không cần quá kinh ngạc kỳ thật ta lần trước đi phong vân thương hội bả này bản bí tạ đặt ở trong hộp bán cho phong vân thương hội đông ra lúc nàng cười đến so ngươi hiện tại còn muốn sán lạ tiến l i n h một mặt mỉm cười nhìn chiến bắc ngươi nói ngươi bản này bản bí tạ đặt ở trong hộp bán cho phong vân thương hội chiến bắc đến lúc này nhãn t ì n h đã chừng phải có chút trọn đúng à chẳng lẽ hồng ngọc cùng thanh bình không có nói cho ngươi biết này phong vân thương hội phía sau lão bản chính là ta sao tiến ninh một mặt cổ quái nói phốc phốc cách đó không xa nghe một đoạn này chiến nam trực tiếp tự nhịn không được phung tới mà chiến bắc thì lại như gặp phải xét đánh cả n g ư ơ i trực tiếp tự ngây dại ngồi tại trên lưng ngựa không thể động đậy mãi cho đến một đoàn người đến cửa thành chiến bắc mới đột nhiên phản ứng lại ngươi nói cái gì phong vân thương hội phía sau l á o bản là ngươi đúng a tiến ninh gật đầu khả ngươi mới vừa rồi còn nói qua ngươi chỉ đi qua hai lần chiến bắc vẫn như cũ có chút không tin không sai a ta lần thứ nhất đến liền là đi bán hộp a sau đó bán lấy bán phong vân thương hội liền thành ta ngươi nói có đúng hay không rất kinh hỉ thật bất ngờ tiến ninh nghiêm túc hồi đáp chiến bắc còn có ngươi mới vừa nói kia cái siêu cấp vip hội viên kỳ thật mặt trên còn có tầng cấp t h như ngân toàn hội viên kim toàn hội viên các loại bất quá chiến bắc linh đệ nếu là đối cái đồ chơi này có hứng thú về sau ngươi liền nói là bằng h ữ u ta bọn hắn khẳng định sẽ cho ngươi mở h ộ p lớn tiến ninh một mặt hào phóng tiến ninh ngươi chả ta ngân phiếu a chiến bắc nếu là đến lúc này vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra vậy hắn chính là chân chính xa điêu bất quá chiến bắc mặc dù gọi được vô cùng thê lương nhưng là lại không chút nào muốn cùng yến ninh ý tứ độc thủ chỉ là điên cuồng gáo khan là ngươi là ngươi gạt ta đến phong vân thương hội ta mắc bấy ngươi chúng kế a a ta toàn bộ thân g i a a hôm nay cắm tại một mảnh suy g à o âm thanh bên trong một đoàn người ra khỏi cửa thành một đường hướng về vô danh hắc sơn phương hướng tiến lên chỉ là thái dương đã dần dần tây hạng tiến ninh một lần nữa đóng lại xe ngựa cửa sổ xe hắn cố ý mang chiến nam cùng chiến bắc đi đến phong vân thương hội đương nhiên là vì làm thị chiến bắc một đ a o nhưng cùng lúc hắn cũng muốn thử một chút chiến bắc tại biết chân tướng sau có thể hay không tiềm thức rút kiếm xuất thủ chí ít từ hiện tại nhìn chiến thần điện là thật mặc kệ trong triều chính sự tiến ninh đối với chiến thần điện hiểu rõ thật có thể nói là cơ hội không có dù sao hắn từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh duy nhất rõ ràng cũng chính là một chút b ắ c xuyên ngũ phủ có liên quan t i n t ứ c về phần quốc sự thật biết đến có ít bất quá cứ như vậy hắn tự hơi nghi hoặc một chút nếu như chiến thần điện đoàn người này cũng không thụ hoài vương đám người không chế kia à vì cái gì hoài vương sẽ như thế đại phí chắc trở đ ể danh mình cùng đi chiến thần điện người tiến vô danh hát sơn đâu thật chỉ là muốn để vô danh hát sơn yêu vương nhóm bà ta ăn hết này mưu kế quá nông c ạ n a mà lại một chút cũng không có bảo hộ a hoàn toàn không giống bình thường triệu đình tranh đấu kịch phong cách bởi vì trong đó không xác định nhân tố quá lớn thì như trên đường đi không có gặp được yêu vương đâu lại hoặc là coi như thật gặp yêu vương chiến nam cùng chiến bắc cũng là có lực đánh một trận a nói theo một ý nghĩa nào đó vô danh hát sơn chỗ sâu sát thực s ư n g là c ấ m khu nhưng là kia là đối với người bình thường mà nói trước mắt thế nhưng là có hai tên tiên tiên cảnh lại thêm hai mươi danh thượng phẩm cảnh cao thủ a thật muốn nói này một đội người nhất định toàn quân bị diệt nhưng cũng không có khả năng nếu không con đoạt cái thí linh bảo được rồi đoán không được cựu l ư ớ nhất đoán tiến linh về sau một năm chơi rắn đi ngủ một đêm trôi qua gió êm sóng lặng chiến thần điện người đều là cao thủ một đêm này đi đường tự nhiên là không ai nghỉ ngơi đến sáng ngày thứ hai thời điểm một đoàn người cũng đã đạt tới đại hà thôn ngoại vi địa giới dựa theo địa đồ biểu thị cái này đại hà thôn là tiếp cận nhất vô danh hát sơn một cái làng càng đi về phía trước chính là vô danh hát sơn bên ngoài chúng ta có thể tại đại hà thôn trong bổ sung một chút đồ ăn lại đi chiến nam lúc này xem như phát huy một ít lãnh đạo sư h i n h tác dụng tuất nghe sư h u n h bất quá ta đến bây giờ còn rất tức giận chiến bắc nhẹ gật đầu nhưng là một đêm này hắn vẫn luôn kìm nén một hơi thật rất khó chịu hắn cần tìm một cơ hội bà này miệng biệt khuất ác khí cho tìm trở về mà trước mắt đã sắp đến vô danh hát sơn bên ngoài không thể nghi ngờ chính là tìm về mặt mũi một cái cơ hội tốt chiến bắc lần nữa giục ngựa đi vào hiến ninh cửa xe ngựa trước tiểu hầu gia tỉnh rồi sao một đêm này ngủ ngon giấc không a chiến bắc đầu tiên vẫn là khách khí một phen biểu đạt lễ tiết cùng tôn trọng t ạ m được chỉ ít xem như ngủ thiết đi tiến ninh r ố i lưng một cái mà bạch tố tốt thì là hỗ trợ mở ra cửa sổ của xe ngựa để sáng sớm dương quang chiếu vào xe ngựa dựa theo tiểu hầu gia cung cấp lộ tuyến chúng ta đi đại lộ phía trước chính là đại hà thôn mà qua đại hà thôn liền muốn tiến vào vô danh hát sơn bên ngoài chiến bắc tiếp tục nói ân bất quá bây giờ đại hà thôn đã cải danh tự gọi thứ sáu thành thị tiến ninh nhẹ gật đầu lại lắc đầu cải chính thứ sáu thành thị chưa từng nghe qua a các ngươi từ kinh đô tới chưa từng nghe qua rất bình thường nếu không vì cái gì muốn cứ gọi ta đến mang đường t ô ta đã tiểu hầu ra nói này đại hà thôn đổi tên gọi thứ sáu thành thị vậy liền đổi thành đi ta hiện tại muốn nói là qua sông lớn ú không đúng qua thứ sáu thành thị liền đến vô danh hát sơn phạm vi đến lúc đó tiểu hầu gia vẫn là phải cẩn thận một chút nếu có thể ta đề nghị tiểu hầu gia thay đổi chúng ta chiến thần điện phục, chúng ta chiến thần dù sao, ta điện uy c h ấ n tư phương mặc dù tiểu hầu gia tu vi bình thường nhưng vô danh hát sơn bên trong một chút đại yêu cùng yêu vương nhiều ít vẫn là biết chúng ta chiến thần điện thanh danh chiến bắc nói xong lời cuối cùng thời điểm trong giọng nói rõ ràng có chút tự hào ta cũng không phải là chiến thần điện người thay đổi chiến thần điện y phục chỉ sợ có chút không ổn đâu tiến minh nghe đến đó khoe miệng cũng là g ơ lên một vòng tiêu dung tuy là có chút không ổn nhưng đã tiểu hầu ra đi theo chúng ta một nhóm tiến nhập vô danh hát sơn chúng ta tóm lại vẫn là phải chiếu cố một hai n h a chiến bắc đồng dạng tại cười vẫn là quên đi kỳ thật ta tại này vô danh hát sơn cũng có một chút nhũ danh khí tiến ninh lần nữa k h o á t tay hão cự tuyệt chiến bắc h ả o ý ha ha ha tiểu hầu ra thật đúng là sẽ nói cười này vô danh hát sơn yêu quái cũng không là bình thường yêu quái nói không khách khí một điểm ngươi ở bên ngoài chém giết một con đại yêu có lẽ sẽ cảm thấy không tầm thường nhưng là làm ngươi đi vào vô danh hát sơn lúc đặc biệt là đi vào chỗ sâu thời điểm ngươi sẽ phát hiện khắp nơi đều có đại yêu chiến bắc nghe đến đó chiến u g lại h ô bắc nói h n xuống, để hiến c linh thay đổi chiến thần điện trang phục kỳ thật mục đích cũng chính là dựa vào chiến thần điện một đời một đời tích xúc xuống tới thanh danh đến trấn nhiếp yêu quái nhưng là nay chủng chấn n h i ế p kỳ thật cũng liền chỉ tới đại yêu cấp một thật gặp được vô danh hát sơn mười đại yêu vương chiến t h ầ n điện danh tự cũng không quá tốt dùng mà yến minh nói hắn tại vô danh hát sơn có chút thanh danh này không phải trò cười là cái gì vừa mới chuẩn bị tiếp tục lại thuyết phục một chút đột nhiên phía trước chuyển đến động tĩnh c h ổ n g lồ ầm ầm ầm ầm bùi đất tung bay mặt đất rung động mà lại trong đó còn hôn tạp đủ loại giống lên một tiếng hống ngao chi chi chi ô ô đủ loại gọi tiếng từ phía trước chuyển đến tốc độ cực nhanh phản thất như là phát điên hướng phía bọn hắn chạy tới chủ yếu nhất là trong đó còn có mấy cái giống như núi nhỏ cự đại thân ảnh bọn hắn điên cuồng chạy trước nhảy mỗi chạy ra một bước mặt đất đều sẽ chấn động không thôi chiến bác nhìn xem một màn này trực tiếp t ự u một bước thật nhiều yêu quái a Quy quang, quang quang, quang quái quân qua, mưu mưu yêu này chương chính Chương chính con thứ sáu thành thị bộ quáng, ninh quang minh chính đại mưu phản. Chương 152, thứ sáu thành thị bộ quáng, ninh quang minh chính đại mưu phản. Những như phương hướng hướng phía bọn hắn lao qua. Số lượng khoảng trường hàng lượng tiến tiến liền đồng dạng, bốn bọn trừng ngàn một tám là bộ bộ đội lao đại đại số lập tức liền có càng nhiều yêu quái thỏ đầu ra mà những này trốn ở sơn lâm mật trong cỏ yêu quái đều có hết sức rõ ràng đặc trưng chính là trong tay của bọn hắn thường thường đều cầm một nửa đầu gỗ cùng một bà dịu bọn hắn thỏ đầu ra sau liền bốn phía nhìn quanh cuối cùng ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung đến chiến bắc đám người trên thân lại nói tiếp những này cầm đầu gỗ cùng dịu đám yêu quái liền hương phân lên phản phất điên cùng đồng dạng từ sơn lâm mật trong cỏ nhảy ra ngoài hoa lạp lạp rốt cuộc đã đến a thật vui vậy a những này đám yêu quái t e to chạy nhanh vừa xuất hiện liền từ bốn phương tám hướng vào tới khiến cho chiến bắc dù cho muốn rút lui đều có chút khó khăn a nam đây là cái gì tình huống chiến bắc thật là một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có dù sao này trong cũng còn không có tiến vào vô danh hát sơn phạm vi ngươi nói có cái hai ba con lang thang tại bên ngoài tiểu yêu quái kia rất bình thường khả mẹ nó hàng ngàn con yêu quái mà lại t r u n g quanh sơn lâm mật trong cọ tất cả đều là yêu quái cái này hơi cường điệu q u a cái này thứ sáu thành thị cũng không phải yêu quái chi đô ta nói chừng thứ sáu thành thị thôn dân đã xong vô danh hát sơn khẳng định ra trọng đại biên số này lần xuất thế linh bảo chỉ sợ là không hề tầm thường chiến nam l ã n h t ĩ n h phải làm ra phán đoán vậy chúng ta hiện tại phải làm sao chỉ có thể xông ra Tốt. đại gia chuẩn bị sẵn sàng là tiên sư tới rồi sao chính tại chiến nam cùng chiến bắc chuẩn bị cưỡng ép lao ra lúc một thanh â m từ yêu quái trong chuyển tới mà đón lấy liền có càng nhiều thanh â m vang lên và ta rốt c ụ c muốn gặp được tiên sư ta thật kích động a các người nói tiên sư có phải thật vậy hay không có hơn ba mươi tám không không cánh tay a vậy khẳng định nghe nói còn có chín nghìn chín trăm con mắt quá ba khí đám yêu quái mồm năm miệng mười t mà chiến nam cùng chiến bắc thì là liếc nhìn nhau hai người trong mắt đều có kinh ngạc cùng n g h i hoặc bọn hắn tốt giống đang nói cái gì tiên sư chẳng lẽ là nói sư phụ chiến bắc nghĩ đến một loại khả năng dù sao chiến thần điện thanh danh lại bên ngoài những này yêu quái xương đông phương không phá vì tiên sư cũng thuộc về bình thường rất không có khả năng chúng ta chiến thần điện luôn luôn lấy trảm yêu c h ừ ma làm nhiệm vụ của mình dù cho có danh thanh cũng không có khả năng bị yêu quái tôn làm tiên sư đầu tiên chờ chút đã nhìn kỹ hắn nói chiến nam nắm chặt trường kiếm tốt tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng một khi có biến lập tức phá vây chiến bắc lập tức gật đầu sau đó lại hướng phía chung quanh chiến thần điện đệ tử hô vâng hai mươi danh chiến thần điện đệ tử cùng lúc mở miệng ầm ầm ầm ầm đám yêu quái tới gần chiến bắc đến lúc này rốt cục thấy rõ chính trước mặt kia tám con yêu quái tuyệt đối đều là đại yêu cấp bậc bởi vì trên thân đều lộ ra cường đại khí thế h u n g ác t thế mà một lần đụng phải tám con đại yêu chiến bắc kiếm trong tay đồng dạng siết chặt sau đó hắn liền thấy tám con đại yêu đồng loạt quỳ giảm xuống đất bái kiến sứ tiên b ị c tám con đại yêu quỳ được thật nhanh mà lại đều nhịp hiển nhiên là có huấn luyện qua mà cái khác đám yêu quái thấy cảnh này lập tức đều là khấu b á i xuống tới nằm dạp trên mặt đất từng cái liền đầu cũng không dám nhiều nâng lên một chút b á i kiến sứ tiên b á i kiến sứ tiên đám yêu quái cùng lúc mở miệng tiếng vang chân thiên chiến b á c lần này tựu càng ngậm bức thật coi bọn họ là thành tiên sư rồi hắn lần nữa nhìn thoáng qua chiến nam sau đó nhìn thấy chiến nam hướng phía hắn nhẹ nhàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái một máy mắt chiến b á c hiểu được khu khu tiên sư gia lâm không nên q u o y dậy các ngươi tất cả giải tán đi chiến bắc ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói ra vị sứ giả này mời hỏi ngươi là tiên sư đồ lệ sao một con đại yêu ngẩu lên nhìn nhìn trước mặt chiến bắc mở miệng hỏi Khủng. chiến bắc lần nữa dùng sức ho một tiếng lập tức nhẹ gật đầu ân xem như thế đi ta chờ chính là tiên sư chi đ ổ ha ha đúng lúc này xe ngựa màn xe nhấc lên tiến linh từ bên trong đi ra mà bạch tố tố thì là theo sát phía sau tiểu hầu ra ra rồi ha ha thấy được chưa đây chính là ta chiến thần điện u y vọng chiến bắc liếc nhìn đi ra xe ngựa yến linh không tự chủ được liền b ồ i thêm một câu a nguyên lai、like、đây là chiến thần điện hy vọng a ta vừa rồi nghe chiến bắc h u n h gọi ta sư phụ ta còn tưởng rằng ngươi muốn phản bội sư môn đâu yến ninh sửng sốt một chút ta lúc nào gọi ngươi sư thật là tiên sư yến ninh tiên sư yến ninh tới mau tránh ra ta muốn gặp qua tiên sư đúng lúc này một thanh â m từ yêu quái trong v a n g lên mà đ ó lấy liền có một cái lao đầu trong tay giơ một khối tấm bảng gỗ từ một con cự đại yêu quái quẩn trên thân nhảy xuống tới nhanh như chấp hướng về yến ninh vào tới chủ yếu nhất là khi thấy lao đầu trên tay giơ tấm bảng gỗ lúc tất cả yêu quái thế mà toàn bộ n h ư ợ n g bộ ra yến ninh nhìn xem một màn này cười bởi vì hắn đã thấy rõ người tới chính là nguyên đại hà thôn t h ố n trưởng nhưng là chiến nam cùng chiến bắc Cùng、chiến ù n g c thần điện hai mươi danh thượng phẩm cảnh đệ tử lại tại lúc này một chút n gây dại liền như là bị một t r ư ơ n g đĩa s ắ t n g ệ n ở náo thượng đồng dạng trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết thành một đ o ạ n bọn hắn nhìn thấy cái gì một nhân loại lao đầu giơ một tấm bảng hiệu bình yên vô sự từ hàng ngàn con yêu quái trong đi ra mà lại lao đầu này còn đeo to một cái tên tiên h sư yến linh tiên h sư yến linh vê anh chiến nam cùng chiến bắc nội tâm thế giới một chút tử băng cái gì tình huống a cái này thế giới xảy ra chuyện gì là tiên sư hắn cựu tiên sư yến linh rất đẹp a tốt có khí chợ ta một c đá?、like、đám yêu quái trận to mắt nhìn yến linh mà thôn trưởng cũng ở thời điểm này đi tới yến linh trước mặt đồng thời lập tức quỷ lệ số dưới thứ sáu thành thị đại diện thôn trưởng gặp qua tiên sư thôn trưởng mời lên một nháy l i n hướng mắt hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện mặc dù chiến thần điện cũng không quan tâm quốc sự thế nhưng là có một ít đầu đường cối ngó đều chuyển khắp sự tỉnh bọn hắn nên cũng biết tì như trước mấy ngày chuyên bác xuyên ngũ phủ tất cả khu mỏ cặn bị cấp sự tình còn có yến ninh bị tính an tử tức cáo thượng đốc phủ phủ n h à môn sự tình những ngày sự tình tại bác xuyên ngũ phủ đã sớm chuyển khắp mà chiến bắc lại nhận được cùng yến ninh một khởi tiến nhập vô danh hát sơn sự tình tự nhiên đang nghe những chuyện này thời điểm cũng nhiều lưu ý một chút yến ninh ngươi thật cấp bác xuyên ngũ phủ bảy mươi ba nhà khu mỏ cặn chiến nam lúc này tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này lập tức đem ánh mắt nhìn về phía yến ninh là bảy mươi hai nhà yến ninh cười cải chính ngươi muốn làm phản chiến bác con mắt trợn ta chỉ là tại tận ta ngũ phủ kim thiết tuần tra ty chức trách mà thôi t i ế n ninh khoát tay áo n g ư ơ i đem những n à y khu mỏ cặn thượng phẩm khoáng thạch toàn bộ cấp đến nơi đây là vì tận ngươi ngũ phủ kim thiết tuần tra t i chức trách chiến bắc rõ ràng không tin trên thực tế này l ờ i nói không có người tin bảy mươi hai nhà khu mỏ cặn tất cả đều là quý tộc tư mỏ cũng không phải là quân mỏ các ngươi biết đến à. t i ế n ninh nhìn chiến bắc cùng chiến nam một chút thì tính sao liền xem như tư mỏ ngươi lợi dụng trong tay chức quyền đem những n à y thượng phẩm cặn sắt vận đến nơi đây ngươi này không phải mưu phản lại là cái gì chiến bắc tây đã giữ tại trên chỗ kiếm hiến ninh nhìn thoáng qua lập tức khoe miệng của hắn vi vi dơ ư n g một chút đón lấy vừa chỉ chỉ chung quanh đám yêu quái chiến b á c tự nhiên là chú ý tới y ế n ninh ánh mắt trong chấp nhóm này hắn biến đổi sắc mặt nhiều lần cuối cùng hắn lỏng tay ra c h ố i kiếm t h ô n trưởng chúng ta lập tức muốn vào đến vô danh h ắ c sơn ngươi dẫn ta nhóm vào thành đi bổ sung điểm đồ ăn đi y ế n ninh lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía t h ô n trưởng được t ố t t h ô n trưởng đương nhiên nghe được y ế n ninh cùng chiến b á c đối thoại rung một cái sau lập tức tỉnh nộ lại lập tức giơ tấm bảng gỗ tại trước mở đường chiến bắc có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua tấm bảng gỗ thượng viết tám chữ vô thượng tiên sư tuyệt thế ki chiến bắc sửng sốt một chút theo bản năng hắn lại liếc mắt nhìn chung quanh đám yêu quái sau đó hắn liền thấy tất cả yêu quái trên hắn cổ đều treo một khối cùng loại tấm bảng gỗ phía trên đồng dạng viết tám chữ vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm thế ta chẳng lẽ tới cái giả vô danh hát sơn chiến bắc trong đầu mạc danh kỳ diệu hiện lên một ý nghĩ như vậy dù sao chuyện này thực sự quá khó tiếp thụ c ù n g nên tiên sư vào thành khấu bái tiên sư đám yêu quái nghe được kiến ninh muốn vào thành lập tức lại khấu bái số dưới chiến bắc là thật bị hù dọa hắn ánh mắt nhìn về phía chiến nam sau đó hắn liền thấy chiến nam hướng phía hắn lắc đầu. ta nhẫn. chiến bắc cắn chặt răng chiến bắc h u y n h không cần nhịn được khổ cực như vậy có vấn đề gì cứ hỏi dù sao ta cũng không nhất định hội trả lời ngươi tiến linh cười một lần nữa về tới trong xe ngựa chiến bắc thật rất biệt khuất ta chưa từng có như thế biệt khuất qua d ầ m d ầ m theo đ á m yêu quái tránh ra con đường chiến bắc ánh mắt rốt cục thấy được phía trước ở nơi đó có một cái chính đang kiến thiết cự đại thành trì liếc mắt nhìn qua không có vây thành chỉ có từng cái cự đại hình tròn thành lũy nhìn liên như là từng cái cự thú nằm dạp trên mặt đất t ra hỏa này là thật muốn làm phản a q một chương một trăm năm mươi ba Yêu vương đều hiện, Thủy Đều Vương Hiện, Hòa Hai mặc a Hòa Hai Ma. Trước Thủy Vương Yêu Đều Hiện, m dù chiến b á c tạm thời còn không có thấy rõ những này hình tròn thành lũy kiến tạo nguyên lý thế nhưng là hắn cũng đã có thể khẳng định những này thành lũy tuyệt đối là vì chiến đấu mà sinh bởi vì những này thành lũy đều vô cùng cao lớn mà lại tại thành lũy phía dưới một cái cửa sổ đều không có chỉ có tại thành lũy phía trên bộ phận mới có một chút lỗ hổng kia chút rõ ràng là vị trí công kích mỗi một cái kiến trúc đều là một cái kiên cố thành lũy có thể độc lập chiến đấu cũng có thể hợp tung liên、hành. cái này thứ sáu thành thị quả thực chính là một cái chiến đấu nhóm pháo đài chiến bắc càng xem xuống dưới liền càng kinh ngạc cái khác chiến thần điện các đệ tử đồng dạng đều là mở to hai mắt nhìn nhìn xem càng ngày càng gần thứ sáu thành thị trong mắt không không lộ ra ra c h ấ n kinh mà yến l i n h thì là càng xem càng hài lòng hơn bảy vạn cái thợ mỏ lại thêm đại hà thôn t h ố n dân cùng hỏa diệm sơn hơn một phẩy không không không con yêu q u á i đồng loạt kiến tạo mặc dù thứ sáu thành thị hiện tại vẫn chỉ là một cái trẻ con hình nhưng cơ sở diện mạo cũng đã ra đặc biệt là y ế n ninh còn chú ý tới một chút hình thể to lớn đại yêu nhóm trên tay cầm đại sẻng sát những n à y núi nhỏ một dạng đại yêu h i ệ n nhiên chính là từng cái hoạt động máy xúc chỉ cái k i a là na y ế n ninh người c ư ơ n g ép cướp đi bác xuyên ngũ phủ các quý tộc tư mỏ còn có thợ mỏ chẳng lẽ ngươi t i ể u không có chút nào sợ hay sao chiến bác rốt cục vẫn là nhịn không được không sợ y ế n ninh trả lời g ọ n gàng chiến bác miệng há hốc liên hồi phản phất nghị trong vấn đề này lại mở rộng một chút thế nhưng là cuối cùng hắn lại là một cái chứ đều không có nói ra ngũ phủ kim thiết tuần tra ti cái này quan lại nha môn thành lập có bao nhiêu năm cha ra qua bao nhiêu tư mỏ chiến bắc huynh đệ như n g biết tiến ninh mỉm cười mở ra cửa sổ của xe ngựa không biết chiến bắc lắc đầu xem ra chiến bắc huynh đệ thật sự chính là không quan tâm quốc sự à đã như vậy vì sao lại muốn xen vào chuyện riêng của ta tiến ninh vận miệng hỏi ngược lại ngươi này không phải v i ệ c tư là tạo phản chiến bắc cường điệu nói thật sao cái gì gọi là tạo phản cử binh chống đỡ liền là tạo phản vậy ta cử binh sao khả ngươi ở đây tư xây một tòa thành thị cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ ngươi có ngưu phản chi tâm sao chiến bắc nghiêm mặt nói chiến bắc huynh đệ chẳng lẽ đến cùng ta chơi chu tâm t i ế n ninh cười ta ta là nhắc nhở ngươi tự giải quyết cho tốt chiến bác cắn răng ha ha ta nhất cử c ư ớ c bác xuyên ngũ phủ bảy mươi hai gia sản mỏ đồng thời đoạt bọn hắn thợ mỏ đến tận đây về sau này bảy mươi hai gia sản mỏ liền ngừng thì tính sao lúc đầu ta là chuẩn bị mấy ngày nay lấy ngũ phủ kim thiết tuần tra t i danh nghĩa bắt đầu chiêu mộ thợ mỏ sau đó đem k i a chút tư mỏ biến thành q u â n mỏ t i ế n ninh tiếp tục nói sau đó thì sao sau đó c à n quốc tại bác xuyên ngũ phủ liền sẽ có được vượt qua một trăm hai mươi nhà con mỏ số lượng này là nguyên quan mỏ ba lần y ế n ninh thuận miệng trả lời ba lần chiến bắc nghe đến đó nhãn tình rốt cục lần nữa chừng lớn đương nhiên quan mỏ nhiều ba lần cũng không đại biểu ta hội toàn đưa trước đi ta khẳng định hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng tại khống chế đại cản quốc kim thiết mệnh mạch đồng thời lại thuận tiện tư tạo điểm đồng tiền tệ y ế n ninh lại bồi thêm một câu n g ư ơ i chiến bắc lần này tựu thật có chút hậu hắn đã kém chút cảm thấy mình hiểu lầm yến ninh nhưng bây giờ yến ninh một câu lại đem hắn một lần nữa kéo về thực tế quá phách lối a hắn đã lớn như vậy chưa từng có thấy phách lối như vậy người chiến bác trong lòng là thật tìm không thấy nên dùng cái gì từ đến đánh giá hiến l i n h đến cuối cùng hắn chỉ nói ra một câu vì cái gì ngươi có thể đem những này đại nịch bất đạo sự tình nói đến như thế hời hợt trước kia là bác xuyên ngũ phủ quý tộc một khởi tại trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng hiện tại đổi thành ta một cái trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng giao so với bọn hắn tất cả mọi người nhiều kết quả ta hoàn thành đại nịch bất đạo hiến l i n h thuận miệng hỏi ngược một câu chiến bác nháy mắt còn nói không ra lời nói tới hắn không thể không thừa nhận hiến ninh nói lời phi thường có đạo lý nhưng là loại chuyện này thực sự là không phù hợp lẽ thường nào có người làm loại chuyện như vậy nay hoàn toàn chính là tại cùng thiên hạ quý tộc vì địch cố ý tác tử a một đoàn người không nói thêm gì nữa hướng về thứ sáu thành thị đi vào chiến bắc đại khái quan sát những n à y thành lũy tạo hình mỗi một cái thành lũy đều bố trí được phi thường tinh tế một tầng làm gì tầng hai làm gì ba tầng làm gì ngay ngắn rõ ràng những này là ai nghĩ chiến bắc bản năng muốn hỏi lại nhìn thấy hiến ninh cửa xe ngựa miệng đạ q u a n bế h i ệ n nhiên là không có trả lời ý tứ a bắc nơi này yêu quái cùng nhân loại trung đụng đều phi thường tốt ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy chiến nam ở thời điểm này giục ngựa đi tới chiến bắc bên người đúng vậy a quả thực bất khả tư nghị chiến bác đồng dạng cảm thán một đám yêu quái cùng một đám nhân loại cùng một chỗ kiến tạo thành thị chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn là thật rất khó tin tưởng bọn hắn có cộng đồng tín ngưỡng chiến nam mở miệng lần nữa tín ngưỡng người chỉ chẳng lẽ là chiến bác nhìn về phía kia chút thợ mỏ quả nhiên tại kia chút thợ mỏ trên cổ hắn thấy được đồng dạng tấm bảng gỗ không cái tiên sư tuyệt thế kiếm tiên cái này tấm bảng gỗ không chỉ là yêu quái tín ngưỡng đồng dạng cũng là đại hà thôn thôn dân còn có hơn bảy vạn danh thợ mỏ tín ngưỡng bọn hắn lúc nào cũng đều đem tấm thẻ gỗ này xứng mang tại cái cổ bên trên mà lại đang nghỉ ngơi thời điểm nhất định sẽ đem tấm bảng gỗ bày ra tại trước mặt cung phụng cầu bái tiến ninh chính là những n à y trong lòng người tín ngưỡng bọn hắn tin tưởng tiến ninh tin tưởng hắn chính là vô thượng tiên sư tin tưởng hắn chính là tuyệt thế kiếm tiên chiến nam gật đầu nói thế nhưng là tiến ninh chính là một cái thượng phẩm cảnh a hắn căn bản cũng không phải là cái gì tiên sư cũng không phải cái gì tuyệt thế kiếm tiên chiến bắc làm sao đều không muốn thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào đúng vậy a đây cũng là chỗ mà ta nghĩ hoặc hắn đến cùng là như thế nào làm được khiến cái này yêu cái tin tưởng hắn chính là kia cái gì vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên chiến nam đồng dạng là n h ữ n chặt lông mày báo hai vị đại nhân thôn trưởng mời nói lên núi đồ ăn chúng ta đã chuẩn bị xong đa tạ thôn trưởng chiến nam cùng chiến bắc đồng loạt hướng về thôn điểm nói lời cảm tạ không cần k h á c h khí tiên sư là thôn chúng ta đại ân nhân không có tiên sư liền không có chúng ta thôn hôm nay đây đều là chúng ta phải làm thôn trưởng lập tức lắc đầu nói chiến nam cùng chiến bắc lập tức trầm mặc mà nó lấy liền có thôn dân s á c thức ăn nước uống tới Bận ruộn một sau l ú chiến một đoàn người cũng c í n xuyên qua thứ 6 thành h thức thứ thị qua k tạo hiện trường, hiện bắc t đầu hướng về vô danh hát về vô nhìn à toàn y t bộ quá h Linh bên trong, Yến về phía chiến nam sắc mặt nghiêm trọng đừng suy nghĩ nhiều không có khả năng sự tỉnh y ế n l i n h có lẽ có thể dựa vào một chút kỳ ngộ thu phục vô danh hát sơn bên ngoài một hai cái đỉnh núi nhưng là muốn thu phục toàn bộ vô danh hát sơn kia là tuyệt đối không thể nào bởi vì cựu ngay cả sư phụ đều kết thúc không thành dạng này bá nghiệp chiến nam không cần suy nghĩ liền lắc đầu nói vô danh hát sơn bên trong có cái gì có m ộ ư ơ i đại yêu vương còn có tám vạn yêu binh dạng n à y một cỗ kinh khủng thế lực đừng nói là yến l i n h liền xem như chiến thần điện cũng không thể khống chế được nổi một đoàn người hướng về hỏa diệm sơn tiến lên thời điểm tại hoài vương biệt viện bên trong lương công công lại là bịch một chút quỷ gối hoài vương trước mặt làm quốc quân phái xuống tới truyền trị thái giám nói theo một ý nghĩa nào đó lương công công kỳ thật đại biểu là quốc quân ý chí tự nhiên là không nên như thế kinh khủng nhưng bây giờ lương công công lại là sắc mặt trắng bệnh một bộ sắp chết bộ dáng hoài vương điện hạ bỏ qua lão nô đi việc này tuyệt kế không thể a lương công công không ngừng trên mặt đất dập đầu cơ hội t u trên lệnh muốn ôm chặt hoài vương đ u ổ i sợ chết hoài vương cười l ạ n h nhìn xem lương công công l ã o nô không phải sợ tinh an tử tức chết rồi sương bình bá tức đồng dạng chết rồi chẳng lẽ ngươi cảm thấy yến minh sẽ bỏ qua ngươi hoài vương trực tiếp đánh gãy lương công công thế nhưng là nay giả truyền thánh trị nhưng là muốn khám nhà diệt tộc a theo bản vương biết ngươi bộ tộc này cũng liền chỉ còn lại một cái đệ đệ a tổng đốc đại nhân lương công công vị đệ đệ này bây giờ ở nơi nào nhậm chức a hoài vương nói ánh mắt liền nhìn về phía cách đó không xa ngồi tào khánh vương tại lăng nam ba tức phủ trong làm việc tào khánh vương trả lời hoài vương điện hạ tổng đốc đại nhân các ngươi mới lương công công sắc mặt đại biến chỉ cần lương công công ý chỉ chuyển đến trấn bắc hậu phủ t ế n ninh liền hẳn phải chết không nghi ngờ đến lúc kia trấn bắc h ồ i phủ hoàn toàn thụ khống tại hoài vương điện hạ chẳng lẽ lương công công cảm thấy còn sẽ có người cha n g ư ơ i g i ả chuyển thành trị sự thì sao tào khánh vương uống một hớp nước trà mặt mỉm cười nói lương công công trầm mặc nếu l à việc này làm thành bản vương chắc chắn sẽ bảo đảm công công tại phụ vương trước mặt một đường cao thăng về sau lương công công chính là bản vương tại phụ vương bên người tốt nhất trợ lực hoài vương nhìn xem một màn này rốt cục đi tới lương công công trước mặt đem cái q u ỷ dưới đất lương công công đỡ lên lao nô lao nô tạ hoài vương điện hạ để bạt lương công công bị đỡ dậy sau sắc mặt cũng thay đổi l ạ biến cuối cùng lần nữa quỳ xuống t u t lương công công về sau chính là người một nhà Hoài cười cười, Vương dùng tay không ẽ trống, liền xuống liền lương lại đi đem quỷ c có ô hô n lên. Hòa sơn, dâm dâm một mảng lớn chừng ngàn đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất, hô to lấy tiên sư hiến ninh trên g đỡ đất, đều lấy lấy yêu yêu Hòa hai khẩu hiệu, mỗi một cái yêu trên tay Diệm dâm dâm quái mỗi cái quái một một mặt một sư to c dạp c ù n gì loại loại dạng với cái binh sẻng, sẻng các loại thức các dạng binh khí. Không có sẻng, sẻng Không g truy, khí. bất ngờ xảy ra những này yêu quái đang đ à o m ỏ mà lại chủ yếu nhất là tại hòa diệm sơn chủ phong vị trí còn chất đầy đủ loại thượng phẩm khoáng thạch yêu phủ thành lò luyện chiến bắc cùng chiến nam cùng hai mươi danh chiến thần điện đệ tử mở to hai mắt nhìn nhìn xem đang từ chủ phong chức một đường hướng về bọn hắn đi tới hai con yêu quái loại kia hung hãn khí tức còn có chu vi đại yêu nhóm chú ý hai yêu lúc ánh mắt không cần đoán đây là hai con yêu vương ngưu đậu đậu thiết hàm hàm xuất hai ngàn yêu binh cung nên sư phụ giá lâm hỏa diệm sơn ngưu đậu đầu cùng thiết hàm hàm nói xong liền đồng loạt hướng về y ế n binh xe ngựa k h ấ u bãi x ố dưới mà chung quanh hai ngàn yêu binh thì là lập tức hô to cung nên tiên sư vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên c h i n bắc n ơ ngác nhìn một màn này sau đó lại quay đầu nhìn về phía chiến nam hắn hiện tại chỉ muốn nói một câu a nam n g ư ơ i đánh ta một bạt thai nhìn nhìn ta tốt giống hoa mắt ta thế mà nhìn thấy hai con yêu vương chạy tới hướng yến ninh quỳ xuống mà lại bọn hắn còn một khởi gọi yến ninh gọi s ư phụ q uy một chương một trăm năm mươi b ố không có ý tứ ngươi biết bí mật quá nhiều chương một trăm năm mươi b ố không có ý tứ ngươi biết bí mật quá nhiều hai con yêu vương a chiến bắc đã muốn điên rồi đây rốt cuộc là cái gì tình huống mà trên thực tế không chỉ là hắn chiến nam cùng theo tới hai mươi danh chiến thần điện đệ tử đồng dạng là cả kinh trận mắt hôm ổn này trong nhưng là chân chính vô danh hát sơn lĩnh vực à mặc dù còn chưa tiến vào c h ỗ sâu nhưng dưới tình huống bình thường nơi này yêu quái liền đã phi phạm c h ờ một chút vì cái gì bên ngoài sẽ có yêu vương mà lại còn có hai con đột nhiên chiến bắc cùng chiến nam còn có hai mươi danh chiến thần điện đệ tử đều đã nghĩ đến một vấn đề vì sao lại có hai con yêu vương xuất hiện tại vô danh hát sơn bên ngoài trừ cái đó ra bọn hắn vừa rồi xưng này trồng kêu cái gì hòa diệm sơn chẳng lẽ không phải nên gọi xích thạch sơn sao、Bạch. đúng lúc này xe ngựa màn xe bị xốc lên tiến ninh một bức tử trong xe ngựa đặt ra hắn mặc trên người một kiện tuyết trắng như tơ trường bảo phía trên lưu động á n h o n h ánh sáng màu bạc hoa、wow, thiên sư tuyệt thế phương hoa khấu kiến tiên sư khấu kiến tiên sư một cái biểu diễn chung quanh đam yêu quái tất cả đều kinh diễm không thôi mà chiến bắc cùng chiến nam chờ người thì là một trận im lặng chuyến này đến vô danh h ắ c sơn yến ninh mặc dù tên là l ầ n cận đội nhưng trên thực tế tác dụng lại chỉ là một cái hình thức có cũng được mà không có cũng không sao nếu không phải như thế chiến bắc cùng chiến nam lại thế nào khả năng thẳng đến trấn bắc hầu phủ đ ầ người liền cho yến ninh một điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó mặc dù hiến ninh là trấn bắc hầu phủ con trai trường nhưng nếu là thật ngoài ý muốn chết tại vô danh hát sơn kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ dù sao đến lúc đó tựu i cho hiến ninh trên đầu cài lên một đỉnh vì nước hy sinh mũ là đủ rồi nghe có chút bất khả tư nghị nhưng trên thực tế đây chính là chiến thần điện tại cản quốc địa vị nhưng bây giờ thì sao chiến bắc cùng chiến nam chờ người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có một loại cảm giác đây không phải là chuyến này vô danh hát sơn chuyến đi hiến ninh mới thật sự là người lãnh đạo nhất định là vật khí hiến ninh chỉ là một cái thượng phẩm cảnh tuyệt đối không thể thu phục cái gì yêu vương Này hai con yêu hai yêu yêu hàm hàm sư n g phụ ẳ n đây là mới vừa từ trên cây hai xuống tới quả đặc biệt mới mẻ thiết hàm hàm lập tức tự lấy lòng dân g lên bốn cái đỏ quả bốn cái đỏ quả hiện lên xếp theo hình tam giác thịnh tại một đĩa bên trên phóng ánh ngọc nhuận bên trong phảng phất có hỏa diễm tại nhảy lên chiến bắc cùng chiến nam nhãn tình cơ h ộ i là đồng thời sáng lên đồ t ố i ta h ọ a thuộc tính linh quả chỉ cần có thể ăn được một viên tu vi tất nhiên tiến thêm một bước chiến bắc ánh mắt nhìn một đĩa thượng bốn cái đỏ quả vừa rồi bị đả kích tâm tình hơi có vẻ hồi phục dù sao này yêu vương nhìn xem tựa hồ còn rất h i ể u sự một hiến t i ệ u dâng lên bốn cái xem chừng là nhìn ra ta cùng chiến nam thân phận a bất quá vì cái gì muốn dâng lên bốn cái đâu ba cái là đủ rồi a tố, tố nếm một cái đang nghĩ ngợi tiến ninh liền mở miệng đồng thời thiện tay cầm lấy một viên đỏ quả liền hướng mạch tố, tố trong tay ném một cái tạ ơn đại thiếu gia bạch tố tố lập tức tiếp nhận đỏ quả nguyên lai、like、là cho cái này tiểu thị nữ a mặc dù có chút lãng phí nhưng cũng coi là hậu đãi thuộc hạ chiến bắc trong lòng thản nhiên mà đón lấy hắn liền nhìn thấy hiến ninh lại cầm lên một viên tiểu hầu ra quá khách khí chiến bắc vừa mới chuẩn bị nói lời c ả m tạng liền nhìn thấy hiến ninh cầm lấy đỏ quả hướng trong tay h áo ném một cái thuận tiện còn phát ra một tiếng nga ô thanh âm cái gì tình huống đây là trực tiếp trang đến trong tay áo mang đi tốt ta không lãng phí p h ò n nước còn tính là không sai chiến bắc lần nữa thoải mái bởi vì Yến Ninh lại đã lần một chiến ầ cầm m mà một một đem lên lại lại, là còn cái tay cầm một cái, đem hai viên đỏ quả, toàn bộ cầm lên. Giang Yến Linh tại tay a v i bắc cùng chiến nam hai người ngơ ngác nhìn một màn này bọn hắn có chút không biết do chuyện gì xảy ra vì cái gì hiến ninh sẽ đem thuộc về bọn hắn hai viên đỏ quả ăn hết đâu đi thôi nhìn nhìn chuyện của các ngươi làm được làm sao dạng tiến ninh sau khi ăn xong liền hướng về hỏa diệm sơn đi đến sư phụ xin yên tâm ta đã dựa theo sư phụ yêu cầu luyện mấy phó k h ô i giáp sư phụ có thể tới nhìn một chút cái nào càng tốt hơn một chút thiết hàm hàm lập tức vô n g ư c nói hơi lớn tiến ninh nhìn thoáng qua thiết hàm hàm đúng vậy a ta đã trở thành yêu vương nha thiết hàm hàm cao hứng phi thường sư phụ ngươi nhìn ta ta có phải hay không cũng lớn mà lại ta còn càng đen hơn đâu như đậu đậu lập tức tự tiếp cận cái đầu tới một bộ muốn có được khen ngợi bộ dáng chiến bắc chiến nam này hai cái thật là yêu vương dù là yếu hơn nữa dù là này trong chỉ là bên ngoài cũng không có dạng này yêu vương a chẳng lẽ ta trước kia nhìn thấy kia chút hung ác yêu vương đều là giả hai người một mặt im lặng theo ở phía sau phảng phất không khí mà yến ninh thì là cùng ngưu đậu đậu cùng thiết hàm hàm một đường trò chuyện không bao lâu một đoàn người liền đến hỏa diệm sơn chủ phong yêu phụ cổng sư phụ ngươi nhìn nơi đó chính là linh bảo xuất thế vị trí ngưu đậu chỉ vào nơi xa một đạo như ẩn như hiện tử quang lộ ra cực kỳ hưng vấn mang núi yến ninh nhìn về phía nơi xa đúng vậy nơi đó không có yêu vương chứng cứ bất quá nghe nói bắc lương đại quốc sư nhất chi đào hoa đã đến thiết hàm hàm lập tức giải thích nói bạch tố tố không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn phương xa mà chiến bắc cùng chiến nam thì là có chút không nhịn được trà sát dò xét mồ hôi trên mặt bởi vì cái này h ỏ a diệm sơn là thật vô cùng nóng bức cho dù bọn họ là tiên tiên cảnh cao thủ thế nhưng là tại này chủ phong thượng thời điểm vẫn còn có chút mồ hôi đầm địa sau đó bọn hắn lại vừa vặn nhìn thấy y ế n linh trên mặt liền một giọt mồ hôi đều không có không chỉ là h ế n linh bao quát bạch tố, tố đồng dạng là một mặt thản nhiên chiến bắc cùng chiến nam lần nữa im lặng bởi vì này cũng không phù hợp đạo lý bất quá đúng lúc này t i ế n ninh đã mang theo bạch tố tố còn có hai cái yêu vương tiến yêu phủ chiến bắc cùng chiến nam không có cách nào chỉ có thể lập tức đuổi theo kịp t i ế n yêu phủ bọn hắn tự cảm giác được càng phát nóng bức hô hô yêu phủ trong mấy cái đại yêu đang theo lấy một cái cự đại lô đỉnh một dạng đồ vật phun lửa đây là một cái lò luyện dùng yêu phủ cải tạo thành lò luyện chiến bắc cùng chiến nam lướp nhau hai cái tự nhiên là nhìn ra này yêu phủ bên trong vấn đề hiến ninh ở đây xây một cái lò luyện muốn làm gì sư phụ ngươi xem một chút này mấy phó k h â giáp hài lòng không nghĩ như vậy thời điểm bọn hắn liền nhìn thấy thiết hàm hàm đem yến linh dẫn tới một cái cự đại giá đỡ trước mà tại t r ê n kệ chính bày biện một gương mặt khôi giáp số lượng chừng mười cái trở lên chỉ là những n à y khôi giáp rõ ràng cùng đại cản quân đội dùng khôi giáp không đồng dạng bởi vì những n à y khôi giáp nhìn càng thêm sáng tỏ phía trên hiện ra màu trắng quan mang đây là cái gì khôi giáp chiến bắc nhịn không được mở miệng tinh cương khôi giáp do tinh cương chế tạo yến linh quay đầu nhìn chiến bắc một chút đ ó lấy liền dùng tay tại một bộ khôi giáp phía trên nhẹ nhàng gõ đinh đông thanh âm thanh thúy tinh cương là cái gì chiến b á c không biết rõ đại khái chính là một loại so phổ thông sắt cứng rắn hơn càng có tính bền dẻo đồ vật tiến ninh lại tìm một bộ khôi giáp ở phía trên sờ lên có loại vật này chiến b á c n h ứ a mày đón lấy không tự chủ được liền đi tới một bộ khôi giáp trước tiện tay một ngón tay điểm đi lên đang một tiếng v a n g giòn tinh cương khôi giáp thượng liền lõm vào một cái dấu ngón tay đồng thời xuất hiện ba đạo vết nước có thể thấy được chiến b á c thực lực phi phạm nhưng là nhìn xem một màn này chiến b á c lại là một chút gây dại đây không có khả năng không hề do dự hắn lại thử một chỉ cũng giống như thế mà đ ó lấy hắn liền lại tại cái khác tinh cưng ơ khôi giáp thượng lại thử mấy chỉ có một ít khôi giáp bị hắn một chỉ chọc thủng có một ít thì cùng vừa rồi thứ nhất phó tinh cưng ơ khôi giáp đồng dạng m ạ i cho đến cuối cùng một bộ chiến bắc một chỉ điểm xuống đi phía trên dù đồng dạng xuất hiện một cái dấu ngón tay nhưng là cũng không có xuất hiện vỡ tan vết n ư ớ chỉ c là lõm được c à n g chỉ một điểm không sai tiệu chiếu này một bộ khôi giáp thượng tinh cưng ơ đến tạo tiến ninh một mực chờ ở bên cạnh không có quấy g i à y chiến bắc vì chính là hiện tại kết quả này được rồi sư phụ thiết hàm hàm trả lời ngay mà chiến bắc thì là ngốc, ngốc nhìn xem trước mặt tinh cưng khôi giáp lại có chút không tin tả dùng ngón tay ở phía trên chọc lấy một chút nay một lần rốt cục đâm ra một đạo vết nứt nhưng là vô luận là chiến bắc hay là chiến nam đang nhìn bộ này khôi giáp thời điểm đều có một loại thật sâu không dám tin vì sao lại dạng này băng vào ta chỉ lực tuy tiện liền có thể phá vỡ bất kỳ khôi giáp ngươi những này tình cương khôi giáp đến cùng là dùng cái gì tạo chiến bắc nhìn về phía yến linh nếu như nói nhìn thấy yến linh chính tại kiến tạo thứ sáu thành thị lúc trong lòng có của hắn chính là cường đại kinh ngạc cùng kinh ngạc vậy bây giờ nhìn xem những này khôi giáp thời điểm hắn trong mắt cựu thật sự có chút kinh khủng yến linh thế mà tại chế tạo khôi giáp hơn nữa còn là một loại hắn chưa từng thấy qua tinh cương khôi giáp nếu như những n à y khôi giáp thật trang bị tại một c h i quân đội bên trên kia a tri quân đội này chiến đấu lực sẽ trở thành bộ giám gì? tinh cương khôi giáp đương nhiên là dùng tinh cương tạo tiến linh tựa hồ một điểm không tại ý chiến bắc kinh khủng một mặt vân đạm phong khinh trả lời ý của ta là ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này bí mật chế tạo tinh cương khôi giáp ngươi thật chẳng lẽ không sợ ta cùng a nam cáo ngươi mưu phản chiến bắc ánh mắt hếp lại sư phụ nguyên lai ngươi chế tạo những n à y khôi giáp là muốn làm phản làm hoàng đế a vậy nhưng quá được rồi ta ngư đậu cái thứ nhất ủng hộ ngươi lưu đ ầ u đ ầ u nghe được chiến bắc lập tức tự nhảy ra ngoài ân thiết hàm hàm cũng g ủng hộ ngươi thiết hàm hàm đồng dạng nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt lại nhìn một chút chiến bắc cùng chiến nam sư phụ này hai nhân loại có phải là muốn tố giác ngươi chúng ta dứt khoát ở đây đem bọn hắn chơi chết đi nói xong thiết hàm hàm vung tay lên chúng tiểu nhân bà yêu môn toàn bộ đóng lại vâng lập tức liền có một đống yêu quái đằng một chút đứng dậy sau đó một nháy mắt liền đem yêu phủ hơn mười phiên yêu môn toàn bộ đóng lại mà yến linh cũng tại lúc này chuyển hướng chiến bắc khẽ gật đầu chiến bắc huynh đệ thật không có ý tứ ngươi biết bí mật thực sự quá nhiều. chiến bắc quy một chương một trăm năm mươi lăm ta y ế n ninh một sinh chỉ tin hai cái chữ bá đạo chương một trăm năm mươi lăm ta y ế n ninh một sinh chỉ tin hai cái chữ bá đạo ta biết bí mật thực sự quá nhiều chiến bắc nhìn xem yến ninh hắn cũng không phải sợ chết chỉ là này khẩu hát qua l ư n g thực sự có chút mặc danh kỳ diệu a hắn lần này xuất hành mục đích chính là đến c ư ớ p đoạt linh bảo mà lại đã biểu lộ thái độ cũng không tham dự chính quyền thượng tranh đấu khả kết quả đây mặc danh kỳ diệu tự bị yến ninh dẫn tới đại hà thôn sau đó liền phát hiện chính tại kiến tạo thứ sáu thành thị mà tiếp lấy lại bị dẫn tới hòa diệm sơn Khá lắm. vừa tiến đến t h u lại để cho ta phát hiện ngươi tại chế tạo khôi giáp hơn nữa còn là cái gì tình cương khôi giáp liền tiên thiên cảnh một c h ỉ đều chống đỡ được sau đó ngươi hiện tại nói với ta ngươi biết bí mật quá nhiều chiến bác tâm lý khổ à hắn rất muốn về một câu ta mẹ nó thật không có muốn biết như thế nhiều bất quá hiện tại đã không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm bởi vì tiến ninh đã đậu thủ yêu phủ mười cái đại môn cũng đã con bế hai con yêu vương lại thêm hai ngàn cái yêu binh dù cho này hai con yêu vương thực lực bình thường nhưng nếu như liều mạng xem chừng cũng là tổn thất nặng nề phương pháp tốt nhất chính là cầm xuống yến ninh làm nhân chất chiến bắc tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức một cái tay bản năng đặt tại trên c h u i kiếm vừa mới chuẩn bị đậu thủ hắn liền thấy hiến ninh bám ộ t chút về sau phiêu đi kia thật là phiêu cảm giác thượng t ự a n h ư là dưới chân dấm lên một đoàn đằng vân đồng dạng đây là cái gì khinh thân công pháp chiến bắc còn chưa kịp suy nghĩ nhiều l i ề n lại nhìn thấy bạch tố tố như là một con rắn một dạng một chút bơi đến vách động một cây trụ bên trên chiến bắc mà đ ó lấy thiết hàm hàm cũng lui về sau đồng thời thuận tiện ngăn ở động p h cổng mu một tiếng hư hống c h i n bắc liền thấy một con tre kín lân giáp đen nhánh móng đốt hướng về h ẳ n tập đi qua keng t r ư ờ n g kiếm ra khỏi vỏ chiến bắc lấy thân kiếm hướng phía móng vuốt chặn lại v â n h một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới chiến bắc trường kiếm trong tay trực tiếp t u bị một móng vuốt đập tới trên ngực h ổ khẩu run lên cả người liền như là trong gió lá rụng một dạng bị nhất kích đánh bay biến cố như vậy tới quá nhanh mà lại càng nhanh chính là ngay tại hắn bị đánh bay một máy mắt lại một thân ảnh đồng dạng bay lên chính là chiến nam v â n h chiến nam kiếm tại rút ra lúc giống như chiến bắc căn bản không có thời gian tiến công chỉ có thể phòng ngự tính ngăn cản một chút sau đó tự rơi xuống chiến bắc bên người ầm ầm thân thể hai người đâm vào trên vách tượng mưu đậu đậu trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí này hai cỗ khí tức phun ra sau liền giống như hai đoàn lượn lở tại đỉnh núi sương trắng đồng dạng thật lâu không tiêu tan ha ha ha ta chính là đại lực như ma vương như đậu đậu hai con mắt trong loè u lan con mang toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cường đại h u n g s á t chi khí giống như một con tuyệt thế h u n g yêu mà lại chủ yếu nhất là tại kia hai đoàn xương trắng sau khi xuất hiện ngưu đậu đậu thân thể vậy mà nhanh chóng trở nên lớn trong nháy mắt liền giống như, như một t o à núi nhỏ lớn nhỏ thở hồn hển thở hồn hển trong lỗ mũi bạch khí lại phun từng đạo hào quang màu xanh nước b i ể n tại ngưu đậu trên thân lưu động giống như chiến giáp một dạng bảo hộ ở hắn trên thân chiến bắc cùng chiến nam lê dại nay mẹ nó chính là vô danh hát sơn ngoại vi yêu vương ánh mắt hai người nháy mắt nhìn về phía yến ninh sau đó bọn hắn liền thấy y ế n linh chính hướng phía bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu ý kia rất rõ ràng nhanh lên bắt đầu đánh đi ta ngay tại một bên vui sướng xem kịch chiến bắc cùng chiến nam lại đem ánh mắt chuyển hướng yêu p h ụ cổng bảo vệ thiết hàm hàm sau đó bọn hắn đã nhìn ra thiết hàm hàm đồng dạng không có muốn xuất thủ y tứ một đối hai sao chiến bắc cùng chiến nam đại khái đã nhìn ra này hai con yêu vương căn vốn cũng không có muốn cùng bọn hắn công bằng một trận chiến y tứ k i người h n quá đáng a hắn làm sao nói cũng là chiến thần điện đệ từ đích truyền a thiên, thiên cảnh cao thủ chẳng yêu hàng ma đại nhân vật a sao có thể bị một con yêu vương đánh hai cái a nam chúng ta không thể bị người coi thường ngươi nhìn xem tia cái nữa yêu vương cái này giao cho ta chiến bắc tại lúc này cắn răng đứng ở chiến nam trước mặt cái này yêu vương chỉ sợ không giống nhau lắm một mình ngươi được không chiến nam có chút lo lắng bởi vì vừa rồi ngưu đậu đậu một trường kia lực lượng s á t thực phi thường đáng sợ một con man ngưu mà thôi ta làm được chiến bắc nói xong cũng đã cầm kiếm x u ố n g tới giờ k h ắ c này hắn trên thân đôm đốp rung động trường kiếm trong tay thượng lóe ra lôi điện một dạng q u a n g mang mà lại ở trên người hắn đồng dạng có lôi quang đang lóe lên phảng phất tắm rửa lấy thiên lôi hạ p h ả n thần linh lôi minh c h i ế n bắc một kiếm đâm ra tiếng sấm v a n g rền mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm chúng như đ ầ u đậu lúc d ị biến lại đột nhiên phát sinh xem ta bát cựu h u y ề n công như đ ầ u đậu gầm lên giận dữ nguyên bản từ hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài hai đoàn xương trắng tại lúc này đột nhiên như là có linh tính đ ồ n g dạng phi tóc hướng về c h i ế n bắc bọc đi lên mà đoàn lấy liền thấy xương trắng hóa mây trong mây sinh mưa trong mưa tái sinh băng g i a n g d ắ c một tiếng v a n giòn trên bắc thân thể ở giữa không trung trực tiếp tự cứng đở bởi vì tại kêu đoàn mây chùm lên hắn thân thể sau hắn mặt ngoài thân thể liền bị một tầm băng xương vào chùm trên bắc nói Đạo、pháp. Đây con Pháp. là một ba i ế t đạo Pháp h yêu vương. ư Còn c kịp suy nghĩ nhiều, nghĩ hắn liền thanh ấ y ngưu hướng đầu đầu hắn về l o đ ế một bàn tay tiểu bàn ô t ạ i h ắ n t r êm n ặ t t hai n h Thúy em、hai. khối băng về r a chiến bắc thân thể tại không trung ngạnh xinh xinh xoay tròn bảy tám vòng mới đụng đầu vào trên vách tường nhất thời cả người trước mắt tất cả đều là l ó e lên l ó e lên tiểu tinh tinh chiến bắc ngậu chiến nam đồng dạng ngậu mà yến linh kỳ thật cũng có một chút ngậu đây chính là ta dạy cho ngưu đậu đậu bát cửu huỳnh công lợi hại như vậy công pháp ta nói ta cũng muốn học không biết các ngươi tin hay không yến linh là thật tiện mộ a s ư ơ n g trắng hóa mây trong mây hóa mưa mưa lại hóa thành băng đây quả thực là một đải nhân hình tự đi thời tiết c ơ a nhiều bá đạo mà lại chủ yếu nhất là hắn phi thường rõ ràng nhu đ ầ u đ ầ u kỳ thật mới vừa vặn đột phá đến yêu vương cảnh giới không lâu thế mà liền đã lợi hại như vậy vậy nếu như là ta loại thiên tài này học xong b á t cửu h u y ề n công chẳng phải là được rồi đương ta không nói t h ở hôn hển t h ở hôn hển đang nghĩ ngợi nhu đ ầ u trong lỗ mũi lại phun ra hai đoàn xương trắng a bắc chiến nam sắc mặt tại thời khắc này đã biến vừa rồi nhu đậu nhất kích hắn liền cảm thấy không đúng bởi vì lực lượng quá lớn tuyệt không phải cái gì phổ thông yêu vương nhưng là hắn vạn lần không ngờ như đậu đậu lực lớn vô cùng thế mà lại còn đạo pháp nay tuyệt đối không phải cái gì phổ thông yêu vương nói hắn là vô danh hát sơn mười đại yêu vương ta đều tin chiến nam kiếm tại lúc này cũng rút ra mu như đậu đậu lại lao đến mà đối mặt đây hết thể biến cố tiến l i n h đều chỉ ở một bên tính tính xem kịch hoàn toàn không có muốn ngăn cản hoặc là nói lời nói mới rồi là nói đùa ý tứ vê anh lại là một tiếng vang thật lớn chiến nam bị như đậu đậu nhất kích đập đến lui về sau năm bước hắn coi lại một chút trên tay trường kiếm phía trên vậy mà ẩn ẩn có một vòng lưu lại băng xương xem ra hôm nay thật muốn ở chỗ này liệu mạng a chiến nam trên tay trường kiếm run lên phía trên băng xương rơi xuống lôi quang không ngừng ở phía trên lấp lóe chính như chiến bắc trước đó nói qua đồng dạng chiến nam tu vi tại nó bên trên đồng dạng là lôi quang nhưng chiến nam trên thân kiếm lôi quang lại ngưng tụ không tan phản phất chính là một đầu lôi xà quấn quanh ở phía trên không ngừng tại trên lưới kiếm du động chờ chờ một chút chiến bắc vào lúc này đột nhiên lắc lắc đầu chở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt nhìn vẫn như cũ có chút mơ hồ yêu cầu tha sao không có ích lợi gì ta đại lực như ma vương cả đời chỉ tôn sư phụ pháp lệnh sư phụ nói muốn giết n g ư ơ i vậy các ngươi t i ể u hẳn phải chết không nghi ngờ như đ ầ u đ ầ u ngửa ra ngửa đầu tiến n i n h thật là sư phụ của các ngươi chiến bắc kỳ thật đến bây giờ cũng không nguyện ý tin tưởng đương nhiên như đ ầ u đ ầ u một mặt tự hào hắn dạy ngươi cái gì chiến bắc hỏi lại ta một thân tu vi này đều là sư phụ giáo như đ ầ u đ ầ u khẳng định nói không sai đ ầ u đ ầ u nói rất đúng ta thiết hàm hàm này một thân tu vi đồng dạng là sư phụ giáo thiết hàm hàm nghe xong cũng lập tức nói bổ sung chiến bắc ta tin ngươi cái quý ú yến ninh tự thân mới chỉ có thượng phẩm cảnh có thể dạy dỗ hai con yêu vương chiến bác tâm lý không tin thế nhưng là này lời nói hắn không có cách nào nói hắn chỉ có thể lần nữa nhìn về phía yến ninh yến ninh ta khâm phục những bí mật này rõ ràng chính là ngươi cố ý để chúng ta biết đến thoại âm rơi xuống chiến bác tâm lý đột nhiên s ữ n g sở đúng a những bí mật này rõ ràng chính là yến ninh cố ý để hắn cùng chiến nam biết đến khả kết quả lại nói bọn hắn biết quá nhiều yến ninh đến cùng muốn làm gì đúng a cho nên các ngươi biết quá nhiều yến ninh nhẹ gật đầu không phải ý của ta là những bí mật này chúng ta có thể không biết ngươi trước cố ý để chúng ta biết những bí mật này sau đó lại bố cục tới giết chúng ta chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất không giảng đạo lý sao chiến bắc xứng sờ sau tiếp tục nói không có không giảng đạo lý à ta bà bí mật nói cho các n g ư ơ i các ngươi nói muốn cáo ta mưu phản ta mới muốn giết các n g ư ơ i à hiến l i n h n g á y nháy mắt cho cười chúng ta đều đã biết ngươi kiến thành cùng chế tạo khôi g i á p bí mật chẳng lẽ chúng ta nói không tố giác ngươi ta thiệu không giết chúng ta chiến bắc nhìn về phía yến ninh ngươi không tố giác ta. ta vì cái gì muốn giết các ngươi hiến ninh đồng dạng nhìn về phía trên bắc chiến bắc này lo dip nghe tựa hồ là không có gì m ắ bệnh khả hiện thực không phải như vậy a chúng ta mới chỉ nhận biết không đến hai ngày a hiện tại ta đã biết ngươi tại kiến thành chế tạo k h ô i giáp ta nói không tố giác ngươi ngươi t h i ể u thật tin ta không tố giác ngươi rồi ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ta nói ta không tố giác ngươi mưu phản ngươi liền sẽ bỏ qua chúng ta chiến bắc một mặt mê mang mà hỏi ngươi có phải hay không đồ đẩn tiến ninh đồng dạng một mặt mê mang nhìn về phía trên bắc chiến bắc tiến ninh ngươi đến cùng ý gì chiến nam có chút nhìn không được không có ý gì à các ngươi biết bí mật của ta sau đó còn chuẩn bị đi cáo ta mưu phản ta đương nhiên muốn giết các ngươi diệt k h ẩ u cho nên ngươi vẫn là phải giết chúng ta đương nhiên trừ phi các ngươi cho ta một cái không giết các ngươi lý do t i ế n ninh trả lời dạng gì lý do ngươi có thể không giết chúng ta rất đơn giản chỉ cần để ta tin tưởng các ngươi có thể giúp ta bảo thủ những bí mật này là được rồi t i ế n ninh hướng phía chiến bắc cùng chiến nam mỉm cười ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta chờ một chút chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta cùng ngươi một khởi mưu phản ha ha ha hiến ninh ngươi không khỏi quá mức n ầ y t ơ chúng ta mặc dù chúng ta chiến thần điện không tham dự chính quyền tranh đấu nhưng là chúng ta chức trách lại là hộ vệ đại c à n ngươi cảm thấy chúng ta hội thụ ngươi uy hiếp chiến bác sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại vì cái gì các ngươi luôn làm ở miệng n g ậ m miệng chính là mưu phản đâu muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt ta chấn bác hầu phủ thế hệ c h ấ n thủ c à n quốc bắc cảnh ta ở đây chế tạo tình cương khôi giáp để mà đ ể t h ằ n g chấn bắc thiết k ỵ chiến lược có cái gì không đúng sao yến linh một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía chiến bắc ngươi chỉ là nghĩ hộ vệ bắc cảnh chiến bác trong mắt hơi hiếp ân thuận tiện lại điều tra thêm ta lão cha là thế nào chết nếu như điều tra ra là hoàng tử nào s Ta l i ân đi giết h này nếu như vạn nhất cha hung một cái. Ân, lời quốc nói Haha, thì c liền nói tương đối chính xác ta có khả năng muốn làm phản kia à ta muốn hỏi hai vị một câu ai là hoàn toàn không có khả năng lưu phản tiến ninh lạnh nhạt nhìn về phía chiến nam l i ê n lấy hai tương lai nói nếu có một ngày quốc quân giết các ngươi phụ mẫu nhục các ngươi vợ con các ngươi sẽ làm phản hay không tốt à coi như các ngươi trung tâm dạng này cũng không phản nhưng nếu là cái này quốc quân hồ đồ vô đạo đất nước sắp diệt vong k ì a à các ngươi lại sẽ làm phản hay không tiến ninh khỏe miệng dâng lên chiến nam cùng chiến bắt nháy mắt trở mặc mặc dù tiến ninh nói lời có chút quá kích nhưng là chiến thần điện tư tưởng cho tới bây giờ đều không phải cái gì phái bảo thủ tiến ninh nói lời xác thực có đạo lý riêng của nó ta hiện tại sở tác sở vi chỉ có một cái mục đích để tự thân trở nên cường đại chính như các ngươi tới c ư ớ p đoạt linh bảo mục đích đồng dạng c ư ớ p đoạt linh bảo không phải cũng là làm bản thân lớn mạnh sao tiến l i n h hỏi lại minh bạch chiến nam nghe đ ế n đó rốt cục nhẹ gật đầu sau đó lại cùng chiến bắc liếc nhau một cái tiếp lấy nói ra tiến l i n h chỉ cần ngươi không làm ra có hại quốc gia sự tình ta đám minh đệ tự nhiên không sẽ cùng ngươi khó xử không có chuyện các ngươi coi như cùng ta khó xử ta cũng không để ý ta như muốn giết các ngươi ra cái này yêu phủ một dạng có thể giết tiến ninh cười chiến nam cùng chiến bắc ta có một cái yêu cầu tiến ninh tiếp tục nói yêu cầu gì từ giờ trở đi chiến thần điện các đệ tử nghe theo chỉ huy của ta có thể nhưng chúng ta cũng có một cái yêu cầu yêu cầu gì nếu là có thể đoạt được linh bảo liền giao cho chúng ta chiến thần điện mang về chiến nam chiến bắc hai vị huynh đệ các ngươi thật sự chính là ngày thơ a tiến minh khoát tay áo lập tức liền trực tiếp hướng về yêu phủ đại môn vị trí đi đến g i a n giác g thiết hàm hàm lập tức tự mình đem yêu phủ đại môn mở ra tiến minh nhanh chân bước ra ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lập tức quay đầu nhìn chiến nam cùng chiến bắc một chút ta tiến minh cả đời chỉ tin hai chữ bá đạo bằng không hai vị huynh đệ ra lại nhìn một chút quy một chương một trăm năm mươi sáu vô danh hát sơn mười đại yêu vương gặp qua tiên sư chương một trăm năm mươi sáu vô danh hát sơn mười đại yêu vương gặp qua tiên sư dâm dạp núi rừng bên trong một đội nữ tử dục ngựa tiến lên các nàng có thống nhất trang phục mũ rộng đành váy trắng giáp nhẹ che mặt mà lại tại các nàng váy trắng ngực cũng đều có t h e o một cái kim sắt t h á n h chữ đại biểu cho các nàng thánh nữ cung đệ tử cao quý thân phận giá giá từng tiếng khét kêu tiếng vang lên con ngựa giữa rừng núi chạy tốc độ không tính quá nhanh nhưng cũng không tính quá chậm phi thường đồng đều tốc chạy vọt về phía trước chạy có thể thấy được những nữ đệ tử này kỹ thuật đều phi thường t a o minh suy con ngựa dừng lại đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ dẫn đầu nữ tử tìm ngựa dừng lại đón lấy phi thân nhảy lên liền nhẹ nhom rơi vào bên trên lập tức nàng lấy xuống trên đầu mũ dọc đành dùng một bả hình như tiểu kiếm lục cây châm đem đầu tóc b ộ c lên sau đó lại đem trên lưng xanh biết bội kiếm lấy xuống bích tiêu sư tỷ ta nghe bên trái tựa hồ có suối nước tiếng chuyển đến bằng không ta đi chuẩn bị nước đến một cái che mặt nhìn không ra tướng mạo nữ tử đi、tới. kể từ đó đại gia cảnh giác thực tế lại là trong lúc vô hình đã thả lỏng một chút bất quá dù cho là như thế này bích tiêu tại lạc địa ngay lập tức vẫn là đem phía sau bội kiếm lấy xuống giữ tại ở trong tay a la sư muội bằng không ta đi chung với ngươi a lại một nữ tử đi tới không cần a la lắc đầu trực tiếp rời đi a la sư mội hỉ thật sạch sẽ trong cung một ngày đều muốn tẩy hai lần trước t ắ m này lần ra cửa tại bên ngoài gặp được suối nước chỗ nào là thật đi múc nước chu vi có nữ tử mở miệng ha ha người còn lắm miệng a la chừng mở miệng nữ tử một chút lập tức lại nhìn một chút bích tiêu phát hiện bích tiêu cũng không có ý c h ắ c h cứ lập tức bước nhanh hướng về bên trái suối nước vang lên phương hướng đi đến một đường ghẹ qua a la động tác cực kỳ mất tiệp có thể thấy được thực lực phi phạm đi đại khái không đến một khắp đồng hồ thời điểm nàng liền xuyên qua cây cối rầm rạp đi tới một đầu thanh tịnh bên dòng suối nhỏ và thốt thanh tịnh nước xuống a a la lộ ra vô cùng kích động lập tức liền mang trên đầu mũ rộng về thời lại đem khăn c h e mặt lấy xuống lộ ra một t r ư ơ n g hơi có vẻ khuôn mặt thanh tú mà đ ó lấy nàng cảnh giác nhìn một chút b ố i phía phát hiện cũng không có gì dạng sau bắt đầu phi t ó c t h i váy á o một kiện hai kiện ba kiện váy á o chóc ra trên mặt đất a la đem đầu tóc hắt ra hơi ngước đầu thưởng thụ lấy tới gần mùa đông dương quang thanh sơn a a liệt cái nước x a n nhà vi vi dập dờn nhà lang trong cái lang a la tâm tình vui vẻ nhẹ nhàng hắt lên sơ ca lập tức tựa như cùng một cái con cá một dạng nhảy vào suối nước trong bịch bọt nước văng khắp nơi a la du được vô cùng vui vẻ thỉnh thoảng tại suối nước trong v ọ t lên ngẫu nhiên sẽ còn lật cái bạch cái bụng nằm ngửa tại mặt nước phơi nắng sư tỷ luôn nói này vô danh hát sơn hữu hiểm ta nhìn cũng liền chuyện như vậy a ngươi là ai không đúng ngươi là cái gì yêu quái chính du được vô cùng thoải mái a la đột nhiên nhìn thấy bên bờ xuất hiện một bóng người đối phương đồng dạng là một nữ tử mà lại nhìn tựa hồ đúng lúc là từ suối nước bên trong du xong lặn ra chính hướng trên thân mặt lên một kiện tuyết trắng váy dài lộ ra cực kỳ thoải mái nhưng là này bên trong là vô danh h ắ c sơn ở đây nhìn thấy một cái xa lạ nữ tử a la tự nhiên là không có khả năng thật b ả đối phương đương người đối đãi thánh nữ cung đệ tử chẳng lẽ phân biệt không ra là người vẫn là yêu sao nữ tử nghe được a la thanh nhâm sau cũng chậm dại xoay người lại hả a la sừng sốt một chút bởi vì tại đối phương xoay người lại thời điểm nàng rốt cục thấy do đối phương tướng mạo một cái phiêu l ư ợ n g được như là tinh linh một dạng thiếu nữ người tên là gì nữ tử mầm i ệ n g a la a la cơ hồ là trả lời theo bản năng nhưng ngay lúc đó nàng đã cảm thấy có chút khớ ổn bởi vì nàng cũng không biết đối phương là thân phận gì vừa mới chuẩn bị lại mở miệng đối phương cũng đã hướng phía nàng nào tới tốc độ cực nhanh giống như q u ỷ mị a la bản năng vọt lên một trưởng vô hướng mặt nước kích thích b ọ t nước ba bốn đoá để thân thể của nàng có thể từ suối nước trong đi ra ngoài a này suối nước trong vậy mà sinh trưởng độc mã hoàng nữ tử tại a la nhảy dựng lên một nháy mắt trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm a la bụng dưới độc, độc mã hoàng a la nghe xong cơ h ộ là bản năng hướng bụng dưới nhìn thoang qua sau đó nàng liền thấy trên bụng tuyết trắng như ngọc căn bản cũng không có cái gì cái gọi là độc mã hoàng không được chúng kế a la tâm lý kinh hãi nhưng đã chậm bởi vì đối phương đã trong nháy mắt vây quanh nàng sau lưng b à ảnh một tiếng văng chậm a la liền một đầu ngã về đến dòng suối nhỏ trong bịch b ọ t nước văng khắp nơi mà nữ tử thì tại lúc này nhẹ nhàng hơi c ú i thần dùng một cái tay đem a la từ suối nước trong nhấc lên sau đó trực tiếp đạp nước mà đi bước nhanh đi vào bên bờ thánh nữ cung đệ tử đều là nữ tính ba tuổi vào cùng mười sáu tuổi người mới có thể xuất cung thiện kiếm trận chi thuật thiếu giang hồ hiệp ác nữ tử một bên nói đồng thời một bên thời trên người váy trắng tuyết trắng thân thể tại dưới ánh mặt trời hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt người vì cái gì nhất định phải mặc quần áo đâu nữ tử ngựa đầu đột phát hỏi một chút phản phất toàn bộ thân thể đều lộ ra một c ố linh động cũng hơi thở lập tức liền đem trên mặt đất thánh nữ cung y phục mặc tại trên thân nếu là không có y phục ta khả năng t i u giả mạo không được thánh nữ cung đệ tử á nữ tử cầm quần áo mặc trình thể lại đem mũ rộng vành cùng khăn tre mặt đeo lên vừa mới chuẩn bị ly khai ánh mắt lại quay đầu nhìn thoáng qua hất lên tuyết trắng váy dài lâm vào trong hôn mê a la nghĩ nghĩ sau nữ tử tiện tay ném ra ngoài một khối tấm bảng gỗ ba tấm bảng gỗ rơi vào a la trên thân trên đó viết tám chữ to vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên hết thể làm xong nữ tử phiêu nhiên mà động hướng về bích tiêu c h ờ người nghỉ ngơi vị trí đi đến không bao lâu cũng đã trở lại đội ngũ nha trên thân c ó với nước thật đúng là đi tắm rửa a một nữ tử nhìn thấy a la trở về cười trả lời ân a la đáp nhẹ một tiếng t ố t nghỉ ngơi được không sai bị lắm tiếp tục đi đường bích tiêu tại lúc này chở mình lên ngựa vâng tất cả nữ tử lập tức lĩnh mệnh mà a l a thì là một mực chờ đến tất cả nữ t ử toàn bộ lên ngựa sau mới đi đến cuối cùng còn lại một con ngựa trước một cái xoay người kỵ đi lên giá một b ằ n người lần nữa hướng về mang núi xuất phát hòa diệm sơn yêu phủ t r ư ớ c đại môn chiến bắc cùng chiến nam nhìn trước mắt một màn đã hoàn toàn gây dại bởi vì hòa diệm sơn trong cũng không có cây cối sinh trưởng cho nên bọn hắn có thể một chút thấy phi thường rõ ràng toàn bộ hòa diệm sơn giờ phút này đã bị bao bọc vây quanh đây khắp núi đồi yêu cái a đen nghịt một mảnh liền như là một đoàn mây đen đồng dạng dày đặc tại hỏa diệm một phía đủ loại đám yêu quái hội tụ vào một chỗ mặc dù hình thể khác nhau nhưng là lại sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề không có quá nhiều hỗn loạn không chịu nổi có thể thấy được những này yêu quái đều chịu qua huấn luyện chí ít không phải bên ngoài t à n mát tiểu yêu mà số lượng thì là tại bốn vạn trở lên bởi vì tại những này nghiêm chỉnh huấn luyện yêu quái bên ngoài còn có một vòng t à n mát yêu quái bọn hắn rối cổ mở to hai mắt nhìn hướng về hỏa diệm sơn thượng xem ra chiến bắc cùng chiến nam là thật bị hù dọa bốn vạn con yêu quái、A. này tương đương với vô danh hát sơn có một nửa yêu quái toàn bộ hội tụ đến này trong mà càng kinh khủng chính là tại yêu phủ ngoài cửa còn đứng lấy mười cái hình thể không đồng nhất nhưng là xem xét liền biết là thân phận gì cự đại yêu quái hai sườn núi hầu vương hắc kim xuất ba ngàn yêu binh gặp qua tiên sư một cái hắc kim hai màu cự đại hậu tử hướng về đứng tại yêu phủ cổng yến ninh làm lễ hai sườn núi hắc kim hầu vương hắc phong cốc mười đại yêu vương c h i một chiến bắc cùng chiến nam nhìn xem trước mặt cự đại hậu tử bọn hắn tự nhiên biết vô danh hắc sơn trong có cái kia mười đại yêu vương không sai trước mắt những này yêu quái chính là vô danh hắc sơn trong chân chính vương thiên lính sơn sư vương hoàng hống xuất ba ngàn yêu binh gặp qua ti một cái mặt hiện lên kim hoàng trên đầu có nồng đậm bộ lông màu vàng nóng nam tử trung niên đi ra hướng yến ninh hành lễ sư vương hoàng hống thiên lính sơn tri vương là hán chiến bắc hai mắt trận tròn xoe lạc hà sơn hổ vương s ơ n quân xuất ba ngàn yêu binh gặp q u a tiên sư một cái toàn thân che kín hổ văn hán tử đi ra toàn thân trên dưới có một cố không giận tự ủy khí thế thương tuyết phong bằng vương kim điêu xuất hai ngàn yêu binh gặp q u a tiên sư hét dài một tiếng thiên không trong hai ngàn yêu binh phát ra tiếng hoan hô đ á uy sơn tượng vương và tượng xuất ba ngàn yêu binh gặp quà tiên sư vạn tượng là tất cả yêu vương trong thân hình cao lớn nhất một cái khoảng t r ừ n g cao mười t r ư ợ n g u u cốc hạt vương ngũ độc xuất ba n g h n yêu binh gặp qua tiên sư đây là một cái nữ yêu vương xuyên được tương đối bại lộ dáng người vô cùng tốt chỉ là trên thân ngẫu nhiên có một ít màu đen k i n giáp mà lại váy giải thoát được dài vô cùng nhìn hẳn là che giấu nàng phía sau cái đôi tiến ninh không tự chủ được nhìn nhiều một chút rất không tệ tương h đương có dị tộc phong tình cảm giác đặc biệt là đối với một chút có kinh dị yêu thích người tuyệt đối có thể xưng thực phẩm hát thủy trạch n ạ c vương thanh giáp xuất hai n g h n yêu binh gặp qua tiên sư phong lôi động hùng vương cho lực xuất hai ngàn yêu binh gặp qua tiên sư lại có hai cái yêu vương đứng dậy chiến bắc cùng chiến nam nhãn tình tại thời khắc này rõ ràng t r ư ừ n g lớn đó cũng không phải bởi vì này hai cái yêu vương thực lực đặc thù mà là bởi vì này hai con yêu vương là khoảng cách này lần linh bảo xuất thế địa điểm mang núi gần nhất yêu vương chủ yếu nhất bọn hắn tại tới thời điểm cũng đã đạt được tình báo này hai con yêu vương đã đạt tới mang núi nhưng bây giờ này hai con yêu vương lại xuất hiện ở hòa diệp sơn điều này đại biểu cái gì đại biểu này hai con yêu vương là cố ý từ mang núi chạy tới vì sao lại dạng này hai con yêu vương liền xuất thế linh bảo cũng không để ý liền vì chạy tới thấy yến linh cái này thiên sư q u y một chương một trăm năm mươi bảy vô thượng đạo pháp yêu vương đủ gó cầu chương một trăm năm mươi bảy vô thượng đạo pháp yêu vương đủ gó cầu chiến bắc cùng chiến nam là thật bị hù dọa ánh mắt của bọn hắn theo bản năng nhìn về phía còn chưa mở miệng cuối cùng hai cái yêu vương bạch vân sơn tiểu tiểu hồ yêu xuất ba ngàn yêu m i n h gặp qua tiên sư một cái xảo tiểu yên nhiên toàn thân hỏa hồng tiếu nữ đi ra hai con mắt bên trong lưu động lấy mị người ánh mắt rất rõ ràng đây là một con hồ ly tinh dáng dấp vô cùng tươi đẹp đ ộ n nhân toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ phóng đáng khí chất eo nhánh cực kỳ tinh tế đi trên đường bãi x u ố n g bảy yến ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực hồ ly tinh hơn nữa còn là một con yêu vương không tự chủ được lại thêm hai mắt ân cùng trên t v đồng dạng đây là mình tao không ám tao vậy bất quá con hồ ly này tinh ngược lại là cùng cái khác yêu vương có chút không giống cũng không có tự xưng yêu vương mà là lấy tiểu tiểu hồ yêu đến tự xưng chủ yếu nhất là không có danh tự nếu như yến ninh đoán không sai hồ ly tinh này tại đối với mình dụng kế chính là muốn dẫn tới hiếu kỳ của mình sau đó để cho mình cho nàng lấy cái tên dễ nghe thuận tiện lại lửa gạt đi hắn thân thể dũng tâm h i ể m ác hồ vương không có danh tự sao yến ninh mở miệng đây chính là yến ninh cùng thường nhân không đồng dạng địa phương biết do núi có hồ khuynh ê ư ớ n g hồ núi đi dù sao hồ ly tinh này hai ngọn núi là thật cao đ ề u cái gì núi đến lấy úc bạch vân sơn đại biểu cho cao tủng nhập vân đoan nghe nói tiên sư có kinh tiên động địa chi tài chịu mời tiên sư ban tên hồ vương lập tức liền hướng phía yến ninh thi hạ thi lễ hai con mắt bên trong lưu động lấy câu người mỹ thái không ban cho yến ninh lắc đầu hồ vương dù cho khôn khéo như hồ vương đối mặt tiến linh ngay thẳng cự tuyệt nhất thời cũng có chút nói không ra lời ha ha ha thiên diện hồ vương lao tử liền biết ngươi cái con mụ lẳng l ơ n h ó n cuối cùng đứng ra tâm lý nhất định có quỷ quả là thế à hắc kim h ồ vương nhìn xem một màn này lập tức cả cười đứng lên thối h ồ tử ngươi ngầm miệng thiên diện hồ vương hung tợn chừng hắc kim h ồ vương một chút lao tử mời tiên sư dựa vào cái gì ngầm miệng lao tử t i ể u thích xem bảo hắc kim h ầ vương rõ ràng không quá môi c h ư n g ai nha ương sầu giản tiểu mội mội cũng còn không nói gì đâu các ngươi liền bắt đầu cãi vã t a thế n h g chấp nhóm n này chứ n g hắc kim hầu vương bên ngoài cơ hội tất cả yêu vương sắc mặt đều là biến đổi chiến bắc cùng chiến nam đồng dạng là giật mình ương sầu giàn này vị vậy mà gọi yến linh gọi chủ nhân tiểu tiến h người ta tuy có chủ tớ ước định nhưng là tại s ư n g hô thượng cũng không có sửa đổi tất yếu ngươi vẫn là giống như trước đây gọi ta tốt tiến ninh cười cười vâng công tử tiểu tiến h lập tức lại thi lễ ư n g sầu g i ả n trung yêu khấu kiến tiên sư năm ngàn ư n g sầu g i ả n đám yêu binh tại lúc này đồng loạt quỳ xuống không một yêu dám đứng thẳng lão hổ ta đoán n g ư ơ i hiện tại tâm lý nhất định rất hoảng a hắc kim hầu vương nhìn xem hổ vương cười lạnh hừ hổ vương sơn quân hừ lạnh một tiếng lập tức hướng về hiến minh lại cười cười sơn quân thực sự không biết tiên sư cùng này ương sầu giàn tiểu tiến quan hệ tiên sư chớ trách không sao tiến ninh khoát tay háo đà tạ tiên sư hồ vương nói tiếng cảm ơn sau đó lại trừng h ầ vương một chút nhưng là cũng không có muốn hướng tiểu tiến nhận lỗi ý tứ chúng yêu hành lễ giới thiệu xong xuôi sau đó dĩ nhiên chính là núi kêu b i ể n gầm một dạng gieo họ vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên không cái tiên sư tuyệt thế kiếm tiên hơn bốn vạn yêu mình lớn tiếng kêu gạo chiến bắc cùng chiến nam cùng hai mươi danh chiến thần điện đệ tử đã sớm n gây dại mặc dù chiến thần điện dĩ hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình thế nhưng là đương yêu quái số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đôi lúc ai còn sẽ có tâm tư như vậy thật là đáng sợ chín đại yêu vương tề tụ bốn vạn yêu bình tề h ô đây chính là yến ninh trong miệng nói tới ta tại vô danh hát sơn cũng có một chút lũ danh khí sao t chiến bắc phía sau có chút phát lệnh hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ yến ninh đến cùng là dùng phương pháp gì đem những này yêu vương thu phục chiến bắc chiến nam hai vị huynh đệ hiện tại nguyện ý nghe theo chỉ huy của ta sao đúng lúc này yến ninh thanh â m cười văng lên chiến bắc trầm mặc hắn nhìn thoáng qua chiến nam phát hiện chiến nam đồng dạng đang trầm mặc hai người liếc nhau một cái cuối cùng đều là gật đầu bất đắc dĩ nếu như yến l i n h thật nắm trong tay vô danh hát sơn mấy đại yêu v ư ơ n g kia à coi như bọn hắn muốn phản đối xem chừng cũng không có bất kỳ ý nghĩa tốt ta cùng chiến bác hội nghe theo người chỉ huy chiến nam rốt cục cắn răng nói hai vị huynh đệ quyết định quyết định thế tuyệt đối sẽ không đổi ý yến l i n h hỏi lại sẽ không chiến bác khẳng định nói ân vậy ta an tâm yến l i n h nhẹ gật đầu yên tâm chiến bác sửng sốt một chút đó lấy lại vẻ mặt vô cùng nghi họ nói kỳ thật ta có chút không biết rõ đã vô danh hát sơn yêu vương nhóm đều tôn ngươi vì tiên sư ngươi cấp đoạt linh bảo cho là dễ như t r ở bàn tay ngươi còn muốn chúng ta nghe theo ngươi chỉ huy ý nghĩa ở đâu này rất rõ ràng à bọn hắn dù tôn ta vì tiên sư lại cũng không đại biểu bọn hắn hội nghe lời của ta tiến linh cười nhìn lên trước mặt từng cái thần tình khác nhau yêu vương nhóm chiến bắc tôn ngươi vì tiên sư lại cũng không đại biểu hội nghe lời ngươi cái gì ý tứ đột nhiên ở giữa chiến bắc tỉnh n ộ lại mà cùng lúc đó như núi kêu biện gầm tiếng hò hét cũng rốt cục cũng ngừng lại chín đại yêu vương tại nhìn chăm chú một chút sau liền bắt đầu tranh luận nghe nói tiên sư lần này tới vô danh h ắ c sơn chỉ vì dạy học nói hiệu nói vượng hiện tại có linh bảo sắp xuất thế tiên sư lúc này đến vô danh h ắ c sơn tất nhiên cũng là vì linh bảo mà đến làm sao có thể chỉ là tới nói học tiên sư chính là đáp đạo người mà lại hữu i giáo vô loại ta chắc hẳn nhưng sẽ không thật cùng chúng ta những này nho nhỏ yêu vương đến tranh đoạt linh bảo a đúng vậy a đúng a mặc kệ tiên sư có phải là muốn tới cấp đoạt linh bảo ta chờ vẫn là trước hết nghe nghe tiên sư dạy học a、Tốt. ta thế nhưng là nghe qua truyền văn tiên sư giáo tập đều là vô thượng đại đạo nhận lấy hai người đệ tử hiện tại không đều thành yêu vương sao ha ha ha không sai không sai còn xin tiên sư không cần keo kiện truyền thụ cho ta t r ở vô thượng đại đạo ta trở thành tâm cầu học vạn mong tiên sư dạy cho chúng ta yêu vương nhóm mở miệng một bên nói đồng thời tự nhiên cũng đều chú ý tới h i ế n linh sau lưng nhu đậu đậu cùng thiết hàm hàm bất quá cũng không có một con yêu vương đi nịnh bợ hoặc là đi hỏi thăm danh hiệu dù sao vô luận làng nhu đậu đậu hay là thiết hàm hàm đều là tân tiến gia yêu vương nói theo một ý nghĩa nào đó còn không quá đủ tư cách nói chuyện cùng bọn họ yêu cũng là có đẳng cấp mà lại nay chúng cấp bậu hoàn toàn lấy thực lực tới nói lời nói như ưng sầu giản ngân giao ở thời điểm tại vô danh hát sơn trong đều coi là vô cùng cường đại thế nhưng là ngân giao một khi biến mất không thấy liền không có yêu vương lại nhìn nổi ưng sầu giản song chúng ta quyết định hạ sớm chiến bắc cùng chiến nam lần nữa nhìn chăm chú một chút sau hai người nhãn tình đều lập tức lại chừng lớn dù sao liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra cuối cùng là thế nào một chuyện cái gì tiên sư cái gì dạy bảo ra yêu vương yến ninh chính là một cái thượng phẩm cảnh mà thôi làm sao lại cái gì vô thượng đại đạo lại thế nào khả năng thật dạy dỗ yêu vương nếu quả như thật có vô thượng đạo pháp vì cái gì chính yến ninh không học nếu quả như thật dễ dàng như vậy ra yêu vương vậy tu luyện ý nghĩa làm sao tại đang nghĩ ngợi t i ế n ninh mở miệng ta lần này tới dạy học đúng là mục đích chi một nhưng là nhưng cũng là vì linh bảo mà tới t i ế n ninh cười nhìn lấy bốn vương tám hướng yêu quái tiên sư thật muốn cấp đoạt linh bảo một con yêu vương mày nữ h lại gấp ha ha không nghĩ đến chúng ta vô danh hát sơn một kiện tiểu tiểu linh bảo thế mà cũng sẽ để tiên sư cao nhân như vậy t â m động lại một cái yêu vương cười nói được rồi đã tiên sư trí tại linh bảo vậy bọn ta tự nhiên là không dám cùng tiên sư tranh đoạt ta chờ đến đây chỉ vì cầu tiên sư chuyển thụ vô thượng đạo pháp nếu có được đạo cảm lộ có cơ duyên bỏ đi yêu thân trở thành yêu tiên vậy cái này một kiện nho nhỏ linh bảo liền cũng không tính là gì mà đúng vậy a đúng vậy a chỉ mong tiên sư có thể chuyển thụ vô thượng đạo pháp tiên sư nếu có thể truyền đạo ta chờ tự nguyện làm tiên sinh giúp đỡ vì tiên sinh cướp đoạt linh bảo đúng a nghe nói bắc lương quốc đại quốc sư cũng tới bất quá chắc hẳn sẽ không là tiên sư đối thủ a mặc kệ tiên sư phải chăng có thể đánh được bắc lương đại quốc sư chỉ cần tiên sư nguyện ý truyền đạo tại chúng ta ta chờ tự nhiên cùng tiên sư đồng tâm hiệp lực không sai yêu vương nhóm một bên nói đồng thời từng cái cũng đều một mặt chờ đợi nhìn xem yến l i n h mà chiến bắc cùng chiến nam thì là càng nghe càng kinh hãi bởi vì bọn hắn rốt cục thấy rõ những này yêu vương chỗ nào là thật tâm tới khẩu bái rõ ràng chính là tới thăm dò nhà c h ắ c không được nguyên bản đổi u tới mang núi hai con yêu vương đều sẽ gấp trở về yến l i n h đây là thọc toàn bộ vô danh hát sơn yêu cái ổ á nếu như yến l i n h không thể để cho những này yêu vương nhóm hài lòng hậu quả hoàn toàn có thể tưởng tượng những này yêu vương tất nhiên hội bất hòa đem yến ninh nuốt sống xuống dưới làm sao xử lý làm sao xử lý muốn hay không lao ra thế nhưng là trước mặt thế nhưng là có chín đại yêu vương còn có hơn bốn vạn yêu binh n a ai có thể xông đến ra ngoài ha ha các vị yêu vương ý tứ đại khái nghe rõ chính là ta nếu như không truyền thụ vô thượng đạo pháp liền không thể cấp đoạt linh bảo đúng không y ế n l i n h ở thời điểm này rốt cục mở miệng lần nữa công bằng n h a đúng vậy a chúng ta yêu loại từ trước đến nay công bằng lấy vật đổi vật tiên sư đã là cao nhân đắc đạo đương không sẽ cùng chúng ta những ngày tiểu tiểu yêu vương khó xử a đúng a đúng a chúng ta chín đại yêu vương đều đến mà lại mang yêu binh cũng đều đến chúng ta thế nhưng là thành tâm hướng tiên sư linh giáo Tiên ta chúng sư chớ có cô phụ mặc ộ một mảnh chân A. Yêu vương nhóm nghe xong, lập một t thành tức trả tiểu tiểu mảnh nhóm mồm miệng mới mở làm. mở làm. m chân vương nghe xong, chương hiến ninh, ngôn không Chương hiến ninh, ngôn không hợp A. Yêu Quy đạo đạo lập lại lời. hợp bá bá dù yêu vương nhóm nói nhẹ nhóm nhưng bên trong ý tứ lại tương đương minh bạch muốn linh bảo có thể nhưng phải dùng vô thượng đạo pháp đến trao đổi đây là một cái điều kiện trao đổi nhưng kỳ thật cũng là yêu vương nhóm đối yến n i n h tiên sư thực lực thăm dò dù sao nay trong đại bộ phận yêu vương đều là lần thứ nhất thấy yến linh không có mắt thấy mới là thật yêu vương nhóm đương nhiên sẽ không thật đối yến ninh túi đầu sưng thần chiến b á c nhìn xem không có chút nào lui bước yêu vương nhóm trong lòng là thật rất hoảng song xem ra những này yêu vương là quyết tâm muốn yến ninh truyền thụ vô thượng đạo pháp a như yến ninh thật sự là cái gì vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên kia dĩ nhiên không có vấn đề một kiếm một cái đem những này yêu vương chém là được nhưng vấn đề mấu chốt là yến ninh rõ ràng không phải chiến b á c không dám nói lời nào chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên xúc động a ta tiểu hầu ra này chủng lúc nhất định phải nhìn xuống tiểu lui một bước không có chuyện gì t h như có thể thanh minh lúc này linh bảo chưa ra đ ợ i linh bảo xuất thế sau có năng giả lại được chi kể từ đó công bằng công hạ chờ thật đến mang phía sau núi lại lấy tiên sư tên tuổi đem chín đại yêu vương dần dần phân hóa đánh tan loại này mới là vương đạo dù sao chính là một đầu ngàn vạn không thể cứng đối cứng nếu không một khi thật chọc giận chín đại yêu vương động thủ bại lộ thực lực chân chính t i ự u xong đời yến ninh cũng không phải vụng về người hẳn là minh bạch đạo lý này a đang nghĩ ngợi hắn cựu nghe được yến ninh mở miệng các ngươi muốn công bằng vậy liền đơn giản động thủ đi thực lực vi tôn yến ninh thanh em nhờ tới không có một tia chỗ thương lượng đây là tuyệt đối bá đạo t chiến bắc cả người một chút t i ể u mậu bức muốn đánh rồi ngoa tạo ngươi một cái thượng phẩm cảnh là ai đưa cho ngươi dũng khí ở đây hô hào muốn thực lực vi tôn ngươi không biết đứng đối diện chính là c h i n đại yêu vương sao không chỉ là chiến bắc mậu bức chiến nam cùng cái khác chiến thần điện đệ tử đồng dạng là m ậ bức c c h á n t đ ạ bức c i đại yêu vương lại thêm bốn vạn yêu mình ngươi nói muốn đ ộ n thủ c h i n đại yêu vương giờ phút này đồng dạng một chút t i ể u trầm mặc mỗi một cái đều làm mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trước mặt t ế n linh bọn hắn muốn từ h ế n linh ánh mắt bên trong nhìn mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn cùng yến ninh khoảng cách đã coi như là rất gần nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không cảm giác được yến ninh cảnh giới cảm giác thượng n g ư ợ c lại càng giống là một người bình thường khả tiên sư yến ninh sẽ là một người bình thường sao h i ệ n nhiên không có khả năng cho nên giải thích duy nhất chính là yến ninh cảnh giới cao hơn bọn hắn quá nhiều các n g ư ờ i h a i tới trước yến ninh mở miệng lần nữa ha ha ha tiên sư nói gì vậy chúng ta làm sao dám cùng tiên sư độc thủ thiên diện hồ vương cái thứ nhất đứng d ậ y lập tức ánh mắt lại nhìn về phía h ầ vương thối h ầ tử ngươi không phải thích nhất đánh nhau sao bằng không ngươi để tiên sư cho ngươi chỉ ra chỗ sai một chút thôi lao tử chỉ ra chỗ sai ngươi còn t ạ m được tiên sư là thụ ta chi mời mới tới vô danh hắc sơn ta làm sao có thể cùng tiên sư động thủ các ngươi muốn động thủ không cần kéo lên ta hắc kim h ổ vương không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói đúng rồi s ơ n quân h ổ vương ngươi vừa rồi tốt giống đắc tội tiên sư bằng không ngươi đi lên đánh một trận thiên diện h ổ vương bớt nói nhảm ta cùng tiên sư ở giữa là một chàng hiểu lầm mà lại đã được đến tiên sư tha thứ sân quân hồ vương cũng không mắc lửa lao sư tử ngươi lên ta không lên muốn lên ngươi lên Bỏ cạm lao nương mới không đi ta nảy dung nhan t u y ệ thế t nếu là rơi xuống điểm vết thường coi như khó coi yêu vương nhóm lẫn nhau nhún nhường không có một cái dám thật đi lên cùng yến linh đậu thủ dù sao yến linh thanh danh thực sự quá lớn miệng thôn n h ậ n nguyệt một kiếm phi tiên yêu vương nhóm coi như tâm lý có chút không tin nhưng cũng không có ngốc đến làm chim đầu đàn hàm hàm yến linh quay đầu nhìn về phía thiết hàm hàm sư phụ hàm hàm tại thiết hàm hàm lập tức trả lời ngươi là hòa diệm sân vương hiện tại những n à y yêu vương nhóm chưa ngươi cho phép liền t ự mình tiến vào ngươi vào hà. biến biến. đây là sự thực muốn trở mặt ta muốn đội yêu chính đại yêu vương sắc mặt đều tương đương khó coi bọn hắn vốn là nghĩ đến chính đại yêu vương đồng loạt tụ họp lại thêm ba bốn vạn yêu mình tiến ninh coi như mạnh hơn cũng hẳn là hội hơi có chút áp lực nhưng không có nghĩ đến tiến linh căn bản không có muốn thương lượng với bọn họ ý tứ một lời không hợp liền muốn mở làm tiên sư hiểu lầm ta chờ đến này chỉ vì ngựa màn tiên sư phong thái cũng không s ơ n quân h ổ vương cương chuẩn bị giải thích thiết hàm hàm cũng đã đến hắn trước mặt đồng thời một đao hướng về hắn chém tới vê anh một cỗ nóng dực khí tức chém xuống mặt đất trực tiếp nổ tung ra một đạo vết n ư ớ c s ơ n quân một cái nghiêng người thối lui trong mắt hung quang lại không tự chủ được đ ố t lên làm vô danh hát sơn mời đại yêu vương tri một hắn tự nhiên có trời sinh tao n ạ o tiến linh hắn là không dám trọng khả n g u y ê một cái vừa tân yêu vương hàm hàm cũng dám đến đánh. vậy thì có điểm khi nhục quá đáng tốt à đã tiên sư c h i đồ muốn chỉ ra c h ỗ sai kia sơn quân liền cùng ngươi vượt qua hai chiêu sơn quân hổ vương nói xong toàn bộ thân thể liền xuất hiện biến hóa toàn thân trên dưới hổ lông mọc ra như là thép ngội tre ở trên thân hai bàn tay càng lại như muốn khắc ở giữa biến thành hổ trào hứng một tiếng hổ gầm sơn lâm chấn động cái khác yêu vương thấy cảnh này lập tức liền t ố i lui xem kịch mà chiến bắc cùng chiến nam chờ người thì là trong lòng khắc khổ bọn hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh tiến ninh thật cùng chín đại yêu vương cứng đối cứng làm hoa đúng lúc này thiết hàm hàm trong miệng cũng phát ra một tiếng hoa minh đồng thời một cỗ xương đỏ liền phụ u tới chỉ là trong nháy mắt xương đỏ liền hóa thành một đoàn hồng vân lơ lửng ở nàng dưới chân khiến cho thiết hàm hàm thân thể vậy mà từ dưới đất lơ lửng cái này thiết hàm hàm cũng sẽ đạo pháp chiến bắc cùng chiến nam l â y dại như đậu đậu biết đạo pháp liền đã phi thường đáng sợ bọn hắn không nghĩ tới thiết hàm hàm thế mà cũng sẽ đạo pháp cái này thật sự có chút bất khả tư nghị đạo pháp sân quân hổ vương tựa hồ cũng sửng sốt một chút bất quá l à vô danh hát sơn mười đại yêu vương chi một hắn tự nhiên cũng không phải cái gì phổ thông yêu v s ơ n quân h ổ vương tâm lý không ngừng mặc niệm h ổ khiếu sơn lâm phong đến hô một cỗ âm phong cuốn lên s ơ n quân h ổ vương ở vào âm phong tròng khí thế trên người cũng càng thêm hung ác mà đúng lúc này thiết hàm hàm đã lần nữa dẫn theo đại đao hướng về hắn trả tới vê anh s ơ n quân h ổ vương không tiếp tục tránh một cái h ổ c h ả o n g h ê n đón tiếp lấy đại đao cùng h ổ c h ả o đụng nhau đất dung núi chuyển thiết hàm hàm bị chấn động đến về sau bay ra ba bốn mét mà sơn quân hồ vương thì là bị bức phải lui về sau ra ba bốn bước cả hai về mặt sức mạnh vậy mà đánh cái ngang tay sân quân hồ vương hắn nhưng là mười đại yêu vương chi một t a mà lại trên lực lượng một mực thuộc về cường hạng hiện tại thế mà bị một con vừa mới tấn cấp yêu vương cho cưỡng ép đánh ngăn g rồi hống sơn quân hổ vương lần nữa phát ra một tiếng hổ gầm toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất toàn thân hổ lông từng cây đứng thẳng như là từng cây cương trâm đồng dạng hàm hàm nhanh phun lửa đốt hắn nhu đ ầ u đầu nhìn xem sơn quân hổ vương tư thế lập tức hô thích hàm hàm lên tiếng một cái hấp khí dưới lòng bàn chân hồng vân vậy mà trực tiếp cự lại bị nàng một hơi cho hút vào một đoàn liệt viêm liền phun ra ngoài hô hỏa diễn phun ra có chừng ba trượng sau khi mà lại hỏa diễm bên trong còn hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt q u a n mang đang muốn thượng nào h sơn quân hổ vương trực tiếp t i ự u ngây dại bởi vì này đoàn hỏa diễm rõ ràng cùng phổ thông hỏa diễm không giống nhau lắm bên trong nóng rực phảng phất là muốn đem linh hồn đều cho hủy diệt đồng dạng không hề do dự sơn quân hổ vương trực tiếp liền hướng bên phải lõi lên vâng h ỏ a diễm phun tại hắn nguyên địa đợi trên mặt đất ẩn chứa hồng thiết n h a n thạch bị này một đám lửa một đốt trong khoảnh khắc tựa như cùng nước một dạng tan đi biến thành một bãi chừng ba mét sâu nước thép chỉ sơn quân hổ vương nhìn xem tiêm một n à y mẹ nó là cái gì lửa nhìn không quá bình thường á tử a trong khoảnh khắc l i ề n có thể bản núi đá hóa thành nước thép này nếu là không cẩn thận bị đốt một chút đoán trừng lông cũng sẽ không còn lại một cây a trên thực tế không chỉ là sơn quân hổ vương bị thiết hàm hàm này một đoàn lửa bị dọa cho phát sợ bao quát cái khác yêu vương còn có chiến bắc cùng chiến nam chờ người từng cái cũng đều làm m ở to hai mắt nhìn đây là cái gì đạo pháp nhìn khá hơn tốt n h ị hại á tử a yêu vương nhóm cùng chiến bắc bọn người bị giật này mình mà yến minh thì là trong lòng cảm thán bởi vì không hiểu hắn liền nghĩ đến một câu quảng cáo từ bốn ngàn năm trước độ đệ của ta phi thăng ba n g à n năm trước ta nuôi chó cũng phi thăng hai n g à n năm trước ta nuôi con cá trở thành tiên đế một n g à n năm trước ta nuôi bông hoa là yêu thần nhưng mà ta vẫn là ta là kia trong đêm tối không đổi yên hỏa khu khu không t ệ a hàm hàm hơi có một chút tiến bộ a tiến ninh ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói chủ yếu là sư phụ giáo đạo pháp lợi hại ta đều không có làm sao tận lực luyện tập chính là trông coi lò phun phú lửa liền thành d ặ g này thiết hàm hàm cười trả lời hiển nhiên là bị khen ngợi sau phi thường vui vẻ cho nên đang nói xong về sau nàng liền lại là một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài ngay cả t r o hỏi đều không có đánh s ơ n quân hổ vương trực tiếp thiếu chút nữa dọa nước tiểu bởi vì hắn rõ ràng liền thấy thiết hàm hàm đang cùng yến ninh tại nói chuyện phiếm đâu kết quả quay đầu liền bắt đầu phun lửa hắn là thật chưa kịp phản ứng hô hòa diễm hướng phía trên mặt phun tới s ơ n quân hổ vương cơ hồ là bản năng liền hướng sau lăn một vòng vây anh hắn nguyên bản đợi địa phương lần nữa hóa thành một đoàn h ỏ a hồng nước thép s ơ n quân ngây ngốc một chút sau đó hắn tựu l o á n thắng nghe được một cỗ g a thịt đốt cháy khép hương vị uy một chương một trăm năm mươi chín tiến ninh truyền pháp nếu có kẻ làm trái một kiếm ch chương một trăm năm mươi chín tiến n i n h t r u y ề n pháp nếu có kẻ làm trái một kiếm chém giết sơn quân ngươi cái mông lửa á nhìn thiêu đến rất lợi hại dáng vẻ á, đáng tiếc a ngân giao không thấy a bằng không hắn còn có thể giúp ngươi một tay a đúng vậy a đúng vậy a ta chợt đều bất thiện ngự thủy thực sự là bất lực a một đám yêu vương nghị luận ở mỹ không có một con muốn tiến lên cứu mà sơn quân thì là đã bắt đầu trên mặt đất điên cuồng lan lộn hắn trái lật ba vòng hắn phải lật ba vòng hắn lật về phía trước ba vòng hắn lại sau lật ba vòng thế nhưng là tia lửa tựa như là dính lên dầu đồng dạng làm sao đều nào bất diện hống đây là cái gì l ự a sơn quân không ngừng dùng hai cái móng nuốt đập thế nhưng là hắn hai cái móng nuốt lập tức lại dính n h i ệ m h ỏ a diễm kể từ đó tiếng kêu của hắn càng thêm thảm l i ệ t ngao h ứ n g hắn muốn tìm nước thế nhưng là nay h ỏ a diễm sơn nơi nào có nước nay h ỏ a diễm tuyệt đối là vô thượng đạo pháp không có sai đúng vậy a nếu không lấy sơn quân thực lực không đến mức bị đốt thành d ạ n g này xem ra sơn quân phải t h u a sẽ chết sao như sơn quân chết rồi lạc hà sơn chẳng phải là vô chủ rồi một đám yêu vương nghiêm túc quan sát đến sơn quân trên thân cháy hừng hực hòa diễm phát ra các loại bình luận cùng c ả n khái mà chiến bắc cùng chiến nam chờ người thì là đã ngơi dại cái này thiết hàm hàm vậy mà như thế cường đại lạc hà sơn sơn quân h ổ vương nhìn thật muốn bị thiêu chết rồi thật mạnh đạo pháp hai người kinh ngạc tại thiết hàm hàm cường đại nhưng kinh ngạc hơn chính là tiến ninh cũng không có muốn ngăn lại thiết hàm hàm hoặc là để thiết hàm hàm bỏ qua sơn quân h ổ vương ý tứ toàn bộ quá trình bên trong đều là khoanh tay đứng nhìn không nói một lời cảm giác thượng tựa như là thật muốn đem này chín đại yêu vương toàn bộ giết chết đồng dạng đúng lúc này một tiếng chim ô rốt cục văng lên mà đ ó lấy liền có một người mặc váy dài trắng trên đầu có một cây bạch vũ thiếu nữ từ yêu vương trong đội ngũ đi ra chính là tiểu tiến tiểu tiến mời công tử tha cho hắn một mạng lúc trước hắn rêu c ợ t ngươi không đủ tư cách nói chuyện ngươi hiện tại vì hắn cầu tình tiến ninh khỏe miệng vi vi dâng lên nhìn về phía đi ra tiểu tiến đúng vậy công tử luôn luôn đều là từ thiện người có được vô thượng đạo tâm hy vọng công tử có thể nể tình sơn quân tại tu luyện nhiều năm không dễ phân thượng tha cho hắn một lần tiểu tiến lần nữa trả lời tốt ta hàm hàm thu hồi đạo pháp tiến ninh nhẹ gật đầu vâng sư phụ thiết hàm hàm lập tức lĩnh mệnh há mồm lại phun ra một đoàn xương trắng s ư ơ n g trắng nháy mắt liền đem ngã trên mặt đất sơn quân b a o khỏa mà đ ó lấy s ư ơ n g trắng dần dần biến thành xương đỏ nguyên bản dính trên người sơn quân hỏa diễm cũng tại đồng thời biến mất không thấy t cái khác yêu vương nhìn xem một màn này đều là hít một hơi lanh khí lại muốn dùng đạo pháp dập lửa may mắn bọn hắn vừa rồi cũng không có xuất thủ nếu không chỉ sợ ngay cả mình đều muốn bị ưởng đa đa tạ tiên thiên sư đa tạ tiểu tiến cô lương đa tạ hỏa diệm sơn chi vương lưu thủ sơn quân hổ vương nằm xuống đất trong miệng không ngừng phát ra thanh em thống khổ mà cái khác yêu vương nhóm thì là nhìn nhau bọn hắn nguyên lai tưởng rằng bằng mấy người bọn hắn tụ họp cùng một chỗ liền có thể uy hiếp được yến ninh nhưng bây giờ xem ra thực sự là nghĩ đến quá nhiều yến ninh cũng không xuất thủ vẹn vẹn phái ra một cái đồ đệ cũng đã đánh cho sơn quân hổ vương lăn lộn đầy đất nếu là yến ninh xuất thủ t ê không dám tưởng tượng xem chừng thật là một kiếm c h ẳ n g yêu còn có ai muốn ép ta truyền thụ cho hắn vô thượng đạo p h á p sao yến ninh mở miệng lần nữa ánh mắt lẳng lặng nhìn cái khác tám cái yêu vương ta chờ không dám tám đại yêu vương lết nhau đều là lắc đầu mà chiến bắc cùng chiến nam chờ người nghe đến đó tâm lý rốt cuộc xem như tùng ra một hơi lấy một cái yêu vương đồ đệ trấn nhiếp c h í n đại yêu vương mặc dù có chút mạo hiểm nhưng là hiệu quả lại là s o linh bảo có năng giả cư chi phương pháp càng tốt hơn hai người l i ế n nhau đều cảm thấy trước đó là h i ệ u lầm yến linh có dạng này trấn nhiếp lại chạy tới mang núi cấp đoạt linh bảo những n à y yêu vương nhóm xem t r ừ n g tâm lý liền muốn cẩn thận một chút chí ít không có yêu vương d á m công khai đến cấp đoạt linh bảo nghĩ như vậy thời điểm yến linh thanh âm lại vang lên ta yến linh chuyển pháp bất luận tu vi bất luận ngộ tính chỉ luận trong lòng ta phải trăng hoan hỉ nói đơn giản chính là ta vui vẻ liền chuyển pháp ta không vui liền không t r u y ề n pháp các ngươi có thể hiểu vui vẻ liền t r u y ề n pháp không vui liền không t r u y ề n pháp ta chờ minh bạch yêu vương nhóm s ừ n g sốt một chút lập tức đều là nhẹ nhàng gật đầu mà chiến bắt đồng dạng ở trong lòng nhẹ gật đầu nay bức giả bộ thật là tươi mát thoát tục cảnh giới cực cao chỉ luận hai chữ hoan hỉ kia à tự nhiên có thể không bị b ứ c bách kể từ đó này t r u y ề n pháp sự tình liền có thể một mực kéo dài thêm lợi hại lợi hại bội bội bội phù ca đã các ngươi minh bạch kia không ngại đoán một cái hôm nay trong lòng ta phải chăng hoan hỉ tiến ninh mở miệng lần nữa ánh mắt đảo qua chúng yêu vương cái này Ta tới thiên tự quay chờ nhiên mạo mội tới quay giày,、thiên、sư tự nhiên là không t hồ í c h Thiên h diện vương cỡ nào cơ chí, lập tức liền vượt lên trước một bước nào liền lên Không,、hồ、Vương trí, vượt một trả lập lời. Hồ sai ta hôm nay trong lòng rất là hoan hỉ hiến ninh hoan. Hoan nói trong lòng của hắn hoan hỉ kia đại biểu cái gì đại biểu hiến ninh hôm nay muốn chuyển pháp a ngoa tạo thiên sư hôm nay chẳng lẽ muốn chuyển pháp thiên diện hồ vương tại ở một trận sau mở miệng lần nữa hai con mắt trong rõ ràng có kích động q u a n mang vâng y ế n ninh khẳng định nói khấu tạ tiên sư nhưng lại không hoàn toàn là thiên diện hồ vương cương chuẩn bị khấu tạ y ế n ninh thanh âm tái khởi cái khác đã không sai biệt lắm muốn mở miệng bái tạ yêu vương nhóm lập tức lại bị kinh ngạc đứng lên là lại không hoàn toàn là ý gì chúng yêu vương đô i nhìn về phía yến ninh ta pháp chỉ truyền thành tâm tri yêu các ngươi mặc dù từ tứ phía mà đến hướng ta b á i cầu đạo pháp thế nhưng là nhưng trong lòng cũng không có làm được mười thành t ế n ninh mở miệng lần nữa giải thích nói mười thành yêu vương nhóm mặc dù không có nghe quá minh bạch nhưng là ý tứ trong đó lại là nghe hiểu ý tứ t i ể u thành ý của bọn hắn không đủ đủ đầu tiên các ngươi mỗi một cái yêu vương thủ hạ đều có chí ít năm trở lên yêu binh khả hôm nay mang đủ năm yêu binh cũng chỉ có ưng sầu g i ả n một phương mà thôi đây là các ngươi cái thứ nhất không thành tiến linh ánh mắt nhìn về phía tiểu tiến cái khác yêu vương lập tức trở mặc bọn hắn đại bộ phận đều mang theo hai đến ba yêu binh tới trong này tự nhiên là có cân nhắc bọn hắn muốn một khởi tăng thêm lòng dũng cảm nhưng là nhưng lại không có khả năng hoàn toàn không có giữ lại tiếp theo các ngươi hướng ta bãi cầu đạo pháp lại chỉ lấy chưa xuất thế linh bảo làm lễ m bởi vì tiến ninh nói chính là sự thật bọn hắn mặc dù tới bãi cầu đạo pháp nhưng trên thực tế tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn lấy một chút nghi hoặc dù sao chưa từng thấy tận mắt tóm lại không có khả năng tin hoàn toàn ai có này ba không thành ta dù cho hữu tâm giáo hóa chúng sinh tiến ninh rất nhanh thoải mái đúng vậy a đúng vậy a đều là hiểu lầm mong rằng tiến sư có thể hưu giáo vô loại ban cho ta chờ tu đạo cơ duyên yêu vương nhóm nhãn tình sáng lên lại tiếp tục nói tốt ta ta hôm nay trong lòng hoan hỉ liền ban thưởng một cái cơ duyên tiến ninh nghĩ nghĩ sau rốt cục nhẹ gật đầu chiến bắc hắn nguyên bản đều nghĩ khen yến ninh một tay lắc lư chi thuật cử thế vô song kết quả hắn ý nghĩ này còn không có dâng lên bao lâu yến ninh tựa hồ t i ể u chơi băng thật ban thưởng cơ duyên n g ư ơ i làm sao ban thưởng n g ư ơ i bắt người mặt đi ban thưởng sao yêu vương nhóm đều cúi đầu cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà không t r â n quý ngươi đây là đắc ý quên hình à chờ ngươi ban thưởng không ra cơ duyên gì bại lộ về sau phải thu xếp như thế nào chiến bắc hận không thể muốn bóp chết yến ninh nhưng yến ninh lại là liền nhìn đều không có nhìn chiến bắc một chút trực tiếp tựu hướng phía tiểu tiến vây vây tay tiểu tiến ta hỏi ngươi vì cái gì muốn đem ưng sầu giản năm ngàn yêu binh toàn bộ mang tới công tử chính là tiểu tiến h c h i chủ liền là ưng sầu giản c h i chủ tiểu tiến h biết được công tử tới đây chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là dẫn đầu ưng sầu giản tất cả yêu binh hộ vệ công chúa c ư ớ p đoạt linh bảo tiểu tiến h lập tức trở về nói tuất ta hỏi lại ngươi vừa rồi vì sao muốn vì hổ vương cầu tình tiến ninh hỏi lại bởi vì ta biết công tử là thiện tâm người tất nhiên sẽ không thật muốn giết hổ vương tiểu tiến h cử động lần này chỉ là tuân công tử bản tâm mà thôi tiểu tiến lần nữa hồi đáp không sợ ta trách tội sao không sợ rất tốt nếu như thế trong a liền t u y ề n c h ư ơ i vô t h lòng có mười phần tín nhiệm cùng thành ý thậm chí muốn lấy t i ế n ninh vì chủ chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được cơ duyên tập được vô thượng đạo pháp yêu vương nhóm tâm lý đều là phi thường tiện mộ bất quá muốn thật tôn hiến l i n h vì chủ bọn hắn lại có chút do dự dù sao bọn hắn đều là một phương yêu vương lại thế nào nguyện ý tùy tiện khuất phục tại một nhân loại cho nên bọn hắn đều muốn nhìn một chút tiểu tiến h tại thu được vô thượng đạo pháp về sau sẽ có dạng gì cả i biến một cái nho nhỏ đ ạ i yêu luôn không khả năng có cái gì biến hóa quá lớn a cũng chưa biết cũng chưa biết ta nhìn kỹ h ă n g nói yêu vương nhóm nói nhỏ tính toán mà yến linh tự nhiên là biết yêu vương nhóm ý nghĩ trong lòng khoe miệng dâng lên hắn liền lần nữa nói ra ta hội tại tòa này yêu phủ trong truyền thụ tiểu tiến h vô thượng đạo pháp các ngươi có thể ở bên ngoài quan lễ lại không thể vào phủ nghe lén nếu có kẻ làm trái một kiếm chém giết không chút lưu tình Trước tước chuyến pháp, khổng tước đại minh đại vâng ư ơ n kinh. g v cần tôn tiên sư chi lệnh yêu vương nhóm tâm lý lớn nhất ý nghĩ là nhìn nhìn hiến minh pháp có thể hay không cải biến tiểu tiến cho nên đang nghe có thể quan lệ sau tự nhiên sẽ không còn có mạo phạm đậu đ ầ u hàm hàm các ngươi thủ tại yêu phủ cổng tiến ninh nói lần nữa vâng sư phụ như đ ầ u đ ầ u cùng thiết hàm hàm lập tức lĩnh mệnh tố tố ngươi cũng một khởi vào đi tiến ninh ánh mắt lại nhìn mắt sau lương bạch tố, tố. nghị nghị sau vẫn là quyết định để bạch tố, tố tiến đến đại thiếu gia ta cũng có thể đi vào nghe bạch tố tố hiển nhiên có chút kinh hỷ ân tiến ninh nhẹ gật đầu nói theo một ý nghĩa nào đó bạch tố tố cùng tiểu thanh thực lực đề thăng cũng đại biểu cho thực lực của hắn đề thăng mà lại từ lần trước hắn chuyển mưu đ ầ u đậu bát cựu huyền công thời điểm cũng có thể nhìn ra được bạch tố tố tại bát cựu huyền công nộ tính thượng mặc dù không bằng mưu đ ầ u đậu cao nhưng vẫn là có chỗ được lợi cho nên nay lần hắn vẫn là quyết định đem bạch tố Tố cùng tiểu thanh đều mang lên Tạ ơn đại thiếu ra bạch tố, tố phi thường vui sướng nhưng chiến bắc cùng chiến nam chờ người tiểu rất không vui sướng thật chuyên thụ đạo pháp đừng làm cười bọn hắn đại khái đoán được y ế n ninh ý nghĩ chính là dùng một loại nào đó phương pháp đến lắc lư các vị yêu vương thế nhưng là những này yêu vương thật kia a dễ lắc lư sao tiểu hầu ra phải cẩn thận a chiến bắc thực sự nhịn không được vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu ha ha y ế n ninh nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không để ý tới trực tiếp mang theo tiểu tiến h cùng bạch tố tố tiến yêu phụ ủ Giang giác. Nguyêu cùng hướng cùng người Đại tiết Chiến chiến i cửa nam môn quản chính n chạm. bác chờ đầu đầu cùng hàm hàm hướng cửa chính một bế. ê tự h Mới công h thiến bạch Chỉ hai thần tình lại là khác nhau rất lớn. Bạch kích thiến thì khẩn ậ m mặt mà mặt rãi rất trên trên trương ngồi Tiểu ngồi lại vui tiểu xuống. cùng đồng dạng ngay ngăn xuống. lớn. sướng cùng động, cùng ăn. tố tố tố tố bất cả c là, là là là tử tiểu tiến h tư chất từ trước đến nay không phải quá tốt tôn thượng trước kia cũng chuyển thụ qua ta một chút phương pháp tu luyện nhưng là ta tu luyện như thế lâu cũng mới chỉ là một con đại yêu không biết có thể hay không học tập được công tử đạo pháp tiểu tiến h tâm lý hiển nhiên là có chút áp lực tu luyện tiến cảnh không lớn cũng có thể là không đúng phương pháp tiến ninh nhẹ nhàng cười một tiếng không đúng phương pháp tiểu tiến sửng sốt một chút ân nếu không được phù hợp chi pháp cho dù thiên phú dị bẩm trên việc tu luyện cũng sẽ không có thành tựu quá lớn tiến l i n h gật đầu cười thế nhưng là ta cùng công tử tiếp xúc thời gian cũng không dài công tử chẳng lẽ sẽ biết ta thích hợp tu luyện pháp tiểu tiến h có chút không dám tin tiểu tiến h n g ư ơ i tin ta sao tiến l i n h hỏi lại tiểu tiến h hơi t r ờ m ặ t lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu tin ta tin công tử công tử nói tôn tượng h có thể hóa giao thành rồng hắn liền thật hóa giao thành rồng mặc dù hắn hiện tại trở thành kiếm linh thế nhưng là ta tin tưởng công tử một ngày kia chắc chắn cho hắn dựng lại nhục thân Tốt, n g ư ơ i như tin ta liền đem vai hào diệt hết t i ế n l i n h ánh mắt lẳng lặng nhìn tiểu tiến h đem v á y hào tận x a x a x a tiểu tiến h còn tại còn nghi v ấ n ở giữa bạch tố tố cũng đã bắt đầu cởi quần áo mà lại không chỉ là bạch tố tố bao quát một mực d ấ u ở h i ế n l i n h trong tay hào tiểu thành cũng tại lúc này trôi ra sau đó một chút liền đem v á y hào thoát sạch sẽ t i ế n l i n h cái gì quỷ ta chỉ nói để tiểu tiến h cởi quần áo hai người các người đầu r ắ n xem nào như gì yến ninh vừa mới chuẩn bị ngân lại tiểu tiến cũng đã lập tức khâu bãi số dưới công tử tiểu tiến minh mạch muốn làm đến mười thành liền không nên có bất kỳ không tín nhiệm tiểu tiến h ngày sau tất nhiên như tố tố cùng tiểu thanh đồng dạng đối công tử thực tình tin phục thoại âm rơi xuống tiểu tiến h liền quả quyết bỏ đi váy á o lại không một tia trần t r ở tiểu tiến h ta ý tứ trong lời nói công tử không cần cùng tiểu tiến h giải thích công tử muốn làm cái gì liền làm cái gì tiểu tiến h tuyệt không lòng phản kháng tiểu tiến h đánh gây yến ninh ánh mắt bên trong chỉ có kiên định yến ninh tốt giống có chút giải thích không rõ a ta nếu là nói ta thật không có ý tưởng gì khác chẳng qua là cảm thấy cách t phục độ linh khí không tốt lắm không biết tiểu tiến đồng học ngươi tin hay không bất quá này t r ù não g n bổ hắn cũng kém không nhiều quen thuộc tiến ninh nhìn thoáng qua tiểu tiến h ân rất tốt mặc kệ hắn muốn làm cái gì đều tuyệt không lòng phản kháng loại tâm tính này rất không tệ hẳn là chân chính làm được trí thành mời công tử truyền ta vô thượng đạo pháp tiểu tiến h nghiêm túc nhìn về phía yến ninh ân phật đạo đồng tông mặc dù ta tại bên ngoài nói là chuyển thụ cho ngươi vô thượng đạo pháp nhưng trên thực tế ta truyền cho ngươi cái này pháp lại là phật pháp ngươi khả nguyện học t ế n ninh đồng dạng chăm chú nhìn tiểu tiến phật pháp tiểu tiến biểu lộ r u lên đ ó lấy ánh mắt bên trong phảng phất trở nên vô cùng kích động xa so với vừa rồi học tập đạo pháp thời điểm càng sâu tiểu thiến nguyện học tiểu thiến nguyện ý học tập phật pháp Tốt, vậy ta liền truyền cho ngươi khổng tức đại minh vương kinh tiến linh cười h ã n kỳ thật tại lan nhược tự trông được đến tiểu thiến hóa thành bạch khổng tức thời điểm tâm lý t i ể u có một cái to gan ý nghĩ chỉ là lúc ấy cũng chưa kịp áp dụng mà bây giờ lại chính là cơ hội tiểu thiến chân thân là khổng tước kia à khổng tước đại minh vương kinh khẳng định là thích hợp nhất tiểu thiến tu luyện công pháp trừ cái đó ra lại không làm nó nghĩ đây chính là đúng phương pháp cùng không đúng phương pháp như trước đó chín đại yêu vương tề tụ buộc một yến minh truyền thụ cho bọn hắn đạo pháp nói theo một ý nghĩa nào đó hiến minh tự nhiên cũng có thể tìm một thiên đạo pháp tới giảng thuật giống như tại lan nhược tự chức cửa giảng thái thượng cảm ứng thiên đồng dạng khả hiệu quả thực tế thật hội được không đám yêu quái ngộ tính khác biệt chi thức lượng cũng khác biệt hiến minh tại lan nhược tự chức sau khi nói xong bỏ ra một buổi tối nhưng chân chính bỏ đi yêu thân dù cho đến bây giờ cũng chỉ có bạch tố tố một yêu mà thôi một hơi cùng mấy vạn con yêu quái dạy học nghe tốt giống rất ba khí nhưng nếu là đám yêu quái trong lòng đối với hắn không tin kia à hắn giảng được cho dù tốt cũng vô dụng còn không bằng chỉ dạy tiểu thiến một cái. mặc dù cứ như vậy có một cái vấn đề nhỏ chính là hào hào nhất tiểu tiến h chơi lấy chơi lấy t i ể u chơi khổng tức đại minh vương nhưng có câu nói tốt nha thế giới của ta ta làm chủ ta công tử tiểu tiến h này trên cây đỏ quả chính người lấy xuống một viên ăn vâng tiểu tiến h lập tức đứng lên đi vào hiến minh bên người thận trọng từ trên cây h á i xuống một viên đỏ quả sau đó lập tức liền đem đỏ e m đ quả n ư ớ c vào đỏ quả vào bụng tiểu tiến h ánh mắt vi vi mê ly lập tức sắc mặt cựu dần dần trở nên có chút hồng luận xem ra tiểu tiến tu luyện cũng không phải là hòa t h u tính bất quá không có quan hệ Ta t có vâng công tử một trận thao tắc manh như hổ nơi đây tỉnh lược vật chữ không bao lâu tiểu tiến trên mặt hồng nhuận liền giết hết chỉ còn lại một cơn gió mát lượn lở thân tu yến l i n h lại một cái lớn mật ý nghĩ đạt được nhiệm chứng thể nội sinh ra ngũ hành hắn chính là một cái trung gian thương chỉ cần dùng phương pháp thỏa đáng trong cơ thể hắn ngũ hành linh khí là có thể đem bất kỳ thuộc tính linh khí tiến hành chuyển hóa Và, tiểu t h u ế n t ỷ t ỷ khí chất tốt giống không đồng dạng nga o tiên sinh ta cũng muốn tiểu thanh không nên hồi nhão tiên sinh lần này là vì tiểu t h u ế n t ỷ t ỷ dạy học ta và ngươi đều là dự tính chờ sau này tiên sinh vì bọn ta chuyên môn dạy học lúc tự nhiên sẽ giúp bọn ta b ạ c h tố tố lập tức t i ể u quát bảo ngưng lại tiểu thanh dạng này a vậy được rồi hết thể nghe tiên sinh tiểu thanh lập tức ngậm ngừng lại tiến minh đối với cái này cũng không để ý tới tại thành công đem tiểu tiến h hấp thu nhập thể nội linh khí chuyển hóa thành phong thuộc tính về sau hắn liền bắt đầu chính thức giảng thuật khổng tức đại minh vương kinh như là ta nghe nhất thời mỏng ra phạm tại thất la phạt thành trôi qua nhiều rừng cho cô độc viên học t i n lại a giáo vì chúng phá tuổi doanh tâm tám sự nọc độc kia bật xô chân phải n g ọ n cái trước giảng như là ta nghe các ngươi có biết nó ý tiến linh kể xong một đoạn sau nhìn xem trước mặt một mặt mộng bức hai đầu rắn l ắ t đầu không biết quả xanh nhỏ đoạn đọt đáp ân cái gọi là như là ta nghe là hết thể khai tông minh nghĩa câu nói đầu tiên là n h ậ p phật môn quá khẩu như là ta nghe bên trong cái này như chỉ chính là a phải chỉ là di đà ta chỉ là phật như là ta tức là di đà phật nghe chính là nghe pháp thấy đạo như là ta nghe thì vạn pháp đ ề u thành t i ế n l i n h giải thích c á n cái nói nguyên lai、like、là dạng này a t i ể u thanh có chút hiểu được câu nói này mặc dù chỉ có bốn chữ nhưng là chân chính hiểu rõ câu nói này chẳng khác nào xuyên suốt tam tạng mười hai bộ kinh quán thông phật pháp cùng hết t h ể thế gian pháp t i ế n l i n h nói t i ể u thanh chuyên tâm nghe tiên sinh chuyên pháp được yến ninh bắt đầu tiếp tục giàn thuật mà ở trong quá trình này hắn ánh mắt cũng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn chăm chú một chút tiểu tiến h này trong dĩ nhiên không phải nhìn tiểu tiến h thân tiến linh chủ yếu là nhìn tiểu tiến h biểu lộ hắn nghĩ qua nét mặt của tiểu tiến h trông được ra tiểu tiến h có phải thật vậy hay không nghe hiểu ta hiện tại liền truyền cho ngươi khổng tức đại minh vương chú các ngươi có thể đi theo ta tụng niệm vâng không bao lâu yêu phủ trong vang lên tụng niệm thanh â m mà khi tụng niệm thanh â m vang lên sau tiểu tiến h biểu lộ cũng dần dần từ nguyên bản khẩn trương biến thành tường hòa nguyên bản tiểu tiến trên thân liền có một loại lâm đại ngọc khí chất con công tinh tế lông mày sáng tỏ hóng ánh mắt hạnh, phấn hồng mảnh m tiểu tiến h mở môi k h ẽ trương k h ẽ hợp mà đón lấy con mắt của nàng cũng dần dần nhắm mắt không bao lâu nguyên bản lượn lờ tại thân thể nàng t r u n g quanh k i a m ộ t cỗ phong thuộc tính linh khí liền bắt đầu dung nhập vào trong thân thể của nàng p h ả n phất cùng nàng thân thể đang tiến hành thay đổi nào đó tiểu tiến h trên thân càng phát bình thản thậm chí nổi lên đạm đạm bạch sắc quá mang m à bạch tố tố cùng tiểu thanh cũng đồng dạng là hai mắt khép hở đang không ngừng tụng niệm âm thanh bên trong lại một lần như là lần trước đồng dạng nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên không trung loạn thêm bãi bên dòng suối nhỏ một cái mang theo mũ rộng b à n h thân ảnh từ đằng xa đi tới đây là một người dáng dấp thanh niên đẹp trai trên tay cầm lấy một cây kim sắc tích cầm từng bước từng bước dẫm tại đá vụn bên trên cũng không có phát ra dù là một chút xíu thanh âm. chính là tại hắc phong cốc trong cùng yến n i n h gặp nhau hòa thượng hòa thượng đang bên dòng suối nhỏ hành tẩu tốc độ nhìn cũng không tính nhanh nhưng là vẹn vẹn chỉ một lát sau cũng đã đi ra mấy trăm mét dang dắt đúng lúc này một tiếng vang nhỏ vang lên bởi vì hòa thượng n ừ n g lại ở trước mặt của hắn năm mét chỗ giơ phút này đang nằm một thiếu nữ cái này thiếu nữ khoác trên người một kiện tuyết trắng váy dài tóc tản mát trên bờ vai ướt sũng nhìn tựa hồ là trượt chân rơi xuống nước bất quá rất kỳ quái chính là món kia tuyết trắng váy dài lại phảng phất là có người cố ý t r ọ n g tại thiếu nữ trên thân mà lại trừ cái đó ra tại thiếu nữ trên cổ còn mang theo một khối tấm bảng gỗ phía trên rõ ràng viết tám chữ to vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên ngã phật từ bi hòa thượng tụng một tiếng phật hiệu sau đó từ trên thân lấy ra một cái đi khất thực bị bát lại đi đến bên dòng suối nhỏ được một chút suối nước lập tức hòa thượng đi tới thiếu nữ trước mặt hô đúng vào lúc này một cô gió núi đánh tới đắp lên thiếu nữ trên người váy dài trắng bị gió thổi lên bên trong tuyệt s ắ c phong cảnh trong nháy mắt liền hiện lộ không thể nghi ngờ hòa thượng sửng sốt một chút sắc mặt đỏ lên nhưng vẫn là đi tới đem đầu nghiêng qua một bên lại dùng tay đi tìm tỏi thổi r a v á y trắng muốn đem thiếu nữ thân thể một lần nữa đắp lên bất quá sờ lấy sờ lấy đột nhiên có chút không thích hợp bởi vì hãn tựa hồ đã sờ cái gì đông tây vung ra ta người cái này hạ lưu vô xỉ hèn hạ tiểu nhân b ỗ n nhiên một tiếng quát chói hai văng lên mà đ ó lấy liền có một cái tay đem hòa thượng tay năm lấy hòa thượng kinh hãi cơ hồ là bản năng lui về sau đi nhưng là một trận âm phong lại đột nhiên gian hướng về hắn vượt đột kích tới n à y để hòa thượng sắc mặt khẽ biến trong tay bình bắt lắc một cái một bát suối nước liền vải xuống đi lưu l o á t rơi vào thiếu nữ trên thân và n h hòa thượng bị một cước đá bay vạn h ạ n h chính là tại tối hậu q u a n đầu hai chân của hắn kẹp chặt phi thường gấp này mới không có nhận một kích trí mạng a di đ à o phật hòa thượng đâm vào bên dòng suối một khối đá sau lại lập tức lại thẳng tắp đứng lên đồng thời trên đầu mũ rộng t h n h rớt xuống đất nguyên lai là cái dâm hòa thượng thiếu nữ từ dưới đất bỏ dậy trên người váy trắng tự nhiên trượt xuống trên mặt đất ánh mặt trời chiếu sáng tại tiêm nhiễm ở trên người giọt nước bên trên hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt là yêu hòa thượng nhìn thoáng qua liền không còn dám nhiều nhìn lập tức lại nhắm hai mắt người mới là yêu thiếu nữ tức giận vô cùng nếu không phải yêu vì sao ở chỗ này váy không dính thể ta chính là thánh nữ cung đệ tử người là nơi nào tới dâm hòa thượng xem kiếm a kiếm của ta đâu thiếu nữ vừa mới chuẩn bị xuất thủ đột nhiên phát hiện kiếm không thấy ngươi lai là thánh nữ bên trong đệ tử tiểu tăng tới đây tuyệt không nhìn thấy có kiếm sợ là rơi lạc hà chúng hòa thượng nói lại mở mắt lập tức phát hiện thiếu nữ vẫn là không có đem váy trắng m ặ c vào lập tức lại nhắm mắt lại bồi thêm một câu thi chủ khả nguyện trước đem váy á o m ặ c vào a ngươi cái dâm hòa thượng còn dám nhìn lén thiếu nữ tú mục t r ừ n g một cái vừa mới chuẩn bị đem váy trắng nhặt lên đột nhiên tròng mắt lại hơi đ ộ n g một chút hòa thượng ta muốn mặc váy ngươi khả ngàn vạn lần đừng có mở mắt thiện hai thiện hai hòa thượng gật đầu nhưng ngay tại hắn gật đầu một máy mắt một cô gió lạnh lần nữa đánh tới nay để hòa t h ư ợ tâm lý lần nữa giật mình nhãn tình đột nhiên vừa mở ra lúc liền thấy thiếu nữ đã đến hắn ph trên tay còn cầm một khối mỏng như vết đao tảng đá b ệ n h thiếu nữ lấy thạch làm đao trực tiếp cắt vào hòa thượng ư ế t hầu ngã phật từ bi hòa thượng rốt cục phẫn nộ một tiếng phật hiệu tụt ra một cái cự đại kim trung liền ở trên người hắn phát sáng lên vê anh một tiếng vang thật lớn thiếu nữ liền bị đẩy lùi bịch rơi xuống đến suối nước trong dâm hòa thượng ngươi vô sỉ ngươi h è n hạ ngươi hạ lưu ngươi nói xong không mở mắt rơi lạc hà bên trong thiếu nữ lập tức tựu măng to đứng lên thí chủ thật vô lễ tiểu tăng thấy thí chủ hôn mê tại bên dòng suối mới muốn ra tướng tay cứu bởi vì nhìn t h í chủ váy không che kín thân thể cho nên mới có chỗ m ạ o phạm không muốn một mảnh thiện nghiệm lại gặp t h í chủ ba phen mới bận xuất thủ tướng t ậ p tiểu tăng chỉ có tự vệ cáo tử hòa thượng nói xong liền cũng không còn lưu lại quay người liền chuẩn bị rời đi chờ một chút thiếu nữ nghe đến đó lập tức lại mở miệng gọi thí chủ còn có chuyện gì đã là hiểu lầm hòa thượng quay lưng đi ta muốn lên b ở mặc quần áo a di đà phật thiện hai thiện hai hòa thượng nghe đến đó cuối cùng vẫn là lại quay lại đưa lưng về phía thiếu nữ nhẹ giọng tục niệm thiếu nữ tay từ dòng suối nhỏ trong giơ lên trên tay nắm lấy một khối bén nhọn t ả n đá nàng tại tay huy động hai lần nhưng là khi nhìn đến hòa thượng vẫn luôn lại chưa quay người sau nàng rốt cục vẫn là đem trong tay tảng đá một lần nữa bông xuống dầm dầm thiếu nữ từ dòng suối nhỏ trong đi ra phi t ố c mặc vào váy trắng hết thể mặc tốt sau thiếu nữ lần nữa nhìn về phía hòa thượng phát hiện hòa thượng từ đầu đến cuối cũng không có động quá phần hào t ự như thế đứng ở đằng xa giống như một tôn phật tượng hòa thượng xoay người lại đi thiếu nữ mở miệng a di đà phật hòa thượng xoay người lại một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ trước mặt thiếu nữ ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trước mặt hòa thượng trên mặt không hiểu nàng phát hiện trước mặt cái này tiểu hòa thượng lại ngày thường mày kiếm mắt sáng như là người trong bức họa nhi một dạng x o á y khí anh tư này để con mắt của nàng dần dần phát sáng lên rất đẹp một tên hòa thượng a đã thi chủ đã không cửu con tiểu tăng liền đi hòa thượng nhìn thoáng qua thiếu nữ lần nữa chuẩn bị ly khai chờ một chút này vô danh hát sơn trong hung hiểm và phần ta cùng các sư tỷ bị mất thiếu nữ lập tức gọi lại hòa thượng trên mặt hiện ra thẹn thùng cho cái này tiểu tăng bất lực ta nhìn hòa thượng tu vi rất cao thế nhưng là đạt tới thượng phẩm cảnh đình phong a di đà phật thí chủ hào n h ã lực không biết hòa thượng chuyến này đến vô danh hát sơn muốn đi hướng gì đi tiểu tăng muốn đi mang sơn đi mang sơn ngươi cũng là muốn đi c ư ớ p đoạt linh bảo sao không tiểu tăng là đến bái sư hòa thượng lắc đầu hắn tại khánh sơn thành trong muốn bái hiến minh vi sư bị cự nhưng lại một mực chưa từng rời đi lại nghe nói hiến minh đã đi vào vô danh hát sơn muốn c ư ớ p đoạt linh bảo như thế hắn liền lại cùng tới bái sư này vô danh hát sơn trong đều là yêu quái hòa thượng muốn bái sư ở nơi nào thiếu nữ nghe được hòa thượng hiển nhiên là có chút ngoại ý mới hòa thượng chỉ chỉ thiếu nữ trên cổ treo tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ thiếu nữ dùng tay sờ một cái cổ đó lấy trên mặt cũng hiện ra kinh sợ lập tức đem tấm bảng gỗ gỡ xuống phía trên quả nhiên có tám chữ to điều này nói do cái gì thuyết minh hòa thượng đang nàng tỉnh lại trước đó đã nhìn qua nàng thân thể anh thiếu nữ trong lòng cùng loạn bất quá nàng vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại nàng tại bờ sông tắm rửa ngẫu ngộ một thiếu nữ sau đó nàng bị đánh mất xịu này bảng hiệu hẳn là đánh mất x ỉ u nàng tia cái tuyệt mỹ thiếu nữ lưu lại hòa t h ư ợ n hiểu lầm nay tấm bảng gỗ cũng không phải là ta ta cũng không biết phía trên này viết là tiên sư là người phương nào thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu nếu như thế t i ể u tăng cáo tử hòa thượng lại một lần chuẩn bị ly khai chờ một chút ta cũng muốn đi mang sơn lần này đi một đường hữu hiểm hòa thượng khả nguyện cùng ta đồng hành thiếu nữ xem xét lập tức lần nữa n g ă n lại lập tức lại bồi thêm một câu trên đường đi hòa thượng cũng có thể nói cho ta một chút này vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên sự tình không biết có thể cái này hòa thượng do dự ta gọi a l a thánh nữ cung đệ từ đ ờ ba thượng phẩm cảnh hậu kỳ tu vi thiếu nữ nhìn xem hòa thượng do dự dáng vẻ lập tức mở miệng tự giới thiệu nguyên lai là a la thí chủ h ạ n h n ộ h ạ n h n ộ hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu hòa thượng tên gọi là gì a la hỏi lại tiểu h tăng danh tự sao hòa thượng vừa mới chuẩn bị mở miệng đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề tên của hắn là do đời t r ư ớ c gì sư phụ ban tặng nhưng trên thực tế người sư phụ này cũng không phải là sư phụ của hắn nói đơn giản chính là hắn người sư phụ này chỉ truyền thụ hắn、Phật、pháp lại cũng không nguyện ý tiếp thu hắn vai sư trong đó nguyên do có chút phức tạp mà hắn bây giờ muốn một lần nữa bài hiến minh vi sư kia a danh tự này liền không thể lại riêng dùng trước kia a trong c h ố c nhóm này hắn nghĩ tới rất nhiều hát phong cốc trong ngân giao độ kiếp hóa giao vì t ở p còn có y ế n minh xuất hiện lúc kia chư thiên la hắn thân ảnh đều để hắn có một loại như là tân sinh cảm giác đã là tân sinh chính là thoát thai hoa cốt cùng ngân giao hóa long không khác nhưng ta không giao cũng không phải long ta là vật gì hòa thượng n g ử a đầu ý niệm trong lòng chuyển động ta dù thoát thai hoa cốt nhưng trong lòng vẫn như cũ hướng phật này liền là thiền thiền đúng thiền thông thiền chuyền môn ngầm khi còn bé vì trùng kinh sáu lần đ ố xác mới có thể vì thiền hòa thượng ngươi danh tự không thể nói cho a la sao a la nhìn hòa thượng nửa ngày không nói lời nào liền lại lần nữa mở miệng tiểu tăng tên là hòa thượng lại nhìn một chút trong tay kim tích cẩm lập tức thoải mái mở miệng tiểu tăng không có danh tự chỉ có một cái pháp hiệu kim tiền tử ông hòa thượng tiếng nói vừa mới rơi xuống bầu trời xa xăm trong đột nhiên liền xông ra một đạo màu trắng quan g mang quan g mang như trụ xông thẳng tới chân trời mà đ ó lấy liền có từng đợt vang vọng chân trời phật âm lờ đúng nha đâu n g o hồng ẩm ẩm thiên không trong tường vân đoá đoá thường tôn la hán từ chân trời tường vân trong hiện hiện bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi hoặc chắp tay trước ngực hoặc không giận tự uy thần thái khác nhau tư thái ngàn vạn nhưng là có một chút lại là hoàn toàn giống nhau đó chính là ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở một cái đỉnh núi trên đỉnh núi hỏa quang sáng tỏ đỏ như máu tươi u từ n g tiếng sáng chim hót từ trong ngọn lửa vang lên đầy trời la hán tại thời k h ắ c này đều hướng về phía dưới bãi đi phảng phất là tại cung nen lại phảng phất là tại trúc lễ toàn bộ thiên không tại thời khắp này đều trở nên sáng tỏ uy một chương Phản trong h o à đ ồ n sinh trèo tiếng chim hót tái khởi tại một táng lựa chồng một con cự đại màu trắng khổng tức hư ảnh sung ra trong né mắt sáng lên t h ó i mắt mệt quang phật tâm lửa lở tường vân đoá đoá kim thiền tử nhãn tình đột nhiên trầm tròn bởi vì hắn nhận ra thiên không trong con kia tuyết trắng khổng tức hư ảnh chuyên môn khổng tức yêu thích ăn t h ị t người nhưng tiên sư y ế n ninh lại có thể để cái này bạch khổng tức tu tập phật pháp mà lại lại còn lấy phật pháp tiến hóa thành yêu vương kim thiền tử tại ngu ngơ một lát sau trên mặt bắt đầu trở nên kích động vô thượng tiên sư không y ế n ninh không chỉ là vô thượng tiên sư hắn vẫn là phật đà c h u y ể n thế hắn là kia đầy trời chư phật người tiếp dẫn kim t i ề n tử kim t i ề n tử hả thí chủ chuyện gì kim t i ề n tử tại trong sự kích động bị a la thanh em bừng tình nhưng là hẳn ánh mắt nhưng như cũng nhìn chăm chú tại đầy trời phật ánh trong không nghĩ đến lại có yêu vương xuất thế này vô danh hát sơn quả nhiên là hung hiểm c h i địa à. a la cảm thán một câu không không phải yêu vương xuất thế mà là lập địa thành phật kim thiền tử lắc đầu nói lập địa thành phật yêu cũng có thể thành phật phật viết chỉ cần trong lòng có được tiện nhiệm nguyện ý bung ô xuống đồ đao độ hóa chúng sinh kia à liền có thể thành phật kim thiền tử ánh mắt lộ r a dị thường sáng tỏ thế nhưng là phật lại có cái gì tốt phật muốn thủ thanh quy giới luật còn không thể sát sinh ta vẫn là cảm thấy tiên càng tốt hơn một chút cầm kiếm thiên a i tùy ý hồng trần đây là cỡ nào tiêu g i a o tự tại kim thiền tử bằng không ngươi trả tụ cùng ta một khởi tu tiên a a la ngựa đầu một mặt hướng tới a di đạo phật kim thiền tử không có đi cùng a la tranh luận chỉ là trên mặt biểu lộ cảng phát kích động bạch khổng tức thành yêu vương tiên sư định ở n ơ i đó ngươi nói thế nhưng là vị kia vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên đúng đúng là hắn ta muốn đi tìm hắn tốt đã kim thiền tử tâm ý đã quyết kia a la liền cùng đi với ngươi tìm hắn ngươi không cần đi mang sơn sao mang sơn có sư tỷ các nàng tại không sao đúng rồi kim t i ề n tử ngươi lớn hai mươi hai vậy thì thật là tốt ta ố t t ta năm nay cũng hai mươi hai tuổi n g ư ơ i m ấ y tháng tháng bảy ta tháng sáu lớn hơn n g ư ơ i một tháng bất quá không có quan hệ ta cũng không ngại ai nha tảng đá kia quá cứng á con n g ư ơ i n g ư ơ i có thể có thể dịu ta một chút sao hòa diệm sơn cự đại màu trắng khổng tức hư ảnh ở chân trời kêu to u tiếng chân tứ phương đây là đại yêu tiến hóa thành yêu vương trước đó đặc hữu dị tướng màu trắng khổng tức hư ảnh liền đại biểu lấy tiểu tiến h linh hồn chỉ cần thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ du nhập liền trợt ạ i chính thức bước vào đến yêu vương cảnh giới đầy trời la hán tại không trung nhìn xuống mỗi một cái la hán trong miệng đều tại tụng sướng lấy phật â m mà chính đại yêu vương tại thời khắc này đã triệt để ngây dại đại yêu tiến hóa thành vương a vẹn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian đây chính là vô thượng đạo pháp sao quá khoa t r ư ơ n g a thiên sư hắn là chân chính tiên sư vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên đầy t r ờ i phật ảnh trung tướng c ầ u bái hơn bốn vạn yêu binh tại thời khắc này quỳ xuống bọn hắn nằm d ạ p trên mặt đất nghe vang lên bên thai phật â m nhưng cũng không dám lại ngẩng đầu quan sát bởi vì chân trời trong yêu vương uy áp đã để ép xuống ông từng vòng, từng vòng màu trắng khí tức tại không trung ba đậu một m à n này thực sự quá làm cho người kinh khủng không có người sẽ nghĩ tới tại ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian trong tiến ninh liền để một cái đại yêu tiến hóa trở thành yêu vương hắn vậy mà thật làm được chiến bắc trong mắt đều nhanh muốn trận lùi ra bởi vì đây quả thật là quá mức hoa chướng a tiến ninh tại yêu phủ trong đến cùng đối kia cái tiểu tiến h làm cái gì vậy mà có thể trực tiếp tiểu tiến h biến thành yêu vương vô thượng tiên sư chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có vô thượng tiên sư nếu là lúc trước chiến bắc là tuyệt đối không tin thế nhưng là giờ khác này dung không được hắn không tin a bởi vì hắn là tận mắt t h ấ y hiến ninh bà tiểu tiến h mang vào yêu phủ mà lại tiểu tiến h tại tiến nhập yêu phủ trước đúng là đ ạ i yêu tuyệt đối không có sai chủ yếu nhất là nay đầy trời la h ắ n t h â n ảnh như này còn là giả hắn dám một hơi bà hằng hà nước đều uống cạn nửa đường không mang đi tiểu thần tiên thủ đoạn đây mới thực là thần tiên thủ đoạn a chiến nam trong lòng đồng dạng không tin thế nhưng là sự thật quá ở trước mắt căn bản dung không được hắn đi chất vấn hiến ninh thiên sứ hiến ninh t cái khác chiến thần điện các đệ tử kinh ốc mà duy nhất không kinh ngạc liền thuộc như đậu cùng thiết hàm hàm bởi vì bọn hắn chính là bởi vì Yến tiểu n h h c u y tiến trên thân đang tiến hành biến hóa kính người nguyên bản tiểu tiến nhìn đại khái là mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ bộ dáng dựa theo bình thường tình huống nàng tiến hóa thành yêu vương về sau tuổi tác hẳn là muốn lớn hơn một chút ít nhất cũng phải đạt tới chừng hai mươi tuổi dáng vẻ mới đúng nhưng trên thực tế tiểu tiến h bây giờ lại cũng không phải là dạng này tiểu tiến h đang trở nên trẻ tuổi làn da của nàng trở nên càng phát tinh tế cùng trắng nón mặt nàng thượng đường nét trở nên càng phát non mềm thậm chí liên thể hình đều trở nên ít đi một chút đây mới thực là phản lão h o à n đ ồ n g tiến linh không thể nghi ngờ là bị k i n h ốc hắn lại nhìn về phía bạch tố tố cùng tiểu t h a n h lại phát hiện cả hai cũng không có tiểu tiến h trên người loại biến hóa này không có gì bất ngờ xảy ra loại biến hóa này hẳn là chỉ thích hợp với tiểu tiến là bởi vì khổng tức đại minh vương kinh sao tiến linh cảm thấy khả năng này rất lớn nay trùng phát kinh chính là vì khổng tức nhất tộc lượng thân định chế tiểu tiến h bởi vì tu tập khổng tức đại minh vương kinh mà thoát thai hoa cốt chỉnh thể t i ề m lực từ nguyên bản một con phổ thông đại yêu tiến hoa đến như ngưu đậu đậu giống như thiết hàm hàm tầng cấp sinh mệnh tiến hoa chân chính do bên trong tiến hành cải biến quá tuyệt tiến ninh kinh thán duy nhất cảm thấy có chút t i ế c nối là kể từ đó lại cần lại nuôi một nuôi rồi vê anh đúng lúc này một đạo bạch quang từ tiểu tiến h c á i chán gian xông ra mà đ ó lấy bạch quang h ó a vũ từng mảnh từng mảnh màu trắng lông vũ bao trùm tại tiểu tiến trên thân mỗi một phi lông vũ đều như là ó n g ánh bạch ngọc、Soạn. tiểu tiến nhãn tình mở ra bên trong lóe ra như là tinh thần một dạng quan mang trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một đỉnh tuyệt mỹ vương quan sau lưng của nàng sinh ra từng cây thật dài lông đôi mỗi một cây lông đôi đều có tinh thần đang lóe lên u tiểu thiến hai cánh tay cánh tay mở ra tuyết trắng lông vũ lần nữa rơi xuống đem tiểu thiến cánh tay bao k h ỏ a hóa thành một đ ố i có trường dài mấy trượng cánh khổng lồ ẩm ẩm tiểu thiến dương cánh mặt đất dạng n ứ t ra một đạo vết nứ mà đ ó lấy tiểu thiến liền hướng về yêu phủ đại môn phương hướng phóng đi h o à n yêu phủ đại môn mở rộng tiểu thiến trực tiếp hướng lên bầu trời xông tới trong n g á y mắt cùng chân trời trên không một con kia bạch k h ổ n g tức hư ảnh dung hợp cùng một chỗ ông một vòng một vòng chân nguyên tàn ra hơn bốn b ạ n con yêu binh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không dám n ú c ních mà chín đại yêu vương còn có chiến bắc cùng chiến nam cùng yêu đậu đậu cùng thiết hàm hàm chờ người thì là ngựa đầu nhìn lên bầu trời trong con kia tuyết trắng cự đại k h ổ n g tước đầy t r ờ i phật ảnh k h ổ n g tước xư n g vương tiên sư yến l i n h vô thượng đạo pháp chúng yêu khẩu ái trong lòng n ư ờ i thành không có người còn dám chất vấn yến ninh cái này tiên sư năng lực bởi vì yến ninh dùng sự thực chứng minh chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể tùy thời để một con đại yêu trở thành yêu vương đây là kinh khủng bực nào thực lực một cái tiên đáng sợ sao đương nhiên đáng sợ nhưng là k i a dù sao chỉ là một tiên trí lực dù cho đáng sợ cũng là có hạn khả hiến ninh lại không phải như thế bởi vì hiến ninh không chỉ là tiên càng là tiên sư hắn có thể dạy bảo những người khác thành tiên cũng có thể tại trong vòng một đêm tạo ra được yêu vương nay chúng đáng sợ hoàn toàn không phải một cái bình thường tiên có thể so như đậu đậu thiết hàm hàm cùng nên sứ phụ chính tại ánh mắt mọi người nhìn về phía thiên không bên trong tuyết trắng khổng tức lúc nhu đậu đậu cùng thiết hàm hàm thanh âm cũng văng lên mà đón lấy yêu phủ trong đi ra một thanh niên một bộ tuyết trắng chất tơ trường bảo tại gió mạnh trong gợi lên h ắ n cứ như vậy từ yêu phủ trong cửa lớn đi ra trên tay không có kiếm trong ánh mắt đồng dạng không có quá nhiều h à n g quang trừ tướng mạo bên ngoài thanh niên hết thể nhìn đều là bình thường bình thường chỉ có như vậy một cái bình thường thanh niên bình thường dạng này một cái bình thường bình thường động tác tất cả yêu vương nhóm lại lập tức khấu bái xuống dưới hầu vương hắc kim khấu bái xuống sư. sư vương hoàng hống khấu kiến tiên sư hồ vương sơ quân khấu kiến tiên sư đúng lúc này thiên không bên trong tuyết trắng khổng tức rơi xuống tuyết trắng lâm vũ hóa thành một kiện khuyết mạch vũ ý ỉa bao trùm thân thể của nàng nàng rơi trước mặt tiến l i n h bịch túi đầu cong xuống mà đón lấy nàng lại đứng lên chuyển hướng sau lưng nhìn về phía khâu bái tại chính đại yêu vương chính đại yêu vương tự nhiên cũng là theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tiến một chút vẹn vẹn một chút chín đại yêu vương sắc mặt lại biến bởi vì tiểu tiến tướng mạo đã cùng tiến nhập yêu phủ chức có khác biệt về bản chất hiện tại tiểu tiến nhìn nhiều nhất chỉ có mười bốn mười lăm tuổi dáng vẻ n à y không chỉ là trên thực lực tiến hóa càng là sinh mệnh tầng cấp tiến hóa t chiến bác đồng dạng là t r ậ n tròn trong mắt một con đại yêu tại tiến vào yêu vương sau t u ổ i tác thế mà còn nhỏ đi b ị h chiến bác hai chân mềm l ũ n g trực tiếp quỳ quy một chương một trăm sáu mươi ba yêu vương hiến bảo tiến ninh thứ nhị kế c h ư n một trăm sáu mươi ba yêu vương hiến bảo tiến ninh thứ nhị kế sinh mệnh tầng thứ cải biến tương đương với đem một c o nếu y như m dai i trực t ế hắn không phải chiến thần điện đệ tử giờ khác này hắn thật rất muốn trực tiếp bay xuống hô to một tiếng sư phó ngươi cũng dạy ta một chút đi chiến nam cùng cái khác chiến thần điện đệ tử đồng dạng là kính ốc như thế thần dị sự tình nếu không bọn hắn tận mắt nhìn thấy là tuyệt đối không thể tin được bởi vì căn bản không có người sẽ tin tưởng trên đời thật sự có như thế tiên sư tiên sư thiên diện hồ vương dâng lên bạch vân sơn bảo dược tuyết ngọc linh chi trong đó dược tính có thể sinh bạch quất người chết sống lại mà lại còn có cực kỳ tốt chú nhan công hiệu mời tiên sư nhất định nhận lấy thiên diện hồ vương cái thứ nhất vọt ra trực tiếp t i ự u từ trong ngực lấy ra một đoạn tàn thừa tuyết ngọc linh chi hiến đi lên t i ế n ninh không có lập tức nói chuyện chỉ là nhìn thoáng qua một đoạn mang theo nhiệt độ cơ thể tàn chi tiên sư trớn ê n hiểu lầm n à y tuyết ngọc linh chi đã sinh trưởng vào năm bạch vân sơn thượng chỉ có một gốc là cho nên chỉ có thể cách tới mấy năm mới có thể ngắt lấy một điểm nếu là hái qua được nhiều tuyết ngọc linh nghệ liền lại không có thể sinh trưởng thiên diện hồ vương nhìn yến linh cũng không có tiếp nhận lập tức giải thích nói ân hồ vương hiến bảo có công vậy ta liền ban thưởng ngươi một cái dòng họ y ế n linh nghe đến đó tâm lý rốt cục giật mình nhưng là trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa ban thưởng ta một cái dòng họ đà tạ tiên sư thiên diện hồ vương sửng s ố một chút lập tức trên mặt vui mừng mặc dù yến ninh cũng không có trực tiếp ban thưởng nàng vô thượng đạo pháp thế nhưng là nguyện ý ban thưởng d ò n g họ cái này cũng đại biểu nàng cùng yến ninh quan hệ càng thêm thân cận một bước tương lai rất có thể liền có thể thu hoạch được cơ duyên kể từ hôm nay ngươi liền là đồ sơn thị yến ninh mở miệng lần nữa đồ sơn là cần tôn tiên sư c h i lệnh bắt đầu từ hôm nay ta lợi dụng đồ sơn làm họ thiên diện hồ vương nói xong liền nhu thuận lui sang một bên mà yêu phủ trong vừa vặn đi theo bạch tố Tố ra tiểu thành lại vừa vặn nghe được yến ninh nhất thời ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bạch tố tiên sinh nói qua ngươi nếu vì vương liền ban thưởng tên họ ngươi bạch tố tố tự nhiên là biết tiểu thanh ý nghĩ ân ta vừa rồi nghe tiên sinh thuyết pháp có rõ ràng cảm nộ nhưng là nhưng lại chưa thành vương tiểu thanh nhẹ gật đầu nhưng ngay lúc đó lại có chút thảm đạm tiểu thiến cùng nàng cùng nhau nghe pháp kết quả tiểu thiến trực tiếp phản lão hoàn đồng trở thành yêu vương khả năng nhưng vẫn là dừng lại tại nguyên địa chỉ là có tiến bộ nhưng là nhưng lại chưa phá cảnh tiểu thanh chớ có thương tâm ta cũng không thành vương đâu bạch tố Tố sờ lên tiểu thanh đầu bởi vì nội tâm của nàng đồng dạng có chút tháy náy tiến ninh giảng pháp mỗi lần đều sẽ đưa nàng cùng tiểu thanh mang theo trên người lần trước tiến ninh cùng nhu đậu đậu còn có thiết hàm hàm g i ả n g pháp sau đó cả hai song song trở thành yêu vương mà nàng cùng tiểu thanh lại chỉ là trở thành đại yêu mà thôi nay một lần tiến ninh lại đưa các nàng mang theo một đoạn khởi g i ả n g pháp kết quả tiểu tiến trở thành yêu vương nàng cùng tiểu thanh lại là tuyệt không đột phá đem hai cùng so sánh trong lòng của nàng kỳ thật cũng có chút thụ đà kích bạch tố Tố nghĩ đến tâm sự thời điểm giữa sân cái khác yêu vương nhìn thấy hồ vương được chỗ tốt lập tức liền đều có chỗ hành động n h o nhao hướng về phía trước hi bảo tiên sư đây là ta hai sườn núi thượng p h thúy tiêu h i ế n cho tiên sư an chi hắc kim hầu vương từ trên thân móc ra năm cái lục tiêu cung kính đưa đến yến ninh trong tay ân hầu vương quá k h á c h khí yến ninh nhẹ gật đầu đem phỉ thúy tiêu tiếp nhận dù sao hắn đã đáp ứng thầm phú chuyến này trở về muốn cho nàng hai cây phỉ thúy tiêu ăn làm một nam nhân l ờ i nói ra không thể không giữ lời kia thiên sư phải b a n cho ta hắc kim khỉ vương cương chuẩn bị lại mở miệng đột nhiên hắn thấy được yến ninh ánh mắt lập tức liền mở miệng lại rất nhanh hắc kim hầu vương lui ra sư vương hoàng hống đi tới đồng thời bịnh một chút liền bị gối yến ninh trước mặt rất cung kính dập đầu ba cái mới đứng lên hoàng hống dâng lên thiên lĩnh sơn bảo vật thiên diện phật thủ bảo vệ này mùi thơm có thể giúp người để thần t ì n h não an chi tắc chủ yếu có thể cải tiến ngũ tạng lục phủ vạn mong tiên sư nhận lấy hoàng hống nói xong liền lại là cúi đầu Tốt. hoàng hống thành ý có thừa ta liền ban thưởng ngươi một cái hồn hào tên là đại đại vương tiến ninh cười một tiếng đại đại vương đà tạ tiên sư hoàng hống mặc dù không hiểu nhiều này hồn hào có ý gì nhưng vẫn là lập tức nói t ạ đồng thời lui sang một bên mà đ ó lấy thượng vương đi tới đồng dạng h o c hoàng hống dáng vẻ đầu tiên là hướng yến ninh dập đầu ba cái đ ó lấy lại dâng lên đã nguy núi bảo vật lộ ra vô cùng c u n g kính hữu lễ tốt vạn tượng biểu hiện cũng không tệ ta liền cũng ban thưởng ngươi một cái hồn hào tên là hai đại vương yến ninh nhìn thoáng qua trước mặt bạch tượng lần nữa cười một tiếng đà tạ tiên sư thượng vương lui xuống yến ninh lúc này ánh mắt liền tự nhiên m à vậy rơi vào bằng vương trên thân bằng vương sửng sốt một chút nhìn nhìn chung quanh cái khác yêu vương lập tức vẫn là đi ra lập tức hướng yến ninh đập bái đồng thời dâng lên bảo vật tam đại vương yến ninh ngón tay hướng phía bằng vương một chỉ đà, đà tạ tiên sư bằng vương khỏe miệm phát khổ nhưng vẫn là lại lui trở về đến một bước này cái khác yêu vương nhóm tự nhiên đều nhao nhao tiến lên nhưng yến l i n h cũng không có lại ban cho họ cũng không có ban thưởng hồn hào m a i cho đến hạt vương tiến lên thời điểm yến l i n h ánh mắt mới có sở dừng lại trước mặt hạt vương nếu là r ứ t bỏ phía sau cái đôi còn có mang thượng ngẫu nhiên xuất hiện màu đen bọ cặp giáp thật được x ư n g tụng là cực kỳ mỹ lệ không giống với hồ vương cái chủng loại kia câu phách đ và phách đây là một loại như là độc dược một dạ mỹ đẹp để cho người ta kinh hãi đẹp để cho người ta trong lòng không do sinh ra tà niệm s ắ tà yến ninh mở miệm sắc, sắc h ạ t vương ngũ độc ngẩng đầu nhìn về phía y ế n ninh rõ ràng hơi kinh ngạc không quá minh bạch tiến ninh đột nhiên nói ra này hai chữ là ý gì thứ hôm nay trở đi ngươi danh tự liền gọi s á c tả tiến ninh nói lần nữa vâng đa đa tạ tiên sư h ạ t vương sửng sốt một chút lập tức quả quyết quỳ gối x u ố n g dưới bởi vì nàng là duy nhất một cái y ế n ninh cho tên đầy đủ yêu vương s á c tả thật là dễ nghe danh tự a h ạ t vương vô cùng vui vẻ mà y ế n ninh thì là nhẹ nhàng khoát tay á o xác tả cái tên này tự nhiên là có xuất xứ chính là tây du ký bên trong bọ cà tinh cái này bọ cà tinh mặc dù cuối cùng chết rồi nhưng trên thực tế toàn bộ yêu sinh lại là tràn đầy c h u y ề n kỳ bởi vì nàng đã từng đâm qua như lai、like. mà lại nàng vẫn là một con cùng đường tăng nhập qua động phòng yêu quái mặc dù một đêm kia thượng cũng chưa từng xảy ra cái gì nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọ cà tinh hy vọng có thể đạt được đường tăng một tấm chân tình đương nhiên cái này thế giới có hay không đường tăng tiến ninh là không biết dù sao nàng khi nhìn đến hạt vương thời điểm trong đầu t ự lóe lên tây du ký bên trong bọ cà tinh vậy liền xưng nàng là sắc tả đi đến tận đây hiến bảo kết thúc mà yêu vương nhóm thì là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hiển nhiên trong lòng của bọn hắn còn có ý tưởng khác nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện dâng lên bảo vật thế nhưng là cam tâm tình nguyện sau khi bọn hắn hy vọng có thể thu hoạch được hồi báo dù sao một cái dòng họ một cái hồn h ả o một cái tên tóm lại ý nghĩa không lớn tố tố đem yêu vương nhóm hiến bảo vật c ấ t kỹ t i ế n l i n h khỏe miệng cười một tiếng trước mặt yêu vương nhóm biểu hiện hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn thu bảo vật ban cho dòng họ cùng danh hiệu đây thật ra là không đủ mặc dù trải qua t r u y ề n pháp tiểu tiến h tiểu tiến h lại tiến hóa yêu vương sự tình về sau những n à y yêu vương nhóm đã rất không có khả năng cùng yến ninh bị địch nhưng là riêng là không đối địch với yến ninh là đủ rồi sao yến ninh đến vô danh hát sơn có hai cái mục đích một là đến cướp đoạt linh bảo thứ hai là đến thu phục yêu vương nói đơn giản chính là hắn muốn để những n à y yêu vương nhóm cam tâm tình nguyện giúp hắn cướp đoạt linh bảo sau đó còn muốn chiến thần một tiếng ra lệnh tám vạn yêu binh từ trên trời giáng xuống mà muốn làm đến này hai điểm liền cần để cho yêu vương nhóm như bạch tố, tố giống như tiểu tiến đối với hắn chân chính làm được mười thành lại tuyệt đối không có khả năng có một chút chất vấn khó sao tự nhiên là rất khó bất quá yến ninh đã đã sớm chuẩn bị đợi cho bạch tố tố ra đem yêu vương nhóm bảo vật hết thẻ thu vào sau tiểu thanh cũng đã lén lút lại lần nữa chui vào đến yến ninh trong tay áo đến tận đây hai phe phân chia thế lực rõ ràng một phương chính là yến ninh nó thế lực bao q u á t n h ư đ ầ u đ ầ u cùng thiết hàm hàm còn có tiểu tiến h cùng đã bị c h ấ n nhiếp chiến bắc cùng chiến nam chờ người còn bên kia thì là chín đại yêu vương cùng hơn bốn vạn yêu binh bảo vật đã tiến hiến hoàn tất khả các ngươi lại không muốn ly khai là muốn dùng cái này uy hiếp ta chuyển thụ vô thượng đạo pháp vẫn là phải b ư c ta từ bỏ sắc xuất thế linh bảo hiến ninh ánh ắ truyền n h thụ tiểu tiến vô thượng đạo pháp yêu vương nhóm lại không lòng phản kháng chuyến này cướp đoạt linh bảo chỉ ít có năm thành trở lên hy vọng Đang nghĩ ngợi, hắn ha một ha chẳng lẽ các ngươi thật cho là ta đến vô danh hát sơn chính là vì mang sơn món kia chưa xuất thế linh bảo kỳ thật đây chỉ là ý nghĩ của các ngươi mà thôi tiến l i n h cười cười trong giọng nói tràn đầy đối mang sơn sắp xuất thế linh bảo khinh thường tiên sư này lời nói ý gì chẳng lẽ tiên sư khinh thường tại đi mang sơn và bảo chớ có nói vậy tiên sư mới đã nói rõ mang sơn xuất thế linh bảo tiên sư đến tại nhất định được ta chờ cũng đừng có lại suy nghĩ lung tung đúng vậy a đúng vậy a có tiên sư tại ta chờ nào có đoạt bảo phần yêu vương nhóm nhao nhao nói tiến l i n h ánh mắt nhìn về phía b ố n phía trong lòng hiểu rõ yêu vương nhóm biểu hiện kỳ thật chính nằm trong dự đoán của hắn hắn chuyển pháp tiểu tiến mặc dù trấn nhiếp yêu vương nhưng là lại còn không có khiến cái này yêu vương nhóm chân chính quy tâm vô danh hát sơn liên miên mấy ngàn dặm chẳng lẽ cũng chỉ có mang sơn có bảo sao hiến l i n h khỏe miệng dâng lên tiếp lấy mở miệng lần nữa chỉ cần ta nguyện ý này vô danh hát sơn trong bất luận một cái nào giấu tại thâm sơn đại trạch bên trong bảo vật ta đều có thể tất n chương 164, dẫn bảo, thiên linh thủ. Quy u bảo, bảo địa x thủ ế thế Yến á. á. Chương chất chí còn có thiên linh Linh khí không nhưng hơn 4 bạn yêu binh vương, dẫn ngữ tràn dung vấn, nại bạn bảo, bảo xuất lại yêu yêu địa đầy là, l này vô danh hát sơn trong bất luận một cái nào giấu tại thâm sơn đại trạch bên trong bảo vật ta đều có thể tất thủ đây là ý gì ý tứ chính là nói vô danh hát sơn t r o n g còn có cái khác bảo vật mà những bảo vật này tiến linh toàn bộ biết được tại chỗ nào tùy thời đều có thể tùy ý lấy chi t chín đại yêu vương sắc mặt đều là đại biến bởi vì cho tới nay thiên địa linh bảo đều là sinh tại chỗ bí mật lại đại đa số c à n g là chôn ở hạng không đến lúc đón n h ậ t căn bản không có khả năng xuất thế cũng tỉ như này lần mang sơn linh bảo dù cho thời gian tới gần từ khí trung thiên thế nhưng là tại linh bảo không có chân chính xuất thế trước đó vẫn như c ũ vô p h á p tìm chỉ có thể chờ đợi đến linh bảo mình xuất hiện khả hiến minh lại nói hắn có thể tấn thủ như cái này sự tình do người khác nói ra đến c h í n đại yêu vương khẳng định là sẽ không tin nhưng này lời nói là từ y ế n minh trong miệng nói ra đến bọn hắn dù cho tâm lý lại không nguyện ý tư tưởng cũng không dám ở trước mặt chất vấn thiên sư lời ấy thật chứ c h í n đại yêu vương đồng loạt nhìn về phía y ế n minh đương nhiên y ế n minh khẳng định nói xoạt、so, c h í n đại yêu vương này hạ tịu thật bị kinh đến mà trên thực tế chiến bắc hiện tại cũng tương tự bị h ế n minh cho kinh đến nếu như là tại một canh giờ trước tiến linh nói ra lời như vậy hắn nhất định sẽ mắng to một tiếng tên đ i ê n ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì thế nhưng là khi nhìn đến tiểu tiến phá cảnh thành vương sau hắn những lời này còn có thể nói ra sao tiến linh trên thân là thật có được năng lực khó tin chỉ bất quá linh bảo tận thủ thủ đoạn này không khỏi quá mức khoa trương c h ú t ta vạn nhất sai lầm làm sao xử lý rõ ràng đều đã đại sự sắp thành nếu là bởi vì nho nhỏ mất thức mà ảnh hưởng đến toàn cục có phải là t i ệ u không tốt lắm ngươi không có khả năng thật sự có năm chắc mười phần nhiều lần có thể tìm được linh bảo a dù sao nếu thật là như thế cũng quá mức tại không thể tưởng tượng nổi mặc dù các ngươi cũng không có chất v ớ i ta nhưng ta có thể nhìn ra được nội tâm của các ngươi nhưng thật ra là có chút không tin tiến l i n h nhìn thoáng qua trước mặt yêu vương nhóm bình tĩnh nói ha ha tiên sư hiểu lầm chúng ta sao dám không tin tiên sư thủ đoạn chỉ là này thiên địa linh bảo đồng dạng đều là sinh tại ngày lớn ở địa mà vô danh hát sơn liên miên mấy ngàn dặm m u ố n chính xác tìm được linh bảo thực sự quá mức khó khăn một chút yêu vương nhóm nhìn chăm chú một chút cẩn thận trả lời vậy liền thử một lần tiến ninh khỏe miệng dâng lên tiên sư muốn thế nào thử y ê u vương nhóm đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía y ế n linh đơn giản ta tính toán liền biết y ế n linh cười cười lập tức liền ngửa ra ngửa đầu ngón tay làm ra bấm đốt ngón tay động tác ánh mắt nhìn về phía hỏa diệm sơn m ộ n phía y ê u vương nhóm lập tức trầm mặt lại y ế n linh tại nguyên địa dạo qua một vòng đ ó lấy nhãn tình đột nhiên sáng lên một cái tay hướng về phía đông phương hướng chỉ đi tiểu tiến h theo ta quá khứ vâng tiểu tiến h sao có thể không rõ bạch tiến linh ý tứ lập tức liền một lần nữa hóa thành một con màu trắng không t ư c phủ phục trước mặt t ế n linh công tử mời kỵ trên người ta tới ân t ế n linh nhẹ gật đầu lập tức kỵ đi lên Oh. tại i thiến hai con cánh khẽ vỗ. Đập cánh mà bay. Cái tiểu đi ể u yêu vương nhóm thấy cảnh này, đều thấy một chút kích động. Chúng tiểu nhân, đi theo cánh khẽ cánh khác nhóm cảnh kích Chúng nhân, con vương này, động. bản bay. vỗ. Đập đ mà làm vương đi theo yêu chấn động. Tại yêu vương nhóm dẫn đầu hạ hơn bốn vạn yêu binh điên cùng hướng về hiến minh đ u ổ i theo mà chiến bắc cùng chiến nam chờ người tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống lập tức liền chở mình lên ngựa dùng ngựa bay về phía trước đuổi nhưng trên thực tế trừ bằng vương bên ngoài cái khác yêu vương thật đúng là không đuổi kịp tiểu tiến tốc độ phi hành chỉ là trong chốc lát liền bị kéo xa、uh. tiểu tiến phát ra trong trẻo teo to h i ệ n nhiên nay t r ù n g thành vương sau tốc độ để trong lòng của nàng phi thường vui sướng l i n h công tử kia thương tuyết phong bằng vương hướng lấy tốc độ tăng trưởng tiểu tiến h thực sự vô pháp hất ra hắn tiểu tiến h một bên bay một bên thấp giọng nói không sao hắn cũng không dám tới gần tiến ninh tuyệt không quay đầu bởi vì hắn biết bằng vương kim liêu không có khả năng áp sát quá gần sẽ chỉ xa xa quan sát muốn ngay lập tức quan sát tiến ninh tìm được linh bảo mà thôi hô cơn gió thổi một chút x a nhi bay bay tại tiểu tiến ra sức phi hành hạ bốn vạn yêu binh đã dần dần cách có chút xa tốt tiểu tiến chúng ta xuống dưới t i ế n ninh ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước một cái sơ cốc sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vỗ vỗ tiểu thiến cái mông vâng ninh công tử tiểu thiến lập tức liền hướng phía dưới bay đi bà vương kim điêu tựa hồ cũng muốn đi theo tiểu thiến một cất cánh xuống dưới nhưng là đang bay đến một nửa thời điểm lại liếc mắt nhìn sau lưng yêu vương nhóm cuối cùng vẫn là nhịn xuống dưới hắn bắt đầu ở sơn cốc trên không xoay quanh bất quá ngay cả như vậy lấy hắn thị lực vẫn là có thể nhìn thấy yến ninh cùng tiểu thiến chính rơi vào trong sơ cốc một cái cự đại trên tảng đá ninh công tử chúng ta tới rồi sao đến yến ninh nhẹ gật đầu kia công tử sau đó phải như thế nào tầm bảo không cần tìm trực tiếp dẫn xuất liền có thể yến ninh nhẹ nhàng cười một tiếng này lời nói thanh em nói đến có chút lớn hắn có thể khẳng định phía trên bằng vương hẳn là nghe được mà trên thực tế cũng xác thực như hắn sở liệu bằng vương xác thực nghe được yến ninh dẫn xuất liền có thể bằng vương không biết rõ cái gì gọi là dẫn lại muốn như thế nào dẫn đang nghĩ ngợi hắn liền thấy yến ninh một cái tay đặt tại trước mặt trên đá lớn mà đón lấy cự thạch bắt đầu r u n động dạng nay một màn tự nhiên là hấp dẫn bằng vương đ ư c chú ý hắn con mắt chăm chú nhìn xem yến linh bàn tay nghĩ từ phía trên nhìn thấy một chút cái gì về phần cái khác yêu vương nhóm giờ phút này cũng theo đuổi tới vừa hay nhìn thấy tại trên sơn cốc không xoay quanh bằng vương bằng vương thiên sư thế nhưng là trong sơn cốc đại đại vương hoàng hống hướng về bằng vương hô ân chính là bằng vương gật đầu cái này kỳ quái chỗ này sơn cốc ta mấy tháng trước vừa vặn đi ngang qua một lần không có cảm giác được có cái gì kỳ quái à. tiên h sư chẳng lẽ tìm sai địa phương đại đại vương hoàng hống hơi nghi hoặc một chút không thể nào thiên sư sẽ tìm sai chỗ khẳng định là ngươi không có phát hiện a Ta thấy lại cảm thấy sư ư v ông c một nháy mắt l i n toàn bộ trên sơn có không từ khí tràn ngập trong đó ẩn ẩn có hư ảnh tại lưu động cảm giác thượng tựa hào như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên đồng dạng ầm ầm ầm ầm tiếng sấm vác rền x o ạ t lần này mấy đại yêu vương t ự u thật làng n g dại từ khí đầy trời hào quang chiếu nhật này nếu không có linh bảo xuất thế bọn hắn d á m bả trong sơn cốc tảng đá toàn ăn hết thiên sư tìm tới linh bảo á gây gớm a thiên sư thật tìm tới linh bảo á có linh bảo sắp xuất thế á bốn bạn yêu binh giờ phút này cũng nhìn thấy phóng lên tận trời từ quang từng cái đám yêu binh đang kinh ngạc sau khi lại hưng phấn vô cùng thật bất khả tư nghị quả thực thật bất khả tư nghị tiên sư vậy mà thật có thể tìm được linh bảo hùng vương đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên một cái bay vọt nhảy lên cao ba trượng ánh mắt nhìn về phía sơn cốc vị trí hai tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra không phải tâm bảo là dẫn bảo bà vương nghe được hùng vương thanh â m lập tức liền trả lời một câu bởi vì câu nói này chính là hiến ninh nói tới dẫn bảo hùng vương sửng sốt một chút đ ó lấy trong mắt vẻ hoảng sợ càng sâu nguyên lai tiên sư là dẫn bảo dẫn bảo cái gì là dẫn bảo ngươi có phải hay không ngất a dẫn bảo cũng không biết sao chính là lấy vô thượng pháp thuật đem trôn giấu ở sâu dưới lòng đất linh bảo trực tiếp cho dẫn động ra a hoa tắc còn có thể dạng này a đương nhiên là dạng này bằng không làm sao gọi dẫn bảo c ò n chúng nghe được hùng vương sau một mảnh tiếng nghị luận liền sôi trào lên tâm bảo cùng dẫn bảo mặc dù chỉ có một chữ khác nhau nhưng trong đó ý nghĩa cũng đã hoàn toàn bất đồng bởi vì tâm bảo dựa vào là vật khí mà dẫn bảo thì thuần dựa vào thực lực nói đơn giản chính là n à y linh bảo vốn đang trôn giấu trong lòng đất chưa xuất thế khả hiến linh cũng đã có thể nương tựa theo vô thượng t i ê n lực trực tiếp đem linh bảo thu hút ra thủ đoạn như thế không phải thần tiên lại là cái gì nhanh mau đi xem một chút có cái gì linh bảo xuất thế vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên ta quá muốn bái hắn làm thầy văn cầu tiên sư nhất định phải thu ta làm đồ đệ a người tại nghĩ thì ăn sao đại vương nhóm dâng lên bảo vật mới chỉ có thể được đến tiên sư b a n tên ngươi vậy mà muốn tiên sư thu ngươi làm đồ ha ha ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi nha còn yêu đ i ê n cuồng nhao n h a u hướng về sơn cốc dũng manh lao tới mà lại không chỉ là này bốn vạn yêu binh bao quát chu vi đỉnh núi một chút tản mát tiểu yêu cùng đại yêu nhóm giờ phút này cũng chú ý tới trong sơn cốc sinh ra biến cố và có thiên địa linh bảo xuất thế á nhanh đi nhìn a đ o t a bốn p ư ơ n g tám hướng đỉnh núi c á bởi vì tại xa xôi vị trí một đạo tử quang chính sông phá chân trời thất thải hào quang sáng lên như là một đạo thiên địa cầu nối một dạng kết nối lấy trời cùng đất thiên địa linh bảo có thiên địa linh bảo sắp xuất thế rồi nay làm sao khả năng thiên địa linh bảo không phải tại mang sơn xuất thế sao vì cái gì lại hội chạy đến nơi đó đi chờ chút hoa tắc nơi đó tốt giống thật sự có linh bảo xuất thế hoa chẳng lẽ nay một lần vô danh hát sơn lại có hai cái linh bảo đồng thời xuất thế từ mẫu linh bảo nhanh nhanh đi bẩm báo đại quốc sư uy một chương một trăm sáu mươi lăm bảy màu tường vân h i ệ n linh bảo lớn ở ngày chương một trăm sáu mươi lăm bảy màu tường vân h i ệ n linh bảo lớn ở ngày mang sơn đóng giữ bắc lương thiết giáp quân kinh ngạc vô cùng hai kiện tiên địa linh bảo đồng thời xuất thế đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình bọn hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều lập tức bắt đầu hướng lên báo cáo mà trừ cái đó ra chính hướng mang sơn tiến đến thánh nữ cung c á c đệ tử đồng dạng thấy được phía chân trời sáng lên tử quang còn có rảnh rôi trong tia đạo thất thải hồng k i ể u bích tiêu ngửa đầu lấy xuống trên đầu mũ rộng rành phi thường kinh ngạc lại có như thế chuyện lạ mang sơn bên kia tử quang vẫn còn đây là có hai kiện linh bảo đồng thời xuất thế sao lại một cái thánh nữ cung đệ tử đi đến bích tiêu trước mặt ta nhận được tin tức nguyên bản có hai đại yêu vương đã đạt tới mang sơn nhưng lại đột nhiên rời đi nguyên do trong đó phải c h ẳ n g cùng cái này linh bảo xuất thế có quan có khả năng bích tiêu sư tỷ vậy chúng ta muốn thế nào là tiến đến này một bên vẫn là tiếp tục hướng mang sơn mất đi có một cái thánh nữ cung đệ t ử hỏi nhìn tử quang sáng tỏ trình độ cái này linh bảo hiển nhiên lập tức liền muốn xuất thế mà lại vừa rồi a lục nói qua đã có hai cái yêu vương sớm chạy tới nếu là chúng ta hiện tại thay đổi phương hướng chỉ sợ cũng là không kịp không bằng đem mục tiêu khóa chặt tại mang sơn bích tiêu trầm ngâm một lát mở miệng trả lời vậy vậy liền nghe bích tiêu sư tỷ giá một nhóm lần nữa tiến lên mà này toàn bộ quá trình bên trong a la cũng không mở miệng nói câu nào chỉ là yên lặng nhìn lên bầu trời trong sáng lên tử quang nhắn tình vi vi nhau lại kim thiền tử đang cùng a la tiến đến hỏa diệm sơn đột nhiên hắn thấy được một đạo tử quan g phóng lên tận trời thiên không trong cầu vồng như cầu đây rõ ràng chính là thiên địa linh bảo sắp xuất thế lúc đ i ể m báo và、wow, con người đây là có chuyện gì thế mà còn có linh bảo sắp xuất thế a la đồng dạng nhìn thấy màn này cái miệng nho nhỏ đều cả kinh mở ra hai kiện linh bảo kim thiền tử trong lòng tự nhiên cũng là kinh ngạc vô cùng dù sao hai kiện linh bảo cùng nhau xuất thế đây tuyệt đối là hiếm thấy trên đời con người chúng ta là muốn đuổi đi xích thạch sơn vẫn là tiến đến linh bảo xuất thế địa phương ngã phật từ bi nhìn tử quang sáng lên vị trí khoảng cách xích thạch sơn cũng không tính q u á xa đã có linh bảo đột nhiên xuất thế tiên sư đương hội tức khắc tiến đến chúng ta có thể trực tiếp chạy về linh bảo xuất thế chi điệm kim thiền tử tụng một tiếng phật hiệu con n g ư ơ i quả nhiên thông minh a la nghe ngươi a la lập tức hướng kim thiền tử tới gần a di đạo phật hai người vừa mới chuẩn bị tiến đến tử quang sáng lên chỗ đột nhiên đâm về chân trời kia đạo tử trên ánh sáng xuất hiện một đoàn thất thải tường vân trên đó còn có một mảnh lăn lộn thiên địa linh khí kia là một đoàn do bảy loại màu sắc khác nhau linh khí hội tụ vào một chỗ tường vân phản phất gánh chịu lấy giữa thiên địa vạn vật chí biến uy áp c h ấ n thiên ầm ầm ầm ầm linh khí l á n lộn từ khí đầy trời là thất thải tường vân truyền thuyết linh bảo sinh tại địa lượt ở ngày quả nhiên là như thế a a la nhìn thấy kêu đoàn thất thải tường vân trong mắt rõ ràng có chút hưng phấn tìm đường xuống trường mới là linh bảo a di đạo phật kim thiền tử cũng tại lúc này ngừng lại hướng lên bầu trời bên trong thất thải tường vân cung kính thi hạ thi lễ phía trên thung lũng chân trời bằng vương cùng chúng yêu vương giờ phút này cũng đồng dạng bị thiên không trong xuất hiện thất thải t ư ờ n vân sợ kinh ngạc thử quang trung thiên tường vân lâm thế chúng yêu quỷ lệ mà bái bởi vì đây chính là thiên địa linh bảo khi xuất hiện trên đời cảnh tượng k i ê u đoàn thất thải tường vân thượng u y áp tuyệt đối không có khả năng là giả thiên sư dân bảo t ư ờ n g vân lâm thế thiên địa linh bảo diệu thế mà ra yêu vương nhóm trong miệng nhẹ nhàng đọc lấy lại nhìn về phía sơn cốc lúc thần tình g i a n đã lại không chất vấn không sai tiến linh dùng sự thực nói cho bọn hắn chỉ cần hắn n g u y ệ n ý này vô danh hát sơn bên trong tất cả linh bảo hắn có thể tất thủ hai thân ảnh giữa rừng núi phi tốc chạy đằng sau đi theo đám yêu binh hoàn toàn theo không kịp trong chốc lát này hai thân ảnh cũng đã tiến vào tử quang sáng lên trong sân g ố c dù sao n h ư u đ ầ u đ ầ u cùng tiết hàm hàm nhưng không có cái khác yêu vương lo lắng trong sân g ố c tiến linh c ư ớ i tại tiểu tiến h trên thân nhìn lên bầu trời trong xuất hiện thất thải tường vân trong lúc nhất thời hắn có chút mập bước phải thử quang đúng là hắn làm ra dị tướng bao quát kiêu đạo cầu vồng cũng thế mục đích tự nhiên là vì để cho chúng yêu vương tin tưởng hắn thật có thể dẫn xuất thiên địa linh bảo kể từ đó từ yêu vương có ngốc cũng hẳn là biết phía sau lựa chọn tiến Hắn. Hắn h ế thể thể, thiên t đ ề địa linh bảo sinh tại địa lớn ở ngày công tử lại thật làm được tiểu tiến tâm tình vào giờ khắc này tựu cùng yến ninh không giống nhau lắm nang la hưng phấn kích động kính nghệ ngưỡng vọng đương nhiên còn có may mắn sinh tại địa lớn ở ngày yến ninh hơi sửng sốt một chút lập tức hắn đột nhiên có chút minh bạch cái gì gọi là thiên địa linh bảo cái gọi là sinh tại địa chỉ chính là này linh bảo là sinh ở trên đất mà lớn ở ngày thì là chỉ linh bảo một khi xuất thế liền sẽ có thiên đến giúp đỡ lớn lên đơn cử hạt rẻ một bà tuyệt thế bảo kiếm muốn rèn đúc ra nó đầu tiên cần tốt tài liệu lại trải qua thiên truy bách luyện đem bảo kiếm chế tạo thành hình khả dạng này t i ể u có thể xưng là bảo kiếm sao hiển nhiên không phải riêng là tài liệu chế tạo công nghệ nhiều nhất liền có thể xưng là phạm tục chi kiếm nhưng nếu là muốn bị mang lên tuyệt thế bảo kiếm liền nhất định phải trải qua thiên lôi rèn đúc lấy thiên lôi làm dẫn chợ bảo kiếm hấp thu linh khí trong thiên địa tạo ra kiếm linh ý tứ kỳ thật tự cùng người thăng tiên độ kiếp đ ộ n dạng người muốn chân chính thoát thai hoàng cốt chỉ có trải qua thiên cải tạo cho nên chân tướng của sự thật chính là ta tại tảng đá kia thượng là một cái dị tướng sau đó cái này dị tướng t ự đưa tới một đoàn thất thải tường vân đúng không ông y ế n ninh còn chưa suy nghĩ nhiều thất thải tường vân trong liền có một đạo thất thải hào quang từ đó rơi xuống trực tiếp rơi vào y ế n ninh trước mặt tảng đá lớn bên trên linh bảo xuất thế á y ế n ninh ở trong lòng hô to một tiếng bởi vì dựa theo hắn sai chắc nếu là này đoàn thất thải tường vân thật là bị hắn dị tướng dẫn tới kia a thật có thể làm ra một kiện linh bảo ra cũng không nhất định tiến l i n h chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt tảng đá lớn hắn đang chờ chờ tảng đá đột nhiên nổ tung bên trong tái hiện ra một đoá thất thải liên hoa sau đó hắn liền có thể bắt đầu diễn bảo liên đăng đang nghĩ ngợi thất thải hà quang tiêu tán tiến l i n h nhãn t ỉ n h chấp hai lần sau đó lại chấp hai lần đ ó lấy còn chấp hai lần không có tiến l i n h không ngừng may mắt hắn hy vọng tảng đá sẽ xuất hiện biến hóa nhưng sự thực là tảng đá vẫn là khối kia tảng đá vụn đã nói song linh bảo đâu không phải nói sinh tại địa lớn ở ngày sao hiện tại trên trời thất thải tường vân đô hạ xuống hào quang linh bảo ngươi vì cái gì còn không ra yến ninh lại đợi một hồi phát hiện vẫn là không có phản ứng mà thiên không trong chính tại quan sát bằng vườn trời yêu v ư ơ n g nhóm thì là từng cái bình tức t í n h khí tựa hồ cũng đồng dạng đang chờ linh bảo xuất thế đồng dạng tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi khác nhau là yến ninh tâm lý không hiểu có chút hoảng này nếu là chơi băng đang sóc nhưng là không còn được chơi a tảng đá vụn làm sao còn không vỡ ra ngươi nổ không ra một cái bảo liên đăng ngươi nổ ra một cái kim cương anh em hồ l â cũng được a xoa bình yến ninh thật là không có gì để nói không có cách nào mặc dù quá trình bên trong xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề nửa đường chạy đến một đoá thất thải tường vân ở đây diễn một cái diễn viên của chúng nhưng cũng may vấn đề không lớn tiến ninh không tiếp tục chờ đợi vung tay lên lại một đường hào quang dâng lên linh bảo xuất thế á xuất thế á lần này dẫn đầu kêu đi ra chính là chín đại yêu vương mà đ ó lấy liền thấy một cái có bảo tháp lóe ra trói mắt quang mang xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt bảo tháp hết thể có chín tầng do không biết tên kim loại chế tạo thành phía trên khắp chín vị hình thái không đồng nhất phật tượng như là chấn đề ép một loại nào đó cường đại hung vật là một cái bảo tháp thấy được thấy được bảo tháp hết thể có trí t ầ n g bảo bối tốt ta thật sự là bảo bối tốt yêu vương nhóm rốt cục nhịn không được nhao n h a u hướng về trong cốc chuyển đi linh bảo đã xuất hiện kia à bọn hắn hiện tại vào cốc liền thiếu một chút tranh đoạt chi ngại chi ít có thể chứng minh bọn hắn không cùng yến n i n h tranh đoạt chi tâm chín đại yêu vương cùng nhau xông vào trong cốc hơn bốn vạn yêu binh đứng ở sơn cốc bốn phương tám hướng mà n g yêu đậu đậu cùng thiết hàm hàm lúc này cũng đúng lúc đi vào sơ cốc rất nhanh liền thấy được đang đứng tại một khối đá lớn trước trong tay nâng một cái bảo tháp yến linh và đó chính là t i ê n sư tìm tới linh bảo a nhìn rất lợi hại dáng vẻ lại là một cái bảo tháp nhanh đừng để kết chút yêu vương nhóm cướp đi như đ ầ u đ ầ u cùng thiết hàm hàm lập tức vào tới chúc mừng sư phụ mừng đến linh bảo chúc mừng sư phụ dẫn bảo thành công hai yêu đều là hướng về hiến ninh trực tiếp khẩu bái ân đứng lên đi hiến ninh nhẹ nhàng gật đầu chỉ là hai yêu cái gì mừng đến linh bảo dẫn bảo thành công nghe có chút là lạ mà cái khác yêu vương cũng tương tự rơi xuống từng cái ánh mắt đều thật chặt c h ầ m c h ầ m trên tay h ế n ninh nâng trên bảo tháp hiển nhiên là vô cùng tiện mộ chúc mừng tiến sư chúc mừng tiến sư thiên sư hôm nay mừng đến linh bảo thích hàm hàm lập tức đi tới cẩn thận kiểm tra phía dưới tảng đá đồ vật sau đó nàng liền phát hiện có một gốc dây leo mặt trên còn có một mảnh như là hình quạt lá cây thường đạo ánh lánh lục quang chính ở phía trên lưu động t h i ế t hàm hàm dùng tay mọ sờ phát hiện lá cây phi thường tương rắn liền như là kim thiết đồng dạng mà lá cây phía dưới dây leo nhưng lại phi thường mềm mại thiết hàm hàm thuận tay tựu b ả hình quạt lá cây hai xuống lại hướng phía mình lắc lắc lập tức liền có một cỗ thanh lương gió xoáy đi qua sư phụ ngươi nhìn ta tìm được một cây quạt thiết hàm hàm cầm cây quạt liền hướng phía y ế n ninh chạy tới cho ta nhìn nhìn cho ta nhìn nhìn như đ ầ u đ ầ u lập tức liền muốn đoạn nhưng là lại bị thiết hàm hàm nhẹ nhõm tránh đi sau đó liền đem kia phiến hình quạt lá cây đưa tới h ế n ninh trước mặt một chiếc lá ta còn tưởng rằng là cái gì bảo vật dọa ta một hồi chúc mừng tiên sư thu được bảo tháp linh bảo yêu vương nhóm nhìn thoáng qua trước mặt màu xanh biết hình quạt lá cây đều là vẻ mặt khinh thường nhưng yến ninh lại kinh l ố c q một chương một trăm sáu mươi sáu cự thạch băng liệt mỹ hầu vương đăng tràng chương một trăm sáu mươi sáu cự thạch băng liệt mỹ hầu vương đăng tràng đây là cái gì thần tiên kịch t ỉ n h thiết hàm hàm thế mà thật vừa đúng lúc tìm được một cây quạt yến ninh hoàn toàn không có chú ý tới cái khác yêu vương bởi vì h ắ n ánh mắt đang gắt gao chăm chú vào trước mặt cây quạt bên trên một mảnh như hình quạt lá xanh trong suốt như ngọc dù nhẹ tay sở nhẹ đụng phía trên thậm chí còn có thể cảm nhận được lá xanh bóng loáng cùng tinh t ế chẳng lẽ nói thật trong cõi u minh tự có thiên định sư phụ này cây quạt thế nào được không thiết hàm hàm một mặt mong đợi nhìn về phía yến linh ân rất không tệ cây quạt xem xét chính là bảo vật t i ể u gọi nó quạt ba tiêu đi yến ninh lấy lại tinh thần vẻ mặt thành thật hồi đáp quạt ba tiêu là tạ ơn sư phụ vậy ta về sau có hay không có thể gọi thiết phiến công chúa không sai ngươi t i ể u gọi thiết phiến công chúa yến ninh khẳng định nói thiết phiến công chúa tên rất hay a lưu đậu đậu nghe xong lập tức nhãn tỉnh sáng lên vẫn là sư phụ lợi hại danh tự này quả thực quá phù hợp hàm hàm khí c h ấ t ha ha ha t ố t kia bản đại vương trước kia t i ể u gọi thiết phiến công chúa thiết hàm hàm nghe đến đó rốt cục n ở nụ cười trực tiếp liền đem lá xanh đ ẻ vào trên đầu ừ thiết phiến công chúa thiết phiến công chúa như đ ầ u đ ầ u cũng rất vui vẻ mà cái khác yêu vương nhóm thấy cảnh này đồng dạng mở miệng chúc mừng đồng thời hướng về thiết hàm hàm chúc mừng chúc mừng thiết hàm hàm rốt cục có danh hào của mình t i ể u thanh ta nhất định phải phá cảnh thành vương đúng vào lúc này chiến bắc cùng chiến nam mang theo chiến thần điện các đệ tử cũng chạy tới bạch tố tố cũng ở trong đó. l i ế thiên n n nhưng nhưng sư này h trong thắp nhưng có danh hiệu không có bảo vật này mặc dù đã xuất thế nhưng là lại bởi vì là bị ta cưỡng ép dẫn xuất cho nên sẽ còn mê man một chút thời gian tiến ninh sớm đã có chuẩn bị mê man một chút thời gian nguyên lai là dạng này a c h ắ c không được ta không cảm giác được này bảo tháp uy áp đâu đúng vậy a đúng vậy a ta vừa rồi cũng kỳ quái vì sao này bảo tháp xuất thế thời điểm quan man và trượng thế nhưng là phụ cận quan sát nhưng lại không có cái gì khí tức chúng yêu vương lập tức liền b ừ n g tỉnh đại ngộ yến l i n h cười cười lần nữa nói ra thế gian vạn vật đều có định luật bất quá linh bảo đã bị dẫn xuất tiếp xuống liền chỉ cần ôn dưỡng một chút thời gian liền có thể rực rỡ hào quang đây chính là yến l i n h có can đảm dẫn bảo nguyên nhân ta mặc dù có thể dẫn xuất bảo vật nhưng là Bảo vật xuất thế sau, h lại k ân thiên sư nói có đạo lý thiên sư nói cực phải đổi mới nhất khoái thủ cơ đoan ta chờ thụ giáo chúng yêu vương lúc này tự nhiên không có khả năng lại chất vấn nhao nhao gật đầu hiến ninh nói tới này trong liền không nói thêm lời chỉ là nhìn mang sơn phương hướng t i ê u đạo vẫn như cũ như ẩn như hiện tử quang như thế tư thế bay đại khái nửa khắp đồng hồ không đến chúng yêu vương lập tức liền minh bạch hiến ninh y tứ thiên sư đã mang sơn chi bảo đã thành t h ụ sao không đọc chi hồ vương phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm ngay lập tức mở miệng đề nghị đúng a đúng a ta chờ nguyện ý trợ tiên sư một chút sức lực ta nguyện cho tiên sư sung phong chỉ cần chúng ta vô danh hát sơn chín đại yêu úc không đúng m ộ ư ơ i hai yêu vương liên thủ bác lương đại quốc sư lại coi là cái gì hùng vương lớn tiếng nói m ộ ư ơ i hai yêu vương m ộ ư ơ i hai yêu vương hơn bốn vạn yêu binh lập tức lớn tiếng la lên mà chu vi chạy tới tiểu yêu quái nhóm tự nhiên cũng nghe đến các loại nghị luật một n á y mắt bọn hắn liền xác nhận yến minh thân phận là tiên sư nhân loại kia là tiên sư nhanh nhanh đi b á i sư a phân phật đủ loại đám yêu quái nhao nhao hướng về phía trước k h ấ u bãi yến l i n h mà lại tựa hồ còn có càng tụ càng nhiều dáng vẻ tốt à nếu như thế vậy chúng ta liền một bên hướng về mang sơn xuất phát một bên tiếp tục tìm kiếm một cái khắc linh bảo đi yến l i n h nhìn xem một màn này rốt cục cố mà làm đáp ứng xin nghe tiên sư phân phó hướng mang sơn xuất phát tiếp tục tầm bảo á yêu vương nhóm đều là đại hỷ bởi vì tâm tình của bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi nguyên bản bọn hắn là cảm thấy y ế n ninh lúc này đến vô danh hát sơn là cùng bọn hắn cướp đoạt linh bảo thế nhưng là y ế n ninh dùng sự thực chứng minh hắn nếu muốn bảo vận tùy thời có thể tất thủ không có xung đột lợi ích yêu vương nhóm tự nhiên nguyện ý hướng tới y ế n ninh dựa sát vào thậm chí trong lòng của bọn hắn đã ẩn ẩn có chút túi đầu xương thần cùng bái sư ý nghĩ nói điểm trực bạch chính là hiện tại y ế n ninh tại trong lòng của bọn hắn chính là cơ duyên và bảo khấu người phát ngôn vung tay lên liền có linh bảo xuất thế vung tay lên liền có thể ban thượng cơ duyên một người như vậy yêu vương nhóm duy nhất cần làm chính là nịnh bợ đại lực nịnh bờ không khách khi nói hiến minh hiện tại nếu là muốn để hồ vương bả váy h á o giết hết hồ vương đoán chừng đều sẽ làm theo thậm chí còn có thể chủ động bả tư thế bày lên tới xuất phát t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ bắt đầu hướng về mang sơn tiến lên hiến minh không tiếp tục kỵ tiểu tiến hắn vẫn là thích ngồi xe ngựa lại dễ chịu lại tùy ý mà chiến bắc cùng chiến nam tự nhiên là không dám có ý nghĩ gì dù sao bọn hắn đã thấy được hiến minh thủ đoạn hiện tại những n à y yêu vương nhóm chỗ nào vẫn là cái gì hung hãn yêu vương à. từng cái cùng con cựu nhỏ một dạng phục phục thiếp, thiếp còn nữa từ một loại nào đó góc độ mà nói hiện tại cũng xác thực không có cái gì sợ hai dẫn tới chú ý lo lắng bởi vì tiến linh chỗ đến chúng yêu đều là túi đầu khâu b á i toàn bộ vô danh hát sơn trực tiếp chính là đi ngang mà lại một đường đi lên phía trước chiến bắc đã thấy c h í ít có mười mấy con đại yêu gõ quỷ gối hai bên đường thỉnh cầu cùng cùng nhau đi hướng mang sơn sau đó ngày n à y đội ngũ liền càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều trừ cái đó ra chín đại yêu vương cũng bắt đầu để đám yêu binh tứ phương chuyển n ôn để cái khác lưu thủ đám yêu binh lập tức chạy tới mang sơn quá khoa trương chiến bắc chưa từng có nghĩ tới hắn chuyến này vô danh hát sơn chuyến đi sẽ là dạng này dầm dầm dầm dầm xe ngựa tại vô danh hát sơn trong g h é qua mười hai con yêu vương cùng chiến bắt chiến nam cùng hai mươi danh chiến thần điện đệ tử hộ vệ ở bên hơn bốn vạn con yêu binh thật chặt đi theo ở phía sau tiến linh nằm nghiêng trong xe ngựa bạch tố tố đem yêu vương nhóm tiến hiến qua tới mới mẹ trái cây lột da uy nhập trong m i ệ n g hắn vô danh hát sơn có chí ít có tám vạn con yêu quái dựa theo m ỗ i cái yêu vương thống l ĩ n h năm ngàn đệ tính đây chính là năm vạn nhưng còn có ba vạn là tản mát tại bên ngoài yêu binh số lượng chiếm gần một nửa hiện tại trong đội ngũ đã có hơn bốn vạn yêu binh c o như ba vạn tản mát tại bên ngoài đám yêu binh, kể từ đó còn có kém không nhiều hai vạn yêu binh ở bên ngoài tiến ninh tâm lý đang tính toán yêu binh số lượng bởi vì cái gọi là nhất cử làm khí lại mà suy ba mạ kiệt đã tới vậy liền một cái không lọt thu sạch phục cẩn thận suy nghĩ một chút tiến ninh chuẩn bị thừa thắng xông lên lại làm hai ba lần động tĩnh lớn ra mặc dù cứ như vậy có một chút điểm mạo hiểm nhưng nếu là thật có thể thành công hắn rất có thể t i u có thể đem vô danh hát sơn tám vạn yêu quái thu sạch phục dựa theo trước đó yêu vương nhóm đối đãi ngưu đ ầ u cùng thiết hàm hàm thái độ này vô danh hát sơn trong rất có thể không chỉ mười hai con yêu vương còn có, thể có tản m á ở bên ngoài tiểu yêu vương tiến ninh làm này phỏng đoán cũng không phải là không hề có đạo lý dù sao nguyên bản mười đại yêu vương chỉ là yêu vương trong đứng đầu nhất thế lực nhưng kỳ thật có một ít yêu vương cương vừa phá cảnh cũng sẽ không bước vào đến mười đại yêu vương liệt kê tố tố đi bà tiểu tiến h gọi vào trong xe ngựa tới được rồi thiên sinh không bao lâu t i ế n ninh lần nữa c ơ i tiểu tiến h cách mặt đất bay lên thiên sư phi thiên á chẳng lẽ thiên sư lại phát hiện cái nào đó linh bảo sao nhanh m a u cùng lên còn yêu phân chấn chiến bắc cùng chiến nam mục trừng cầu nốc lập tức đuổi theo kịp mà cùng lúc đó tại y ế n n i n h trước đó dẫn bảo trong sân cốc cự đại tảng đá bắt đầu phát ra từng đợt rung động khối này tắm rửa thất thải tường vân hào quang tảng đá dần dần vỡ ra bên trong ẩn ẩn có hào quang sáng lên như ẩn như hiện giống như một khối ngọc thô dần dần tảng đá rung động được càng phát lợi hại cách đó không xa hai bóng người hướng về sơn cốc tảng đá vị trí tới gần chính là kim thiền tử cùng a la ảnh quang mang sáng lên vị trí hẳn là tại trong sơn cốc này kim thiền tử nhìn một phía đại khái xác định vị trí chị bất quá lúc này các loại tử quang đã biến mất hắn muốn chính xác tìm đến linh bảo xuất thế vị trí vẫn là tương đối khó khăn nhưng ngay ở chỗ này phía trước đột nhiên truyền đến nổ vàng một tiếng vê anh phảng phất cự thạch nổ tung kim thiền tử cùng a la lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía phía trước con người tốt giống ở phía trước a la nhãn tình sáng lên hiển nhiên là mười phần mừng rỡ bởi vì dọc theo con đường này nàng đã nghe kim thiền tử giảng một chút tiên sư yến ninh sự tích trong lòng tự nhiên cũng muốn gặp thức một chút ân chúng ta quá khứ kim thiền tử dọc theo con đường này cùng a la kết bạn hành tẩu cũng coi là dần dần quen biết tự nhiên không có đem a la một người vứt bỏ ở đây ý nghĩ hai người nháy mắt hướng về phía trước tới gần rất nhanh bọn hắn liền đến thanh â m vang lên vị trí này trong có rất nhiều dẫm đạp vết tích không có gì bất ngờ xảy ra này trong từng có qua rất nhiều yêu quái tới qua a la nhìn nhìn chung quanh dấu chân cho ra phán đoán như thế đông đảo số lượng lại tại vô danh hát sơn t r ò n g kỳ thật không cần nhìn dấu chân dáng vẻ cũng có thể đoán được không thể nào là nhân loại quân đội khả năng duy nhất chính là yêu binh tụ tập a di đà phật chẳng lẽ ta lại tới chậm một bước sao kim t i ề n tử đồng dạng nhìn thoáng qua bước kim thiền tử đồng dạng nhìn thoáng qua t bước s nghe thanh em mới vừa rồi tựa như là có cái gì tảng đá nổ tung con người mau nhìn chính là phía trước tảng đá kia tựa hồ là từ bên trong vỡ r a chẳng lẽ là có đồ vật gì từ bên trong da rồi trong tay kim sắc tích t r ư ợ g nằm ngang ở trước ngực mà đúng lúc này đột nhiên một trận chi chi chít chít gọi tiếng vang lên đ ó lấy liền có một con hầu tử từ tảng đá đằng sau nhảy ra ngoài đây là một con phi thường nhỏ hầu tử đại khái chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay toàn thân mọc r a mượt mà mềm mềm bộ lông màu và nóng nhìn hẳn là xuất sinh không lâu chi chi chít chít khi nhỏ đứng tại trên tảng đá hướng phía kim thiền tử n ế t n ế t miệng t h u ỗ tay cầm một cây dây leo tại trong miệng không ngừng nhấm ướt chính là thiết hàm hàm lấy xuống quạt ba tiêu cây kia dây leo con ngươi ngươi nhìn là một con tiểu yêu hầu nhìn h ẳ n là xuất sinh không lâu, này một thân bộ lông màu thật sự là phiêu l ư ợ n g không bằng chúng ta đem hắn bắt lấy mang về đi a la nhãn t ỉ n h sáng lên chi chi khi nhỏ tựa hầu nghe đã hiểu a la lập tức đem nhấm nuốt dây leo huy động lên đến phát ra một trận hô hô phong thanh ha ha ha t ự ư n g ư ơ i này tiểu yêu hầu còn dám cùng ta đối n ị c h a la cười tiện tay tựu từ trên thân lấy ra một t r ư ơ n g tơ bạc chế thành tâm lưới bắc lương quốc sư p h ụ đại càng chiến thần điện nam khánh thánh n ữ c u n g đều dĩ hàng yêu trừ ma vì đã nhậm trên thân tự nhiên đều mang một chút bắt giữ yêu quái vật phẩm a di đà phật cái này khi nhỏ cũng không phải là yêu vật kim thiền tử nhìn thấy a la động tác lập tức mở miệm làm sao không phải yêu vật ngươi nhìn hắn còn tại h ô n g ta con ngươi có được dạng này trí tuệ khẳng định là yêu vật không thể nghi ngờ a la khẳng định nói ngã phật từ bi vạn vật đều có linh mà hầu loại thiên sinh liền so cái khác động vật thông minh chúng ta đi thôi tiên sư cũng đã ly khai nơi đây kim t h i ề n tử lắc đầu cái này tốt h ta a la nhìn nhìn kim t h i ề n tử sắc mặt rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu đem tấm lưới thu vào lập tức lại bồi thêm một câu con ngươi không tìm xem trong viên đã đụng tới bảo vật sao nếu là thật sự có bảo vật t i ê n sư hẳn là sẽ có cảm ứng kim thiên tử lần nữa nhìn khỉ nhỏ một chút sau đó nghĩ nghĩ lại từ trên thân lấy ra một cái bánh bao đưa tới khi nhọ liệt giá hai viên răng n ẹ o trong tay dây leo hất lên như là roi một dạng l ắ p tại bên trên ba thượng lại bị vung nước ra một đường vết rách kim thiền tử sửng sốt một chút lập tức có chút đành chịu hợp cái mười sau đó đem trong tay màn thầu b ẻ một khối nhỏ để vào trong miệng nhai nhai sau lại đem còn lại màn thầu đặt ở bên trên a la chúng ta đi thôi tốt bất quá tiên sư đã đi xa chúng ta bây giờ lại đi bên nào nếu như ta đoán không sai tiên sư hẳn là hướng mang sơn phương hướng đi ân vậy chúng ta mau mau chạy tới đi -phật. Kim tựa h nhẹ i lại ề n Tử gật đầu, q trên trên nhảy nhảy hồ bị tính sợ khỉ nhỏ phi tốc nhảy tới một bên nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa tới lại lần nữa dùng tay tại trên bánh bao chọc lấy một chút mà lần này hắn không tiếp tục né ra ngược lại là trên mặt vui mừng r ồ i tay ra màn thầu liền đến trong tay bẹp bẹp không bao lâu hơn phân nửa màn thầu liền bị khỉ nhỏ nuốt vào mà đ ó lấy k h ỉ nhỏ phảng phất là có chút thỏa mãn đánh một cái nho nhỏ ở một cái nấp một đoàn trọc khí bị phun ra k h ỉ nhỏ lại là đột nhiên khẽ hấp giữa thiên địa phảng phất sinh ra một trận cuộc phong vô số la cây hướng về khỉ nhỏ vị trí không ngừng có tới chỉ là trong chốc lát khỉ nhỏ trên thân liền có một kiện như là kim thiền tử một dạng tam bảo a di đ ả phật khi nhỏ hà to miệng phun ra một câu nhân ôn nay để hắn hơi kinh ngạc phảng phất giật này mình lập tức dùng tay che miệm không bao lâu hắn mở miệng lần nữa ngã phật từ bi một bên nói đồng thời hắn còn học kim tiền tử g á n g v ẽ chắp tay trước ngực nhưng rất nhanh hắn cả cười đứng lên chi chi chít chít trên mặt đất l a n l ộ t lại đem dây leo thắt ở bên hông đúng lúc này sơn lâm trên không bay tới một con trên đầu có lục vũ tức h nhi vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên đã đến vô danh hát sơn muốn hỏi thành tiên đều nhanh nhanh đi mang sơn cùng bài à chít chít tức nhi bay qua tốc độ cực nhanh hỏi t h à n h tiên khi nhỏ nháy nháy mắt không biết rõ rầm rầm giữa rừng núi một trận văng động sau đó liền có hai con lang yêu từ giữa rừng núi nhảy ra ngoài trong tay của bọn hắn cầm b ú a trên cổ mang theo tấm b ả n gỗ g từ giữa rừng núi nhảy ra sau ánh mắt liền rơi vào chính trên mặt đất lăn lộn khỉ nhỏ trên thân a h ầ u tử người cái nào đỉnh núi lang yêu nhìn thoáng qua khỉ nhỏ trên người ăn mặc trên tay b ú a không tự chủ được liền thật chặt cái gì đỉnh núi khỉ nhỏ nháy máy mắt nguyên lai là một con vừa mới mở linh trí tiểu yêu quái mà lại trên cổ còn không có tiên sư bằng hiệu ha ha ha một con lang yêu cười vừa vẫn ăn hết một cái khác lang yêu cười lạnh nga ô hai con lang yêu nói chuyện cũng đã hướng về khỉ nhỏ nhỏ tới khỉ nhỏ không rõ ràng cho lắm đứng ở nguyên đ ị a bịch một con lang yêu đem khỉ nhỏ bụi nào lập tức một ngụm liền cắn lấy khỉ nhỏ trên cổ giang r ắ c một tiếng v a n giòn lang yêu một con răng trực tiếp cựu đứt đoạn mà khỉ nhỏ đồng dạng phát ra một trận thống khổ tiếng kêu rẽ cơ hồ là bản năng khỉ nhỏ đem một chân đạp ở lang yêu trên bụng và n h lang yêu trực tiếp bị đá bay nga ô hét thảm một tiếng lang yêu đâm vào trên hòn đá đầy đầu máu tươi mà đổi thành một con lang yêu thấy thế thì là bị giật nảy mình cũng dám tại nguyên đ i ệ không dám núp ních vì cái gì muốn ăn ta khi nhỏ tựa hồ rốt cuộc minh bạch t a n là có ý gì một cái tay che lấy cổ trên mặt hiện già phẫn nộ biểu lộ mạnh được yếu thua chúng ta yêu quái xưa nay đã như vậy lang yêu nói xong quay người liền chạy chi chi khi nhỏ lập tức đuổi theo bên hông dây leo co lại liền lập tức đem lang yêu đầu b à o lấy lập tức thân thể nhảy lên liền nhảy đến lang yêu trên thân hậu tử t h a m mạng khả ngươi vừa rồi rõ ràng nói qua mạnh được yếu thua vê anh một tiếng vang thật lớn lang yêu ngã trên mặt đất khi nhỏ một chân dẫm tại lang yêu trên đầu yếu thịt cường giả ta muốn tu tiên Phải mạnh lên. khi nhỏ nắm đấm sửng sốt một, một, một, đoàn đoàn lợ lợ. một chút lập tức lập tức liền hướng về tử quang sáng lên phương hướng chạy tới tốc độ nhanh như thiền điện tử khí la lột hào quang chiếu nhật vô danh hát sơn lần nữa xôi trào hoa lại đám yêu có linh bảo xuất thế á các ngươi có dám hay không tin tưởng a ta mẹ nó chết đều không ngoa tạo thật lại có linh bảo xuất thế à hôm nay đồng thời xuất thế hai kiện linh bảo tăng thêm mang sơn món này hết thảy có ba kiện á cùng một thời gian vô danh hát sơn ba kiện linh bảo xuất thế mụ mụ mời ngươi nói cho ta ta là hoa mắt đó căn bản không có khả năng a nhanh nhanh đi bẩm báo đại quốc sư quen thuộc tràng cảnh tại mang sơn lần nữa phát sinh mà lại không chỉ là mang sơn bao quát đang hướng về mang sơn tiến đến thánh nữ cung đệ tử còn có kim thiền tử cùng a la đồng dạng đều bị này xuất hiện lần nữa dị tướng giật này mình đây quả thực là kỳ tích a vô danh hát sơn tái xuất thứ ba kiện linh bảo còn có chuyện gì là so cái này khoa trương hơn càng khiến người ta kinh t h ắ n sao c h í chít i ê n sư lại tại rất bảo a chúng yêu nhanh đi khẩu bài a c h ễ một bước nữa tiên duyên tức mất tiên duyên tức mất t a thiên không trong một con tức nhi lớn tiếng k ê nhanh a nhanh đi khấu kiến tiên sư đi đi đi thiên sư thật là lợi hại t à n mát tại tứ phương đám yêu quái toàn bộ hướng về tử quang phương hướng hội tụ mà tại tử quang dâng lên vị trí một cái cự đại lối vào hăn núi chín đại yêu vương chính một mặt cung kính thủ tại độc cầu bọn hắn đều đang nóng nảy cùng đợi hiến ninh từ bên trong ra thiên sư quá cường đại như thế tiên pháp cỡ nào đáng sợ a đúng vậy a đúng vậy a yêu vương nhóm đều đang nghị luận mà trong sân động h ế n ninh thì là ngước nhìn bầu trời đây là một cái phía trên có một cái bầu trời sơn động hắn kỵ trên người tiểu thiên lúc vừa vặn có thể từ trên bầu trời nhìn thấy thế là hắn lựa chọn vị trí này dẫn bảo có thể hay không lần nữa dẫn xuất thất thải tường vân t i ế n minh n ước nhìn bầu trời hắn kỳ thật cũng có chút không nắm chắc dù sao loại chuyện này là trùng hợp cũng không nhất định đương nhiên hắn vẫn là có chỗ mong đợi chính vì vậy hắn này một lần mới có thể hao phí nhiều như vậy linh khí đem tử quang lại một lần hình chiếu đến không trung đồng thời tại lăn lộn trong từ khí hắn còn lại làm ra mấy đoa t ư vân t ư ờ n g vân cùng tử khí hội tụ vào một chỗ thiên không trong một mảnh tiên âm tấu vang mà c h í n đại yêu vương còn có mấy vạn yêu binh thì chính tại sơn động bên ngoài quỳ lệ h ấ u bái như thế thịnh đại tràng ảnh duy nhất t r ê n l ệ người chính là kêu đó vừa mới rời đi không lâu tất thải tường vân như đến thì vạn sự đều có thể thành quy một chương một trăm sáu mươi tám tường vân lạc h ạ bạch long tiến hóa hiến l i n h hắc sơn s ư ơ n g đế vương chương một trăm sáu mươi tám tường vân lạc h ạ bạch long tiến hóa hiến l i n h hắc sơn s ư ơ n g đế vương ẩm ẩm đất dung núi chuyển thiên không trong một đoàn kim sắc tường vân chậm rãi hiện hiện t ư n g đạo kim quang tử trên bầu trời rơi xuống ngàn vạn quang mang rơi xuống trói mắt như thái dương toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều phản phất bị nhuộm thành kim sắc chúng yêu nhìn lên bầu trời trong xuất hiện một màn t ừ n g cái mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng là chân chính nhìn thấy sau vẫn là kinh thán không thôi linh bảo tái hiện thiên sư thủ đoạn quả nhiên siêu phàm quá lợi hại chúng yêu vui mừng mà yến l i n h thì là nhìn lên bầu trời bên trong kim sắc tường vân sửng sốt một chút không phải thất thải tường vân sao làm sao lại chạy đến một đoá kim sắc tường vân bất quá cũng không quan trọng chỉ cần là tường vân quản hắn là thất thải vẫn là kim sắc đều có thể yến ninh rất nhanh thoải mái hắn ánh mắt nhìn về phía phía chân trời bồng bềnh kim sắc tường vân nghĩ đến trước đó quạt ba tiêu một cái kế hoạch to gan lần nữa trong lòng của hắn dâng lên quạt ba tiêu hẳn không phải là ngẫu nhiên rất có thể là thất thải tường vân hạ xuống tường thụy chi khí thời điểm vừa v ậ n hàng tại phía dưới tảng đá một mảnh lá xanh bên trên sau đó lá xanh liền bị tường vân bên trong tường thụy chi khí trực tiếp tiến hóa thành linh bảo nếu là như vậy tia tại bạch long kiếm trong d ố t vào tường thụy chi khí lại sẽ như thế nào có thể hay không trở thành một kiện linh bảo tiến linh làm quyết định như vậy là trải qua suy nghĩ hiện tại bạch long kiếm mặc dù có được tiểu bạch long long hồn nhưng bản thân chất liệu lại chỉ có thể xưng là thế gian bảo vật tuyệt đối không đến được linh bảo này trùng đẳng cấp đương nhiên hắn cũng không dám xác định đem tường t h ụ y chi khí dẫn vào bạch long kiếm sau có thể hay không thật như trong dự đoán đồng dạng khiến cho bạch long kiếm tiến hóa thành một kiện linh bảo nhưng có một chút hắn đại khái có thể xác định chính là tường t h ụ y chi khí hẳn là sẽ không đối tiểu bạch long long hồn tạo thành tổn thương gì dù sao tiểu bạch long long hồn là trải qua thiên kiếp tương kết dù cho phá giáp kiếm hư hao tiểu bạch long long hồn hẳn là cũng có thể lại lựa chọn những vật phẩm khác phụ linh có này điều kiện làm tiền đề h ế n linh tự nhiên liền dám to gan áp dụng kế hoạch. ầm ầm kim sắc tường vân đè xuống áp lực cực lớn từ phía chân trời bao phủ xuống mà đo lấy l i ề n có một đạo kim sắc h à o quang từ phía chân trời rơi xuống trực tiếp hướng về y ế n ninh trước mặt một khối đá bắn rơi xuống tới như là tiếp thiên tri bậc thang một dạng muốn đem trước mặt tảng đá cùng chân trời nối liền cùng một chỗ y ế n ninh liếc nhìn rơi xuống kim sắc quang mang không hề do dự liền hô một tiếng kiếm đến Bạch. một đạo ngân quang t ừ y ế n ninh trong tay h áo bay ra tiểu thanh lập tức nốt kiếm h ế n ninh cũng không có muốn tiếp kiếm ý tứ mà là đột nhiên thất n i ệ m một tiếng ngọc long tam thái tử này tường vân lạc hà cơ hội sao không giúp ta ông m phía trên một đoạn kim sắc hảo quang chiếu rọi trên bạch long kiếm mà phía dưới một đoạn kim sắc hảo quang thì là rơi vào trước mặt trên tảng đá tiến ninh không có cách nào đem tất cả kim sắc h à o quang toàn bộ rót vào bạch long kiếm bởi vì tường vân rơi xuống h à o quang tốc độ thực sự quá nhanh đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là kim sắc h à o quang rơi xuống vị trí đồng dạng không trong lòng bàn tay của hắn kể từ đó muốn đem những n à y tường t h ụ y chi k h í toàn bộ một điểm không dư thường ngăn lại cơ bản liền không có khả năng bất quá có thể có một nửa cũng tính là chuyện may mắn ngâm phía chân trời bạch long kiếm điên cùng rung động hào quang đại phóng từng đạo kim sắc quang mang như kiếm một dạng bắn ra bốn phía r a mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống đều sẽ phát ra không khí bị cắt đứt thanh âm vây anh mỗi thân cây cối ẩm vang sụp đổ đón lấy chính là cây thứ hai thứ ba quả thứ tư quả ngàn vạn quang mang hóa thành lợi kiếm đem núi rừng bên trong cây cối trực tiếp chặt đứt vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên chúng yêu nhìn xem một màn này đều là dọa đến lần nữa khẩu bái thật là đáng sợ một đạo kiếm quang liền có như thế bi lực vậy nếu như là chân t r i n h chém xuống một kiếm nên kinh khủng cỡ nào à ngâm bạch long kiếm lần nữa run lên kiếm ngân vang không dứt tiếng chấn sơn lâm tất cả đám yêu binh tại thời khắc này đều cảm nhận được một cỗ bẩm sinh vương giả khí tức loại kia trời sinh áp bách cảm để bọn hắn trực tiếp cựu nằm rạp trên mặt đất liền đầu cũng không dám lại nhấc mà trên thực tế không chỉ là yêu binh bao quát chín đại yêu vương đều là có chút rốn sợ đây chính là tiên sư tiên kiếm sao thật mạnh tiên kiếm a bên trong phảng phất có được một cố cường đại u y áp để bản đại vương run sợ không thôi a đúng vậy A, thật là thật là đáng sợ ta ta cảm giác liền một kiếm đều không t i ế p nổi hoàn toàn không phải tiên sử ư đ ị thủ c h í n đại yêu vương kem chút liền muốn quỳ xuống mà đúng lúc này bạch long kiếm rốt cục rơi xuống kiếm ngân vang tiếng rừng kim quang tiêu tán bạch long kiếm cứ như vậy đồng bình trước mặt tiến linh tiến linh khỏe miệng d ư ơ n g lên xong rồi thật xong rồi trước kia bạch long kiếm rét lạnh vô cùng mặc dù cũng là bảo kiếm thế nhưng là lôi kiếm nhưng vẫn là có thể nhìn ra được là do kim loại rèn đúc thành mà Mà bây b giờ ạ c h l o n g kiếm, liền p h ả n p h ấ t t h o á tại t h cửa động như đậu đậu cùng thiết hàm hàm tại lúc này cũng quay đầu nhìn thoáng qua yến ninh lập tức liền có một loại bị yến ninh cho chấn áp cảm giác sư phụ tốt giống mạnh lên thiết hàm hàm nhãn tỉnh chừng phải có chút trọn đương nhiên sư phụ sẽ còn trở nên càng mạnh như đậu đậu khẳng định nhẹ gật đầu lập tức lại liếc mắt nhìn thiết hàm hàm hàm hàm ngươi k ê u cây q u ạ t cho ta chơi một chút thôi không cho tại sao phải cho người chơi thiết hàm hàm đem đầu mặt về phía một bên hai chúng ta đều nhanh thành người một nhà cũng đừng có được chia rõ ràng như vậy nhà bằng không chúng ta tới tỉ thí một chút người nào thắng nghe ai như đậu đậu đưa ra đề nghị lại so với ai khác nước tiểu càng xa s a o thiết hàm hàm nháy máy mắt không nay một lần chúng ta so với ai khác trước thân đến đối phương như đậu một mặt kích động thuận tiện còn đem mặt hướng phía trước rỗi một chút ta có thể để ngư động trước ngữ nghĩ hay lắm t hổ i ế t hàm hàm hừ m ộ vương giận g g i dữ ngưu n n ma vương chỉ có thể ta tới trước. ngưu đ ma vương n ngươi tức h ư n muốn h Nhưng làm n gì ngưu hai Bành. bên. ma vương ngươi biết ta sơn còn không tốt này miệng hồ vương sắc mặt đỏ trướng bởi vì nhu đậu đ ầ u vừa vặn một bước nhi ngồi ở hắn trên mặt thật nhịn không được coi như ngươi là tiên sư đồ đệ cũng không thể cường nhân khóa nam a ha ha nhu ma vương đều đi ra xem ra tiên sư linh bảo đã tới tay a hồ vương vặn vẹo v ố neo eo nhánh bị hoặc hướng phía trong sơn động nhìn thoáng qua lập tức liền đi vào mà thủ tại động khẩu thiết hàm hàm cũng không có ngăn cản bởi vì chính như hồ vương lời nói linh bảo đã xuất thế nàng tự nhiên không tiếp tục ngăn cản ý nghĩa cái khác yêu vương nhìn thấy hồ vương đi vào lập tức liền đều đi theo trong động bởi vì có bầu trời nguyên nhân tương đối khô giáo không tính q u á ẩm thấp đã đi chưa bao lâu liền có thể nhìn thấy yến l i n h cùng tiểu tiến h còn có bạch tố tố đang đứng tại một khối đá bên trừ cái đó ra tại yến l i n h trong tay còn có một cái như là bạch ngọc cái bình bà bình hồ vương nhãn tình một chút phát sáng lên bởi vì nay t r ù n g loại hình bảo vật thật là vô cùng khó được đặc biệt là làm linh bảo đồng dạng đều có phi thường to lớn tác dụng lại là một cái bà bình chúc mừng t i ê n sư chúc mừng t i ê n sư chính đại yêu vương dối rít nói h ạ mà hồ vương thì là trong mắt chuyển động một n á y mắt nàng phản phất hạ quyết tâm đồng dạng lập tức liền tới đến yến ninh trước mặt sau đó trực tiếp khấu b á i xuống dưới cái khác yêu vương nhìn xem một màn này đều là có chút không rõ ràng cho lắm hồ vương đang làm gì chẳng lẽ nàng muốn hướng tiên sư đòi hỏi bảo vật sao ha ha cái khác yêu vương tính tính nhìn xem hồ vương dập đầu bởi vì bọn họ cũng đều biết như hồ vương thật hướng yến ninh nói rõ đòi hỏi t i a chỉ sợ cũng phải đắc tội tiên sư hồ vương vì sao đột nhiên đi này đại lễ yến ninh lạnh nhạt nhìn xem hồ vương đem khấu b á i đại lễ đi xong mới chậm rãi mở miệng hỏi vẻ mặt nghĩ hoặc thiên diện được tiên sư ban cho họ đô sơn trong lòng vô cùng cảm kích không biết nên như thế nào báo đáp vừa rồi đột nhiên hy vọng tiên sư có thể thành toàn hồ vương nói xong lại đi xuống một có ý tưởng gì tiến ninh tiếp tục hỏi vô danh hát sơn kéo dài mấy ngàn dặm dù không tính là gì phúc địa nhưng cũng là đất r ộ n g yêu nhiều nhưng chúng ta ở đây là vua lại thường có mâu thuẫn thường xuyên vì nhất sơn nhất thủy mà tranh đấu không nớt chỉ yêu tộc tử thương vô số lại yêu cùng yêu ở giữa mạnh được yêu thua không coi chuẩn mực còn chế hôm nay đ ổ sơn tiên diện ở đây chịu cầu tiên sư hy vọng tiên sư có thể tự suy nghĩ thượng tiên tri đức cho vô danh hát sơn chế định chuẩn mực ngăn cản việc này lại lần nữa phát sinh hồ vương một mặt khẩn thiết nói chế định chuẩn mực sao chỉ sợ không quá thỏa đáng a hiến ninh nghe đến đó tâm lý tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhưng trên mặt lại là vẻ khó khăn cái gì gọi là chuẩn mực chính là quản lý quy phạm mà hồ vương để hiến ninh chế định chuẩn mực ý tứ trong đó đã có thể nói là tương đương rõ ràng chính là muốn tôn hiến ninh vì vô danh hát sơn chân chính đế vương có gì không ổn tiên sư đã nguyện ý thu như mà vương cùng thiết phiến công chúa làm đồ đệ chẳng lẽ tự không nguyện ý nhớ ta chờ yêu tộc sinh tự sao hồ vương bi phân nói cái khác yêu vương nhóm nghe đến đó đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi khá lắm như à y ồ v ơ n nhiên giàn Này rõ ràng, chính là muốn cấp một phần đầu công、A. Như quyên, Yến Linh nếu đồng xuống công toàn thành g quả đầu kêu cả thế thật Hồ tới, tiểu là là là trá. một một tất rõ cấp A. lao sự ý vậy ư Vương, Như ơ n bọn hắn những này vương, thì là trở thành nện. g mà là thì v trở sao được chúng yêu vương đ â u không phải người ngu yến ninh thực lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày có ngốc cũng không có khả năng dám đối địch với yến ninh nếu là dạng này kia dĩ nhiên không thể để cho hồ vương một người chiếm này phần công lao ta không đồng ý hồ vương đề nghị hắc kim h ầ vương lập tức liền đứng dậy cái khác yêu vương đều là sửng ư sốt một chút này hắc kim hầu vương lại muốn phản đối h ổ vương đề nghị sao như thế có chút buồn cười rồi đang nghĩ ngợi hắc kim hầu vương lập tức lại lần nữa mở miệng cái gì gọi là chế định chuẩn mực tiên sư đã muốn cho ta nhóm vô danh hát sơn chế định chuẩn mực đương nhiên liền cần phải có một cái danh hiệu ta cảm thấy cái này chỉnh tự là sai hẳn là cấp cho tiên sư thừa kế một cái danh hiệu sau đó lại chế định chuẩn mực hắc kim hầu vương nói một mặt khẳng định mà cái khác yêu vương thì là ngây ngốc một chút lập tức tất cả đều phản ứng lại ngoa tạo cái con khỉ này càng gian trá hồ vương chỉ nhắc tới một cái chuẩn mực cái con khỉ này đi lên tựu i đề nghị trước nổi danh hào lại có chuẩn mực chiêu này rõ ràng là so hồ vương càng thêm cao m i n h một điểm ta cảm thấy h ồ vương nói rất có lý bởi vì cái gọi là danh phận danh phận trước nổi danh ngươi mới có thể có phần bất quá h ồ vương chỉ nói danh hiệu nhưng vẫn là không để ý đến một việc h ạ t vương tại lúc này đứng dậy chuyện gì hắc kim h ồ vương có chút không hiểu tiên sư vì sao muốn vì bọn ta chế định chuẩn mực lại vì sao muốn một cái hữu danh vô thực danh hiệu ta có một cái đề nghị rất có không ngại nghe một chút chúng yêu nhìn về phía hạc vương ta đề nghị về sau các vương lãnh địa bên trong linh quả những vật này đều phân ra ba thành cho tiên sư có này ba thành linh quả tiên sư danh hiệu mới có thể ngồi đòn o chính hạt vương ngựa ra ngựa đầu chúng yêu tâm lý trực tiếp liền muốn chào hỏi hạt vương tổ tông quả nhiên đủ độc đi lên t i ự u đem chúng ta lãnh địa linh quả phân đi ra ba thành ba thành chỗ nào đủ như được tiên sư chỉ điểm ta cảm thấy phân ra năm thành đều không quá đáng sư vương cắn răng một cái các ngươi có phải hay không so hung ác kia lão tử t i ự u chơi một vô lớn tóm lại công lao này không thể toàn để các ngươi đọt đi sáu thành ta cảm thấy sáu thành càng tốt hơn t quả quả một nháy mắt chúng yêu ánh mắt đều đồng loạt rơi vào nói một mươi thành hổ vương, sơn quân trên thân. Mà hổ vương sơn quân thì là nhun vai làm sao tích các ngươi đều nói xong ta không thể nói a lao tử đến bây giờ liền cái danh tự đều không có mỏ được đâu chủ yếu nhất là ta còn cùng thiết hàm hàm đánh một giá mẹ nó cái mông đều bị đốt các ngươi hiện tại cùng ta b ặ c công thật bà ta hổ vương sơn quân đương nhuyễn đản bơ ba ta nói cho các ngươi biết hoặc là thiệu công lao chia đều hoặc là tất cả mọi người đừng sống và tất cả linh quả toàn dân ra đi mọi người cùng nhau ngồi trong nhà uống nước suối giải khát hổ vương sơn quân hoàn toàn không để ý tới chu vi yêu vương ánh mắt ngửa đầu nhìn này g mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ lao tử liền nói mười thành các ngươi năng lực ta gì lão lại bộ dáng q một chương một trăm sáu mươi chín mang sơn linh bảo xuất thế chương một trăm sáu mươi chín mang sơn linh bảo xuất thế từ xưa đến nay quân vương đăng cơ đều sẽ giảng cứu một cái ba thuyết phục lễ nghi nói đơn giản chính là đại thần thuyết phục ta cự tuyệt đại thần lại thuyết phục ta lại cự tuyệt đại thần ba thuyết phục tốt ta ta cố mà làm tiếp tụ c nghe có chút cố tình gây sự nhưng thì thật đều là cổ nhân trí tuệ kết tình bên trong tràn đầy đối với nhân tính suy nghĩ cùng phong phú triết lý tiến minh tự nhiên là muốn làm vô danh hát sơn chân chính vương hồ vương rất phù hợp hắn tâm ý nhưng bây giờ những này yêu vương rõ ràng còn không có chân chính quyết định nếu như lúc này lập tức đáp ứng đằng sau không thiếu được có phiền phức nhất ngay thẳng một điểm các núi hích lợi tỷ lệ chính là cái vấn đề hiện tại những này yêu vương vì tranh công miệng há ra chính là bảy thành tám thành còn có mẹ nó mười thành nhưng vấn đề mấu chốt là ngươi phải làm cho những n à y yêu vương cam tâm tình nguyện cho a lui một vạn bước nói coi như yêu vương nhóm thật trò lại có thể cho bao lâu một tháng hai tháng khả năng không có vấn đề nửa năm một năm đâu không thiếu được trong lòng sinh ra h o a n g khí hai h o a ngầm thực sự là quá nhiều các ngươi nói xong sao tiến linh ánh mắt nhìn về phía chúng yêu vương nói nói xong hy vọng tiên sư có thể đáp ứng chúng yêu vương dù trong lòng đối hổ vương sơn quân có chút khó chịu thế nhưng là mặt ngoại nhưng vẫn là hòa hợp ê m thấm không ta không đáp ứng tiến minh nói xong cũng không cho chúng yêu vương phản ứng thời điểm càng không có bất kỳ giải thích gì trực tiếp cựu dẫn theo bạch lòng kiếm ra khỏi sơn động bạch tố tố cùng tiểu tiến h trời yêu tự nhiên đuổi theo một máy mắt trong sơn động liền chỉ còn lại chín đại yêu vương ngươi l ấ y ta ta nhìn ngươi lẫn nhau mắt tỏ trừng mắt nhỏ chuyện gì xảy ra chúng ta đã dâng lên mười thành thu hoạch tiên sư vì sao còn không đáp ứng phần lớn yêu vương đều có chút không biết rõ n à y có cái gì không hiểu hồ vương cười lạnh một tiếng hồ vương minh bạch rồi đương nhiên chẳng lẽ các ngươi còn quên tại hòa diệm sơn là ai lấy đi chúng ta hiến bảo vật sao hồ vương ánh mắt nhìn thoáng qua động khẩu phương hướng là tiên sư tên kia thị nữ chúng yêu tự nhiên nhớ kỹ không sai chính là thị nữ lấy đi bảo vật hiện tại các ngươi rõ chưa hồ vương nhẹ gật đầu này có quan hệ gì sao hồ vương vẫn như c ũ không rõ ta hiểu được h ạ t vương ngược lại là phản ứng lại ngươi minh bạch cái gì tiên sư là chân chính tiên nhân mà lại lại có dẫn bảo chi năng hắn kỳ thật đối với chúng ta tiến hiến bảo vật cũng không có hứng thú quá lớn h ạ t vương khẳng định nói đúng đúng đúng ta tại sao không có nghĩ đến nguyên lai là dạng này a vậy chúng ta phải làm sao m ư ờ i thành thu hoạch đã là chúng ta có thể cầm ra được lớn nhất đại giới nếu là dạng này đều không được chẳng lẽ còn muốn chúng ta bản mệnh cho dâng lên h ổ vương không hiểu bà mệnh dâng lên đúng a ta làm sao t i ể u không nghĩ đến đâu h ạ t vương lần nữa vỗ một cái đ u ổ i a h ổ vương miệng t r ư ơ n g lớn tiên sư là muốn nhìn chúng ta năng lực mà bây giờ có thể nhất thể nghiệm chúng ta năng lực là cái gì ta đã biết tiên sư là muốn nhìn chúng ta tại mang sơn biểu hiện a chắc không được hắn nói lần này tới là vì truyền đạo mà không phải vì đảm bảo sư vương nghe đến đó rốt c u c tỉnh ngộ lại cho nên tiên sư là nghĩ lấy mang sơn chi hành làm ta chờ khảo nghiệm khẳng định là như thế này ta nghe nói chân chính cao nhân thu đồ đều là cực kỳ nghiêm ngặt tiên sư có dẫn bảo trì năng há lại sẽ chân chính đến đoạt bảo nhất định là lấy đoạt bảo làm tên khảo nghiệm ta chờ thành tâm ta hiểu được ta cũng minh bạch nay hạ ta thật minh bạch h ổ vương khẳng định nói yêu chúng hiểu được tự nhiên liền nhanh chóng ra khỏi sân động lần nữa hộ vệ tại t r u n g quanh xe ngựa hướng về mang sơn phương hướng tiếp tục đi tới tiến ninh tự nhiên là không có đi nghe yêu vương nhóm về s a đối thoại bởi vì hắn hiện tại tâm tư càng nhiều đặt ở bạch long kiếm trên thân trong xe ngựa hắn nhìn chăm chú lên trong tay bạch long kiếm b ó n g ánh t ấ u triệt tuyết trắng như ngọc trên lưỡi kiếm có thể thấy rõ ràng t i ể u bạch long long hồn quả nhiên là tiến hoa a tiến ninh dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên bóng loáng vô cùng sắc bén càng sâu mà lại chất liệu bên trên có chất phi thăng bất quá t i ể u bạch long long hồn tựa hồ cũng không có cái gì biến hoa quá lớn bạch long kiếm phẩm chất tăng lên nhưng t i ể u bạch long long hồn cũng không có vì vậy mà trở nên càng mạnh xem ra tường vân cùng tiếp vân hẳn là có khác biệt tiến ninh tâm lý có một cái đại khái phán đoán kiếp vân có thể giút người để thăng huyết n ụ c cùng linh hồn mà tường vật có chút mỗi người quản lý chức vụ của mình hương vị chỉ là có một chút tiến ninh một mực không muốn quá minh bạch chính là vì gì hắn dị tướng hình chiếu có thể thành công lừa gạt đến thiên đạo đâu tiến ninh đương nhiên sẽ không tự luyến đến tưởng rằng hắn d á n g d ấ p dễ nhìn mặc dù hắn d á n g d ấ p s ắ c thực thật đẹp mắt nhưng mấu chốt của vấn đề cũng không ở đây đó là cái gì nguyên nhân đâu bởi vì ta là khí vận c h i tử thiên đạo nhưng thật ra là ta ra ra biến ách cái này càng không có thể nếu là thật sự chính là dạng này vậy không bằng cho hắn đến cái hệ thống đinh đinh tiến ninh ngón tay nhẹ nhàng đập bạch long kiếm lấy kiếm phát ra một loại thanh thúy mà động nghe thanh â m tiểu thanh tại lúc này từ trong cửa tay áo t r u i ra miệng hà ra nga ô liền đem yến l i n h trong tay bạch long kiếm lại cho một n g ụ m n u ố t xuống mà bạch tố tố thì là trừng tiểu thanh một chút nhưng là cũng không có ngăn cản yến l i n h cảm giác được trên tay không còn vi vi s ừ n g sốt một chút sau liền bất đắc dĩ cười cười xem ra này vị kiếm thị vẫn là vô cùng có phẩm đức nghề nghiệp bận rộn một ngày sắc trời đã dần dần tối xuống yến l i n h không có chuẩn bị lại g i y vò từ nơi này đến mang sơn còn cách một đoạn hắn chuẩn bị nho nhỏ híp mắt một hồi thuận tiện đem lửa gạt thiên đạo sự tỉnh hào, hào h bạch tố tố nhìn thấy yến ninh ánh mắt hiếp lại lập tức liền nhu thuận hiệu chuyện phục dịch yến ninh nằm xuống lại đem một tầng tấm thảm đắp lên yến ninh trên thân xe ngựa một đường hướng về mang sơn tiến lên mà yến ninh thì nghĩ đến đủ loại khả năng không phải tướng mạo không phải khí vật chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo tương đối xuẩn khúc khúc ó khả năng hay không là bởi vì rất giống rồi nhưng nếu là như vậy k i ế p trước hình chiếu nghi chẳng phải là càng giống vì cái gì hình chiếu nghi không có dẫn tới thiên đạo cộng minh đâu đau đầu anh đương yến ninh dần dần từng bước đi đến lúc trong sân động bị kim sắc hảo quang chiếu dọi tảng đá lần nữa nổ tung một đạo nho nhỏ bóng đen từ trong viên đá bay ra sau đó vừa v ặ n tịu bay đến sơn động bầu trời phía trên một đôi đen nhánh nhãn tình nhìn về phía thiên không mặt trời chiều ngã về tây chân trời có một vòng đỏ tươi bóng đen bị tịch dương chiếu lên trên người như là phủ thêm một tầng hạ áo mà đúng lúc này hai đạo nhân ảnh từ động khẩu đi đến chính là kim thiền tử cùng a la chạy tới con n g ư ơ i n g ư ơ i mau nhìn tảng đá kia lại lại một khối bắn nổ tảng đá kim thiền tử tâm lý lần này là thật sự có chút kinh ngạc bởi vì hắn nghĩ tới trong sơn cóc đụng phải con kia kim sắc khỉ nhỏ vừa nghĩ đến đây hắn ánh mắt cơ hồ là vô ý thức nhìn một phía nhưng chu vi cũng không có cái khác động tĩnh thẳng đến hắn ánh mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu bầu trời vị trí hắn mới phát hiện ở nơi đó đồng d ạ n g có một đôi mắt chính đang nhìn hắn đen nhánh tỏa sáng b v ậ h bóng đen tựa hồ nhận lấy kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất con n g ư ơ i n g ư ơ i đang nhìn cái gì a la nhìn thấy kim thiền tử trên mặt dị dạng mở miệng hỏi a di đà phật kim thiền tử tụng một tiếng phật hiệu a la ngươi nói trong viên đá có khả năng hay không sinh ra một cái mới sinh mệnh trong viên đá sinh ra mới sinh mệnh ha, -ha, -ha. này làm sao khả năng chưa từng có nghe qua có đồ vật gì là từ trong viên đá sinh ra à. A. a la sửng sốt một chút lập tức n ở nụ cười thiện h a i thiện h a i chỉ có thể nói tiên sư thủ đoạn không ta chờ phạm nhân có thể muốn lấy được à. kim thiền t ử khẽ gật đầu cũng không có bởi vì a la mà có chỗ đ ộ n g dung hắn ánh mắt xuyên thấu qua sơn động bầu trời nhìn về phía chân trời rơi xuống t ị c h dương lập tức lại nhẹ nhàng than ra một hơi xem ra chỉ có thể đến mang sơn mới có thể gặp lại tiên sư nếu là chúng ta ban đêm không nghỉ ngơi liên tục đổi hai ngày con đường đến hai ngày sau mặt trời lặn thời điểm hẳn là cựu không sai biệt lắm có thể đến mang sơn A-la lời. trả thôi. đi i Ơn, k mặc Thiền Tử h công công k dù lần trước lương công công bị hiến ninh một gậy đánh ra ngoài thế nhưng là này cũng không đại biểu mấy người bọn hắn cũng sẽ giống như hiến ninh lại đem lương công công đánh đi ra một lần trước Lương lương công công là mang theo m ư i quốc quân ý chỉ tới quốc quân có chỉ trấn bắc hầu phủ thế hệ công vân tiến t i ế u thiên mặc dù chiến tử x a trường khả công tích vẫn còn chớ nghe nói y ế n ninh có kế thừa trấn bắc hầu y ế n tiếu thiên ý chí cũng từng một người một kiếm chém giết hát phong cốc đại yêu đây là trấn bắc hầu phủ c h i phúc cũng chính là đại c ả n c h i phúc đặt lệnh y ế n ninh thừa kế trấn bắc hầu tri tức vị cũng thời tiết tám vạn trấn bắc quân thủ vệ bắc xuyên biên cảnh khâm thử cái gì đại tộc lao cùng hai tộc lao chở người hai mặt nhìn nhau quốc quân vậy mà tại lúc này hạ đặt để h ế n ninh thừa kế trấn bắc hầu tức vị ý chỉ mà lại chủ yếu nhất là thế mà còn để không có bất kỳ quân công yến ninh thời tiết tám vạn chấn bắc quân đây quả thực là thiên ân hạ xuống đại tộc lao cùng hai tộc lao chờ người dù cho trong lòng ngàn nghĩ và nghĩ như trước vẫn là bị giật này mình bọn hắn không phải là không có nghĩ tới tám vạn chấn bắc quân tại ngày sau hội một lần nữa đưa về đến c h ấ n bắc hầu phụ tiết chế hạ chỉ là nhưng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy yến tâm bình còn không tiếp chỉ sao lương công công ánh mắt nhìn về phía đại tộc lao vâng thân yến tâm bình đại yến ninh cảm nghiệm quốc quân ân chỉ đại tộc lao phản ứng lại lập tức hướng về lương công công k h u bái cũng tiếp nhận thánh chỉ yến ninh vì sao không tại Lương công công hỏi lại. Về c ô nói g Công, Phụng dạng ngày giao không, cũng không Công Công Chiến chi tộc Úc, chỉ vô Ninh Nhi chiến Thần Điện lệnh, đi danh Sơn. này nhà liền muốn trở về Kinh, này quân quyền giao nhận sự tình, vẫn nếu nhà đi Đại lời. phải mới Hạ khả trả ta trở tốt, ta tốt Lao là làm về về qua mau mau sự à, công công nói rất đúng chỉ là quân quyền giao nhận từ trước đến nay đều là đại sự mà lại ninh viễn đại tướng quân cùng chúng ta c h ấ n bắc hầu phủ lại có đại tộc lao có chuyện mời giảng quốc quân lần này hạ này đã ơ n trị thế nhưng là vạn vạn không dễ dàng nếu là c h ấ n bắc h ậ u phủ còn không quan trọng lấy đi làm chỉ sợ hậu tục sẽ có chút phiền phức ca phiền phức công công lời này ý gì đại tộc lao hơi kinh ngạc nhìn về phía lương công công khu khu đại tộc lao có biết b ệ hạ tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý sao lương công công ho nhẹ hai tiếng ánh mắt nhìn nhìn chung quanh hộ vệ đại tộc lao tự nhiên minh bạch lương công công ý tứ hướng phía chung quanh bọn hộ vệ phất phất tay các n g ư ờ i đi xuống đi vâng quân hộ vệ lui ra đại tộc lao lần nữa nhìn về phía lương công công đón lấy lại chỉ thị thi lễ cũng lôi kéo lương lương đi vào trên ghế ngồi xuống lương công công bất kể h i ể m khích lúc trước còn xin chỉ thị ngày sau trấn bắc hầu phủ tất nhiên vô cùng cảm kích ai nói chuyện gì h i ể m khích lúc trước không tiến g n g ạ i nhà ta chỉ là phụng chỉ làm việc nói đến không khách khí một điểm tại đường đường trấn bắc hầu phủ trước mặt nhà ta một cái nho nhỏ cùng bên trong trường sự liền cái cái rắm cũng không bằng lương công công t h a n gia một hơi công công nói đùa mời uống trà đại tộc lao cười cười tốt à nhà ta cũng không phải cái không hiểu chuyện người vậy liền đem lời nói được minh bạch một chút lần trước ý chỉ kỳ thật bao nhiêu có một ít kinh đô vị kia ý tứ lương công công nhữ mày công công là chỉ lăng vương điện hạ đại tộc lao tròng mắt hơi h í p khu khu đại tộc lao minh bạch thuận tiện bất quá nay một lần tiểu hầu phủ tiền nhiệm ngũ phủ kim thiết tuần tra ti về sau làm chuyện kia quốc quân vui sướng trong lòng sau đó hoài vương điện hạ ở sau lưng đẩy một cái cho nên cái này sự t ì n h liền thành như vậy lương công công tiếp tục nói hoài vương điện hạ thế nhưng là hoài vương điện hạ mấy ngày trước không phải còn quốc quân cổ ý hoài vương điện hạ chẳng qua là dự kiến đi thế thuận nước đẩy thuyền m à thôi lại nói này hứa hiểu lầm chỗ nào hội thật kế tại hoài vương điện hạ tâm lý lương công công nhẹ nhàng uống một mụt trà đại tộc lao nghe đến đó chỗ nào còn có thể không rõ tiến ninh nhậm chức ngũ p h ụ kim thiết tuần tra ti chuyện thứ nhất t ì n h liền tra xét bác xuyên ngũ p h ụ tư mỏ mặc dù cái này sự t ì n h không có cách nào nói rõ thế nhưng là quốc quân đối với cái này lại là lòng dạ biết rõ nói theo một ý nghĩa nào đó việc này mặc dù đắc tội quý tộc nhưng lại giải quyết bác xuyên ngũ p h ụ tư mỏ vấn đề quốc quân tự nhiên là nguyện ý đẩy một cái cho nên tại lúc này hạ xuống ân chỉ ý đồ kỳ thật c ự hết sức rõ ràng hoài vương cùng lăng vương tranh chấp tại lúc này thấy do tình thế thuận tay đẩy một cái đối với hoài vương mà nói đồng dạng là thuộc về cả hai cùng có lợi cục diện thứ nhất có thể được thanh tâm thứ hai thì có cơ hội cùng c h ấ n bắc hầu phủ hóa giải ân đoán thậm chí tại tương lai thời điểm còn có thể đạt được c h ấ n bắc hầu phủ trợ lực dù sao thái tử đã chết hiện tại đông cung chi vị bỏ trống c h ấ n bắc hầu phủ dù cho hiện tại không chạm vị trí tại tương lai cũng nên lại chọn chủ mà hầu a kể từ đó một chút tiểu ân đoán liền không đáng nhắc đến công công ta nghe rõ cũng không biết này biến cố lại tại nơi nào đại tộc lao khe gật đầu ánh mắt nhìn về phía lương công công kinh đô vị kia cũng không quá cam tâm a lương công công chỉ phía xa chỉ đồng vương minh bạch ta sẽ mau chóng tìm ninh viễn đại tướng quân trao đổi c h ấ n bắc quân giao tiếp sự vụ đại tộc lao tròng mắt hơi h í p tự nhiên là minh bạch trong đó tâm h ý theo nhà ta biết minh n h ậ t buổi chiều hoài vương điện hạ vừa vặn sẽ đi một chuyến ninh viễn phủ tướng quân đại tộc lao nếu là cố ý đương sớm làm chuẩn bị a tốt mời công công thay cảm tạ hoài vương điện hạ đại tộc lao lúc này như còn nhìn không ra lương công công là ai người đó chính là thật choáng ân nhà ta cáo tử tiểu tiểu tâm ý mời công công nhận lấy này làm sao có ý tốt công công vất vả tốt ta, lương công công nhận lấy nân phiếu đ ó lấy liền dẫn ngự lâm quân phi tốc rời đi không có một lát dừng lại mà hai tộc lão cùng tam tộc lão thì ở thời điểm này b u lại đại ca việc này luôn cảm giác có chút kỳ quặc a hai tộc lão mở miệng ân nhị ca nói rất đúng tuy nói này lương công công nói có mấy phần có lý cũng không biết vì sao ta cũng cảm thấy việc này có lẽ có lừa dối tam tộc lão đồng dạng không tin mặc kệ có hay không lừa dối tám vạn chấn bắc quân, quân quân quyền nếu là có thể trở lại chấn bắc hậu phủ tóm lại là chuyện tốt ta nghĩ nay lương công, công tổng không dám giả truyền thánh chỉ a đại tộc lao cắn răng nói đây cũng là mà lại theo này lương công công ý tứ hoài vương cũng là biết được việc này cũng không biết thiên sơn viễn có thể hay không nguyện ý giao phó quân quyền theo đạo lý sẽ không có vấn đề hiện trên tay chúng ta có quốc quân đ ân chỉ, lại thêm ninh nhi cùng thiên sơn tuyết hôn kỳ đã gần ngay trước mắt thiên sơn viễn cũng không có lý do cự tuyệt liền sợ thiên sơn viễn cầm này tám vạn chấn bắc quân đầu l a g vương chớ có nói b ậ y việc này tuyệt không có khả năng nếu là thiên sơn viễn thật đầu l a g vương lần trước ứng không có khả năng đáp ứng ninh nhi cùng thiên sơn tuyết hô nước đại tộc lao khẽ quát một tiếng đây cũng là kia theo đại ca ý tứ này quân quyền giao nhận đường sẽ rất thuận lợi ân hẳn không có vấn đề nhắc tới cũng là kỳ quái tiến ninh một hơi bà bắc xuyên ngũ phủ quý tộc đắc tội hết quốc quân ngược lại hạ xuống ân chỉ bà c h ấ n bắc hầu tức vị lại trò xuống tới n à y có cái gì kỳ quái tiến ninh đắc tội người càng nhiều chúng ta này vị bệ hạ chỉ sợ liền càng sẽ tín nhiệm chúng ta chân bắc hầu phủ đại ca nói có đạo lý ha ha, ha. hai h a ngày sau mang sơn thích dương dần dần tây hạ ba vạn t i ế t giáp quân thủ vệ tại mang sơn mặt phía bắc sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề mà đúng lúc này một đạo tử sắc quang mang đột nhiên lần nữa sáng lên như là một đạo trụ trời đồng dạng hướng về phía chân trời đám mây đâm tới ông tử quang xuyên qua đám mây thiên không sáng rõ tử s ắ c quang mang chiếu rọi ở chân trời các nơi khiến cho tịch dương nhan sắc đều trở nên có chút kim tử tử quang t r ù n g thiên linh bảo sắp xuất thế đợi gần bốn ngày thời gian giờ khác này rốt cuộc đã tới sao ba vạn t i ế t giáp quân ngựa đầu nhìn về phía sông lên chân trời tử quang bọn hắn cũng nhìn ra được này một lần tử quang rõ ràng so dĩ vãng tới mạnh liệt nhiều điều này nói rõ linh bảo xuất thế thời gian đã đến uy một chương một trăm bảy mươi chín tinh song sát hai đạo tử ánh sáng mang sơn t r ă m bảy mươi chín tinh song sát hai đạo tử ánh sáng mang sơn là tại mang sơn tây sơn núi linh bảo xuất thế trước đó chỉ có tử quang ngẫu nhiên sáng lên thiên không trong có tử quang như ẩn như hiện loại tình huống này chỉ có thể dự đoán linh bảo sắp xuất thế lại phán đoán không ra linh bảo chân chính tồn tại vị trí thế nhưng là đương tử quang trùng thiên đâm vào đám m â y lúc linh bảo xuất thế vị trí tự nhiên liền hiện lộ ra Chuyên chuyển tức có lệnh, hướng lĩnh quân tây toàn sơn núi. Lập tức liền Lập miệ xoái mở đây chính là quân chủ lực mà còn lại thì là hậu cần quân hai vạn bốn ngàn danh thiết giáp quân mỗi ba ngàn người một chi đội ngũ mặc dù mặc thật dày t h u ậ n giáp nhưng là hành quân tốc độ lại là cực nhanh ầm ầm ầm ầm mặt đất vi vi rung động hàn mai mai trên thân vẫn như c ũ một bộ ngũ thải váy ngắn mặc dù thân hình của nàng thiên thấp b é nhưng là dưới háng cơi kia thất hắc mã lại là vô cùng cao lớn cả hai hình thành một loại mánh liệt tương phản giá đô ý đại nhân tây sơn núi có người một người quân sĩ c ậ báo hà hàn mai mai nhãn tỉnh vậy một cái ánh mắt lập tức nhìn về phía mang sơn tây sơn núi vị trí sau đó liền nhìn thấy một c h i đại khái khoảng năm mươi người đội ngũ năm mươi người đội ngũ tất cả đều do nữ tính tạo thành toàn bộ m ặ c thống nhất phục sức v á y trắng m ũ rộng đành trước ngực còn theo lên một cái t h á n h chữ là thánh nữ cung người hàn mai mai lập tức liền có phán đoán vận khí của các nàng không tệ à, thế mà vừa vận thủ tại tây sơn núi vị trí đô uý đại nhân muốn g i ế t tới sao quân sĩ hỏi lại ha ha không cần thánh nữ cung đệ tử cũng không phổ thông các ngươi bả tây sơn núi cho ta vây quanh là được hàn mai mai nhẹ nhàng lắc đầu Bác l ư ơ nay g Quốc Sư Phủ, đại Càng Chiến Sư Phụ, Thần Đại Điện, m Tam Khánh Thánh Hàng Nữ Cung, được xưng được Đại là ê bên u đều Thế lực, đệ tử tất cả đều là nhân loại bên trong tinh nhân Anh. Lực, là loại cả đệ Nay một lần thánh nữ cung phái đệ tử tới đ o ạ i bảo này năm mươi người đội ngũ không cần đoán chí ít đều là thượng phẩm cảnh trở lên tu vi thậm chí còn có thể có tiên thiên cảnh áp trợn ế u như trực tiếp dùng phổ thông quân sĩ、si、đi trùng sát thương vong quá lớn mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó tam đại hàng yêu thế lực ở giữa cũng là có ăn ý nói đơn giản chính là thượng phẩm đối đầu phẩm sâu kiến đối sâu kiến dạng này tương đối công bằng nếu là dối loại tình huống này chết mất đó chính là tài nghệ không bằng người tất cả mọi người sẽ không nói cái gì nhưng nếu là ngươi không có điểm mấu chốt chơi chiến thuật biển người kia đằng sau các loại trả thù khẳng định là không thể thiếu vâng quân sĩ phi tốc tối lui mà hàn mai mai thì là tại lúc này với tay một cái、Soạn. một máy mắt liền có ba mươi danh thanh niên xuất hiện sau lưng nàng này ba mươi danh thanh niên tất cả đều là một thân viên b ạ cáo đen c ư i chiến mã trên tay có lấy đủ loại kỳ hình quái trạng vũ khí lục sư tỷ ba mươi danh thanh niên cùng kêu lên q u á t n h í l k lên q á t n g v khí thế phi phạm không cần đoán đ ề u biết này ba mươi người chính là quốc sư phủ lần này phái ra thượng phẩm cảnh cao thủ nhị sư huynh đâu hàn mai mai nhìn về phía ba mươi danh thanh niên đi lên một thanh niên dùng ngón tay hướng nơi xa mà thuận thanh niên ngón tay phương hướng đang có một cái thân hình to con thân ảnh chính một kỹ đi đầu hướng về tây sườn núi năm mươi danh thánh nữ cung đệ tử vọt thẳng tới một người một ngựa áo đen đ ồ n g b ề n khí thế v u n g hãn tốc độ nhanh như t h i ể m điện ngoa tạo này xa điêu nhìn thấy thánh nữ cung đệ tử sợ là lên lửa a hàn mai mai sửng sốt một chút lập tức liền chỗi thủng mắng một câu ba mươi danh thanh niên tất cả đều im lặng bởi vì có can đảm mắng này vị nhị sư huynh Tại q u ố một tiếng phủ, trừ đều nhịp cùng tiếng n bên n g chỉ có hàn m kiếm t cái. n gieo n n nhị vang lên thánh nữ c u n g đông đảo đệ tử mắt thấy quốc sư phủ người vọt lên Lập tức liền tức có n bảy giữa ư ờ rút kiếm, hướng sân nhị sư huynh cùng thất danh thánh nữ cung đệ tử chiến lại với nhau thất danh thánh nữ cung đệ tử phối hợp ăn ý bày trôi trường kiếm trước người xe lẫn dưới chân lưng dẫm lên thất tinh phước vị phi tốc liền bày ra một đạo kiếm võng mà đối mặt đây hết thảy nhị sư h u y n h cũng không lùi mảy may, may. hắn đấu pháp vô cùng công d ã chính là chiều một cái phương hướng l i ề u mạng va chạm tới một cái ta đụng một cái đến hai cái ta t i u đụng một đôi cứ như vậy ngươi đụng tới ta cản quá khứ rốt c ụ c tại nhị sư h u y n h liền đụng trọn vẹn bảy lần sau một vị nữ đệ tử không chịu nổi ẩm ẩm thánh nữ cung đệ tử ngực bị đụng vào cả người như là diều một dạng bay lên ba tức n ằ m trên đất ngắn ngủi ba năm không thấy quốc sư phủ nhị sư minh hùng nhị vậy mà đã bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ bích tiêu ánh mắt vi, vi phát lệnh ha, ha ha bích tiêu tiểu nương tử muốn hay không đến cùng bốn quân đại chiến ba trăm hiệp a hùng nhị cuồng ngạo cười to toàn thân cơ bắp trên d ư ớ i cổ động vải cựu tinh liên hoàn song sát trận bích tiêu lạnh lùng nhìn hùng nhị một chút cũng không để ý tới mà theo nàng một tiếng ra lệnh khuynh ê khắc gian liền lại có mười hai tên thánh nữ cung đệ tử liền xông ra ngoài cùng giữa sân còn lại sáu tên nữ đệ tử tạo thành hai tòa cựu tinh trận hai tòa cựu tinh trận nối liền cùng một chỗ chung mười tám danh nữ đệ tử liền xưng là cựu tinh liên hoàn song sát trận danh từ rất ba khí uy lực đồng dạng phi phạm một tòa cựu tinh trận chủ công một tòa cựu tinh trận chủ phòng hai tòa trận thế đan vào một chỗ tiến thối có thứ tự chương trì h ư u độ một nháy mắt liền đem hùng nhị vây chết tại trong trận cái gì quỷ c ử u tinh liên hoàn song sát trận bồn quân hôm nay còn nhất định phải phá ngươi không thể hùng nhị bị vây được có chút một mực hạ thủ lực lượng cũng càng lúc càng lớn vây anh đấm ra một q u y ề n như là bãi sơn đảo hải một mảng lớn thổ hoàng sắc khí tức tuân ra hướng về chủ phòng c ử u tinh trận ép đi ẩm ẩm mặt đất khuynh khắc gian vỡ ra hùng nhị thuận thế lấn người hướng về phía trước ép tới chính ngăn tại hùng nhị trước mặt một cái thánh nữ cung đệ tử lập tức rất cảm thấy áp lực như núi trường kiếm trong tay bị hùng nhị va chạm liền rời tay bay ra ha ha phá trận hùng nhị nhãn tình sáng lên một cái khác lập tức làm ra hổ trào chi thế trực tiếp liền hướng về kia danh thánh nữ cung đệ tử ngược h r ộ tới một chiêu này vô cùng vô s ỉ nhưng là lại rất thực lực mà lại một khi đã thủ còn có thể chiếm được đại tiện nghi là hùng nhị những năm gần đây cùng thánh nữ cung c á c đệ tử đại chiến lúc tổng kết ra kinh nghiệm bị b á u về phần cái gì lễ nghĩa liêm s ỉ kia là chiến thần điện cái đám kia chua người thích giảng cứu đồ vật quốc sư phủ từ không giảng như này tại quốc sư trong phủ chỉ nói một cái quy cách đó chính là đánh thắng là được mà lại tại quốc sư trong phủ bài vị cũng là như thế người nào thắng người đó là đại sư minh vì đây hắn mấy năm này thời gian trong một mực bị đại sư minh đánh đều đánh mập n g ư ơ i dám tin a vô sỉ một tiếng đêu sợ hai tiếng vang lên thánh nữ cung đệ tử liên tục lui ra phía sau nhưng là ngược lại có một loại đau rát h i ệ n nhiên là bị tóm đến không nhẹ hùng nhị ngươi lớn mật bích tiêu thấy một màn này sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống lớn mật ha ha ha các ngươi mười tám người đánh bùn quân một cái đều đánh không lại còn mặt mũi nào mặt nói bùn quân lớn mật bằng không ta lớn mật đến đâu một điểm bích tiêu tiểu nương tử tự mình xuống tới tiến trận cùng ta thử một lần như thế nào à hùng nhị giơ lên hồ chảo tại bích tiêu trước mặt lung lay làm cản bích tiêu tay cầm tại trên c h u i kiếm nhưng vào lúc này một thân ảnh từ bên người của nàng liền xông ra ngoài một nháy mắt liền gia nhập vào cựu tinh song sát trận trong trận hình khiến cho song sát trận lần nữa hoàn thiện bích tiêu tay rốt cục để xuống bởi vì chính như hùng nhị nói như vậy nếu như mười tám người đánh một cái đều đánh thua còn cần lại thêm nàng mới có thể thắng vậy hôm nay nầy bảo cũng sẽ không cần chiếm、Và、anh giữa sân chiến đấu tái khởi hùng nhị hăng hái hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ để nhóm này ra mịn thịt mềm thánh nữ cung c á c đệ tử biết cái gì gọi là giang hồ hiệp ác cái gì gọi là cao thủ tình mịch đang nghĩ ngợi hắn lại đột nhiên cảm thấy dưới háng một tùng cảm giác có đồ vật gì mất túi đầu xem xét buộc lên quần dây lưng không biết lúc nào bị người cho một kiếm cho cắt đứt tiện thể lấy trên mông còn có loại gió thổi cái mông lạnh cảm giác ai đặc nương ám toán bột quân s i ê u hùng nhị lời nói vẫn chưa nói xong liền nhìn thấy trước mắt hiện lên một đạo bóng trắng mà nó lấy hắn liền thấy một đôi tại mũ rộng vành phía dưới sáng lên sáng tỏ con người vô cùng sáng liền như là trong bầu trời đêm tinh điểm hùng nhị s ừ n g sốt một chút không phải là bởi vì ánh mắt của đối phương rất sáng rất xinh đẹp mà là tốc độ của đối phương rất nhanh nhanh đến mức liền hắn đều có chút không kịp lưu lại sau đó hùng nhị phía sau lưng tự một chút lạnh như băng bởi vì điều này đại biểu hắn vô pháp ngăn lại đối phương tiếp xuống nhất í c h gian g g i á c một tiếng t r ứ n g nát thanh â m vang lên dưới h á n g chuyển đến một trận bén nhọn đau đớn hùng nhị sắc mặt đại biến nhưng đã chậm bởi vì đối phương một cất kia trực tiếp tự móc tại hắn dưới hắng loại kia vào chỗ chết câu khí lực để cả người hắn cũng không khỏi tự chủ bay lên thật đ ộ n tiểu lương lại là một đạo kiếm quang sáng lên t h â n ở giữa không trung hùng nhị hai mắt trận tròn xoe bởi vì hắn biết một kiếm này nếu như lại đâm t r ú n g hắn hắn xem chừng liền muốn hiện trường lương lương dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể bỏ cánh tay b ằ n m ệ n h tay phải hướng trước ngực chặn lại phấp máu me tung tóe một đầu tay phải liền bị một kiếm cắt đứt mà cùng lúc đó mang sơn mặt phía bắc thiết giáp quân nguyên bản sở tại trận doanh vị trí một đạo trùng thiên tử quang lần nữa sáng lên một nháy mắt xông lên đám mây đây là đạo thứ hai tử quang quy một chương một trăm bảy mươi mốt ba đạo thiên trụ h ắ n cười khổng tức mà đến chương một trăm bảy mươi mốt ba đạo thiên trụ. hắn ơi không tức mà đến đạo thứ hai tử quang sáng rõ sông lên chân trời không trung tử khí lan lộn khổng lộ như vậy động tĩnh tự nhiên hấp dẫn bắc lương thiết giáp quân chú ý cái gì linh bảo không phải xuất hiện ở tây sơn núi sao làm sao lại chạy đến mặt phía bắc rồi kia tây sơn núi vừa rồi t ử quang h a thế mà còn tại thiết giáp quân ngạc nhiên vô cùng cho nên đều không để ý đến tây sơn núi chiến đấu thẳng đến hùng nhị một tiếng hét thảm tiếng vang lên bọn hắn mới nhìn quá khứ a hùng nhị thanh âm kinh ngạc lấy m a sơn bị một kiếm tay của hắn ngã xuống đất sắc mặt tái n h u ậ toàn thân mồ hôi rơi như mưa vừa rồi một kiếm kia thực sự thật là đáng sợ nếu không phải tại tối hậu quân đầu hắn liều mạng dùng tay ngăn trở có lẽ hiện tại hắn cũng không phải là đoạn một đầu cánh tay mà là yết h ậ u đã bị một kiếm đâm xuyên qua quá độc gắt quá độc hoàn toàn không có một chút xíu lưu t ì n h từ c ắ t hắn dây l ư n g quân bắt đầu lại đến liêu âm tối cuối cùng đến trí mạng một kiếm toàn bộ quá trình một mạch mà thành không có một tia dây dưa dài dòng đây là một loại hoàn toàn khác với thánh nữ cung đệ tử hoa tiếu đấu pháp bởi vì này chủng đấu pháp chỉ có tại sinh cùng tử trên chiến trường mới có thể luyện thành mỗi một chiêu đều cực điểm thủ đoạn hoàn toàn không đi thường quy lộ tuyến nhìn bình thường nhưng trên thực tế lại chiêu chiêu trí mạng tàn nhẫn phải làm cho nhân tâm rung động bà đát bà đát một giọt một giọt máu tươi nhỏ xuống cách đó không xa một đoạn tay cụt rớt xuống đất dạng này đột phát một màn liền thánh nữ cung c á c đệ tử đều ngây n g ẩ n cả người các nàng đều chỉ là thượng phẩm cảnh mà hùng nhị thì là tiên thiên cảnh đây là t r ê n lệch về cảnh giới dựa theo lẽ t h ư ờ n g có thể vây khốn hùng nhị liền coi như không sai trọng thương hùng nhị một t i ế n tay cụt nói thật các nàng là thật không có nghĩ qua không chỉ là các nàng không có nghĩ qua bao quát bích tiêu đều không có nghĩ qua sẽ có kết quả như vậy nhất thời ngốc ngốc nhìn về phía trong kiếm trận một cái mang theo mũ rộng vành trên thân kiếm còn chạy xuống máu tươi thiếu nữ a la bích tiêu sư tỷ ngươi nhìn mang sơn mặt phía bắc a la tựa hồ chú ý tới bích tiêu đám người biểu lộ lập tức dùng ngón tay hướng tử quang sáng lên vị trí đạo thứ hai tử quang bích tiêu theo bản năng thuận a la tay xem xét lập tức trong lòng kinh hãi đến mức khi nhìn đến một màn này sau nàng đều có chút bên hỏi lại a la mới vừa rồi là dùng phương pháp gì bà hùng nhị một cánh tay cho chặt đứt xuống tới cái khắc thánh nữ cung đệ từ đồng dạng đem ánh m chẳng lẽ linh bảo xuất thế vị trí là tại mặt phía bắc sao không đúng ta tây sơn núi tử quan quan tại hai cái linh bảo đồng thời xuất thế sao thánh nữ cung c á c đệ tử lực chú ý một chút liền bị tử quan hấp dẫn mà thượng suy gào hùng nhị lúc này cũng một chút đứng lên không hề do dự liền quay người hướng phía dưới chạy như bay hắn không có đi nhìn kia cái đoạn hắn một tay thiếu nữ bộ dạng dài ngắn thế nào thậm chí liền tay cụt đều không có đi nhặt dù sao tương đối một cánh tay mà nói tính mệnh mới là trọng yếu nhất nhanh, nhanh cứu trở về nhị sư huynh hắn mai mai lúc này cũng phát hiện hùng nhị t h ẳ n trạng vâng quốc sư phủ đệ tử lập tức nên đón tiếp lấy mặc dù bọn hắn đồng dạng không nghĩ minh bạch hùng nhị làm sao lại bị thánh nữ cung đệ t ử gãy một cánh tay nhưng loại thời điểm này hiển nhiên không phải thảo luận cái này thời điểm bọn hắn đồng loạt xung tới khả thiên thiên ở thời điểm này thiên không trong một đoàn lôi vân đẻ xuống ầm ầm ầm ầm tiếng sấm l a n lộn tại này mặt trời chiều ngã về tây thời điểm lộ ra phá lệ lạnh lẽo hống một tiếng thu hống vang vọng chân trời mà đ ó lấy liền có một cái cự đại đầu từ trong lôi vân nô ra đen xỉ trên đầu hai con mắt bên trong lưu động lấy ánh sáng màu đỏ hoàn toàn bị hắc vụ báo khỏa nhìn không rõ cụ thể bộ dáng、Hô. một tay nắm từ trong mây đen nô ra kia là một con như núi lớn bàn tay từ trong mây đen nô ra sau liền hướng về tới lúc gấp rút trốn mau chạy hùng nhị vô xuống đi toàn bộ quá trình tới vô cùng đột nhiên liền cái bắt chuyện đều không có đánh nghiêng xúc ngươi dám hùng nhị sắc mặt trắng bệnh hắn đã thấy rõ kia là một con toàn thân mọc đầy màu đen cùng kim sắc hai màu tóc dài cự khỉ hình thể như là một toàn núi nhỏ nếu như hắn suy đoán không sai chính là vô danh hát sơn mười đại yêu vương chi một hát kim hầu vương nghe nói này khi hung tàn thành tính sắc khí ngập trời hôm nay gặp mặt quả nhiên là cùng hung cực á c hạng người chỉ là tới không phải lúc nếu không hắn còn dám đi lên một trận chiến hơi anh hắc kim hầu vương một bàn tay đập vào bên trên hùng nhị lấy lăn mình một cái chật vật hiện lên sau đó vật khí thật không tốt đâm vào trên một tảng đá chỉ đâm đến tảng đá nước bắp ra nhận lấy cái chết một con cự đại chân lại một lần từ trong lôi vân nô ra nghiêm xúc ngươi khi n h ư quá đáng hùng nhị rốt cục nổi giận cắn chặt hàm răng tay trái trộm vào ngực vị trí dùng sức kéo một cái quần áo tận n ứ c mà tại hắn ngực thì hiện ra một khối ngân quang long lãnh hộ tâm tính trong kính tiệm mang sáng lên như là một thanh bảo kiếm một dạng hoành bắn về phía chân trời vừa vặn t i ể u một kiếm đâm vào hắc kim hầu vương chân bên trên ngao hắc kim hầu vương thu chân không kịp bị ngân quang đ â m g trúng phát ra một tiếng kêu đau lập tức liền hô kéo kéo một chút lái lôi vân hướng về mặt phía nam mà đi hùng nhị tùng ra một hơi vừa mới chuẩn bị tiếp tục chạy trốn đột nhiên hắn phát hiện mặt phía nam đang có lấy một đoàn như hải dương thật lớn mây đen đẻ xuống yêu t r i ệ u vô danh h ắ c sơn yêu vương rốt cuộc đã đến bắc lương t i ế t giáp quân đồng dạng thấy được mặt phía nam áp xuống tới mây đen mây đen lan lộn tiếng giống chân thiên nay tuyệt đối không phải phổ thông yêu triều chỉ nhìn mây đen nồng độ cùng thể tích chí ít cũng là mấy vạn yêu q u á i đồng loạt v ọ t tới hung hát chi khí như sóng lớn đẻ xuống hống một con cự đại sư tử tử trong mây đen thò đầu ra hắn thân thể chừng hai ngọn núi thật lớn một thân sư trên lông lưu động oanh oanh quang mang ha ha, ha hầu a h tử công lao này thế nhưng là tốt cướp sư vương cười to lao tử liền muốn đ o ạ n hắc kim hầu vương nộ trả lời một câu màu đen lôi vân cấp tốc hướng về mây đen vào tới trong chốc lát cả hai hỏa làm một thể mà cùng lúc đó cái thứ ba yêu vương hiện thân kia là một con tuyết trăng voi nguy nga vô cùng từ trong mây đen đứng lên tựa như là một tòa thiết tháp đồng dạng đầu đều nhanh muốn thọ tới t đám mây hồng thượng vương phát ra gầm lên giận dữ thượng một trận tiếng oanh minh vang lên vô số yêu quái từ trong mây đen rơi xuống như là hạt mưa một dạng vẩy vào bên trên hình thành một chi k i n h khủng yêu binh quân đội ba con yêu vương ba vạn bắc lương thiết giáp quân hơi biến sắc mặt bọn hắn mặc dù biết yêu vương nhóm khẳng định sẽ xuất hiện thế nhưng là ba con yêu vương đồng thời xuất hiện vẫn là quá kinh ngạc một chút nhưng trên thực tế này vẫn chưa hết trong mây đen rất nhanh liền xuất hiện con thứ tư yêu vương một con hoàng ban mánh hổ, hổ khiếu sơ lâm hồ vương sơn quân gầm thét phát tiết hắn đoạn thời gian này bất mãn hắn muốn dùng hắn khí phách vương giả đến c h ấ n nhiếp phía dưới những này nhân loại quân đội mà đón lấy chính là bằng vương h ạ t vương ngạc vương hùng vương hồ vương chín đại yêu vương đồng loạt hiện thân tại trên mây đen bọn hắn song song mà đứng hướng về mang sơn lao đến chín cái yêu vương chín a bọn hắn cùng nhau tới chẳng lẽ yêu vương nhóm muốn liên thủ ba vạn t i ế t giáp quân chấn động nếu như yêu vương nhóm là phân tán hành động vậy bọn hắn tự nhiên không sợ bởi vì một khi linh bảo xuất hiện bọn hắn khẳng định trong hội đấu thế nhưng là hiện tại yêu vương nhóm đồng loạt xuất hiện đồng thời đồng loạt hướng về mang sơn mà đến tình hình như thế bọn hắn tự nhiên sẽ có suy đoán như vậy nếu như chín đại yêu vương liên thủ ai có thể chống đỡ được không chỉ là ba vạn thiết giáp quân chấn động hàn mai mai còn có bích tiêu mấy người cũng đồng dạng bị một màn này d a sợ chín đại yêu vương đồng loạt xuất hiện này tuyệt đối không phải một kiện bình thường sự tình đương nhiên các nàng cũng không có đối với việc này nghĩ lại bởi vì đạo thứ ba tử quang đã phát sáng lên nay một lần tử quang tại mang sơn phía đông sáng lên như là một đạo tiếp thiên tri trụ đồng dạng một nháy mắt liền xông lên chân trời cùng bầu trời bên trong đám mây tương liên không c h u n g từ khí c u ầ n c u ộ n mà tới vạn đạo hào quang chiếu r ọ i nguyên bản đã ngầm hạ thiên k h ô n g vậy mà giờ khắc này sáng như ban ngày mà tại đạo thứ ba tử quang sáng lên đồng thời tại phía đông trên đỉnh núi một chi hai mươi hai người kỵ hành đội ngũ cũng ngay lập tức xuất hiện trên người của bọn hắn đều là một đạo màu xám trắng trường sam còn ở sau lưng trường kiếm chính là chiến thần điện chiến bắc cùng chiến nam cùng hai mươi danh chiến thần điện đệ tử là chiến thần điện người bọn hắn từ phía đông đỉnh núi mà đến tử quang thì tại phía đông đỉnh núi xuất hiện vì sao lại dạng này đám người kinh hô bởi vì đến tận đây man sơn bên trong Đã ba đạo Đây ba quang tử ngút trời mà lợ. đây là lợp. kỳ chẳng lẽ nói mang sơn này lần xuất thế chính là ba kiện linh bảo mọi người ở đây đều là trong lòng tự chiến ngắn ngủi không đến ba ngày thời gian vô danh hát sơn trọng tựa như là mở ra một cái linh bảo đại môn một dạng liên tiếp không ngừng xuất hiện từ quang trùng thiên dị dạng từng cái từng cái linh bảo liên tiếp xuất thế tại hai ngày trước thời điểm cũng đã liên tiếp xuất hiện hai cái linh bảo mà bây giờ tại này mang sơn phía trên vậy mà cùng một thời gian xuất hiện ba đạo từ sắc trụ trời từng cái từng cái linh bảo liên tiếp xuất thế quả thực t i ể u trên lệnh muốn mở một t r à n g giám bảo đại hội ông trời a chuyện này rốt cuộc là như thế nào có ai có thể trả lời ta sao đ á n g người trong lòng là vừa sợ vừa nghi mà đúng lúc này thiên không trong từng tiếng sáng chim hót vang lên、u. một con tuyết trắng khổng tức từ đám mây bay thấp mà đến nàng có tuyết trắng l ô n g vũ cái đôi t h n g dài trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh như chân t r â u ngọc quan đây là một con có được tuyệt thế mỹ mà bạch khổng tức mà tại bạch khổng tức trên lưng giờ phút này còn đứng lấy một cái bạch di thi thiếu niên đặt sau lưng lấy hai tay một mặt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới hết thảy Quy này này một chương 172, hắn chính là trên thế giới này chân chính tiên. Chương 172, hắn chính là trên thế giới này chân chính tiên. Tiến ninh tới. chương chính chân chính Chương chính chân chính cười hắn hắn ninh Hắn khổ giới giới là là để tất cả tranh đấu ngừng lại thậm chí quang mang đều che giấu ba đạo phóng lên tận trời tử quang không trung tử khí l a t l ộ t hào quang văn trượng tiến linh cứ như vậy đứng tại tuyết trắng khổng tức trên lưng không có mở miệng nói một cái chữ nhưng là người phía dưới cũng đã biết hắn thân phận vô thượng tiên sư t u y ệ t thế kiếm tiên là hắn hắn chính là vô danh hát sơn thịnh c h u y ể n kia cái tiên theo như đồn đại một ngụm liền có thể nuốt vào n h ậ t nguyện một kiếm liền có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch thu cấp mau nhìn con k i bạch khổng tức cũng là một con yêu vương mang sơn tranh đấu hai phe tại thời khắc này tất cả đều trầm ặ c mà hắc kim hầu vương vào lúc này thì là tại trong mây đen trước tiên mở miệng hai sân núi hầu vương cùng nên tiên sư theo tiên sư chi giao phó tuyệt không thương chính là người quốc sư này p h ụ đệ tử tính mệnh được tiến ninh nhẹ nhàng gật đầu đây là hắn sau khi xuất hiện nói câu nói đầu tiên chỉ có một chữ nhưng là ba vạn bắc lương thiết giáp nhãn tỉnh đều trong nháy mắt trở tròn, tròn con kia hầu vương nói tuyệt không thương tới quốc sư p h ụ đệ tử tính mệnh vừa rồi một cách kia cái này hầu vương lưu thủ rồi chờ một chút không đúng hai sân núi hầu vương vì sao muốn cùng cái này tiên sư nói loại chuyện này chẳng lẽ nói hầu vương nghe lệnh tại tiên sư đương ý nghĩ này hiện lên ba vạn bắc lương thiết giáp lần nữa ngốc trệ bởi vì đây là chưa hề phát sinh qua sự t ì n h vô danh hát sơn yêu vương lúc nào nghe lệnh cho người khác nghĩ như vậy thời điểm sư vương từ trong mây đen đứng dậy thiên lính sơn sư vương cùng nên tiên sư hoàng hống mở miệng thanh âm cung kính vô cùng mà lại chủ yếu nhất là hoàng hống lại đám mây hướng về yến minh gõ xuống dưới mà theo hoàng hống làm lễ tất cả yêu vương nhóm cũng đồng loạt mở miệng lạc hà sơn hồ vương cùng nên tiên sư thương t u y ế t phong bằng vương ú u cốc từng cái yêu vương mở miệng mà đón lấy tất cả từ trong mây đen rơi xuống đám yêu binh đều nằm dạp trên mặt đất toàn bộ hướng về y ế n ninh dập đầu cùng nên tiên sư cùng nên tiên sư cùng nên tiên sư t h a n h âm c h ấ n thiên vang vọng bắt phương chỉ là trong chốc lát tại mang sơn mặt phía nam liền gõ hạ trọn vẹn tám vạn yêu binh tại kinh lịch hai ngày thời gian sau vô danh hát sơn tất cả yêu quái tất cả đều chạy tới nơi đây bọn hắn hướng về y ế n ninh cầu bái đen nghịt một mảnh đ â y khắp núi đồi yêu quái a sa mạ kinh người t bắt lương ba vạn thiết giáp quân đồng loạt hít vào một ngụt khí lạnh bọn hắn vừa rồi lóe lên suy nghĩ thành sự thật vô danh hát sơn chín đại yêu vương tất cả đều hướng này vị tiên sư thần p h ụ đến giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chín đại yêu vương cùng lúc xuất hiện mà lại nhìn hoàn toàn không có tranh đấu ý tứ một người hàng phục chín đại yêu vương a đây là bực nào bá đạo đây là cỡ nào đáng sợ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không ai tin tưởng bởi vì chuyện như vậy chỉ sợ sẽ là đại quốc sư nhất chi đào hoa đều làm không được a ba vạn thiết giáp quân k i n h n ốc bích tiêu cùng thánh nữ cung cấp đệ từ đồng dạng kính ốc chín đại yêu vương bị hàng phục hắn là ai một cái tuổi trẻ thánh nữ cung đệ từ bản năng mở miệm thượng như là gọi ninh thái thần cũng có yêu quái nói hắn gọi yến ninh là hỏa diệm sơn c h i vương sư tôn tất cả mọi người xưng là hắn vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên hắn d á n g dấp thật là dễ nhìn một thiếu nữ n g n g đầu chính là một kiếm đem hùng nhị chặt đứt cánh tay a la nàng cứ như vậy si ngốc nhìn xem yến ninh khỏe miệng g ơ lên nụ cười hạnh phúc a la đừng suy nghĩ dạng này tuyệt thế t i ê n giả cũng sẽ không lưu l u y ế n thế tục hồng trần một cái thánh nữ cung đệ tử nhìn a la một chút đạm đạm khuyên nủ vậy cũng không nhất định a la lại cười coi như thật muốn lưu lên hồng trần dạng này tiên giả hẳn là cũng liền chỉ biết coi trọng bích tiêu sư tỷ a dù sao bích tiêu sư tỷ thực lực tối cường mà lại dáng dấp cũng đẹp mắt nhất lại một tên thánh nữ cung đệ tử mở miệng không nên nói b ậ y bích tiêu nhẹ nhàng trách một câu lập tức ánh mắt lại nhìn về phía không trung tiêu cái đứng tại bạch khổng tức trên lưng bạch t thi h thiếu niên t i ể u cái nhìn này trên mặt của nàng lại dâng lên một vòng đỏ ừng a la tại lúc này nhìn về phía bích tiêu đó lấy khỏe miệng lại là mỉm cười phu quân chi ba khí quả nhiên là làm cho không người nào có thể cự tự ta bích tiêu sư tỷ chúng ta bây giờ phải làm sao một cái thánh nữ cung đệ tử hỏi lại Bích bởi í c mặc. h tiêu trầm b vì nàng đồng dạng đang suy tư vấn đề này nguyên bản nàng vẫn cho là đoạt bảo đại chiến là quốc sư phủ cùng thánh nữ c u n g còn có chiến thần điện tam vương tranh đấu nhưng bây giờ đương bạch t i thiếu niên ngưỡng cởi k h ổ n g tức mà đến sau nàng liền biết nàng sai nay vị bạch t i thiếu niên mới là trận này đoạt bảo đại chiến nhân vật chính chúng yêu vương không cần đa lễ tiến ninh mở miệng lần nữa đây là hắn hôm nay nói câu nói thứ hai phi thường phổ thông một câu nhưng là khi hắn đối mặt chính là c h í n đại yêu vương lúc lại làm cho trong lòng của tất cả mọi người kinh hãi đây mới thật sự là t i ê n a vẹn vẹn một câu chúng yêu liền túi đầu mà lên thế gian chi tiên không ai qua được như thế đám người kinh t h á n không thôi như thế cơn giả ai có thể chống đỡ được hắn phong mang ẩm ẩm thiên không một tiếng vang thật lớn một đạo t h i ể m điện từ chân trời xa qua trực tiếp hướng về mang sơn bắc sơn núi mấy ngàn thiết giáp quân rơi đi đám người quá sợ hãi nhưng mà ngay lúc này y ế n minh xuất thủ chỉ là tay phải hướng phía trước một hướng dẫn đã rơi xuống t h i ể m điện tựa như cùng nhận lấy dẫn dắt một dạng hướng về hắn trong lòng bàn tay chuyển đi bùm, bùm. lôi quang lấp lõe điện xà lưu động lôi điện tại t ế n minh trên thân quân quanh trước mắt sau biến mất không còn tam tích、Soạn. toàn trường xôn xao vừa rồi đây chính là một đạo thiên lôi a nếu không phải là đ ộ thiên kiếp tiên nhân lại thế nào khả năng ngăn cản được một đạo thiên lôi đầu tiên h nhân a hắn là chân chính tiên nhân vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên a ba vạn bắc lương thiết giáp cơ hồ liền muốn hướng về yến linh c o n xuống mà yến linh cũng ở thời điểm này rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới chúng sinh hắn ánh mắt trước đảo qua ba vạn bắc lương thiết giáp cùng ba mươi danh quốc sư phủ đệ tử lại nhìn về phía tây sườn núi thánh nữ cung đệ tử cùng đông sơn trên thần điện đệ tử hắn từng cái từng cái nhìn sang trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh cuối cùng hắn dần dần thu hồi ánh mắt bởi vì hắn biết này một lần bức cách tuyệt đối là đầy đủ ta đến cũng không phải là vì giết người tiến ninh mở miệng lần nữa ta đến chỉ là bởi vì ta nghĩ đến đã tới liền nguyện chúng sinh như con tử biết lễ mà s á n g s u ố t không vì giết người chúng sinh như con tử biết lễ mà s á n g s u ố t đám người ngẩn ngơ mặc dù có phần lớn người không quá minh bạch tiến ninh lời nói bên trong ý tứ nhưng chính là bởi vì không rõ bọn hắn mới càng phát giác đây là tiên nhân trích lời tốt tốt một cái hùng vĩ n g u y cảnh đúng lúc này một giọng nói vang lên mà đ ó n lấy liền có một người mặc ngũ thải váy ngắn thấp b é thiếu nữ cưới một con ngựa ô đứng dậy chính là hàn mai mai hàn mai Mai ánh mắt nhìn về phía thiên không bên trong y ế n ninh nàng tự nhiên đoán được y ế n ninh thân phận đương nhiên chủ yếu nhất là nàng nghe hiểu y ế n ninh lời nói bên trong ý tứ chúng sinh như con tử biết lễ mà s á n g s u ố t quốc sư phủ đệ tử hàn mai mai gặp qua sư tiên hàn mai mai mở miệng lần nữa nhãn tình lại lớn lại sáng tỏ hàn mai mai h ế n ninh sửng sốt một chút cỡ nào thú vị danh tự không hiểu hắn rất muốn về một câu hẹo lộ hàn mai mai dõi u nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được đồng thời tía tay từ trong ngực lấy ra một cái nắm đấm lớn đỏ quả bẹp bẹp hai cái n u ố t xuống không phải hắn không muốn tiếp tục c ư c h ố n g mà là ba đạo tử quan cùng t i ê n không trong lăn lộn từ khí lại thêm vừa rồi kêu một đạo t i ê n lôi dị tướng thật là tiêu hao quá lớn dị tướng toàn bộ triển khai hắn đã không còn là một cái đơn thuần c á i sảng bởi vì hắn hiện tại khí cơ hồ tất cả đều là phun ra ngoài kia à hắn nên c á i sảng bên trong chiến đấu si toàn xưng là c á i sảng hình phun ra hình chiếu nghi tên gọi tắt si phun thông t ụ c dễ hiểu một điểm cách gọi là bình x ị mà lại là chân chính bình xịt phải tin giữ toàn thịnh bình xịt trạng thái t i ể u nhất định phải tại thời khắc bảo đảm sung tươi mới vitamin úc không đúng tươi mới linh khí yến ninh vô cùng lý trí hắn cũng sẽ không vì trang bức mà trang bức nói đơn giản chính là hắn cũng sẽ không bởi vì trang bức mà để cho mình lâm vào hiểm cảnh hắn thích gan toàn mà vui sướng trang bức phương thức bất quá hắn hiển nhiên là đánh giá thấp hàn mai mai não bộ tư duy tại hàn mai mai tâm lý nguyên bản t i ể u vô cùng lo lắng yến ninh lúc này lại nhìn thấy yến ninh tại nói chuyện cùng nàng đồng thời còn tại điểm nhiên như không có việc gì ăn quả điều này nói do cái gì thuyết minh tiến ninh cũng không nguyện ý cùng nàng nói quá nhiều hai người thân phận là không ngăn g nhau hàn mai mai đã đặt tại lòng bàn tay ám khí chúng quy là không có dám ném ra bên ngoài đang cắn cắn miệng ngôi sao nàng lần nữa hướng về t i ế n ninh mở miệng tiên sư này đến là khuyên giải ân tự nhìn các ngươi b ắ c lương có nguyện ý hay không cho ta mặt mũi này tiến ninh nhẹ nhàng gật đầu tuất địa tiên sư muốn làm sao cùng hàn mai mai ánh mắt nhìn nhìn mặt phía bắc một cái quân số sách lập tức lại lần nữa mở miệng nói nếu ta nhìn không sai nơi đây nên có ba kiện linh bảo đồng thời xuất thế nếu như thế sao không tam p ư ơ n g cộng đồng phần có quốc sư phủ chiếm bắc sơn một kiện linh bảo thánh nữ cũng chiếm tây sơn núi một kiện linh bảo chiến thần điện thì chiếm đông sơn một kiện linh bảo không biết các vị ý như thế nào tiến l i n h thuận miệng nói chia đều hàn mai mai sửng sốt một chút đón lấy lại bồi thêm một câu thế nhưng là đây là tại ta bắc lương quốc giới theo đạo lý mà nói xuất thế linh bảo nên do ta bắc lương quốc có được mới đúng cho nên ngươi là không có ý định cho ta mặt mũi này rồi tiến l i n h nhãn tình khẽ hít một cái ngữ khí tại thời khắc này rốt cục trở nên có chút đảm m ạ n vừa mới nói xong c h í n đại yêu vương giận dữ hết lên hống ngao ngao tiên sư không cần cùng ngày cô nàng nói nhảm trực tiếp một kiếm giết chết nhìn nàng phân không phân tiếng chân t i ê n tế vang vọng bắt phương khí thế cường đại uy áp mà xuống nguyên bản khí thế như hồng bắc lương ba vạn thiết giáp tại thời khắc này lại bị này cô cường đại uy áp đẻ xuống ý thức lui về sau một bước chịu không được chờ ta ngủ một giấc tỉnh lại lại bù một, một chương đại quốc sư, trên thực tế này lần vô danh hát sơn đ o ạ t bảo kế hoạch nhưng thật ra là tương đương có năm chắc dù sao linh bảo xuất thế vị trí ngay tại bắc lương quốc cảnh nội ba vạn thiết giáp quân lại thêm quốc sư phủ đ ệ từ áp trận trên cơ bản thất thủ khả năng rất nhỏ nhưng là hiện thực lại cho nàng một cái vang dội bạc hai đầu tiên là đồng thời xuất hiện ba cái linh bảo cái này cực lớn phân tán bắc lương quân lực tiếp theo chính là nhị sư minh hùng nhị tại cùng thánh nữ cung một trận chiến bên trong lại bị chém một tay hai chuyện này đều không tại hàn mai mai trong dự liệu mà chuyện đáng sợ nhất là vô danh hát sơn yêu vương nhóm vậy mà không nội đấu đổi thành đoàn kết hữu á i hô bang hỗ trợ chín đại yêu vương tập kết đại quân không tranh không đ o ạ n ngay tại một bên họ hét trợ uy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin hắn mai mai sắc mặt thay đổi liên tục ánh mắt của nàng lại một lần nhìn thoáng qua cách đó không xa con trướng theo bản năng môi của nàng cắn chặt vừa mới chuẩn bị mở miệng nàng liền nghe được gầm lên giận dữ mẹ ngươi chứ mặt mũi này bên trong là b ắ c lương tất cả linh bảo đều về tán nước nói chuyện cũng không phải là người khác chính là gãy một cánh tay hùng nhị đương nhiên hắn nói câu nói này cũng không phải là bởi vì đầu ó c vụ về mà là bởi vì ở sau đó mang sơn này lội việc phải làm thời điểm hắn cũng đã lập xuống quân lệ trạng mang sơn linh bảo tất v ệ bắc lương t i ế c a lại thế nào khả năng khiến người khác nhung chạm người tên là gì tiến l i n h ánh mắt tại lúc này nhìn về phía hùng nhị lao tử hùng nhị hùng nhị không sợ chút nào úc không biết nhưng có hùng đại tiến l i n h khỏe miệng dâng lên nói nhảm hùng đại chính là ta quốc sư p h ụ đại sư m ì n h hùng nhị dùng một cánh tay vô vô ngực hộ tâm kính trong ánh mắt lộ ra kiên định rất tốt ta muốn này hùng nhị một cái khác cái cánh tay ai nguyện ý đi đấy tiến ninh nghe đến đó rốt c u c cười nhẹ, nhẹ gật đầu ta đi và ngương không hề do dự liền vào số dưới、Siêu. liền như là r a dây cung mũi tên đồng dạng bàng vương dương cánh hai con cánh có chừng gần ba mươi mét bộ nhào về phía trước xuống dưới cũng đã đến hùng nhị hướng trên đỉnh đầu tốc độ nhanh đến k i n h người nhị sư huynh cháy mau quốc sư phủ các đệ tử xem xét một màn này lập tức hoảng sợ nói nhưng hùng nhị dám lớn lối như vậy tự nhiên là có tiền vốn ông một đạo ngân quang lần nữa sáng lên hùng nhị ngược hộ tâm kính tử lại một lần bắn ra một đạo quan g mang trực tiếp cựu xuất tại bàng vương trên thân vê a n bàng vương bị quan mang đánh lui mà đ ó lấy hùng nhị quay người chính là một trận phi nước đại tại núi đá trên đường liền như là một con đại vợ đồng dạng mỗi một lần vọt lên đều t r ừ n g cao ba bốn m bạn đại vương đi chợ bằng vương một chút sức lực hùng vương nhìn xem một màn này lập tức liền nhảy xuống mây đen hóa thành một con như là một ngọn núi lớn cao lớn gấu sám yêu vương đây là một con toàn thân đều che kín lông xám đại gấu tại lông xám ở giữa còn xuyên qua một đạo một đạo ngân sắc sợi tơ nhìn quan g mang lưu chuyển hồng Hùng vương đập xuống thân thể khổng lồ trên mặt đất bắt đầu chạy trên đất núi đá cũng bay tung tóe mà lên ở phía sau hăn hóa thành một đoàn quần quần k ó i bụi Nhanh cứu nhị sư huynh quốc sư phủ các đệ tử kinh hãi ba mươi kỵ phi tốc n h a n h đón tiếp lấy muốn ngăn chở hùng vương đường đi thế nhưng là lại bị một chút đụng bay ba cái vê anh bình bình quốc sư phủ các đệ tử bị đụng bay mà hùng vương thì là thẳng tiến không lùi căn bản sẽ không lý những quốc sư này phủ đệ tử một lòng một dạ hướng về hùng nhị vào tới mang theo một trận cắt bay đã chạy ngừng dừng tay chúng ta quốc sư phủ nguyện ý nghe theo tiên sư công bằng phân phối h à n mai mai nhìn xem một màn này rốt cục cắn răng hô lớn、Chập. tiến ninh bình tĩnh nhìn phía dưới cái cái gì ý, ý tứ h à n mai mai sắc mặt lại biến đón lấy lập tức lại mở miệng nói mời tiền sư xem ở gia sư trên mặt mũi bỏ qua nhị sư minh sư phụ ngươi là bắc lương đại quốc sư nhất chi đ ả o hoa tiến ninh tròng mắt hơi h í p đúng vậy h à n mai mai gật đầu chuyên môn bắc lương đại quốc sư nhất chi đ ả o hoa cũng sớm đã đạt tới ma sơn nhưng là cho tới bây giờ cũng còn chưa hề đi ra đây là vì sao đâu tiến ninh nhẹ nhàng cười một tiếng gia sư nàng xem ra nhất chi đ ả o hoa cũng không quá cho ta mặt mũi vậy liền lại đoạn một cái chân đi tiến ninh nhẹ nhàng khoát tay á o lại tiện tay xuất ra một viên bỏ quả bẹp bẹp n ư ớ c vào hống một tiếng thu hống từ nơi xa văng lên hùng vương rốt cục ngăn ở hùng nhị phía trước đồng thời một bàn tay liền hướng về hùng nhị vỗ xuống đi hai gấu tranh chấp tất có một bị thương hùng nhị nguyên bản liền rất thương tự nhiên này lần càng thương vê anh một cái tay gấu đập vào hùng nhị trên thân hùng nhị trực tiếp tự bay lên hắn cảm giác được bộ xương đều nhanh muốn bị đập nát mà liền tại hắn bay lên đồng thời một đạo kim sắc gió lốc từ hắn bên cạnh thân bay qua sau đó hắn liền nhìn thấy hắn còn lại một đầu cánh tay thoát ly thân thể giang dắt vàng vương từ hắn trước người bay qua một cái cánh tay liền lại một lần ném đi mà lên nhưng này vẫn chưa hết hùng vương ở thời điểm này cũng lần nữa ấy nhảy lên một cái một ngụm liền cắn lấy hùng nhị trên chân trái sau đó một cái vung miệng giang rắc lại là một trận ghê răng thanh em vang lên hùng nhị chân trái tự bị hùng vương một ngụm cho cắn a đau đớn kịch liệt từ hùng nhị trong miệng phát ra vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn mang yến ninh một câu liền lại gãy một cánh tay một chân t quốc sư phủ các đệ tử còn có ba vạn thiết giáp quân đều là phía sau lạnh lẽo thật là đáng sợ hai đại yêu vương liên thủ liền có thể tùy tiện phế bỏ một cái tiên tiên cảnh hậu kỳ hùng nhị kia à chín đại yêu vương liên thủ sẽ là dạng gì tình huống siêu đúng lúc này mặt phía b ắ c một cái trong quân doanh đột nhiên bắn ra một đạo hào quang m à u phấn hồng quan g mang từ quân doanh trong bắn ra sau tựa như cùng một k h ỏ a lưu tinh đồng dạng phá vỡ thiên khung trong nháy mắt liền đến hùng nhị trước mặt、Ấm、ẩm ẩm quan g mang nổ tung đang đứng tại hùng nhị bên cạnh hùng vương trứng mắt sau đó tự bị tạc được bay lên vê anh trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu hào quang n g u phấn hồng tại h ố sâu trong lượn ba o khỏa tại hùng nhị trên thân khiến cho hùng nhị hai đầu trên cánh tay vậy mà sinh ra như là đầu gỗ một dạng cánh tay hai đầu cánh tay còn có một đầu đoạn tỉ tỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh t r ư ở n g chỉ là trong chốc lát máu rừng hùng nhị một lần nữa đứng lên mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ thế nhưng là cánh tay cùng chân trái cũng đã lần nữa khôi phục tái sinh máu thịt không không đúng là hóa một vị tay thật là lợi hại đây là tiên nhân thủ đoạn yêu vương nhóm còn có chúng yêu quái nhóm nhìn xem một màn này từng cái nhãn tình cũng chật trọn hóa một vị tay như thế tiên thuật không cần đoán vừa rồi xuất thủ người là ai đã có thể đoán được siêu đúng lúc này quân t r ư ớ n g trong lại một đường quang mang bắn ra nay một lần hùng nhị trực tiếp tự đưa tay t r ộ n một cái đem thêm một đạo quang mang nắm ở trong tay sau đó trực tiếp tự một n g ụ m đem nắm trong tay đổ vật m ứ t vào ầm ầm mặt đất điên cùng rung động hùng nhị thân thể không ngừng bành trướng gân xanh nổi lên chỉ là trong chốc lát hùng nhị thân thể liền dài đến c o t r ư ừ n g cao ba t r ư ợ n g dù cho c h ạ m trước mặt hùng vương cũng không còn lộ ra thấp bé thật nhanh tốc độ khôi phục nay hùng nhị thực lực lần nữa thấy trướng đúng vậy a hống yêu vương nhóm gầm thét mà vừa lúc này q u â n trướng sổ sách màn mở ra một thân ảnh từ q u â n trướng trong đi ra kia là một người mặc một kiện màu hồng phấn váy dài nữ t ử che mặt một đôi trong mắt v ư ợ n g lưu động á n h á n h qua n g mang ở giữa c h á n gian còn có một cái rõ rệt bớt chính là một đoá màu hồng phấn đào hoa nàng từ q u â n trướng trong đi ra màu hồng phấn váy dài kéo trên mặt đất nhưng là lại không nhiễm nhất trưởng ánh mắt của nàng dần dần ngưỡng vọng nhìn về phía thiên không trong đang đứng tại bạch khổng tức trên l ư n g bạch đi thiếu niên không hiểu trong mắt của nàng toát ra mỉm cười mà nó lấy tay phải của nàng hướng phía trước tìm, đòi, liền tại không tìm được nhất chi đào hoa nhánh đào hoa trên c ả n h tự nhiên không đào hoa bởi vì hiện tại là đã bước vào đến đầu mùa đông ba đào hoa nhánh bị nữ tử thả xuống đất mà đón lấy l i ề n h ó a thành một b ả gỗ đào trường kiếm nữ tử vén lên váy dài lộ ra một đôi chân trần nàng một con chân phải dẫm tại gỗ đào trên trường kiếm sau đó kiếm gỗ đào chậm rãi bay lên ngự kiếm mà bay chúng yêu vương sắc mặt giờ khắc này cũng thay đổi vô danh hát sơn mặc dù vượt qua bắc lương cùng đại cản hai nước quốc cảnh thế nhưng là núi trung quy là núi vô pháp cùng thành thị phong quang so sánh mà yêu vương nhóm sở dĩ hội an tâm đợi ở trong núi tự nhiên là bởi vì đại càn có c h i ế n thần bắc lương có quốc sư đây chính là hai nước chi lực vẹn vẹn hai người yêu vương nhóm cũng không dám xâm phạm biên giới hô gỗ đào trường kiếm dâng lên p h ấ n v á y nữ tử tự nhiên cũng lên tới giữa không trùng ánh mắt của nàng một mực yên lặng nhìn trời bên trong bạch di thiếu niên khoe mắt ngẩm lấy cười trong mắt mang theo t ì n h mấy ngày nay một mực có người nói với ta vô danh hát sơn ra một cái tiên có chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín ánh mắt ta cũng không quá tin hôm nay ta gặp quả là thế chỉ là ngươi cùng ta suy nghĩ trong lòng lại là có chút tranh l ệ ngươi quá mức trẻ tuổi trẻ tuổi được ta cũng không tin ngươi là tiên p h ấ n v á y nữ tử nhàn nhạt mở miệng thanh âm thanh thúy mà động nghe liền như là cựu t i ê n tri thượng tiên âm đồng dạng để tâm tình của người ta không hiểu động tâm thật sao người cùng ta trong tưởng tượng cũng không giống nhau lắm tiến linh cười nhìn lấy thăng lên chân trời p h ấ n v á y nữ tử hắn biết đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh bắc lương đại quốc sư nhất chi đào hoa chỉ bất quá hắn thật không nghĩ tới bắc lương đại quốc sư vậy mà lại là một nữ nhưng là từ một loại nào đó góc độ đi lên nói đã tên gọi nhất chi đào hoa kia à là một nữ tử có lẽ liền càng thêm phù hợp cái tên này à nếu thật là một cái lao đầu nhi gọi nhất chi đào hoa kia mới gọi hồ cha tiến ninh ánh mắt tại nhất chi đào hoa trên thân đánh giá nhìn ra thân cao một m bảy mươi năm dáng người nha người cũng như tên xinh đẹp đào hoa về phần tướng mạo chỉ nói k i a một đôi mắt phượng liền coi như tuyệt sắc đương nhiên này đều không phải trọng điểm trọng điểm là ngọa tào ni h cái đại quả dứa trên thế giới này thật sự có t i ê n a c â u nguyện phiếu úc quy một chương một trăm bảy mươi b ố đột phát kinh biến tiến ninh lương lương chương một trăm bảy mươi b ố đột phát kinh biến tiến ninh lương lương nghe cùng gặp là hai chủng hoàn toàn bất đồng thể nghiệm hiến ninh biết cái này thế giới có tiên thế nhưng là chân chính nhìn thấy lúc hắn trong lòng vẫn là nhịn không được sinh ra một k i a bối rối dù sao trước mắt này nhánh đào hoa là chân chính tiên mà hắn là một cái giả tiên úc kia a mời hỏi tại ngươi trong tưởng tượng ta là cái giả gì nhất chi đào hoa cười nhìn lấy hiến ninh ngược lại là không có lập tức muốn xuất thủ ý tứ không có thấy tận mắt chỉ bằng phán đoán không thể nói hiến ninh tận lực để cho mình tỉnh táo lại ha ha ha kia tiên sư cần phải gặp được gặp một lần nhất chi đào hoa phát ra một trận tiếng cười một đôi mắt phượng thật chặt chăm chú vào hiến ninh trên thân nếu là có thể gặp cũng là không phải không thể hiến ninh tâm lý không nhịn được nhảy lên nói chuyện thời điểm bờ môi không tự chủ được chấn động một cái lớn mật bản tiên thế nhưng là n g ư ờ i nói gặp liền gặp ngay trong nháy mắt này nhất chi đào hoa trong mắt tiếu rung dấu kỹ toàn thân trên dưới một cỗ cường đại khí tức cầm vang tuân ra không có chút gì do dự không có bất kỳ nhắc nhở nhất chi đào hoa trực tiếp hướng về hiến ninh xuất thủ khí tức cường đại từ trên người nàng tuân ra một nháy mắt liền hóa thành một nhánh kiếm gỗ đào mang theo một cỗ như sóng biển một dạng n h thế một kiếm đâm vào hiến ninh nơi ngực ầm ầm một tiếng vang thật lớn hiến ninh t ự lực Căn có chi có Cho trực tức năng bản không có khả năng đối nhất chi đào hoa đánh lén có bất kỳ phản ứng thời gian.、Cho、nên, hắn trực tiếp bị này nhánh do khí tức hóa thành bất bị khả kỳ khí k hoa thời hóa đối đào tiếp tiểu i do ế một gô trúng. Ông! đào đâm m vòng gợn sóng dâng lên liền như là thủy tinh cháo đồng dạng tiểu bạch long lưu lại lân giáp bảo y k ề tại thời khắc này điền cồn run run d ậ y phía trên ngàn vạn phiến lân giáp phát ra kêu khẽ thanh âm ngạnh sinh sinh vì yến n i n h đỡ được nhất kích bất quá kia cổ lực lượng cường đại vẫn là đem yến n i n h lập tức từ tiểu tiến trên thân đụng bay ra ngoài trực tiếp cựu hướng về phía dưới rơi xuống m à đi、U. tiểu tiến phát ra một tiếng thanh minh hai con cánh mở ra một cơn lốc liền hướng về nhất chi đào hoa bay tới ha ha ha nhất chi đào hoa cởi hướng về sau bay đi thậm chí ngay cả ta nhất kích cũng đỡ không nổi vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên ha ha ha sao mà buồn cười nhất chi đào hoa nói xong tay phải lại là hướng không trung hái một lần một nháy mắt liền lại hái được một nhánh đào nhánh tại tay lập tức nhẹ nhàng hướng phía phía dưới yến l i n h hất lên h o a n h yến l i n h trực tiếp tự bị một nhánh đào nhánh đặt ở bên trên mà nó lấy đào nhánh phi tốc sinh trưởng trong chốc lát liền hóa thành một cái lồng cùng trên đất cây cối tương liên đem yến ninh vây chết tại trong lồng đây hết thảy đều phát sinh cực nhanh đừng nói là yến ninh tự liền yêu vương nhóm đều chưa kịp phản ứng nhất chi đào hoa xuất thủ quá quả quyết t ừ nàng từ quân t r ư ớ n g trong đi ra lại cùng yến ninh mở miệng giao lưu toàn bộ quá trình bên trong nàng đều biểu hiện được hiền lành thân cận thế nhưng là tại chính thức xuất thủ một máy mắt lại là t à n nhẫn vô tình hồng nay nhánh đào hoa cũng dám đánh lén tiên sư mắt thấy yến ninh bị khốn yêu vương nhóm tiếng thú g à o cũng vang lên hẳn mai mai tự nhiên là thấy được yêu vương nhóm nổi giận môi của nàng lần nữa cắm chặt từ nội tâm của nàng mà nói nàng cũng không hy vọng trận đại chiến này thật phát sinh thế nhưng là lúc này nàng nhưng lại không có cách nào ngăn cản đối mặt ba cái linh bảo đồng thời xuất thế kỳ tích sư tôn quả nhiên là không nhịn được sao hắn mai mai hàm giang k h ẽ cắn rốt cục có quyết định bắc lương thiết giáp bảy trận vâng mở tám môn khóa sát trận hô nguyên bản đã tuân hướng tây sơn núi tám chi thiết giáp tiểu đội nháy mắt chạy trở về liền như là tám mặt cự đại thiết thuấn đồng d ạ n g hướng về mang sơn mặt phía nam vị trí chạy đến không thể nghi ngờ mục đích của bọn hắn là muốn ngăn lại tám vạn yêu binh ẩm ẩm mặt đất chấn động hai vạn bốn ngàn danh bắc lương thiết giáp phi tốc hành động tốc độ cực nhanh chỉ là tại bắc lương thiết giáp hành động đồng thời d ị biến cũng lần nữa phát sinh nguyên bản ba đạo phóng lên tận trời tử quang tại lúc này đột nhiên liền như là lập tức không có khí đồng dạng mặc danh kỳ diệu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đồng thời biến mất còn có trên trời lăn lộn tử khí cùng ngàn vạn h o quang toàn bộ mang sơn khuynh khắc gian liền khôi phục nguyên dạng chuyện gì xảy ra hàn mai mai không rõ ràng cho lắm trên thực tế không chỉ là nàng ba vạn bắc lương thiết giáp cùng thánh nữ cung các đệ tử đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thiết không tử quang biến mất kia sắp xuất thế linh bảo đâu đi đâu đây linh bảo chưa ra nhất chi đào hoa ngựa ra ngựa đầu lông mày đồng dạng hơi nhữ lại đây là xảy ra điều gì tình huống vì cái gì làm một nửa không làm đã nói xong ba cái linh bảo đồng xuất đâu nhất chi đào hoa rất khó hiểu nhưng yêu vương nhóm lại một lần liền hiểu tới ngoa tạo cái này tặc b à n ư ơ n g đào hoa vậy mà làm hại tiên sư dẫn bảo thuật thất bại rồi nhanh mau đưa tiên sư cứu ra mọi người cùng nhau xông lên một n y mắt l i ề n có mấy cái thân ảnh bay ra mây đen hầu vương hắc kim sư vương hoàng hống đại đại vương tựa vương v ă tượng hai đại vương hạt vương ngũ độc sắc tả hồ vương t i ê n diện đ ồ s a n t h ị n g m đại y ê u vương đồng loạt xuất thủ mà hổ vương sơn quân cùng ngạc vương thanh giáp thì là xương sở ngay tại chỗ trong ánh mắt của bọn hắn có chút do dự dù sao kia là b ắ c lương đại quốc sư nhất chi đào hoa tiên nhân ở giữa đối quyết cũng không phải là bọn hắn những n à y yêu vương hẳn là nhúng tay hai yêu vương không động nhưng là năm đại yêu vương cũng đã hướng về nhất chi đào hoa nhào tới trừ cái đó ra thiên không bên trong bảng vương cùng trên đất hùng vương đồng dạng động thủ chỉ là hùng vương trước mặt lại xuất hiện một cái cao ba triệu thân ảnh tốt một con lão hùng vừa rồi cắn được lao tử đào qua hùng nhị trong mắt hung t r ó n g bắn ra b ố n phía một quyền liền hướng về hùng vương đ ặ t tới v a n h đại chiến mở ra hùng vương một chút mất tập trung tự bị hùng nhị một quyền nệ n đến trên mặt đất lật ra ba cái té n ã hồng Hùng vương giận dữ mà bằng vương đồng dạng từ thiên không bay xuống tới hắn muốn cùng hùng vương một khởi liên thủ lần nữa đem hùng nhị cánh tay xé rách xuống tới siêu kim s á c quang mang loại lên bằng vương cũng đã nhào vào hùng nhị trên thân mà cùng lúc đó tám vạn yêu binh cũng có động tĩnh ô ba hồng n à o chít chít chít đủ loại tiếng thú gào vang lên tám vạn yêu binh trong có hơn phân nửa bắt đầu xông về phía trước động trong tay của bọn hắn cầm nhiều loại vũ khí trong mắt lưu động hôm quang bắc lương thiết giáp tự nhiên cũng không có dám lại t r ỉ hoãn lập tức bắt đầu tạo thành bại trận hàn mai mai vẫn tại nghi hoặc vì cái gì ba cái sắp xuất thế linh bảo đột nhiên liền không có đây thật là kỳ quái còn có những n à y yêu vương trong mồm nói dẫn bảo thất bại lại là chuyện gì xảy ra ai tại d ẫ n bảo chẳng lẽ nói tiên sư tại d ẫ n bảo thế nhưng là không đúng cái này tiên sư thực lực giống như cũng không mạnh d á vẻ mang sơn đông sơn chiến bắc cùng chiến nam hiển nhiên là bị này đột nhiên xuất hiện biến cố dọa cho nhảy một cái bởi vì dựa theo nguyên kế hoạch tiến l i n h hẳn là đồng thời dẫn xuất ba kiện linh bảo sau đó tam vương thế lực chia đều về sau lại tự hành v ố i lui mà đ ó lấy tiến l i n h liền một mình tại bậc này lấy chân chính linh bảo xuất thế liền có thể kế hoạch này mặc dù khiến cho chiến thần đ i ệ n chỉ có thể đạt được một kiện mê man linh bảo nhưng mê man linh bảo tổng cũng so cái gì linh bảo cũng không chiếm được mạnh a chiến bắc tự nhiên là không có lý do để phản đối chỉ là hiện tại biến cố phát sinh nhất chi đào hoa vậy mà trực tiếp đánh lén tiến ninh khiến cho dẫn bảo thuật thất bại tam đại linh bảo hư không tiêu thất không thấy vậy phải như thế nào về chiến thần điện đi cứu yến ninh Tốt. chiến bắc cùng chiến nam trao đổi một ánh mắt lập tức liền có chủ ý loại thời điểm này cũng không lo được cái gì linh bảo mất linh bảo trước tiên đem yến ninh cứu ra lại nói dù sao đây chính là đại c à n quốc một cái bảo bối tiên sư a mặc dù cái này tiên sư có mưu phản chi niệm nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn hiện tại phải quan tâm vấn đề giá chiến bắc cùng chiến nam mang theo hai mươi danh chiến thần điện đệ tử thuận núi mà xuống mà cùng lúc đó thánh nữ cung trong trận danh đồng dạng có một thân ảnh phi tốc lao xuống tây sườn núi lấy một loại gần như tốc độ k h ủ n g khiếp hướng về hiến ninh bị khốn vị trí phóng đi a la người muốn đi đâu bích tiêu lập tức k ê u sợ hãi nhưng lại cũng không có hồi âm a la căn bản không có trả lời bích tiêu ý tứ trực tiếp hướng về hiến ninh phóng đi tốc độ nhanh đến như là một đạo t h i ể m điện thậm chí tại s a u lưng còn để lại một chuỗi tàn ảnh được tốc độ thật nhanh một tên thánh nữ cung đệ tử kinh hô a la cảnh giới chỉ có thượng phẩm cảnh trung kỳ a một tên khác thánh nữ cung đệ tử đồng dạng giật này mình không đúng nàng không phải a la bích tiêu sắc mặt hơi đổi trên thực tế tại hùng nhị bị a la một kiếm tay c ủ a lúc trong lòng của nàng liền có hoài nghi chỉ là đột nhiên xuất hiện dị tướng để nàng cũng không tiếp tục n g h ĩ tiếp mà bây giờ nhìn thấy a la triển lộ ra tốc độ nàng tự nhiên có thể khẳng định cái này cùng với các nàng thiếu nữ khẳng định không phải a la không phải a la vậy nàng là ai nhanh bắt lấy nàng hỏi nàng một chút chân chính a la ở đâu bích tiêu không có trong vấn đề này lại suy nghĩ bởi vì chỉ cần đem trước mặt a la bắt lấy hết thể vấn đề tự nhiên tra ra manh mối thoại âm rơi xuống đồng thời bích tiêu cũng đã như là mũi tên một dạng liền xông ra ngoài tốc độ của nàng cũng rất nhanh mặc dù so a la muốn chế một bước thế nhưng là k i ế m trong tay của nàng lại trực tiếp ra khỏi vỏ hóa thành một đạo lưu quang hướng về a la ngay phía trước v ọ tới t bích tiêu một cái bước xa cũng đã ngăn ở a la trước mặt mà cái k h á c thánh nữ cung đệ t ử đồng dạng từ hai bên xuống lại mỗi một cái đều là rút kiếm ra khỏi vỏ a la nhãn t ỉ n h hít một chút lập tức phát ra một tiếng kêu nhỏ ngưu đầu đầu ở đâu sư nương ta cùng hàm hàm ở đây rất nhanh liền có một thanh â m tại mặt phía bắc một cái quân t r ư ớ n g trong vang lên đ ó lấy liền có hai cái thân ảnh từ quân t r ư ớ n g trong đi ra sư phụ để chúng ta tại quân t r ư ớ n g trong tìm kiếm nhất chi đào hoa nhưng chúng ta tìm nửa này cũng không có tìm được nhất chi đào hoa quân chướng kết quả bị nàng trốn thoát ra câu nguyên phiếu úc sắt thần không núi tuyết chân chính thực lực t r ư ớ c 175, sắt thần không núi tuyết chân chính thực lực n h i ê u đậu đ ầ u vừa xuất hiện bắc lương thiết giáp hậu cần quân liền kinh ngạc lại là một con yêu vương không không phải một con là hai con nhanh bố b ạ y trận hậu cần quân chủ yếu là phụ trách hậu cần tiếp tế cùng chữa bệnh b ạ y trận này rõ ràng là lắc lư yêu bất quá cái này cũng chứng minh bắc lương thiết giáp không lùi quyết tâm sáu ngàn thiết giáp phi tốc vây quanh như đậu đậu cùng thiết hàm hàm trước ứ u sứ phụ tốt như đ ầ u cùng thiết hàm hàm liếc nhau một cái tự nhiên là biết nên làm cái gì Hứng. hai n g h đại yêu vương giao đấu sáu ngàn thiết giáp một trận chiến này có thể nói là tương đương thảm nhiệt chỉ là trong chốc lát liền có mười cái thiết giáp quân bị đập thành thịt nát bất quá n h ư u đ ầ u đ ầ u cùng thiết hàm hàm nhưng cũng bị ngăn lại mà đúng lúc này năm đại yêu vương đồng dạng đã đến nhất chi đào hoa trước mặt đồng thời từ bốn vương tạm hướng đem một con đào hoa vây vào giữa quốc sư phủ đệ t ử nghe tốc c h ạ m cái này cái gọi là tiên sư cái khác không cần phải để ý đến nhất chi đào hoa mở miệng ánh mắt cũng không có nhìn về phía chung quanh yêu vương nhóm vâng ba mươi danh quốc sư phủ đệ tử lập tức đáp ứng ầm ầm ba mươi kỵ hướng về yến ninh vây khốn vị trí phóng đi mà hàn mai mai thì là tại lúc này do dự một chút nàng bản năng đem đầu ngựa hướng yến ninh vị trí kéo một chút nhưng là rất nhanh nàng lại cắn chặt hầm răng hướng về chiến thần điện chiến bắc chờ người n ê n đón tiếp lấy quốc sư phủ đệ lục đệ tử hàn mai mai ở đây hàn mai mai cơi ư h ắ t mã như là một đạo như gió lốc quấn lên trên thân ngũ sắp váy lụa màu bay lên giá tốc độ của nàng cực nhanh mà chiến bắc bởi vì ở vào đông sơn khoảng cách thượng kỳ thật còn có một số khoảng cách chỉ từ thời gian cùng khoảng cách nhìn lại quốc sư phủ ba mươi tên đệ tử h i ể n nhiên là khoảng cách tiến ninh gần nhất mà lại mục tiêu cũng là cực kỳ minh xác chính là thiên s ơ ấ t u y ế t ngươi là bích tiêu tròng mắt hơi híp kỳ thật tại vừa rồi ngưu đ ầ u đ ầ u hô to một tiếng sư nương thời điểm nàng đã cảm thấy có chút không thích hợp n g a n h u y ệ n hàng gì tận cô sơn hữu phi tuyết ta là thiên s ơ ấ t u y ế t thiên sơn tuyết nói thẳng thiên s ơ ấ t u y ế t úc ta biết ngươi ninh viễn phủ đại tướng quân tiên h kim ngân diện sắt thần thiên s ơ ấ t u y ế t thượng phẩm cảnh đỉnh phong thực lực ta tương đối yêu kỳ ngươi một cái nhân tỉnh có thể đội được cái gì chẳng lẽ lại ngươi trấn bắc thiết kỵ còn có thể bước vào ta nam khánh quốc cảnh sao bích tiêu nhìn xem thiên x u t u y ế t khỏe miệm dâng lên mà đúng lúc này quốc sư phủ ba mươi tên đệ tử đã dần dần tới gần gỗ đào lồng phụng gia sư chi mệnh chém giết tiên sư giết ai cản ta thì phải chết ba mươi tên đệ tử khí thế như hồng t r u n g quanh tiểu yêu q cả nhóm trực tiếp t i ự u bị giết đến t ố i lui thiên sơn tuyết nắm đấm cách một tiếng x i ế t chặt lập tức một cây ngân bạch t r ư ờ n g thương liền xuất hiện ở tay phải của nàng bên trên từng đạo đỏ tươi hỏa văn hiện lên ở phía trên Hả? Thiên, thiên chân、nguyên. Bích kinh tiên tiêu trong mắt lóe lên một nguyên. lên vòng ng lóe vẻ mười tám tuổi tiên tiên cảnh không nghĩ tới đại càn lại có như thế thiên tài thật là làm cho ta kinh ngạc à vậy ta liền l á n h giáo một chút nhìn nhìn ngươi đến cùng có gì thực lực lớn luôn không biết h ẹ n bích tiêu trường kiếm đồng dạng trước chỉ chết đi thiên sơn tuyết đột nhiên quay đầu căn bản không có muốn cùng bích tiêu giao đầu ý tứ trực tiếp liền hướng yến minh vị trí một thương đâm ra ngoài một đạo hồng quang như du long một dạng oanh ra đang đứng sau lưng thiên sơn tuyết tên kia thánh nữ cung đệ tử giật này mình cơ hồ là theo bản năng liền xuất kiếm hướng ngược vị trí chặn lại、Và、anh một tiếng vang thật lớn thiên sơn tuyết ngân thương trực tiếp liền xuyên thủng thánh nữ cung đệ tử trường kiếm, sau đó... một thương xuyên ngực mà qua đồng thời lại một cái bước xa đến thánh nữ cung đệ tử trước mặt gian g dắt một đạo đ o ạ n đao hàn quang l ó e lên thánh nữ cung đệ tử đầu lâu trực tiếp tự bay xuống không trung một thương đâm xuyên lồng ngực chém xuống một kiếm đầu lâu thiên sơn tuyết xuất thủ căn bản cũng không có cho thánh nữ cung đệ tử lưu một chút hy vọng sống mà lại tại chém xuống một kiếm đầu lâu sau nàng liền lại lần nữa hướng về kiếm trận phía sau một tên thánh nữ cung đệ tử phóng đi cái gì bích tiêu nhãn tình tại thời khắc này chừng tròn xoe nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thiên sơn tuyết hội đánh lén phía sau tên kia thánh nữ cung đệ、tử. mà lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy vô tình cùng vừa rồi cầu xin tha thứ tư thái so sánh liền như là đổi một người vê anh đúng lúc này lại là một tiếng vang thật lớn ngăn trở thiên sơn tuyết tên kia thánh nữ cung đệ tử lần nữa bị thiên sơn tuyết một thương thứ lui trong miệng phun ra màu tươi sắc mặt trong nháy mắt cựu tái nhợt vô cùng hai thương hai tên thượng phẩm c ả n h cao thủ một chết một bị thương bích tiêu hàm răng một chút cựu cắn chặt bởi vì dù cho là đối mặt hùng nhị thời điểm thánh nữ cung đệ tử cũng không có giống này dạng không chịu nổi một kích kết trận bích tiêu hô to đồng thời cầm kiếm liền hướng về thiên sơn tuyết nào h tới đã có đệ tử chết tại thiên sơn tuyết trong tay nàng tự nhiên không có khả năng lại phong thiên sơn tuyết ly khai nhưng ngay tại tiếng nói của nàng rơi xuống đồng thời nàng lại nhìn thấy một đạo bóng trắng đã lần nữa lẻn đến vừa rồi tên k i a t h ụ thương thánh nữ cung đệ tử trước mặt giang d á c một đạo ánh đao lướt qua tên k i a thánh nữ cung đệ tử yết hầu liền bị một đao cắt đứt hai thương hai đao hai tên thượng phẩm cảnh đều chết bích tiêu ngây dại bởi vì nàng thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua tản nhẫn như vậy đấu pháp mà lại xuất thủ hoàn toàn không có một chút hoa tiêu chiêu thức chính là thuần lấy giết người vì thủ đoạn trường thương đả thương bị thủ đoàn đao giết người cả hai phối hợp đơn giản không thể lại đơn giản thế nhưng là cứ như vậy phối hợp hai tên thượng phẩm cảnh thánh nữ cung đệ tử trơ mắt liền không có mà lại chủ yếu nhất là thiên sơn tuyết đang xuất thủ về sau liền lại không có bất kỳ lưu thủ cùng nói nhảm ý tứ hoàn toàn biến thành một đài s á t lục cơ khí ba kiếm hợp kích ba tên thánh nữ cung đệ tử tại lúc này xuất kiếm ba người phối hợp với nhau ba thanh trường kiếm từ thượng trung hạ ba đường hướng về thiên sơn tuyết đâm tới mỗi một thanh kiếm góc độ đều vô cùng xào trá mà thiên sơn t u y ế t trường thương trong tay cũng tại ba kiếm đâm tới thời điểm nháy mắt biến chiêu một chiêu lực bổ hoa sơn trường thương trong tay t ừ trên hướng xuống nộ tạp mà xuống v ờ anh hồng mang như lao ba thanh trường kiếm trực tiếp tự bị nện được rời tay rơi xuống đinh đang trường kiếm đặc địa mà thiên sơn t u y ế t cũng trong nháy mắt gần đến ba tên thánh nữ cung đệ tử trước mặt、Bạch. một đạo đao ảnh hiện lên lại một tên thánh nữ cung đệ tử ngã trên mặt đất nơi cổ họng máu tươi phun ra Thanh văng lên. sau đó lấy, t đoạn đao bay ra từ bên cạnh đâm vào một tên sau cùng thánh nữ cung đệ tử yết hầu toàn bộ quá trình hành vân như nước chảy phá bạc kiếm giết ba người thiên sơn tuyết chỉ dùng không đến hai cái hô hấp thời gian đến tận đây nam danh thánh nữ cung đệ tử vẫn lạc mà bích tiêu đến bây giờ cũng còn không có đội kịp thiên sơn tuyết càng không có cùng thiên sơn tuyết từng có giao thủ cơ hội n g a n huyện hàng dị tận cô cô sơn hữu phi tuyết bích tiêu nhìn xem thiên sơn tuyết hạ thấp thời gian sau lần nữa nào h tới trước một cái thân ảnh toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt tự ướt vừa rồi một thương kia đánh xuống rõ ràng chính là đao pháp bên trong lực bổ hoa sơn thế nhưng là một chiêu này đao pháp lại bị thiên sơn tuyết dùng tại thương pháp thượng lấy thương làm đao phá vỡ bác kiếm đ ó lấy lại cận thân ám sát đoàn đao c ắ t thiết hầu hai chân vặn cái cổ phi đ a o bên vạch rết vẹn vẹn ba chiêu ba cái thánh n ữ cung đệ tử lại chết đây chính là u y chấn đại càn bắc cảnh ngân diện sát thần thiên sơn tuyết chả ta thánh n ữ cung đệ tử bích tiêu thân thể run dậy nàng lần thứ nhất cảm giác được thời gian lại như thế bảo đảm quý nếu như nàng không thể ngăn hạ thiên sơn t u y ế t kia à rất có thể ở sau đó thời gian trong nàng sẽ trơ mắt nhìn thánh nữ cung đệ tử một cái tiếp một cái đổ xuống siêu bích tiêu hóa thành một đạo kiếm mang làm thánh nữ cung nhị sư tỷ tu vi của nàng tự nhiên không thấp cùng hùng nhị thuộc về cùng một cảnh giới tiên thiên cảnh hậu kỳ mà lại đã bước vào hai năm một kiếm r a thượng kiếm khí tung hành l i ê n như là một tấm vải đầu bị cắt đ ồ n dạng từ lòng bàn chân của nàng hạ bắt đầu lại đến thiên sơn tuyết trước mặt mặt đất đều nứt thiên sơn tuyết quay đầu đây là nàng từ cầu xin tha thứ sau nói một cái duy nhất chữ mà liên t ạ i nàng cái này chữ nói ra đồng thời trong tay nàng t r ư ờ n g thương màu bạc cũng đã hóa thành lửa nóng hương h ự c hào q u a n g màu đỏ rực bọc lại trường thương trong tay của nàng khiến cho trường thương đỏ bừng như lửa căn bản lại nhìn không đến một tơ một hào màu trắng bạc bích tiêu nhãn tình một chút tựu trợ tròn giờ khắc này trong mắt của nàng có một vòng chưa bao giờ có kinh hãi thiên thiên cảnh đình phong mấy cái này chữ cơ hồ là từ bích tiêu trong cổ hạng phun ra ngoài bởi vì nàng căn bản không có khả năng nghĩ đến thiên sơn biết cảnh giới hội so với nàng còn mới cao một đạo hỏa quang ở thời điểm này dâng lên bích tiêu căn bản là phản kháng khả năng đều không có tự bị thiên sơn tuyết một thương đánh bay mà cùng lúc đó lấy thiên sơn tuyết làm trung tâm trong phạm vi mười thước mặt đất hỏa diễm dâng lên trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái biển lửa thiên sơn tuyết trên người váy trắng tại hỏa diễm bên trong bay múa trong ánh mắt của nàng đồng dạng nhảy lên ngọn lửa màu đỏ cả người liền như là hỏa thần hạ phạm à m một Câu chương nguyên phiếu. Quy một chương 176, phi đao, l i phi đao. Chương 176, phi đao, lại gặp phi、đao. Thiên thiên liệt gặp Chương gặp nguyên cung chân hóa thành liệt hỏa. Thánh nữ cung các đệ tử nháy đao. đao, đao. đệ các nữ tử kêu thảm. mà thiên sơn tuyết thì tại lúc này xoay chuyển ánh mắt lần nữa nhìn về phía yến ninh vây khốn gỗ đào lồng phương hướng hai con mắt trong hỏa diễm buốc lên thời điểm lại lộ ra một cô lo lắng bởi vì không có người so với nàng rõ ràng hơn yến ninh chân thực tình huống từ một loại nào đó góc độ mà nói hiện tại yến ninh xác thực có được một loại nào đó lực lượng thần bí nhưng là này loại sức mạnh tựa hồ cũng không có thay đổi yến ninh thể c h ấ t nói đơn giản yến ninh chính là một đoàn bao vây lấy liệt hòa giấy lúc nào cũng có thể phá mất mà vừa rồi nhất chi đào hoa đánh lén kia một đạo khí kiếm uy lực tuyệt đối không thấp phu quân đến cùng thế nào thiên sơn tuyết lòng nóng như lửa đốt ánh mắt của nàng nhìn về phía yến n i n h sợ tại phương hướng thời điểm vừa v ặ n liền thấy ba mươi danh quốc sư phủ đệ tử đến gỗ đào lồng trước không muốn thiên sơn tuyết rơi chân đạm một cái phi tốc hướng về yến n i n h phóng đi thế nhưng là thánh n ữ cung đệ tử lại lần nữa phi tốc kết thành kiếm trận ngăn ở nàng trước mặt h i ệ n nhiên là không có muốn ý lùi bước năm mươi tên đệ tử lại thêm một cái tiên thiên hậu kỳ dù cho thiên sơn tuyết là tiên thiên cảnh đình phong cũng nhất định phải lưu lại giết thánh n ữ cung đệ tử trường kiếm may múa mà ở phía xa quốc sư phủ đệ tử đồng dạng dơ lên trong tay đủ loại vũ khí ba mươi danh quốc sư p h ụ đệ tử x u ố n g tới siêu siêu nhất thanh nhất bạch hai đạo quang mang từ gỗ đào lồng trong khe hở bày ra bạch bạch hai đạo kiếm mang hiện lên liền có hai tên quốc sư p h ụ đệ tử trọng thương đổ xuống bạch tố tố cùng tiểu thanh nằm ngang ở gỗ đào lồng ngay phía trước hai cặp trong ánh mắt lóe ra h n g quang hai thanh trên trường kiếm đang có lấy máu tươi tại nhỏ xuống một con rắn yêu còn có một cái thị nữ giết c á t nàng quốc sư phủ các đệ tử ánh mắt phát lệnh lập tức liền xông tới mà cùng lúc đó tại đông sơn xuống tới vị trí chiến bắc cùng chiến nam chờ chiến thần điện các đệ tử cũng bị hàn mai mai một kỵ cho ngăn lại tránh ra ta muốn cứu người chiến b á c hét lớn một tiếng trường kiếm sau lưng trực tiếp liền lõe ra một đạo lôi quang căn bản không có chỉ hoan ý tứ trực tiếp xuất thủ s i ê u hàn mai mai từ trên ngựa đen v ọ t lên đồng thời hai bàn tay ở trên người sờ một cái liền lấy ra bốn thanh hình thái lớn nhỏ đều không giống nhau phi đao lập tức hai cánh tay hướng phía trước lắp một cái s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u bốn đạo tiếng xe gió lên đó cũng không phải phổ thông phi đao thủ pháp mà là căn cứ phi đao khác biệt hình thái cùng lớn nhỏ đánh ra như thế tự nhiên sinh ra bốn đạo khác biệt tiếng xe gió mà lại chủ yếu nhất là này bốn thanh phi đao đang xuất thủ sau tốc độ cùng lực lượng cũng hoàn toàn bất đồng có nhanh có trưởng có mạnh có yếu lệnh người phòng ngự cực khó a b á c cẩn thận chiến nam lập tức hô to đinh đinh đinh ba tiếng nhẹ vang lên ba thanh phi đao bị chiến bắc ba kiếm ngăn nhưng là thanh thứ bốn phi đao lại đâm vào trên đùi của hắn khiến cho hắn thân thể nháy mắt đã mất đi cân bằng một đầu liền mới ngã xuống đất ta vô ý đối địch với các ngươi ta chỉ là phụng gia sư chi mệnh không cho các ngươi quá khứ hắn mai mai thân thể trọng tân trở xuống đến trên ngựa đen trong tay lại xuất hiện bốn thanh khác biệt phi đao nói nhảm tiến linh chính là ta đại càn quốc người chiến nam rút kiếm mà lên trên lưới kiếm lôi quang lấp lóe tại không trung phảng phất chém ra một đạo t i ề m điện siêu siêu siêu siêu bốn thanh phi đao xuất thủ lần nữa bất quá hàn mai mai thân thể cũng không có lại ngồi tại trên ngựa đen mà là tại phi đao xuất thủ đồng thời cũng đã về sau liệu mạng nhảy lên đinh đinh đinh đinh bốn tiếng nhẹ vang lên chiến nam trường kiếm trong tay liên chạm nháy mắt đem bốn thanh á m khí chém xuống đồng thời một đạo lôi quang như trăng k u ế t đồng dạng chạm tại hắc mã trên thân t hắc mã nâng lên hai con chân trước phát ra một tiếng hí dày sau đó liền hai mắt tôi sầm bịch một chút quỳ gối chiến nam trước mặt trong miệng phun ra bậm mép tiểu hắc tiểu hắc ngươi làm sao hả nha hàn mai mai trong đôi mắt thật to hiện lên một vòng không đành lòng nàng muốn xung ố tới thế nhưng là nàng minh bạch tại cận chiến bên trên nàng cũng không chiếm ưu thế mọi người cùng nhau x u ố n g lên bất quá nhất định phải cẩn thận nàng này cực thiện phi nào chiến nam cũng mặc kệ cái gì tiểu hắc không tiểu hắc hắn biết rõ hiện tại thời gian tầm quan trọng giết chiến thần điện hai mươi tên đệ tử lập tức liền xung tới hàn mai mai không hề do dự xoay người chạy nhưng là đang chạy ra đại khái mười bước về sau đột nhiên lại là hơi vung tay sáu thanh phi đao xuất thủ siêu siêu siêu siêu siêu siêu. ai nha ta cỏ cái mông của ta a hai tiếng tiếng đ e o thảm thiết lập tức vang lên mà đo lấy lại có bốn tiếng nhẹ vang lên hiển nhiên này sáu thanh phi đao trực tiếp tự để hai tên chiến thần điện đệ tử nằm ở bên trên đáng ghét chiến bác tại lúc này từ dưới đất bỏ dậy thật l à khuất nhục à từ chuyến này xuất phát đến vô danh hát sơn bắt đầu hắn liền một mực tại khuất nhục trung nhẫn nhục phụ trọng hiện tại thật vất vả thấy được cơ hội kết là hắn lại là cái thứ nhất tránh hạn thật nhịn không được a nam n à y nữ chính là m u ố n kéo dài thời gian người d ẫ n đội đi cứu người ta tới đối phó nàng chiến bắc cắn chặt hàm răng đem trên đùi phi đao rút ra a bắc một mình ngươi không đối phó được nàng chiến nam lập tức trở về nói yên tâm ta không chết được Tốt. chiến nam nhẹ gật đầu lập tức lại nhìn một chút sau lưng các ngươi năm cái lưu lại những người khác cùng ta cùng đi cứu y ế n linh vâng năm tên đệ tử lưu lại mà cái khác mười mấy tên đệ tử thì là cùng chiến nam một lên hướng về y ế n minh vị trí vào tới đừng hòng quá khứ hàn mai mai lập tức quay người trên tay lại một lần chụp xuống sáu thanh phi đao vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm tự cảm giác bên trái một đạo tiếng xé gió chuyển đến làm phi đao cao thủ nàng đối với loại thanh â m này tự nhiên là cực kỳ quen thuộc cơ hồ là bản năng nàng liền một cái nghiêng người lan lộn tránh đi bay tới một đạo h à n mang đinh trên tây nhiều một viên hàn quang linh chính là hàn mai mai trước đó đánh vào chiến bắc trên đùi kia một cây đương tưởng rằng chỉ là một mình người hội chơi phi đao chiến bắc cắn răng đ ó lấy lại hướng phía sau lưng năm cái chiến thần điện đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái siêu siêu năm tên đệ tử lập tức phân tán từ khác nhau phương hướng hướng về hàn mai mai đánh tới xem ra chiến thần điện đệ tử vẫn là không ngốc nha hàn mai mai nhãn tình hít hít loại tình huống này nàng đã lâm vào vây khốn tự nhiên không cách nào lại ngăn lại chiến nam chờ người lên chiến bắc một tiếng ra lệnh năm danh chiến thần điện đệ tử lập tức liền g i ế t đi lên sư tôn mau cứu ta mai mai muốn chết mất á hàn mai mai lập tức hô to kêu một tiếng này được thật là tương đương cầu thả mà hiệu quả cũng quả thật không tệ lập tức cựu bản a m danh chiến thần điện đệ tử doạ cho nhảy một cái dù sao này vị sư tôn thế nhưng là bắc lương đại quốc sư nhất chi đào hoa cho nên năm người cơ hồ là bản năng liền hướng về nhất chi đào hoa vị trí nhìn sang sau đó bọn hắn liền nhìn thấy nhất chi đào hoa chính tại năm đại yêu vương vây công hạ tại không trung bay tới bay lui bay tới bay lui tựa như là tại dạo chơi nhân gian đồng d ạ n g về phần đối hàn mai mai cầu cứu phản phất hoàn toàn không có nghe thấy ách không tốt bị lừa rồi năm danh chiến thần điện đệ tử lập tức phản ứng lại nhưng đã chậm bởi vì mấy đạo hàn quang đã mang theo tiếng x é gió phân biệt hướng về bọn hắn tập tới a âm hiểm tiểu nhân ta cỏ vài tiếng kéo thảm ba tên chiến thần điện đệ tử ngã trên mặt đất mà còn lại hai người thì là ngây ngốc một chút vừa mới chuẩn bị lại hơi đi tới lúc đột nhiên bọn hắn phát hiện hàn mai mai đã hướng về bọn hắn sở xoạt tới có lẽ cận chiến s á c thực không phải hàn mai mai cường hạng thế nhưng là đương cảnh giới biến thành một cái tiên tiên đối hai cái thượng phẩm lúc này trùng yếu hạng tự nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng hàn mai mai hổ phát hướng về phía trước lại tại sắp được như ý thời điểm gặp phải chiến bắc ngăn cản ta nhìn ngơi hướng cái kia nào chiến bắc chém xuống một kiếm liền trên mặt đất chém ra một đạo vết nứt trực tiếp tự bà hàn mai mai cho chém bay đâm vào trên cây giang、giác. cây gãy. đều đụng、gây. sư tôn mau cứu ta này lần ta thật phải chết hàn mai mai lại kêu một tiếng còn tới ngươi cho rằng ta sẽ tin chiến bắc vừa mới chuẩn bị lấn người đi lên chém giết mai mai lại đột nhiên gian nhìn thấy bị hàn mai mai đụng g ã y trên cây mọc ra một cây đ à o hoa nhánh mà đ ó lấy hắn liền cảm giác được hai cái chân thượng bị thứ gì cho cô lấy túi đầu xem xét dưới chân cũng có một cây đ à o hoa nhánh chính đem hắn hai cái chân cột vào bên trên nghiêm nghiêm thật sưu sưu sưu bốn đạo hàn quang hướng về hắn đánh tới a nam mau cứu ta ta muốn chết rồi chiến bắc khẩn trương trong t h lúc t nói g a mặt lên, trực chuyện a hàn t r mai mai nhanh chân liền chạy chỉ là trong nháy mắt liền chạy tới nơi xa chỉ để lại chiến bắc ngốc l g ố c nằm tại nguyên điện chiến bắc cái gì tình huống còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hắn liền thấy tại tây sơn núi vị trí một đám lửa đột nhiên nổ t u n g mà đ ó lấy liền có hơn mười thân ảnh bị tạc được bay ra ra những thân ảnh kia mỗi một cái trên thân đều mang h ỏ a tinh nguyên bản tranh đấu mũ rộng vành sớm đã bị đánh bay thậm chí liền thân thượng màu trắng váy dài đều bị thiêu đến cháy đen rách nước căn bản c h e không được thân thể một b ả thanh trưởng kiếm rơi xuống đất mà thánh nữ cung lần này dẫn đội bích tiêu thì là một mặt đờ đ ẫ n nhìn xem hòa diễm chính trung tâm một cái kia tắm rửa tại hỏa diễm cùng máu tươi bên trong thân ảnh thiên luyện hàng hà tẫn cô sơn có bay vi tuy cơ hồ phải bắt không ngừng chỗ kiếm q u y một chương một trăm bảy mươi bảy thanh đỏ bạch đen hoàng chương một trăm bảy mươi bảy thanh đỏ bạch đen hoàng giờ khắc này bích tiêu trong lòng hối hận vô cùng nhìn qua một chỗ máu tươi ánh mắt của nàng lại nhìn về phía h ỏ a diễm bên trong tâm thiên sơn tuyết lúc một cô không hiểu sợ h ã i vậy mà để nàng có chút rời không động c ấ c bước một sai lầm quyết định có lúc thật có thể hủy hết thảy bích tiêu vốn cho là thiên sơn tuyết chỉ là một cái thượng phẩm cảnh cho nên xuất thủ ngăn cản khi nhìn đến thiên sơn tuyết triển lộ ra tiên tiên chân mấy lúc lại coi là thiên sơn tuyết chỉ là tiên tiên sơ cảnh hai cái phán đoán sai lầm để nàng lâm vào t u y ệ t cảnh làm sao xử lý hiện tại phải làm sao bích tiêu hiện tại thật là tiến cũng không được thối cũng không xong hoàn toàn không biết muốn làm ra dạng gì quyết định mà đúng lúc này một thanh âm từ tây sơn núi thượng vang lên bích tiêu sư tỷ thanh âm thanh thúy dễ nghe bích tiêu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua vừa vặn liền thấy một cái vay trắng thiếu nữ tại tây sơn núi nhìn lên lấy nàng trong mắt đồng dạng có một loại kinh hãi a a la bích tiêu thân thể run lên a di đà phật nga phật từ bi lại một thanh âm vang lên đ ó lấy một tên hòa thượng liền xuất hiện ở a la bên n g ánh mắt bên trong có một vòng b ị thương tây sơn núi máu quá nhiều đương nhiên địa phương khác máu càng nhiều mấy vạn yêu binh cùng hai vạn bốn ngàn danh nghiêm trình huấn luyện thiết giáp quân hôn giết cùng một chỗ thượng thi thể đ ầ y đất có nhân loại cũng có yêu v ậ t trừ cái đó ra tại mặt phía bắc lưu đ ầ u đ ầ u cùng thiết hàm hàm tại sáu ngàn hậu cần thiết giáp trong trùng sát nơi đó đồng dạng là ánh lửa ngốc trời mưa đá như mưa thượng tử thi một mảnh quá thảm rồi kim tiền h tử trên mặt b ị thương càng sâu mà đ ó lấy hắn thấy được nơi xa một cái cự đại gỗ đào lồng trừ cái đó ra hắn còn tại gỗ đào lồng nhìn đằng trước đến nhất thanh nhất bạch hai thân ảnh đang bị gần ba mươi danh quốc sư p h ụ đệ tử bao bọc vây quanh phốc phốc thanh xà trên thân bị cắt ra một đường vết rách nhưng là thanh xà lại không chút nào lui lại ý tứ trở tay một kiếm liền chặt đứt một tên quốc sư p h ụ đệ tử cánh tay đồng thời cái đôi lại hất lên đem một tên khác quốc sư p h ụ đệ tử đánh bay là hát phong cốc bên trong k i a hai đầu rắn kim thiền tử nháy mắt liền nhận ra thanh bạch hai rắn giá vẻ lập tức hắn đại khái đoán được gỗ đào trong lồng vây khôn chính là ai thiên sư yến linh bị nhốt rồi ai có thể vây được hắn chẳng lẽ là trên trời kia cái bắc lương đại quốc sư nhất chi đạo hoa ta muốn đi cứu tiên sư thoát khỏi tù đ à y kim thiền tử lập tức liền làm ra quyết định một cái bay vọt liền hướng về gỗ đào lồng vị trí phóng đi a vậy ta ta muốn a la theo bản năng muốn cùng đi lên thế nhưng là đối mặt bích tiêu đám người thảm trạng nàng hiện tại quả là vô pháp đi theo kim thiền tử mà đi cắn răng một cái nàng rốt cục vẫn là có quyết định rút ra trường kiếm bích tiêu sư tỷ a la đến đây giúp đỡ bọn ngươi không không cần lại cần nàng sẽ chết chúng ta toàn bộ sẽ chết bích tiêu mắt thấy a la vọt xuống tới cơ hồ là bản năng hô một câu a la cùng thánh nữ cung cấp đệ tử nháy mắt lê dại bởi vì các nàng chưa hề nghĩ tới bích tiêu sư tỷ sẽ nói ra như vậy mà trên thực tế ngay tại những lời này của nàng nói ra được đồng thời thiên sơn tuyết cũng lần nữa động như là một đạo màu đỏ lưu quang đồng dạng hướng về một tên thánh nữ cung đệ tử vào tới không muốn không cần lại g i ế t bích tiêu hô to b v ậ h thiên sơn tuyết thân ảnh từ thánh nữ cung đệ tử bên cạnh thân vào tới một nháy mắt liền đến nơi xa toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ dừng lại mà tên bia thánh nữ cung đệ tử thì là ngốc ngốc đứng tại chỗ đ ó lấy nàng vươn tay sờ lên cổ của mình phát hiện cũng không có máu tươi tràn ra ta Ta k h ô nàng g chết. n Nàng không có giết ta ta ta còn sống ta thật còn sống t h á n h n ữ cung đệ tử một mặt không dám tin mà bích tiêu thì tại lúc này đột nhiên tùng ra một hơi b ị c h ngồi ngay đó chỉ là nàng toàn thân trên dưới đã bị ướt đấm mồ ù hôi s á t thần thiên sắt t u y ế t nàng thật là cái chính cống s á t thần bích tiêu không ngừng thở hổn hển mà ở phía xa chiến bắc cũng tương tự tại thở hổn hển bởi vì hắn phi thường rõ ràng thiên sơn tuyết cùng yến n i n h quan hệ trong đó mà tại trước đây không lâu hắn đã từng đem yến linh nhìn qua một cái sâu kiến có thể tùy tiện hy sinh sâu kiến ngân diện sát thần thiên s ơ ấ t u y ế t mười tám tuổi thiên thiên cảnh đình phong liền xem như sư tôn tại mười tám tuổi thời điểm cũng không đến đây cảnh giới a chiến bác ngốc trệ tại nguyên đ ị a hắn đã không có tâm tư đi quản cái gì hàn mai mai bởi vì hắn tất cả lực chú ý đều tại thiên sơn tuyết trên thân nhìn qua kia một đảo hồng quang từ tây sơn núi một đường hướng về gỗ đào lồng vị trí d t đi vê anh có bác lương thiết giáp tiến đến ngăn cản trực tiếp đánh bay thiên sơn tuyết tựa như là một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng tất cả ngăn tại nàng phía trước c h ư ớ n ngại toàn bộ một kiếm t r á n bay không lưu một chút hy vọng sống mà trên thực tế không chỉ là chiến bắc ánh mắt tại thiên sơn tuyết chiến thân mấy đại yêu vương ánh mắt còn có n h u đậu đậu cùng thiết hàm hàm ánh mắt bao quát nhất chi đ ả o hoa ánh mắt đều không khác mấy tại thiên sơn tuyết chiến thân năm mươi danh thánh nữ cung đệ tử a lại thêm một cái mấy tiêu thiên sơn tuyết gặp phải k h ố n cảnh tuyệt đối là trong mọi người khó khăn nhất phá cục thế nhưng là cái thứ nhất phá cục người lại chính là bị năm mươi cái thánh nữ cung đệ tử vây k h ố n thiên sơn t u y ế t thật mạnh đây chính là thiên sơn t u ế t sao sư vương có chút mẫu bức bởi vì hắn có thể xác định này vị tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nội người ta vì cái gì cảm thấy nàng cùng kia cái độc cô vô tình có điểm giống t ư ợ n g vương mở miệng dù sao độc cô vô tình từng tại vô danh hát sơn trong từng có một tràng đại chiến trận chiến kia chính là tại địa bàn của hắn sau đó không có bất kỳ ngoài ý m u ố n hắn bị đánh thắt lửa kém chút tại chỗ quỳ mà đó n lấy cái băng kia một đống người bị độc cô vô tình một người cứu ra có phải là lần trước đem ngươi đánh cho một tháng không có xuất phủ kia cái độc cô vô tình hắc kim hầu vương hết sức chăm chú nhìn xem tự vương hỏi tự vương giận m ắ một câu đó lấy vừa hung ác chừng mắt liết hướng trên đỉnh đầu này nhánh đào hoa chuyện gì xảy ra nhìn một mực tại cùng chúng ta dù đậu a quan tâm n à n g đâu đánh lại nói hắc kim hầu vương nhảy lên hướng lên trời thượng nhất chi đào hoa đánh tới nhưng là hắn chỉ nhảy đến năm mét liền bị nhất chi đào hoa nhánh cho c u ầ n ấy toàn bộ thân thể như là một khối đá một dạng từ giữa không trung rơi xuống ầm ầm thượng hé ra một cái hố cạn mà nhất chi đào hoa thì là trong mắt mang theo mỉm cười tiếp tục xem hướng thiên sơn tuyết vị trí c h ắ c không được ta bắc lương thiết giáp luôn là công không phá được đại càn bắc cảnh、A. U, đúng lúc này một tiếng to rõ thanh minh vang lên thiên không trong đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc hảo quang thanh đỏ bạch đen hoàng hào quang năm màu triển khai như là một thanh khổng lồ cọc lông từ phía chân trời tầng mây bên trong hướng về nhất chi đào h o a quất tới a nhất chi đào hoa sắc mặt khai biến theo bản năng tay phải rối ra liền lại tại không trung hái ra một nhánh đào nhánh hướng về không trung hào quang năm màu quân tới vê anh một tiếng vang thật lớn đào nhánh bị hào quang năm màu chặt đứt mà đ ó lấy hào quang năm màu liền hóa thành nằm chui trường đào hướng về nhất chi đào h o a xoắn tới có chút ý tứ nhất chi đào hoa tay lần nữa rối ra dưới chân gỗ đào trường kiếm liền một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám trong chốc lát l i ề n h ó a ra trọn vẹn ba mươi hai thanh kiếm gỗ đào vê anh vê anh không trung tiếng và đập tiếng vang mà không có người lưu ý đến là tại nhất chi đ ả o hoa phía sau còn có một cái tay thượng đồng dạng nắm vớt một cây đào một kiếm Siêu, này thanh kiếm gỗ đào nháy mắt bắn vào chân trời hóa thành một đạo lưu quang lưu quang đâm vào đám mây lại nói tiếp liền có một tiếng rên r ỉ vang lên U, mấy cây tuyết trắng lông vũ từ đám mây rơi xuống trong đó còn kèm theo từng tia từng tia màu tươi Quốc c sư phủ h ú n gần đệ t g h lệnh, luận như n vô thế ba mươi danh quốc sư phủ đệ tử lập tức cắn chặt h à m răng cùng tiến lên cho dù chết cũng muốn tiến lên g i ế trên t mặt của bọn hắn đều có tử trí lại không lo lắng cái khác thậm chí liền phòng ngự cũng sẽ không tiếp tục có từng cái quốc sư phủ đệ tử liền như là như là phát điên phóng tới bạch tố tố cùng tiểu thành thể phải đem vây ở gỗ đào trong lồng yến ninh chấm dứt mà cùng lúc đó chân trời đám mây một con thụ thương bạch không tức lao xuống sôi dưới phía sau lưng nàng bên trên có một bả gỗ đào t r ư ờ n g kiếm máu đỏ tươi chính đang chạy thế nhưng là nàng cũng không có tạ i ý trực tiếp hướng xuống phóng đi muốn cứu người không thể nào nhất chi đào hoa miệng trong phát ra một tiếng q u á t nhẹ nguyên bản vây không điến ninh gỗ đào lồng đột nhiên một chút liền nộ t u n g từng cây gỗ đào chi phi tốc tán loạn trong chốc lát liền đem quốc sư p h ụ đệ tử cùng bạch tố tố mấy người cũng vây ở bên trong đây là hai tầng có lồng một tầng vây không đ n ninh tầng thứ hai thì là ngăn cản tiểu tiến và anh tiểu tiến đâm vào gỗ đào lồng bên trên tuyết trắng lông vũ từng mảnh bay lên đ ó lấy rớt xuống đất toàn bộ mặt đất đều là chấn động một cái bất quá tiểu tiến h lại không chút nào tại ý này cố lực trúng kích tại đụng vào gỗ đào lồng sau miệng của nàng cùng móng luốt liền bắt đầu điên cuồng cắn xé gỗ đào lồng U, u, trong trẻo thanh â m không ngừng phát ra đây là cực kỳ điên cuồng một màn gỗ đào trong lồng quốc sư p h ụ các đệ tử đều bị giật nảy mình bất quá rất nhanh bọn hắn liền lần nữa cắn chặt hầm răng hướng về bạch tố, tố cùng tiểu thanh x u n g tới giết cái các nàng hống ti nhất thanh nhất bạch hai đầu tự xả vào lúc này hiện hiện ra hai đầu rắn trong mắt đều có hung hãn mà kiên nghị quan mang các nàng gắt gao bảo vệ g ô đào lồng liền như là thủ hộ lấy sinh mệnh của mình đ ồ n g dạng hai cái đều là xạ yêu giết quốc sư phủ các đệ tử x u ố n g tới mà ở phía xa chiến bắc nhãn tỉnh cũng ở thời điểm này t r n trọn tiến linh kia cái thị nữ cũng là một con rắn đây là hắn cũng không có nghĩ qua sự t ì n h bởi vì bạch tố tố trên thân hoàn toàn không có bất kỳ yêu đặc trưng các loại cho nên đây là một đầu thoát khỏi yêu thần rắn đây không có khả năng ai có thể mang một con rắn bỏ đi yêu thân chờ một chút một đầu bỏ đi yêu thân rắn chiến a m tâm trở t à n h nam i n h quay ế đầu nhìn chiến bắc một chút lập tức liền hướng về ngăn ở trước mặt bắc lương thiết giáp giết tới một nháy mắt liền tại trước mặt giết ra một đầu huyết hà giờ khắc này thiên sơn tuyết cùng kim thiền tử còn có chiến nam chờ người đều tại hướng về yến ninh chạy đi nhưng cùng lúc quốc sư p h ụ các đệ tử cũng đã triển khai sát chiêu vê anh tiểu thanh bị một cái trọng truy đánh vào trên đầu nàng toàn bộ thân thể hướng về đằng sau nghiêng một cái một chút liền đâm vào gỗ đào lồng bên trên mà đó lấy liền lại có một bà kim câu câu ở thân thể của nàng đưa nàng lân giáp câu xuyên ở phía trên vạch ra một đạo đỏ tơi ư miệng máu từng mảnh từng mảnh lân giáp rớt xuống đất tiểu thanh trong mắt nhưng như cũng là hung hãn vô cùng hống cắn một cái xuống dưới tiểu thanh trực tiếp liền đem một tên quốc sư phủ đệ tử cổ cắn sau đó đôi rắn khổng lỗ hất lên liền lại đem một tên đã vọt tới gỗ đào lồng trước quốc sư giết này hai đầu rắn đi chết đi quốc sư phủ đệ tử hoàn toàn không để ý đồng môn t h ụ thương bọn hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu xông qua trước mặt này hai đầu rắn phòng thủ đem yến linh c h é m g i ế t bởi vì đây là nhất chi đào hoa hạ đạt t ử mệnh lệnh vây anh tiểu thanh bị một bữa c h é m bay trên thân thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương n h ệ n m máu thân thể của nàng đâm vào gỗ đào lồng bên trên máu tươi nhuộm đỏ mặt đất hống b ạ c h tố, tố trong ố t mắt đồng dạng hung hãn vô cùng nhưng là tại thời khắc này nàng nhưng không có đi cứu tiểu thanh bởi vì nàng biết hiện tại cần làm cái gì thủ hộ yến linh thủ hộ tiên sinh đến chết không lùi siêu siêu hai đạo ngân quang hiện lên bạch tố tố trên thân thế thì hai đao mà đ ó lấy trên c h u ô i đao diên thân ra hai đầu màu bạc trắng dây thừng một chút liền đem bạch tố tố thân thể của lấy cho l á o tử chết một cái quốc sư p h ụ đệ tử dơ trọng phủ nhảy lên một cái trong mắt lộ h ô g quang hắn muốn một búa đem bạch tố tố đầu rắn chém xuống thế nhưng là một thanh trường kiếm lại tại hắn vọt lên đồng thời đâm vào cổ họng của hắn bạch tố, tố dùng cái đôi cầm kiếm mỗi một kiếm đều là kẻ đến sau cư bên trên nhanh như tiểm điện một dạng chỉ là trong chốc lát liền tương nên diện sống tới mấy cái quốc sư phủ đệ tử t ậ n thương thật là lợi hại kiếm pháp con rắn này yêu vậy mà hiểu kiếm quốc sư phủ các đệ tử kinh hãi bạch tố tố kiếm quá nhanh dù cho là bọn hắn cũng rất khó đem kiếm pháp luyện đến loại tình trạng này vê anh tiểu thanh thân thể lần nữa bị đánh bay n à y đầu thanh xà không được mọi người cùng nhau bả này đầu thanh xà trước hết giết quốc sư phủ các đệ tử biết vô pháp trong thời gian ngắn sông qua bạch tố tố phòng thủ lập tức chuyển hướng tiểu thanh giết không cần cho nàng cơ hội thờ dốc đủ loại vũ khí hướng về tiểu thanh bay đi Giang giác. Giang giác. tiểu thanh trên thân lần nữa bị cắt ra mấy đạo miệng máu bên trong lộ r a bạch cốt âm u, nhìn đã thuộc về trọng thương thế nhưng là tiểu thanh hai con mắt nhưng như c ũ t r ừ n g tròn xoe một khác đều không có bưng lỏng l i ề u mạng dùng thân thể chặn gô đào lồng vị trí tiểu thanh bạch tố tố khẩn trương ta không có việc gì tỉ tỉ ta không có việc gì tiểu thanh phun lưới rắn há to mồm lại đem một cái muốn xông tới quốc sư phủ đệ từ lúc trên thân lập tức liền lại bị chặt mới đao lập tức máu tươi dâng trào nàng rốt cục có chút chống đỡ không nổi ầm ầm tiểu thanh ngã trên mặt đất sông t i ế nhanh lên. n giết quốc sư phủ các đệ tử lập tức cùng nhau tiến lên bọn hắn dâm tại tiểu thanh trên thân hướng về gỗ đảo lồng vào tới bất quá đúng lúc này một đạo tử quang đột nhiên sau lưng bọn hắn sáng lên chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên không chiếu lên sáng rõ thái dương đã tới h ạ n a y đạo tử quang xông lên thiên không trực tiếp đem chân trời nhuộm thành từ sắc trong khoảnh khắc t ử khí l a n lộn nồng đậm t ử khí liền như là hải dương đồng dạng hiện đầy toàn bộ thiên không cơ hồ muốn đem chân trời tầng mây đều muốn che khuất đây là linh bảo khi xuất hiện trên đời dấu hiệu lại có linh bảo xuất thế Quốc đúng vậy a đây chính là mang sơn linh bảo a hồ vương sơn quân đồng dạng mở to hai mắt nhìn hiện tại yến ninh sinh tử không biết lúc này linh bảo xuất thế khẳng định không có khả năng cùng yến ninh có quan hệ lão hổ liên thủ sao ngạc vương nhìn về phía hồ vương liên đ ị a ha ha ngươi muốn như thế nào liên thủ hồ vương khỏe miệng cười một tiếng mặc kệ ai đạt được linh bảo đều thuộc về hai chúng ta cộng đồng tất cả ngạc vương mở miệng nói t ố t liền theo ngươi nói hồ vương nhẹ gật đầu đi hai đại yêu vương lập tức hướng về tử quang chỗ phóng đi mà giữa không trung nhất chi đào hoa ánh mắt đồng dạng nhìn về phía phóng lên tận trời tử quang đương nhiên nàng cũng nhìn thấy tiến lên ngạc vương cùng hồ vương nha có hai con yêu vương muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a đại gia mau nhìn a nhất chi đào hoa lập tức liền lớn tiếng hướng phía nam đại yêu vương hồ một câu cái gì hồ vương ngạc vương hai người các ngươi muốn làm gì nguyên lai、like、hai người các ngươi nam đại yêu vương nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía hồ vương cùng ngạc vương đại gia không nên hiểu lầm chúng ta chỉ là muốn đem linh bảo lấy trước như vậy mọi người cũng sẽ không có tổn thất gì đúng không lão hổ ngạc vương sắc mặt biến đổi đúng cái tý hiện tại tiên sư đều nhanh chết rồi ngươi còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì đoạt linh bảo tranh thủ thời gian chạy a hồ vương nổi giận gầm lên một tiếng ngay lập tức hướng về linh bảo nhào tới sơn、Quân. thanh tiên ngươi giác. Các tiên cái d một can phản đảm b tiếng vang thật lớn vừa quay đầu lại một tên quốc sư phụ đệ tử lập tức tự bay lên mà nguyên bản đã ngã trên mặt đất tiểu thành giờ phút này cũng lần nữa đứng lên thân thể của nàng tựa ở gỗ đào lồng bên trên trong miệng chạy xuôi máu tươi thiên sinh còn không có tỉnh tiểu thanh liền không thể đổ đổ xuống tiểu thanh trong miệng thở hồn hện trên người nàng có ít nhất bảy tám đạo sâu đủ thấy xương miệng máu thế nhưng là nàng vẫn như cũ gian mạnh ngăn tại gỗ đào lồng trước nàng muốn thể sống chết thủ vệ yến linh tốt một đầu hộ chủ chi rắn đã như vậy vậy ta liền đưa ngươi một cái thể diện kiểu chết tốt nhất chi đào hoa nhãn tỉnh vi vi nháy một cái mà đ ó lấy nàng tay lần nữa khé động ầm ầm xông lên ra một cây gỗ đào nhánh nhánh mở không ngừng phân liệt phân liệt lại phân liệt chỉ là trong chốc lát liền đem tiểu thanh thân thể gắt gao c ủ a lấy kia chút nhánh cây không ngừng nắm chặt đem tiểu thanh trên người lân g i p từng mảnh từng mảnh phá rơi tiên h sinh tiểu thanh tiểu thanh kiên trì không Phúc. tiểu thanh trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể cũng n h ị n không được nữa nhãn t ỉ n h cơ hồ liền muốn nhắm lại nhưng ngay lúc này thiên không trong đột nhiên bắt đầu mưa đích đ á t đích đ á t hạt mưa rơi ở trên trán của nàng tóe lên điểm điểm bọc nước mà đón lấy nàng nhìn thấy trên đất gỗ đào trên cành dần dần sinh ra đó hoa không chỉ là trên đất gỗ đào nhánh bao quát cuốn lấy trên người nàng gỗ đào nhánh còn có vây k h ố n yến ninh gỗ đào lồng bên trên đều có đào hoa tại n ở rộ một đoá tiếp nối một đoá hạt mưa rơi xuống hoa đào n ở đầy đầu cảnh tiểu thanh nguyên bản đã muốn hai mắt nhắm dần dần một lần nữa mở ra bởi vì nàng biết hiện tại là mùa đông là không thể nào có đào hoa n ở rộ nhưng là nàng cũng nhớ kỹ tại h ỏ a diệm sơn yêu phủ t r ồ n g nàng tận mắt thấy yến ninh trên tay một cái cây nhánh mở ra một đoá màu đỏ tươi đó hoa mùa đông hoa nợ đây là chỉ có tiên sinh mới có thể tiên thuật sẽ không sai tuyệt đối sẽ không sai tiểu thanh thì thầm trong miệm mà đó lấy miệng của nàng đột nhiên c h ư g lớn siêu một đạo bạch quang tử trong miệng của nàng bay ra thiên sinh tiếp tiếp kiếm tiểu thanh tiếng nói rơi xuống lúc đầu liền trọng trọng đập xuống đất nhưng là trong mắt của nàng lại mang theo một vòng nụ cười vui mừng ngâm một tiếng kiếm ngân vang vang lên bạch long kiếm thượng ngân quang sáng rõ phản phất có ngàn vạn quan g hoa nở rộ từng đạo quan g hoa rơi vào gỗ đào trên c ả n h một nháy mắt liền đem gỗ đào nhánh cắt đước vê anh một tiếng vang thật lớn gỗ đào lồng bị một phân thành hai mà tại tách ra gỗ đào trong lồng một người mặc bạch b à o thân ảnh dần dần xuất hiện hắn ánh mắt nhìn về phía thanh bạch hài rắn tay phải của hắn chậm rãi rối ra Siêu. bạch long kiếm liền đến hắn trên tay hắn hướng phía trước bước ra một bước trên đất c ỏ khô một lần nữa ngầm đầu từng đoá từng đoá hoa dại chật vật từ cỏ xanh trong r ã y rủa ra mở ra hoa của bọn nó đoá Soát. chúng yêu nhưng bởi vì tất cả yêu quái đều nhìn thấy rõ ràng tiến linh cứ như vậy nắm lấy bạch long kiếm đứng trên mặt đất nhưng là lấy hắm làm trung tâm ba mét phạm vi bên trong vạn vật lại tại một lần nữa khôi phục tiên sinh rốt cục tỉnh đáng tiếp tiểu thanh nàng Mạch tiểu ố tố nhìn xem thanh thở miệng lại l ra một hơi thân thể lần nữa hóa thành nhân hình thân rắn con mắt của nàng mở ra nhìn xem ôm lấy nàng yến ninh tiên sinh tiểu thanh cuối cùng không có không có chịu đựng ân không có chịu đựng không thể được tiến l i n h dùng nhẹ tay nhẹ điểm một cái tiểu thanh cái chán đ ó lấy lại lần nữa mở miệng làm trừng phạt ngươi về sau liền không thể lại gọi tiểu thanh không không thể lại gọi tiểu thanh rồi vậy ta muốn gọi đ ề u cái gì tiểu thanh có chút sợ hãi cùng bất an sấm mít thanh tiến l i n h mở miệng cười sấm sấm mít thanh tiểu thanh đánh mắt tựa hồ có chút không có kịp phản ứng đúng về sau sấm mít thanh chính là n g ư ờ i tên tiến ninh khẳng định nói sấm mít h a n h là ta danh danh tự sấm mít h a n h sấm m í thanh xâm, Tiểu bạch tố tố nhìn xem tiểu t h a n h cũng không biết là cao hứng vẫn là quá mừng rỡ trong bất chi bất giác khỏe mắt của nàng rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt đúng vậy a quá game hai sấm bích thanh cái tên này thật là dễ nghe tiểu thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu trên mặt có một loại chưa bao giờ có tự hào Tầng、thứ ầ n hai gỗ đào ngoài c u ố i tiểu tiến h thanh âm lần nữa vang lên phản phất là tại vì tiểu thanh c a o hứng thu thương rồi tiến ninh nhìn về phía tiểu tiến h lập tức liền thấy được tiểu tiến h phía sau gỗ đào trường kiếm đ ó lấy lại khe gật đầu yên tâm ta sẽ để cho nàng gấp mười còn trở về thoại âm rơi xuống tiến ninh trong tay bạch long kiếm thượng quang mang lần nữa sáng lên hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước bởi vì tại tiểu thanh cùng bạch tố, tố trước ố t mặt đang đứng tại hơn hai mươi cái quốc sư phủ đệ tử những quốc sư này phủ đệ tử trên mặt có chấn kinh cùng sợ hãi bọn hắn nhìn xem thượng một lần nữa khôi phục sau cỏ xanh cùng đoáoa khoe miệm không ng sư tôn i tiên. ê n Hắn thật. Thật là、tiên. Mùa đ g hoa cứu lấy chúng ta quốc sư phủ các đệ tử cùng lúc mở miệng nhưng vào lúc này tiến ninh kiếm trong tay cũng động ngâm trường kiếm cao minh ngân sách quang mang nở rộ như là ngàn vạn đạo lợi kiếm một dạng hướng về ngay phía trước quốc sư phủ các đệ tử tập tới như là một cái cự đại hình quạt Quốc sư phủ các đệ tử cơ hồ là theo bản năng liền xuất ra vũ khí ngăn tại trước người ông ngân quang sáng rõ một đạo kiếm khí từ ngân quang trong tuần ra ầm ầm mặt đất rung động quốc sư phủ các đệ tử ngốc ngốc đứng tại chỗ trong tay bọn họ vũ khí tất cả đều bị ngân quang cùng kiếm khí chặt đứt không chỉ là trong tay bọn họ vũ khí bao quát thân thể của bọn họ đồng dạng bị một kiếm chém thành hai đoạn mà sau lưng bọn hắn c ỏ k h ô trải rộng mặt đất phản phát xuất hiện một đạo sinh mệnh quy tích liên miên quá khứ ba mươi mét kiếm khí những nơi đi qua khắp nơi trên đất cỏ xanh lục khắp nơi hoa dại hoa nợ tàn đoạn thân thể, đoạn đổ một mảnh. Máu tươi chương i khiến ế u xuống xanh xanh bên trên, cỏ cho t i t r ò lại này điểm điểm tươi.、Cảm、giác thượng tựa l một tập cô xuân u ý q ề n vạn đồng thời, danh chương này đại địa, đệ lại khôi thời, giết hai mươi phục chém phụ quốc vật tử. Một mấy sư bốn nghìn chữ đừng luôn nói ta đoạn chương ta từ không ngừng chương Quy khung khung một một kiếm chạm một kiếm chạm thương tiên thương tiên chương Chương hoa. nữ, nữ, đào đ kiệt à bọn hắn cũng chỉ có thể chết mưa càng rơi xuống càng lớn đích đát đích đát nhưng xuân ý lại là càng ngày càng đậm toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất đều trở nên ấm áp rất nhiều hạ cỏ xanh dùng sức chui ra mặt đất nước mưa đánh vào trên lá cây trong suốt như ngọc đương nhiên nay chúng ấm áp xuân ý chỉ giới hạn ở hiến minh trước mặt mà tại chúng yêu vương cùng bắc lương thiết giáp đám người tâm lý giờ k h ắ c này có chỉ có rét lạnh giá rét thấu xương tựa như mùa đông nhất lạnh thấu sư phong đã đ á n tới một kiếm xuân tới chúng sinh lạnh máu tươi mưa rơi vạn vật sinh nước mưa vì cái gì t i ể u xối không đến trên người của ta đâu yến linh trên thân mặc tiểu bạch long lân giáp chiến y dỉa thiên sinh liền có thể ngăn cách nước mưa hắn đứng tại chỗ nước mưa lại nhao nhao tránh đi khiến cho hắn trên thân không nhiễm nhất trần tiên h nhân a tiên h nhân chân chính a ánh mắt mọi người đều đang nhìn yến linh mà yến linh ánh mắt thì là nhìn thiên không có ích một con chân trần dẫm tại gỗ đào trên trường kiếm nhất chi đào hoa đương nhiên nhất chi đào hoa đồng dạng đang nhìn hắn ánh mắt hai người đụng vào nhau yến linh trong ánh mắt cũng không hề cái gì quá nhiều hẳn ý nhất chi đào hoa trong ánh mắt cũng không có cái gì kinh khủng tứ phía đụng vào nhau t như hai cái người qua đường ở trong đó nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì tại y ế n linh tâm lý nhất chi đào hoa đã là một người chết nếu là một người chết vậy tại sao còn muốn sinh ra quá nhiều hận ý cũng không biết dùng ta một năm tính mệnh thay đổi người một đời vậy không tính ra y ế n linh khỏe miệng chậm rãi d ư ơ n g lên đối nhất chi đào hoa lộ ra tiểu dung một năm tính mệnh đổi ta một đời nhất chi đào hoa ánh mắt dần dần có chút sáng tỏ cũng không biết có nghe hiểu hay không y ế n linh bất quá có thể nhìn ra được nhất chi đào hoa tại cười nàng cứ như vậy cười nhìn xem yến linh lập tức dùng một cái tay tại không trung hái ra một nhánh gỗ đào đào t r ê n cảnh tự nhiên không n hoa. tự yến để trong mắt của nàng sinh ra một tia t ra nàng sinh của i ninh nữa n nhẹ a kia Yến Ninh, Thiên Sơn tuyết như thế liều mạng liều người, người lại thế Ninh, chẳng lẽ, người thật Tuyết cứu lẽ, Bắc sự là Trấn Hầu hầu Phủ kia cái tiểu hầu Gia? Yến Linh nhẹ gật đầu nghe nói như thế bích tiêu cùng thánh nữ cung c á c đệ tử thì là đột nhiên r u lên t r ấ n b ắ c h ầ u phủ tiểu hầu ra một ngày mắt bích tiêu chờ người nghĩ đến trước đó thiên sơn tuyết lẩm bẩm lầu bầu câu nói kia bọn hắn hai cái thật sự có nước giờ khắc này bích tiêu rốt cuộc minh bạch mình có bao nhiêu ngu xuẩn chắc không được thiên sơn tuyết lúc ấy hội nguyện ý hứa hẹn nợ một tân tình thiên sơn tuyết căn bản không tại ý các nàng nàng s ợ cầu bất quá là không muốn tại trên người của các nàng lãng phí thời gian mà thôi ha ha ha đại càn vậy mà ra một cái tiên nhất chi đào hoa lần nước c ư i đón lấy ánh mắt của nàng lại liếc mắt nhìn thiên sơn tuyết thật đáng buồn chính là đại càn vị tia đa nghi quốc quân lại cũng không biết được t ố t ta cũng không nhiều lời ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu ngươi khả nguyện dạy ta khô một phùng xuân nếu có thể giáo được ta vậy cái này mang sơn linh bảo liền trở về ngươi sở hữ chém ngươi vậy mang Sơn l i ta, ta phần một đã tới yến ninh bên người thiên sơn tuyết cùng kim thiền tử còn có tiểu hiến tự nhiên là không ai sẽ cùng yến ninh cướp đoạt cái gì linh bảo cuối cùng còn lại chính là chiến nam cùng bích tiêu hai phe thế lực này hai phe thế lực hiện tại cũng là đều có nỗi khổ tâm không có người đối hiến ninh có ý kiến toàn bộ mang sơn thính như không chỉ có càng rơi xuống càng lớn nước mưa phát ra đích đắt đích đắt thanh âm không cần xúc động như vậy nha nếu là này mang sơn linh bảo đà động không được ngươi ta còn có thể ngẫm lại biện pháp khác chỉ cần ngươi có thể nói ra đến ta đều có thể thỏa mãn ngươi nhất chi đào hoa dùng một cái tay vớt ve trên vai mái tóc một đôi mắt phượng hướng phía hiến ninh nhẹ nhàng chớp hai lần ân ta đã tốt h ế n ninh nghe đến đó rốt cục nhẹ gật đầu đem trong tay bạch lòng kiếm chậm rãi giơ lên chỉ hướng nhất chi đào hoa nhất chi đào hoa này lời nói về được thực sự có chút m ạ c danh kỳ diệu mà lại cũng hoàn toàn không phù hợp đàm phán quy tắc dù sao vừa rồi hiến ninh vẫn luôn biểu hiện được tương đối có kiên nhẫn nhất chi đào hoa vừa định hỏi khả hiến ninh trong tay bạch long kiếm cũng đã phát sáng lên ngâm bạch long kiếm phát ra một tiếng trường âm phía trên ngân sắc quang mang sáng rõ phản phất có được ngàn vạn sợi như sương mù một dạng sợi tơ quấn quanh ở phía trên một kiếm này còn chưa chân chính xuất thủ nhưng là nhất chi đào hoa cũng đã cảm nhận được trên thân kiếm phong mang rất nhanh rất xác bén kiếm linh bảo cấp bậc mà lại bên trong phảng phất còn có kiếm linh ân đây quả thật là một b à tuyệt đối phù hợp tiên nhân thân phận tuyệt thế bảo kiếm bạch nhất chi đào hoa lại không có nói nhảm xoay người chạy nàng dẫm lên gỗ đào trường kiếm tại mưa rơi trong bầu trời đ ê m cấp tốc phi hành tốc độ nhanh đến liền như là một viên s ẹ t qua chân trời lưu tinh đồng dạng mà cùng lúc đó tiến linh kiếm trong tay cũng xuất hiện giờ khác này bạch long kiếm bay ra xông thẳng tới chân trời siêu thiên không trong chỉ có một đạo kiếm ảnh tất cả bác lương thiết giáp cùng tám vạn đám yêu binh đều trận to mắt nhìn một màn này phi kiếm đây mới thực là phi kiếm chi thỏa ta tuyệt thế kiếm tiên hắn thật là kia tuyệt thế kiếm tiên ta rốt cuộc gặp được phi kiếm từng tiếng kinh hô vang lên bắc lương thiết giáp cùng tám vạn đám yêu binh kinh hô bích tiêu cùng thánh nữ cung c á c đệ tử thì là từng cái há to miệng đương nhiên miệng há được lớn nhất vẫn là chiến thần điện chiến bắc mặc dù chiến bắc đã dần dần tiếp thủ yến l i n h tiên sư thân phận thế nhưng là chân chính nhìn thấy yến l i n h s ử x u ấ t phi kiếm lúc hắn vẫn còn có chút không tiếp thu được phi kiếm a cỏ yến ninh thật biết bay kiếm a chiến bắc miệng trương đến cơ hồ liền có thể tắc hạ một cái nam đấm hắm hắm thật là mà trên thực tế hiện tại tất cả t à i chàng trung sinh bất luận là người vẫn là yêu đều bị một kiếm này cho chấn nhớ đến phi kiếm xuyên vân đây là tuyệt thế kiếm tiên một kiếm nhưng là càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là đưa một kiếm này đâm vào đám mây về sau phía chân trời phảng phất có được từng cái tiên nữ từ trên bầu trời rơi xuống các nàng đứng ở đám mây trong tay đồng dạng nắm lấy kiếm hoặc vũ hoặc tứ h hoặc chọn hoặc bổ trong miệng của các nàng phát ra tiên nhạc thanh âm tại cùng bạch long kiếm cộng minh đám người ngước nhìn đám mây tiên sinh một kiếm này thật thật mạnh bạch tố, tố cùng tiệu thanh n g a đầu công tử một kiếm này cảnh giới tiểu tiến h chỉ sợ là tam sinh tam thế cũng vô p h á p đạt tới tiểu tiến h đồng dạng nhìn xem đâm vào đến đám mây một kiếm này may mắn lúc trước ta đầu hàng ném được nhanh nếu không ta rất có thể liền bị sư phụ một kiếm chém mất như đậu đậu một mặt may mắn bộ dáng đúng vậy à may mắn ngươi khi đó khuyên ta đầu hàng thời điểm ta đầu hàng ném được nhanh bằng không hiện tại liền không có thiết phiến công chúa thiết hàm hàm cũng nhẹ gật đầu dù sao ta khẳng định là ngăn không được một kiếm này hồ vương trong mắt lộ ra lấy kính ngưỡng ân chúng ta cũng ngăn không được cái khác yêu vương nhẹ gật đầu ngạc vương cùng hồ vương tiên sư không h i ể u phật pháp cao thâm phi kiếm này chi thuật càng là kinh tuyệt thiên hạ a kim thiền tử ngừng lại bởi vì hắn biết tiến linh đã không cần h ắ n cứu mà dừng ở kim thiền tử cách đó không xa vị trí còn có cả người thượng n h ó n máu v â y trắng thiếu nữ chính là thiên sơ tuyết thiên sơn tuyết nhìn về phía chân trời trong mắt có một loại mê ly lại có một loại nghi hoặc cường đại phu quân nguyên lai cũng là này mê người nơi xa trên đỉnh núi một con kim sắc khỉ nhỏ đứng tại một khối linh lợi trên tảng đá hắn đứng xa xa nhìn phía chân trời kiê một thanh kiếm còn có trên đám mây nhảy múa chín cái tiên nữ tỉnh tỉnh mê mê hắn mặc dù không biết rõ đây là cái gì pháp thuật. nhưng là trong lòng của hắn lại không hiểu dâng lên một cỗ c u n g nhiệt hắn chính là thế gian tối cường tiên sao khi nhọ bịch một chút quỳ trên mặt đất xa xa hướng về nơi xa thiếu niên mặc áo trắng kia quỳ xuống ta nhất định phải b á i hắn làm thấy ế Siêu. Phía chân trời, Bạch Long kiếm ngân sắc quang sẹt trời, Kiếm trời đêm. quang qua bầu Phía chân Bạch h ngân Long n t chi c hoa h liều đào mạng ạ trốn.、Nói、theo một ý nghĩa nào đó, Nhất chi đào hoa tốc độ kỳ thật thật rất、nhanh. thế nhưng là, Bạch Long kiếm tốc độ lại rõ r Nói nghĩa nào nhanh, nhưng Long đó, chi Kiếm lại hoa Bạch đào độ độ ý là, kỳ ánh mắt của nàng cũng không có nhìn đâm tới bạch long kiếm mà là chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái thấp b é thân ảnh mai mai lập tức truyền lệnh rút quân phúc thứ thoại âm rơi xuống đồng thời bạch long kiếm cũng đã xẹt qua nhất chi đào hoa ngực lúc trước ngực đâm vào đi vào lại từ phía sau lưng đâm xuyên lên ra một kiếm này chém xuống nhất chi đào hoa biểu hiện trên mặt nháy mắt liền trở nên ngốc chệ đứng lên tiến ninh ta vừa rồi điều kiện vẫn chưa nói xong đây nếu n g ư ơ i muốn biết người cha hiến tiếu thiên là thế nào chết hoan n ê n ngươi đến bắt lương kinh thành nhất chi đào hoa thanh â m vang lên lần nữa mà đ ó lấy lại tựa hồ có chút không cam tâm lao nương này lần quá thua lỗ hưởng công khổ cực một chuyến làm vài ngày còn không biết này m a n g sơn linh bảo đến cùng là cái gì từ nhà ầm ầm theo nhất chi đào hoa thanh em rơi xuống nơi xa t ử quang trùng thiên cây kia dưới cây khô một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên vây anh toàn bộ cây khô tận gốc mà đức cây khô vọt lên thiên không sau đó đột nhiên nổ tung bên trong phảng phất có thứ gì từ cây khô thân cây bên trong bay ra liền như là một con thoắt tù đậy mà ra chim chóc đồng dạng hướng về phía chân trời đám mây bay đi mà ở phía xa trên một cây đại thụ một con trên đầu có lục vũ tức nhi giờ phút này cũng nháy đen nhánh mắt mắt hoa、wow, linh bảo xuất thế á hoa、wow, úc cầu nguyện phiếu úc quy một chương một trăm tám mươi âm dương tường vân chín tiêu mà đến chương một trăm tám mươi âm dương tường vân chín tiêu mà đến bắc lương quốc kinh thành quốc sư phủ kỳ thật quốc sư phủ cũng không ở kinh thành thành nội nó bản thân là tu kiến tại một cái hồ trung tâm tiểu đạo ở vào kinh thành vùng ngoại ô bất quá từ kinh thành hiện lên ở phương đông cửa thành lại đến quốc sư phủ một đường đều xây dựng rộng rãi quan đạo giữa hai bên khoảng cách cũng chỉ có không đến nửa canh giờ xem như rất gần đảo cũng không tính t u á lớn nhưng là lại đủ để t r o n g lên chín nghìn chín trăm chín n mươi t h í n gốc cây đảo đây chính là quốc sư phủ trong nổi danh nhất vị trí tên là đào hoa viên đào hoa viên hiện đầy tiểu đảo bên ngoài đảo trung tâm chín tràng lầu các đứng ở đ ả o hoa ở giữa lấy cựu tinh số lượng chính là bắc lương quốc sư phủ giờ phút này đào hoa trong vườn một cái có tư dung tuyệt thế phấn váy nữ tử chính ở trong vườn độ i trong b ư ớ c chân một đôi mắt v ư ợ n g nhìn xem cây đào thượng đào nhánh vi vi ngần người nếu như yến linh ở đây nhất định có thể từ một đôi mắt này trông được ra người này chính là mang sơn thượng bị hắn một kiếm đâm trúng ngực diện mục đờ đ ẫ n nhất chi đào hoa linh ngươi nói hoa đào này có thể một năm bốn mùa đều như ba tháng một mực nở rộ sao nhất chi đào hoa có chút si mê lại phảng phất có chút mê say hồi sư tôn hoa có hoa kỳ xuân có đào hoa hạ có hả đây là bốn mùa thay đổi như thế nào nhân lực có khả năng vì một cái tràn đầy linh khí váy lục nữ tử lập tức trở về nói khả ta hôm nay liền nhìn thấy có người có thể tại mùa đông để hoa đào này nở rộ nhất chi đào hoa than nhẹ một câu đ ó lấy lại thở dài một cái chỉ là đáng tiếc hắn không chịu dạy ta như thật có này chờ kỳ nhân lấy sư tôn thủ đoạn là có thể đem hắn trộm tới a bắt ta ngược lại là m u ố n bắt thế nhưng là ta đ ặ ợ c đ ư ơ n g nhất chi đào hoa ngửa ra ngửa đầu lập tức một ngụm máu tươi tựu từ miệng trong đột nhiên phun ra ngoài、Phúc. máu tươi như hoa phun tại khô cạn đào trên cành vẩy lên điểm đỏ tươi linh nhi giật này mình lập tức liền tiến lên đem nhất chi đào hoa n ắ m lấy sư tôn ngài ngài thế nào linh ta nếu nói ta luyện mười năm thân ngoại hóa thân vừa mới bị người một kiếm chém mất ngươi tin không nhất chi đào hoa đột nhiên q u a y đầu vẻ mặt thành thật nhìn về phía linh sư tôn thân ngoại hóa thân bị bị chém này làm sao khả năng mặc dù kia thân ngoại hóa thân không bằng sư tôn thế nhưng là nhưng cũng vượt qua vô danh hát sơn kia chút yêu vương lại thêm lại có nhị sư huynh cùng lục sư mội còn có ba vạn thiết giáp quân bảo vệ ai có thể chạm chính là cái này có thể khiến đào hoa mùa đông nở rộ yến tiểu hầu ra nhất chi đào hoa đánh gây linh nhi yến tiểu hầu ra đúng chấn bác hầu phủ tiểu hầu ra yến linh nhất chi đào hoa nhẹ gật đầu lập tức lại lần nữa chen ngực làm ra một bộ đau lòng bộ dáng t i ể u chạm tại n à y trong ai nha ngàn giảm phi kiếm xuyên tim m à qua à lao nương tâm cứ như vậy bị hắn một kiếm t i ể u cho chém b ỡ linh nhi trầm mặc bởi vì nàng phi thường rõ ràng đương nàng này nhóm sư tôn lấy lao nương tự cho mình là thời điểm tuyệt đối là nguy hiểm nhất k h á c ngay tại lúc này liền bác lương quốc sư cũng không dám đi treo chọc chỉ là nàng có chút không biết rõ chấn bác hầu phủ yến linh gần nhất ngược lại là nghe qua một chút truyền văn nhưng tốt giống chỉ là một cái nho nhỏ thượng phẩm cảnh a một cái thượng phẩm cảnh một kiếm chém sư tôn thân ngoại hóa thân không được lao nương sẽ không bỏ qua cho hắn ta chờ lấy hắn đến bắt lương đến lúc đó ta t i u b ả nàng làm tới hoa đ à o này viên trong đến trồng đào hoa nhất chi đào hoa đột nhiên kêu lên sư tôn hắn chém ngài thân ngoại hóa thân ngài cũng chỉ để hắn trồng đào hoa linh nhi nháy náy mắt nhẹ nhàng lui về sau ra hai bước cướp đoạt linh bảo nha tất cả mọi người là thi triển thủ đoạn này rất bình thường không có gì lớn là ta xuất thủ chức đánh lên hắn hắn trở tay bà ta thân ngoài vòng giáo hóa thân chém mất Này rất bình thường, à? không có vấn đề gì chém đúng chờ một chút linh nhi ngơi ý tứ chẳng lẽ là để lão nương lại đem hắn cho ngủ linh ta thật không có ý tứ này kỳ thật nha cũng không phải không thể tất cả mọi người là tiên nhân rồi tuổi tác tự nhiên không là vấn đề chỉ là t i ế n ninh có hô nước một cái gọi thiên sơn t u y ế t dáng dấp không chỉ phiêu lượng còn rất trẻ mười tám tuổi tiên thiên cảnh đ ỉ n h phong à, bắc lương một nước đều tìm không ra một cái dạng này thiên tài mười tám tuổi tiên thiên cảnh đình phong linh nhi lần nữa chấn kinh đúng à nghe nói yến ninh cùng thiên sơn tuyết qua mấy ngày liền muốn cử hành hôn lễ nếu như ta tại nàng về sau lại đem yến ninh ngủ một lần chẳng phải là thành một cái tiểu tiếp nhất chi đào hoa như có điều suy nghĩ linh sư tôn vấn đề này ngài sẽ không thật tại nghĩ đi đỗ nhi nếu là không có nhớ lầm đông vương không phá thế nhưng là đổi ngài mười năm ngài đều không có đáp ứ n g à. đối mặt này dạ nguyên n g tắc vấn đề ngài hàng vạn hàng nghìn muốn giữ vững danh giới cuối cùng không nên bị một chút đồ có b ề ngoài người cho mê hoặc a vô danh h á sơn m a n sơn chính như tức nhi kêu như thế linh bảo thật sắp xuất thế chỉ là dưới loại tình huống này đại gia tâm lý thật đã không có cái gì linh bảo dù sao có yến ninh tại t r à n g ai còn thật g i á m đoạn cho nên giờ khác này vô luận là tám vạn yêu binh vẫn là ba vạn bắc lương thiết giáp bao quát chúng yêu vương còn có bích tiêu cùng chiến bắc đám người ánh mắt đều tất cả đều rơi vào nhất chi đào hoa trên thân bởi vì nhất chi đào hoa biểu hiện kỳ thật cũng không bình thường l à m bắc lương quốc đại quốc sư nàng là cùng chiến thần điện đông phương không phá nổi danh nhân vật nói đơn giản nàng đồng dạng là t i ê n kia à dưới tình huống bình thường chí ít có thể cùng yến ninh tranh đầu mấy chiêu hoặc là lui một vạn bước nói dù cho ngăn không được một kiếm này cũng hẳn là ném ra một hai kiện pháp bảo đụng một cài à. khả sự thực là nhất chi đào hoa căn bản không có dây rủa hoặc là nói nàng liền không có nghĩ tới muốn dây rủa một kiếm chém xuống đào hoa các ngươi nhìn đại quốc sư nhất chi đào hoa trên thân mở ra đào hoa thật n ở hoa rồi ánh mắt mọi người nhìn xem ngốc trệ tại không trung nhất chi đào hoa bởi vì tại nhất chi đào hoa trên thân đang có lấy một đoá một đoá màu hồng phấn đào hoa chính tại n ở rộ tại từng giọt mưa móc có h ạ n lộ ra cực kỳ kiểu diễn nhất chi đào hoa nợ hoa rồi nay quá mức q u dị mà càng q u dị chính là nhất chi đào hoa làn da đang trở nên khô cạn cuối cùng vậy mà biến thành một đoạn nở đầy đào hoa gỗ đào nhánh đông gỗ đào nhánh từ trên bầu trời rơi xuống rớt xuống đất chờ mặc tất cả mọi người chờ mặc bởi vì cái này hiển nhiên không phải chân chính nhất chi đào hoa đây chẳng lẽ là gỗ đào h ó a h ó a thân chúng yêu vương đô là trận tròn trong mắt mà ngay sau đó tại đông sơn đỉnh núi vị trí biến mất thời gian rất lâu hàn mai mai đứng dậy nhị sư minh sư tôn thân ngoại hóa thân đều chết mất ngươi còn ở nơi này đánh lấy đâu tranh thủ thời gian mang theo bắc lương quân rút lui à ngươi có phải hay không đầu góc bị cánh cửa kẹp mắng xong về sau h à n mai mai xoay người chạy hùng nhị ba vạn bắc lương thiết giáp rút lui nhanh tiền trận chuyển hậu trận có thứ tự rút lui rất nhanh thiết giáp trong quân liền có thống lĩnh bắt đầu rút lui một máy mắt nguyên bản kết thành đại trận hơn hai vạn thiết giáp lại một chút chia làm tám tri đội ngũ đây là một chi huấn luyện cực kỳ có thứ tự quân đội rút lui tốc độ phi thường nhanh đương nhiên rút lui càng nhanh chính là mặt phía bắc vị trí gần sáu ngàn còn sót lại hậu cần quân bọn hắn khi nhìn đến nhất chi đào hoa đổ xuống sau cũng đã bắt đầu chạy. Rút lui. mau bỏ đi ba vạn thiết giáp phi tốc rút lui không ai đi lưu lên chính tại xuất thế linh bảo ầm ầm ầm ầm bùi đất tung bay tám vạn đám yêu binh đều ngơ ngác nhìn một màn này bọn hắn cũng không có đi lên lại truy sát dù sao giữa hai bên tổng thể đến nói không có thủ hắn gì mà lại bác lương đại quốc sư nhất c h i đảo hoa cũng không có chết k ì a à đương nhiên phải lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện ba vạn thiết giáp không lưu lên chút nào rút lui tám vạn yêu binh phát ra thắng lợi tiếng hô h á n vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên không cái tiên sư tuyệt thế kiếm tiên tuyệt thế kiếm tiên bọn hắn lớn tiếng tiêu gạo mặc dù vừa rồi một kiếm k i a giết cũng không phải thật sự là nhất chi đào hoa thế nhưng là bọn hắn đều tin tưởng một kiếm k i a uy thế liền xem như chân chính nhất chi đào hoa tại t r à n g cũng không nhất định có thể đỡ nổi quá mạnh một kiếm xuyên vân đoan ngàn giảm lấy đ ị c h tủ h siêu bạch long kiếm tại không trung quay lại ngâm kiếm ngân vang c h ấ n thiên không trung tiên nữ mua kiếm thân ảnh biến mất không thấy nhưng là tại này bên ngoài lại nhiều hơn một đoá hai màu trắng đen tường vân n à y đoá tường vân phản phất tử cựu tiêu mà đến trống giống liền xuất hiện ở không t r u n g nhìn tựa như là do hai đoá khác biệt t ư ở n g vân ghép lại đứng lên đồng dạng trắng cùng đen hai t r ù n g hoàn toàn bất đồng sắc thái đan vào một chỗ nhìn vô cùng thần kỳ s i ê u trong đám mây bạch long kiếm phi tốc rơi xuống bạch rốt cục một lần nữa trở xuống đến yến n i n h trước mặt yến n i n h đưa tay hống bạch long kiếm thượng phát ra một loại mơ hồ long hống âm thanh phản phất đang hướng yến n i n h tranh công đồng dạng mà đón lấy liền bay đến yến minh trong tay chúng yêu vương trong lòng lần nữa giật mình bởi vì tại kiếm trở lại yến minh trên tay lúc bọn hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại u y áp phản phất là thú trung c h i vương đồng dạng thiên sư yến linh tuyệt thế kiếm tiên n a m đại yêu vương cùng bằng vương còn có hùng vương trong lòng tự nhiên là lại không t ạ m nghiệm nhưng là ngạc vương cùng hổ vương tâm lý lại là rời sông lấp biển vô cùng bất an dù sao bọn hắn tại sau cùng lúc phản bội yến linh bất quá yến linh hiện tại cũng không có chú ý mấy đại yêu vương thần tình bởi vì hắn lúc này ánh mắt kỳ thật chính nhìn lên bầu trời bên trong kia phiến hai màu trắng đen tường vân những người khác có thể sẽ cảm thấy này hai t r ù n sắc thái hỗn hợp tường vân có chút cổ quái nhưng yến linh lại phản phất đang này đoá hắc bạch tường vân trông được đến âm dương tri ý âm dương kia a cái này tại mang sơn trong cất giấu linh bảo sẽ là gì chứ h ố n g bạch long kiếm lần nữa phát ra gầm nhẹ tiến l i n h khoe miệng dâng lên quả nhiên tiểu bạch long đối với cái này linh bảo là có chấp h nhiệm dù sao hắn đã từng đem vượt qua thiên kiếp hy vọng liền h ư n g ký thắc vào cái này linh bảo bên trên lúc này linh bảo sắp xuất thế tiến linh có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu bạch long cảm xúc đương nhiên hắn cũng có thể cảm giác được bạch long kiếm bên trong linh khí đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ trên thực tế lúc trước hắn cùng nhất c h i đ à o hoa nói chuyện trời đất thời điểm vẫn tại cho bạch long kiếm rót vào linh khí mà câu kia ta tốt chính là linh khí rót vào hoàn thành kiếm có long linh tự nhiên có thể tồn chữ đại lượng linh khí tiến linh đem cường đại linh khí rót vào bạch long kiếm trong lại để cho tiểu bạch long ngự kiếm phi hành liền có thể làm được ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp mà lại tuyệt đối sẽ không đánh trật về phần vạn vật khôi phục mùa đông hoa n ở thì là bởi vì linh khí không ngừng tràn lan tạo thành bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó này chủng đặc hiệu tuyệt đối là tương đương như bức linh khí quán chú bạch long kiếm bên trên một kiếm chấm ra vạn vật khôi phục đừng nói là chúng yêu vương dù cho là y ế n ninh tại không biết do tình hình tình huống dưới nhìn thấy có người dùng r a dạng này một kiếm hắn đều sẽ lập tức hô to m ộ t câu ngoa tạo mau đến xem thần t i ê n a đương nhiên tương đối đáng tiếc là hắn này hao phi đại lượng linh khí một kiếm cuối cùng lại chỉ chém nhất chi đ ả o hoa thân ngoại hóa thân y ế n ninh đối với cái này có chút bất đắc dĩ nhưng lại có chút may mắn dù sao một cái thân ngoại hóa thân liền như thế cường đại vậy chân chính nhất chi đào hoa nên mạnh bao nhiêu ta đánh thắng được hay không nếu như đánh không lại nàng vạn nhất đối ta sinh ra ý đồ xấu ta muốn thế nào phản kháng đây đều là nhưng ấ t đ trên thực tế h tiến linh cao điệu biểu diễn sau nhất chi đào hoa cũng không có xuất hiện này bao nhiêu thuyết minh lúc ấy nhất chi đào hoa là có lo lắng chỉ là tiến linh về sau làm cho có chức cấp trực tiếp tự bà hùng nhị lực lượng mỏng manh cho trát đức như thế tình huống dưới nhất chi đào hoa mới bất đắc dĩ hiện hơn hiện thân về sau nhất chi đảo hoa cũng không có lập tức cùng yến ninh cứng đôi cứng mà là s ử xuất mất thân phận đánh lén thủ đoạn này kỳ thật cũng có thể thuyết minh nhất chi đảo hoa lúc ấy hẳn là cũng rất hoảng ầm ầm thiên k h ô n g trong một tiếng xét vang lên yến ninh không tiếp tục nghĩ tiếp mà là không tự chủ h ừ một tiếng kinh lôi này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ ta t ử kim truy t ử điện nói h u y ề n chân hỏa diễm chín ngày treo kiếm ta kinh thiên biến ông một đạo hai màu trắng đen quang mang rơi xuống cây khô trong lao da bảo vật ở thời điểm này cũng tại h không trong hiện ra kia là một chương nhìn như là thư quyển một dạng đồ vật tại hai màu trắng đen quang mang rơi xuống lúc cũng đã chủ động nên đón tiếp lấy vâng、anh. không c h u n g hai màu trắng đen q u a n g mang quấn quanh ở thư quyển bên trên q u a n g mang trói mắt trong đêm tối đột nhiên hiện ra một bộ tinh thần đồ tựa như đầy trời tinh thần đều tại lúc này hiện hiện ra muốn vì này linh bảo xuất thế mà hạ thật cường liệt linh bảo q u a n g mang a hầu vương mở to hai mắt nhìn đúng vậy à tuyệt đối không phải một kiện phổ thông linh bảo các ngươi nhìn này linh bảo thư quyển phất tiếp tinh, xem xét tuyệt không phải phản vật cũng chỉ có tiên sư này chờ tiên nhân mới xứng có được sư vương nhẹ gật đầu không sai trừ tiên sư cả ai cũng không phục thượng vương lập tức khẳng định nói a i d á m cướp đoạt ta liền đánh người đó hạc vương hung hăng trận mắt nhìn h ổ vương sơn quân cùng ngạc vương một chút h ổ vương cùng ngạc vương các ngươi nói tiên sư là ưa thích này linh bảo đâu vẫn là càng thích ta như vậy hồ yêu đâu h ổ vương nháy náy mắt lại vặn vẹo đố néo eo nhỏ nhỏ mụ à ngươi có phải là không có nghe được như ma vương gọi k i a cái thiên sơn tuyết gọi sư nương h ổ vương ngươi có muốn hay không đi thử một lần cây thương kia hùng vương vào lúc này chạy tới ngươi mới làm ủ gấu n g hồ vương tiểu mắng một câu mà đ ó lấy ánh mắt của nàng liền không tự chủ nhìn thoáng qua xa xa thiên x u t u y ế t nhất thời lại có chút c ẳ n thán quả nhiên tiên sư ánh mắt quá đau gắt n à y nương môn nhi xem xét chính là kẻ hung h ạ n a không thể chơi vào không thể chơi vào hiu ngay lúc này thiên không trong một đạo kim quang đáp xuống chính là bằng vương từ chân trời rơi xuống rơi vào yến n i n h cùng tiểu tiến h đám người trước mặt tiểu tiến h bị thương ta nguyện trợ tiên sư đ và bảo bằng vương nói xong liền triển khai hai cánh hướng về yến n i n h chậm rãi túi đầu được tiến n i n h nhẹ gật đầu đứng ở bằng vương người đeo bên trên bạch bằng vương dương cánh mà bay hắn cánh không được gỗ nhưng là lại là thẳng tắp bay lên trên đi không bao lâu cũng đã đến linh bảo cùng hắc bạch quan mang trước mặt tất cả yêu vương còn có đám yêu binh đều là một mặt cung kính đợi tại nguyên địa. không có một cái dám đi động thủ cướp đoạt đồng dạng bích tiêu cùng chiến bắc mấy người cũng không tiếp tục tranh đoạt ý tứ đều là lẳng lặng nhìn giữa không t r u n g giấm tại bảng vương trên lương yến linh hàm hàm linh bảo xuất thế nhưng không có một cái yêu vương dám đi đoạt ngươi gặp qua tình cảnh như vậy sao n g ư u đậu đ ầ u một mặt tự hào biểu lộ có sư phụ tại ai dám đoạt thiết hàm hàm chống lạnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy vui sướng mà ở phía xa bạch tố, tố cùng tiểu thanh còn có tiểu thiến trợ yêu cũng tại lúc này đi tới thiên sơn tuyết b i n người đều tại kiên nhận trợi có này phu quân, còn có gì cầu? thiên sơn tuyết tâm rốt c ụ c để xuống nàng t u thích hiến minh này trùng bạc khí thử hỏi một câu trên thế giới này có thể chân chính ép ở trên người nàng trừ hiến minh bá đạo như vậy vô sau người còn có ai ầm ầm tiếng sấm vang lên lần nữa t ư ờ n g vân bên trong rơi xuống hai màu trắng đen quang mang dần dần biến mất chỉ còn lại thư quyển phía trên lưu động một đen một trắng lưỡng sắc quang mang tại quân quanh mà bằng vương cũng tại thời khắc này mạnh mẽ động một cái phi tốc mang theo hiến minh bay đến thư quyển trước mặt đồng thời phi thường bình ổn ngừng lại h ế n ninh lúc này cũng chân chính thấy rõ thư quyển linh bảo dán vẻ đúng là thư quyển nhưng là cũng nhỏ máu nhận chủ cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện a tiến ninh ít nhiều có chút vui mừng hắn sai chắc cái này thế giới là cảng bài cũ hơn một loại phương pháp luyện hóa cái gì gọi là luyện hóa chính là lấy tự thân chân nguyên c h ầ m rãi cùng linh bảo tiến hành rèn luyện đang không ngừng rèn luyện chồng sinh ra liên hệ cuối cùng linh bảo tự nhận ngươi làm chủ nhân nói đơn giản chính là ma sát nhiều t i ể u sinh ra yêu hòa hoa vậy p h â n ẩ n chứa trong đó đạo lý tiến linh trước kia không rõ nhưng bây giờ lại hiểu kỳ thật chính là để linh bảo hấp thu trong cơ thể n g ư ơ i chân nguyên trong ẩ n chứa linh khí h ú t nhiều linh bảo liền quen thuộc ngươi linh khí đặc tính bắt đầu thụ ngươi khống chế cùng khu đậu bởi vậy có thể suy luận ra hai cái kết luận một là nếu như ngươi chết mất k i a những người khác muốn dùng ngươi luyện hóa tốt linh bảo tựu lại cần một lần nữa luyện một lần quá trình giống nhau đều là một lần nữa ma sát hai là thực lực người càng mạnh mẽ hơn luyện hóa linh bảo tốc độ liền càng nhanh ông tiến linh nghĩ như vậy thời điểm trong tay vỏ cây thư quyển cũng đã lập tức thả ra trói mắt qua n hoa đồng thời phía trên cũng dần dần hiện ra một chút đồ án hết thể đều như hắn sở liệu cái này linh bảo đã bị hắn luyện hóa nguyên nhân rất đơn giản tiến ninh thể nội toàn bộ đều là linh khí cho nên cái gì thực lực càng cường đại luyện hóa linh bảo tốc độ liền càng nhanh đạo lý nhưng thật ra là cũng không bao quát tiến ninh cái này c á i sảng có lẽ đây chính là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc đạo lý a tiến ninh trong lòng vi co sơ qua kinh ngạc khả trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài nhưng là bằng vương cùng chúng yêu vương lại là một chút kính ốc linh bảo nhận chủ rồi đây chính là vừa mới xuất thế một kiện linh bảo a làm sao lại như thế nhanh liền nhận chủ nhân yêu vương nhóm đều phi thường rõ ràng nay chủng vừa xuất thế linh bảo kỳ thật khó khăn nhất l u y ệ n hóa thế nhưng là đương linh bảo đến yến n i n h trong tay sau lại tại mấy hơi thở liền có phản ứng vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên thiên sư thật là quá cường đại a tám vạn yêu binh tại thời khắc này gõ xuống dưới yêu vương nhóm từ đó cũng chân chính minh bạch bọn hắn cùng yến n i n h ở giữa t r a n l ệ là lớn đến mức nào hoàn toàn không phải một cái t ầ n c ấ a đi xuống đi yến minh nhẹ nhàng vỗ vỗ bằng vương đầu vâng vàng lập tốt vân hưu. một lần nữa trở xuống đến bên trên ninh lang thiên sơn tuyết ngay lập tức vọt lên nương tử tiến ninh một điểm không k h á c h khí trực tiếp liền đem thiên sơn tuyết ôm đến trong ngực mà đ ó n lấy hắn ánh mắt tại bốn phía bát phương nhìn lướt qua tám b ạ n yêu binh nháy mắt liền lại gõ x u ố n g dưới khấu kiến sư nương cái gì sư nương kia là ta ngưu m à vương sư nương các ngươi những này tiểu yêu gõ cái thí sư nương ngưu đ ầ u đ ầ u nghe xong lập tức tự nổi giận mà yến ninh thì là nhẹ nhàng cười một tiếng không tiếp tục để ý bởi vì bao quát hắn tại bên trong ánh mắt mọi người kỳ thật đều rơi vào ở trong tay vỏ cây thư quyển bên trên nương tử có thể nhìn ra đây là cái gì linh bảo sao tiến ninh đối với trên thế giới này linh bảo cũng không hiểu rất rõ hắn chỉ có thể đại khái nhìn ra cái này vỏ cây thư quyển phía trên p h ả n g phất có được một viên một viên lấp loe tinh điểm một bộ tinh thần đồ cái quái gì nhìn có điểm giống là tinh đồ nếu là tinh đồ liền nên có chủ tinh cùng lần tinh mà nói ninh lang ngươi nhìn n à y trong thiên sơn tuyết dùng cái này thế giới ngôn ngữ tiến hành giải thích lập tức lại dùng ngón tay chỉ vỏ cây thư quyển thượng trên cùng một viên sáng ngời nhất tinh điểm nay khỏa tinh là sáng lên tiến ninh tròng mắt hơi h i p tại thiên sơn tuyết chỉ dẫn hạ hắn giờ phút này cũng phát hiện vấn đề trên cùng này khỏa tinh tựa hồ cùng k h á c tinh không đồng dạng phản phất là đã được thắp sáng đồng dạng nếu như ta đoán không sai nay khỏa chính là chủ tinh mà cái này linh bảo đã nhận linh lang vì chủ nhân kia à này khỏa chủ tinh tự nhiên chính là đại biểu cho linh lang thiên sơn tuyết mở miệng lần nữa ân thì ra là thế kia cái k h á c tinh đ i ể m đâu tiến l i n h nhẹ gật đầu lại một lần hỏi ninh lang tại cầm tới cái này linh bảo thời điểm phía trên là có phải có bộ này tinh đồ thiên sơn tuyết này một lần ngược lại là không có trả lời ngay h ế n ninh vấn đề mà là hỏi ngược lại không có tiến ninh nhớ kỹ rất rõ ràng tại linh bảo không có luyện hóa trước đó này vỏ cây thư quyển thượng cũng không có bất kỳ đồ án chỉ là nhìn như là một cuốn sách quyển kỳ thực lại là c h ố n g g i ỗ n g vậy nên đúng nếu như ta đoán không sai phía trên này tinh đồ là căn cứ ninh lang hóa thành v ề phần cụ thể có tác dụng gì ta hiện tại còn nhìn không ra thiên sơn tuyết khẳng định nói tinh đồ theo ta mà hóa thành tiến ninh trong lòng vi kinh bởi vì n à y lời nói ý tứ chính là nói người khác nhau cầm tới cái này linh bảo về sau phía trên sẽ có khác biệt bức tranh cắp vì sao xuất hiện cái này lý luận nghe ít nhiều có chút quá thần dị một chút bất quá nếu là thiên sơn t u y ế t nói cái kia hẳn là chính là thật chỉ là nay bức tranh các v ị sao đến cùng là cái gì từ ý tứ nha hiến ninh không biết rõ lại tiện tay đem vỏ cây thư quyển lật lên mà t i ể u trong chớp nhóm này hắn nhãn tình đột nhiên một chút t i ể u t r n tròn bởi vì tại vỏ cây thư quyển đằng sau có một cái như là thụ văn một dạng văn tự nếu như thô sơ giản lược nhìn sang tựa như là vỏ cây đường vân đầu dạng thế nhưng là vấn đề mấu chốt là cái này vỏ cây đường vân rất giống một cái chữ mà lại cái này chưa i ế n ninh còn nhận biết chính là một chữ phong khánh sơn thành Trấn ba c hổ phủ. b vị tộc lao ngồi ở hậu viện đỉnh núi trong đình đài ở trước mặt bọn họ còn trưng bày một đạo thánh chỉ cùng một khối hổ phủ tám vạn chấn bắc quân hổ phủ rốt cục rốt cục lại về tới chúng ta chấn bắc hổ phủ ba vị tộc lao trên mặt đều tràn đầy vui sướng thiếu thiên ngươi trên trời có linh thiêng có thể ăn l ò n g hai tộc lao bưng một chén rượu lên vẩy vào trước mặt đúng vậy à hiện tại chúng ta chấn bắc h ổ phủ một lần nữa cầm lại quân quyền lại có quốc quân thánh chỉ, ta cũng muốn nhìn nhìn này b ắ c xuyên ngũ phủ chồng còn có ai dám cùng chúng ta đối n ị c h ta tộc lao dùng tay nhỏ tâm cẩn thận t r ạ n đến lấy hổ phủ nhưng trên mặt vẻ đắc ý lại là rất khó che giấu t ố t đây là may mắn mà có tiếu thiên lúc ấy định ra việc hôn sự này nếu không phải ninh nhi cùng thiên sơn tuyết có hôn nước thiên sơn viễn cũng sẽ không như thế sảng khoái đem hổ p h ù giao về chúng ta đại tộc lão mở miệng ha ha đại ca nói đúng lắm bất quá coi như không có hôn nước này có quốc quân ý chỉ tại thiên sơn viễn cũng không dám không giao hổ p h ù à tam tộc lao thuận miệng trả lời một câu lời không thể nói như vậy tại chúng ta t r ấ n bắc h ổ p h ù nguy nan nhất thời điểm thiên sơn viễn nhưng cũng không có g i m chúng ta t ư ơ n g phản hắn còn cố ý đến đây cầu hôn mà lại hắn nếu là thật sự tham đồ này h ổ phụ có thể tự lấy đầu nhập l a g vương tam đệ này lời nói nhưng chớ có nói lung tung hai tộc l a o lắc đầu nhị ca dạy rất đúng thiên sơn v i ệ n đúng là người trung nghĩa mà lại có ơn tất báo tương lai hai nhà kết làm thân ra c h ấ n b á c hầu phụ tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn tam tộc lão nhẹ gật đầu ân tính toán thời gian ninh nhi sau khi trở về liền không sai biệt lắm là hôn kỳ hiện tại hết thể thuận lợi vấn đề duy nhất chính là hoài vương điện hạ cùng ninh nhi ở giữa sợ báo chính tại đại tộc lão mở miệng thời điểm đột nhiên chuyển đến một tiếng cấp báo chuyện gì như thế kinh hoàng tam tộc lao k h ẽ quát một tiếng báo báo ba vị tộc lao lớn việc lớn không tốt lớn đại thiếu g i a hát tại tại vô danh hát s â n gặp gặp nạn gặp nạn cái gì ba vị tộc lao gần như đồng thời đứng lên hơi anh bàn đá bị đụng đ ổ t h á n h chỉ cùng hổ phù đồng loạt rớt xuống đất ba vị tộc lao ánh mắt nhìn về phía rớt xuống đất hổ phù cùng t h á n h chỉ nhất thời trong đầu chỉ có bốn chữ hiện lên điểm đại hùng Người nói rõ hơn rõ một chút, ngày i n h Nhi là ặ p nạn vẫn l là, là mắt h ba vị tộc lão đều siết chặt nằm đấm bọn hắn đều nghe nói nhất chi đào hoa tiến nhập vô danh h á c sơn sự tỉnh nếu như việc này thật xuất hiện ở nhất chi đào hoa trên thân tia thật chính là thiên hàng thai nạn Ninh Nhi Ninh Nhi Chúng Chấn tương còn cần rồi. tại giờ mới lại lai Ninh Nhi chết rồi. Ninh nhi tại sao có thể chết? Chúng ta bây giờ thật vất vả mới cầm lại hồ phủ. Chấn hồ phủ có cầm bác ta vất sao bây vả đại i lãnh đ o đ ạ ca hiện tại phải làm sao báo lại là một tiếng tờ báo báo ba vị tộc lão hoài vương điện hạ cùng ngũ phủ tổng đốc tào đại nhân t ỉ n h k i ế n hoài vương điện hạ tào tổng đốc hai tộc lão c a o mày sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía đại tộc lão xem ra ninh nhi gặp nạn tin tức đã để lộ bọn hắn là đến thu hồi hổ phù sao tam tộc lão nhìn về phía đại tộc lão đi đi tiền sảnh nhìn một chút liền biết đại tộc lao cắn răng loại thời điểm này cũng chỉ có thể thấy một bước đi một bước nếu như bởi vì yến minh chết quốc quân muốn một lần nữa thu hồi hổ phụ kia à trấn bắc h ổ phủ cũng chỉ có thể tuân theo không bao lâu tiền sành liền đến hoài vương cùng tào khánh phương tự nhiên là đã đợi tại tiền sành vừa nhìn thấy ba vị tộc lao tiền đến tào khánh phương cũng là đứng lên hướng ba vị tộc lao gặp thi lễ từ thân phận địa vị đến nói tào khánh phương tuy là ngũ phủ tổng đốc thế nhưng là tức vị thượng lại là không sánh bằng trấn bắc h ổ phủ lúc này gặp lễ xem như lấy tức mà nói tổng đốc đại nhân không cần đa lễ đại tộc lao đầu tiên là hướng về tào khánh p ư ơ n g đáp lễ lại đ ó lấy lại hướng hoài vương điện hạ hành lễ gặp qua hoài vương điện hạ ba vị tộc lao không cần cùng bản vương k h á c h khí hôm nay buổi chiều bản vương cũng đã nói qua từ khi về sau chân bắc h ồ i phủ cùng bản vương liền đồng tâm hiệp lực hoài vương lập tức đứng lên hướng phía ba vị tộc lão cười cười đa tạ hoài vương điện hạ ba vị tộc lão nhìn chăm chú một chút lập tức liền đều một ngồi dậy xuống dưới trong sảnh nháy mắt trầm m ặ t xuống hai phe đều không có lập tức mở miệng mà làm ộ t bên uống trả một bên tự lấy một chút râu ria sự tỉnh như thế đại khái liêu một khắc đồng hồ thời gian hai phe liền cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời ba vị tộc lao tự nhiên là biết hoài vương đám người ý đ ổ đến dù sao buổi chiều tại ninh viễn phủ đại tướng quân thời điểm chính là do hoài vương làm người trung gian hướng thiên sơn viễn cầm c h ấ n bắc quân binh quyền lúc này hoài vương mang theo tào khánh phương lần nữa đến nhà dù ý như thế nào kỳ thật đã liếc qua thế ngay tiến tiểu hầu ra thiếu niên anh hùng tư chất n g ú t trời bản có hộ q u ố c trước đó cảnh đ á n g t i ế c bị người an t o á n buồn hồ ai thai tào khánh p h ư ơ n g đột nhiên tại lúc này suy khóc lên ai hai tộc lao thở dài một cái việc đã đến nước này trấn bắc hầu phụ không lời nào để nói dù cảm n i ệ m quốc quân tri ân tình lại đúng là bất lực hồi báo đại tộc r n lão này lời nói bản vương cựu nghe không hiểu ai cũng biết tám vạn trấn bắc thiết kỵ do trấn bắc h ổ phủ huấn luyện mặt cảnh mà bây giờ này trấn bắc hầu phủ trở lại trấn bắc h ổ phủ chính là thiên tâm sở hướng dân tâm sở quy vì sao lại muốn trả lại hoài vương một mặt kinh ngạc thế nhưng là quốc quân ý chỉ là đem này trấn bắc h ổ phủ hai tộc lão mở miệng quốc quân ý chỉ là đem này trấn bắc h ổ phủ ban cho trấn bắc h ổ phủ hoài vương đánh gây hai tộc lão muốn nói tiếp hoài vương điện hạ có ý tứ là ý tứ của bản vương là này trấn bắc h ổ phủ không cần trả lại đương tiếp tục do trấn bắc h ổ phủ đảm bảo kia nay trấn bắc h ổ u tất vị đương nhiên là do trấn bắc h ổ phủ nhị công tử kế thừa chẳng lẽ không phải như vậy sao hoài vương nghe đến đó một bộ đương nhiên biểu lộ tiến thu ba vị tộc lao tâm lý đều là khẽ ru lên thu công tử mặc dù tội nhỏ nhưng dù sao có ba vị tộc lão hộ hầu Này ba vị tộc lão mặc. Mặc là, là đang lo lắng bắc cảnh an uy xem ra bản vương đúng là chưa từng nhìn lầm người à n à y trấn bắc hổ phù giao đến trấn bắc hầu phủ mới là thỏa đáng nhất hoài vương nhìn xem ba vị trầm mặc tộc lão lại một lần nợ nụ cười hoài vương điện hạ này lời nói ý gì đại tộc lao nhãn tình khẽ hết một cái theo bản vương biết lần này vô danh hắc sơn chi hành tròng thiên sơn tuyết kỳ thật cũng ở trong đó nàng chính mắt thấy yến ninh bị nhất chi đào hoa c h é m giết lúc này tới lúc gấp rút tốc chạy về khánh sơn thành nếu như ta dự đoán không sai thiên sơn tuyết nhất định sẽ vì yến ninh báo thù huyết hận hoài vương nói lần nữa ba vị tộc lão lần nữa trở mặc mặc dù bản vương cũng muốn vì yến tiểu hầu ra báo thù huyết hận thế nhưng là quân quốc đại sự há có thể dung tư bắc lương hiện tại là dạng gì tình huống chắc hẳn ba vị tộc lao rất rõ ràng ta hai nước thực lực gần nếu là lấy thủ vì công tự nhiên không có vấn đề khả mạo mọi xuất binh xâm phạm b i ê n giới thương nước thương dân không nói vạn nhất bại đâu vậy ta bắc cảnh quân dân an toàn coi như khó giữ được hoài vương điện hạ là muốn chiếm ninh viễn phủ đại tướng quân quân quyền không ba vị tộc lao hiểu lầm bản vương tin tưởng ninh viễn đại tướng quân cùng thiên sơn tuyết đều là t h ứ c đại của người chỉ là hiện tại xác thực không phải xuất binh thời cơ nếu là có thể chậm lại một đoạn thời gian có lẽ sẽ càng tốt hơn ba vị tộc lao cảm thấy thế nào hoài vương điện hạ nói không phải không có lý chỉ là lấy chấn bắc hầu phủ cùng ninh viễn phủ đại tướng quân quan hệ nếu là bắc cảnh thật xảy ra vấn đề chẳng lẽ ninh viễn đại tướng quân hội kiến chết không cứu sao ba vị tộc lao còn cần vì trấn bắc hầu phủ suy tính một chút ta hiến ninh là chết rồi thế nhưng là hiến ninh làm ra sự t ì n h ba vị tộc lao hẳn là nhớ kỵ a hoài vương nhãn tình khẽ hết một cái ninh nhi làm ra sự t ì n h ba vị tộc lao nghe đến đó sắc mặt nháy mắt t u thay đổi bởi vì bọn họ cũng đều biết hoài vương ý tứ hiến ninh một hơi chiếm b ắ c xuyên ngũ phủ tất cả quý tộc tư mỏ cái này sự t ì n h mặc dù có kết quả thế nhưng là bên trong tình hình thực tế đến cùng là dặn gì bọn hắn đương nhiên biết rõ nói không khách khí một điểm hiện tại bắt xuyên ngũ phủ các quý tộc không có một cái không hận trấn bắc hầu phủ không nghĩ muốn dấm lên trấn bắc hầu phủ một ước nếu như y ế n minh tại kia dĩ nhiên còn có thể đấu một trận nhưng bây giờ y ế n minh chết rồi nếu là quân quyền lại mất trấn bắc hầu phủ sẽ có kết cục gì tiểu thật cũng chưa biết bản vương nói đến thế thôi ba vị tộc lao chi bằng thương lượng về sau lại làm quyết nghị hoài vương nói đến đây liền cũng không nói thêm lời trực tiếp liền đứng lên hoài vương điện hạ đại tộc lao lập tức đứng lên、Úc. đại tộc lao còn có chuyện gì hoài vương trên mặt bình tĩnh như thường thế nhưng là tâm lý dĩ nhiên đã minh bạch trấn bắc hầu phủ hội làm gì quyết đoán nếu như ý của ta là nếu như chúng ta muốn lưu lại này hổ phủ cần như thế nào làm đại tộc lao do dự một chút vẫn là nói tự nhiên là giải quyết dứt khoát tại lăng vương còn không có nhận được tin tức trước đó lập tức thay đổi yến thu vì hầu bản vương lại trong đêm hướng hướng lên mời chỉ mời phòng yến thu vì mới c h â n bắc hầu chỉ có yến thu có thể thừa kế c h â n bắc hầu t ấ c vị tự nhiên liền có thể thành sự nếu không một khi đợi đến lăng vương có tin tức lại nghĩ lưu lại này hổ phủ tranh luận hoài vương khẳng định nói trong đêm hướng lên mời chỉ minh nhật đâu minh nhật như thế nào đại tộc lao sắc mặt biến hóa bởi vì hạn kỷ thật tâm lý còn có một cái lo lắng đó chính là yến minh có phải thật vậy hay không chết rồi hiện tại kỳ thật còn không có chính thức xác thực hoặc là nói tại không có nhìn thấy y ế n minh thi thể trước đó đều không thể chân chính xác định y ế n minh chết rồi ha ha minh nhật t r ấ n bác hầu phủ có thể các loại bản vương cũng có thể các loại liền sợ ta mấy vị kia các ca ca đệ đệ sẽ không chờ à. hoài vương nói xong liền quay người hướng về tiền sành cổng đi đến cáo tử tào khánh vương đồng dạng đứng lên chuẩn bị ly khai đại ca hoài vương điện hạ nói có đạo ly à, lần trước liền xảy ra ngoài ý mớn kém chút bị phong một cái khánh ăn hầu nếu là lần này tái xuất vấn đề chấn bác hầu phủ khả năng tự thật xong tam tộc lão lập tức hướng về phía trước Tam đệ, hoài i tại Ninh Nhi tin tức còn chưa xác thực. Ta đương nhiên biết, nếu là Ninh Nhi ệ n còn đương nếu tức thực. Ta thật không có chết, chưa không xác có là l ạ i kia nhiên ta hắn vẫn trở trở về ta trở tự l ủng hộ hắn, hộ chỉ h là ệ n tình thế nguy tại thế Hoài cơ à? Hoài vương điện hạ đại tộc lão mở miệng lần nữa ân hoài vương đứng tại ngoài cửa đồng thời chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía ba vị tộc lão ba vị tộc lao xem ra là có chú ý nếu là hoài vương điện hạ có thể hoàn thành việc này về sau trấn bắc hầu phủ tất nhiên hết sức ủng hộ đại tộc lao cắn răng rốt cục vẫn là mở miệng nói ha ha ha rất tốt nếu như thế bản vương liền ngay cả đêm mời chỉ còn xin ba vị tộc lao đối với hiến ninh sự tình có thể tạm thời giữ bí mật hoài vương cười thứ nên như thế tốt bản vương minh nhật buổi trưa trong phủ thiết t i ế n ba vị tộc lao không ngại mang lên h i ế n thu cùng nhau đến đây như thế nào hoài vương nói lần nữa đa tạ hoài vương điện h ạ mời ha ha ha còn xin ba vị tộc lao ghi nhớ hôm nay chi nôn hoài vương nói xong liền trực tiếp người nhẹ nhàng mà đi lại không có dừng lại ý tứ tào khánh vương thì là hướng về ba vị tộc lao chúc mừng hai câu mới quay người ly khai chỉ là rời đi một m á mắt khỏe mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng lạnh ý đình u trong tiểu viện hộ vệ đại thống lính phương phi len lén sờ nhập một cái trong sưng ơ phòng tiểu lan lan ngươi phi ca nhi tới rồi có phải là sốt ruột chờ a phương phi khỏe miệng lộ ra cười hướng về nằm trên giường người sờ soạng đi lên một bước hai bước ba bước phương phi một cái h ổ phát liền nào tới không muốn như vậy hắc hắc k i a muốn như thế nào và ảnh phòng cửa bị người từ bên ngoài đá văng một người mặc hoa lệ váy dài phụ nhân xinh đẹp đi đến sau lưng nàng còn đi theo hai vị nắm lấy trường đao hộ vệ phó thống lĩnh hai nhị phu nhân phương phi con mắt trợt tròn cầm xuống tí bạch lan khỏe miệm dưng lên lớn mật hai người các ngươi dám phản bội đại thiếu g i a sao phương đại thống lĩnh ngươi trung chủ đại thiếu gia hiến linh đã chết tại bên ngoài từ ngày hôm nay do hiến thu công tử kế thừa c h â n bắc hồi phủ hai vị phó thống lĩnh khỏe miệng dâng lên cái gì đại thiếu gia chết rồi đây không có khả năng tuyệt không có khả năng dẫn đi bẩm nhị phu nhân hoài vương điện hạ cho ngài tin đúng lúc này một cái bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống lập tức liền lại biến mất ở trong trời đêm ti bạch lan nhìn thoáng qua thư tín trong tay nụ cười trên mặt vi vi ngưng lại đ ó lấy n h ữ mày ánh mắt lại nhìn một chút trong đêm tối nguyên quang rất rõ rất sáng chỉ là tại này sáng tỏ nguyện quan trong còn có một người cái bóng hình bóng kia đang hướng về nàng nhẹ nhàng ngót tay phảng phất đang nói gì đó hầu ra vô danh hát sơn mang sơn này trong vẫn tại rơi xuống mưa phủn chỉ là thiên không bên trong t ư ở n g vân cũng đã không còn tiến l i n h ánh mắt muốn vỏ cây thư quyển phía sau phong chữ bên trên nhất thời trong đầu hiện lên cái này đến cái khác tò gan suy nghĩ phong phong thần bảng a đây là hắn khi nhìn đến cái này phong chữ thời điểm ý nghĩ đầu tiên mà lại hắn mơ hồ cảm thấy ý nghĩ này khả năng kỳ thật rất lớn bất quá phong thần bảng đằng sau là một chữ phong vẫn là phong thần bảng b à chữ cái này thật nói không rõ ràng dù sao chân chính phong thần bảng hắn cũng không có làm sao gặp qua mà lại còn có một cái vấn đề nhỏ nếu như cái này thật là phong thần bảng vậy cái này đồ chơi phải dùng làm sao dựa theo trong tivi quy tắc phong thần bảng thờ thần trên cơ bản đều là chết mất người chẳng khác gì là chết sau lại phong thần cho nên cái này phong thần bảng là sinh phong vẫn là chết phong bằng không ta tự sát một lần nhìn nhìn có thể hay không cho mình phong cái thần cứ như vậy tựa hồ liền có thể trực tiếp thoát ly tuổi thọ hạn chế a k h ả vạn nhất sai lầm cái đồ chơi này không phải phong thần bảng không thể phong thần làm sao xử lý vậy ta tự sát chẳng phải là bạch bạch chết mất rồi ách tiến ninh lập tức từ bỏ ý nghĩ này mà đón lấy hắn ánh mắt ngắm nhìn một phía hoặc là ta tùy tiện giết một người nhìn nhìn nhìn có thể hay không cho hắn phong cái thần hắn ngay lập tức nhìn về phía thiên sơn tuyết ách cái này không thể giết vạn nhất cái đồ chơi này không phải phong thần bảng đây chẳng phải là lương lương lại lui một vạn bức giảng coi như cái đồ chơi này thật có thể phong thần kia cũng không nên bà thiên s ơ tuyết phong thần a sau đó hắn ánh mắt vừa nhìn về phía bạch tố, tố. tiểu thanh tiểu tiến còn có xa xa như đậu đ ầ u thiết hàm hàm nhưng những này đều bị hắn từng cái phủ nhận t i a a vấn đề liền đến muốn đem ai g i ế t đâu đúng lúc này hắn thấy được cách đó không xa đứng một tên hòa thượng a ta tốt giống nhận biết hòa thượng này t i ế n n i n h ánh mắt ngưng lại lập tức hắn nghĩ tới cái này xoái hòa thượng chính là tại hát phong cốc trong cho hắn màn thầu a n vị kia bất quá tựa hồ đến bây giờ hắn còn không biết hòa thượng này đến cùng têu i cái gì tiểu tăng kim thiên tử gặp qua tiên sư kim thiên tử nhìn thấy h ế n minh ánh mắt lập tức liền đi lên phía trước kim kim thiên tử hiến ninh sửng sốt một chút đúng n g ư ơ i gọi kim thiền tử đúng vậy n g ư ơ i vẫn luôn gọi kim thiền tử sao không phải tiểu tăng tự tại hát phong cốc trong gặp qua tiên sư về sau liền cảm giác thoát thai hoàn q u ố t liền mình cho mình lấy một cái tăng hào tên là kim thiền tử ngươi là gặp qua ta về sau mình lấy tên gọi kim thiền tử hiến ninh tròng mắt hơi h í p đúng vậy còn xin tiên sư xem ở tiểu tăng một mảnh chân thành phân thượng thu tiểu tăng làm đồ đệ giáo thụ tiểu tăng vô thượng phật pháp kim thiền tử nói liền chuẩn bị con xuống sau đó hắn phát hiện hiến ninh thế mà cũng không có ngăn cản đ ó lấy hắn tựu thật bài số dưới Tức, từ ố t t hôm nay trở đi ngươi chính là của ta đồ đệ pháp hiệu t i ể u gọi kim tiền tử yến ninh một mực chờ đến kim tiền tử b á i xong mới mở miệng nói kim tiền tử ngầm đầu nói thật hắn nhất thời có chút một b ớ c mặc dù hắn phi thường muốn b á i yến ninh vi sư thế nhưng là tại khánh sơn thành thời điểm yến ninh cũng không có đồng ý cho nên hiện tại là đồng ý sao vì cái gì đột nhiên lại đồng ý đây kim tiền tử lập tức lại b á i mà yến ninh thì làm mỉm cười nhìn kim tiền tử nhưng ngay lúc này hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy vỏ cây thư quyển thượng tốt giống lại có một ngôi sao phát sáng lên